Chương 210, Chí bảo quấn ngang, Hoàng binh hiện. Nhập cổ hoàn di chỉ, chương 210, Chí bảo quấn ngang, Hoàng binh hiện. Nhập cổ hoàn di chỉ. Chí bảo. Cùng Chí Cường giả đại đạo tương dung chi binh, tại đại đạo bên trong quần dưỡng, có siêu phàm thần uy, cho dù tại nhân cảnh bị trấn áp sau, vẫn như cũ có thể phát huy ra thánh binh uy năng. Mà thánh binh chỉ cần có xung tốc năng lượng cu lưỡng, thì cơ hồ không kém gì thánh nhân bản thân. Bây giờ, tuấn 20 đại năng khí huyết quân chủ, hải lượng linh khí hội tụ hạng, hoàn toàn đủ để chẻo chống mặt này đồng tao kính bộc phát ra thánh nhân cấp bậc uy năng. Trong chốc lát, Gương đồng hào quang tỏa sáng, huyền hoàng hào đạo đã phun ra ngoài, che phủ thiên khung phía trên, dường như một tòa vĩ ngạn vô biên huyền hoàng đại thế giới giáng lâm. Loại này bản nguyên linh khí cực kỳ nặng nề, một sợi đều có thể ép tới vo thần không ngóc đầu lên được. Bây giờ tràn ngập toàn bộ thế giới huyền hoàng khí, cho dù là thánh nhân gặp đều muốn biến sắc. Nhưng cái này cũng chưa hết, hơn 20 đại năng cùng hét, đồng thời thôi động huyền hoàng đại thế giới rơi đập. Tiếng vang đột ngột vang minh, không tính lớn, nhưng lực xuyên thấu lại vô cùng kinh người, mang theo năng lượng kinh khủng, cả người cảnh đều bởi vậy rung động, phàm phật muốn ngày tận thế tới đồng dạng. Dị biến hải thú phát ra các loại quỷ dị gào thét. Bọn chúng cảm nhận được nguy cơ. Mấy chục đạo đại biểu tai họa cùng không rõ thần thông, nương theo lấy chấn nhiếp lòng người tiêu diên, còn có hắc phong máu đen trở dị tượng, hướng phía Huyền Hoàng đại thế giới xung kích. Nhưng mọi thứ đều lộ ra rất bất lực. Đông Dao kính như Thánh Lâm, vĩ nạn lực lượng tùy tiện trấn áp tất cả, tất cả không rõ quỷ dị toàn bộ bị tinh hóa. Hải thú nhóm thét lên càng phát ra thế lương chói tai. Quan Chiến Vương Kha trở thánh tử cũng nhịn không được nhíu mày, vận dụng linh khí ngăn cách loại này để bọn chúng khí huyết chấn động năng lượng. Phải kết thúc, chuẩn bị sẵn sàng. Phong Bỉu Linh đứng dậy, có chút chờ mong cùng kích động. Chí bảo trấn áp, hải thú bị giết, đã đến bọn chúng nhập cổ hoàng gi chỉ thời điểm. Minh phanh chờ thánh tử, cùng tất cả đều ánh mắt sáng lên. Liên thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc cấm khu. Cổ hoàng truyền thừa, đại đạo cảm ngộ, bọn chúng tới. Cổ hoàng gi chỉ tống thành vũ ánh mắt thăm thú, mơ hồ có hàn ý hiện hiện, hắn tỉnh bơ đảo qua phía trước. Những này dị tộc thánh tử, rất trướng mắt a. Không đợi một đám thánh tử thôi động chiến truyền, hình chiếu bên trong, xa xa đại chiến lần nữa đã xảy ra biên cố. Giờ phút này, tia đồng tao kính dâng lên huyền hoàng linh khí, đã nồng đậm tới cực hạn. Chỗ hội tụ huyền hoàng thế giới, đã ép tới giới biên. Biển cả bị tách ra. Thêm lục địa tại hạ hãm, bị đè ép ra nham tường, cũng không cách nào dâng lên một chút. Từng đầu cấp độ đại năng hải thú, tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kêu rên bên trong, ầm vang nổ tung. Tại nguyên hoàng đại thế giới chân chính chân áp xuống trước, liền có mười mấy đầu hải thú bạc thể. Mạnh nhất cua biển cùng rùa biển đều đang gào thét, trên thân còn tại xảy ra quỷ dị biến hóa. Nhất là kia rùa biển, long đầu đen nhánh, cuồn bạo long hùng chấn động, trên thân máu đen sôi trào mãnh liệt, đưa nó thân thể khổng lồ đều cháy mất. Ngang dương đầu rồng tại bị bao phủ trước, phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ. Sau đó, Như núi cao rùa biển biến mất tại màu đen trong biển máu. Một hơi sau, huyết hải phong ba gào thét, huyết lãng đỏ tiên. Một cái tái nhật gai nhọn đâm xuyên mặt biển, chậm rãi dâng lên, tiếp lấy lộ ra phía dưới mui thường, tàn tường. Sau đó không lâu, một cây cốt thương treo tại màu đen huyết hải trên không. Phía dưới to lớn huyết hải cuốn ngược, hóa thành sóng máu vòi rồng, tốc tốc bị cốt thương tấn vệ, tái nhật cốt thương bên trên, hiển hiện từng đả màu đỏ thấm trách đường vân. Rất nhanh, cả tòa huyết hải biến mất. To lớn rùa biển cũng không thấy. Chỉ còn lại một cây cốt thương treo ở nơi đó, lặng lặng mà đối với trên trời. Đối với phía trên trấn áp xuống huyền hoàng thế giới. Phía trên chúng thánh ánh mắt tụ vào trên người cốt thương. Đám người phong cựu linh cũng xuyên thấu qua hình chiếu, mắt không chớp nhìn xem tia thương. Dị biến long đầu rùa biển, trên thân chảy ra máu đen, cuối cùng toàn bộ hóa thành cái này một cây cốt thương. Thương này rất siêu phàm. Huyền hoàng đại thế giới che đậy xuống tới, cùng kia cốt thương va vào. Ầm ầm ầm. Hải dương trực tiếp sôi trào, dường như sôi mở một siêu nước đồng dạng, to lớn sóng biển đồng thời nhấc lên, mấy chục mét cao mấy trăm thước, giữa không trung xẻ ra lỗ lớn, hình thành mưa to. Nhân tộc tam đại võ tôn đem hết toàn lực, đại đạo chấn động, miễn cưỡng đem duyên hải sóng lớn trấn áp, nhưng vẫn như cũ có nước biển phun lên đại địa. Nhân cảnh đang phát sinh động đất, nhà lâu đổ sụp, đại địa nứt ra, giang hà thay đổi tuyến đường, sông núi dị vị. May mắn giờ phút này nhân cảnh võ giả rất nhiều, bất luận là né tránh vẫn là cứu viện, phản ứng đều cực nhanh, cơ hồ không có tạo thành nhân viên thương vong. Phương Kha chờ thánh tử chỗ chỗ, thiên khung bị năng lượng to lớn phong bạo đã qua, chiến tuyến rút lui, rất nhiều người bị thổi rơi trong biển. Phương Kha khí huyết chấn động, ổn định thân hình, nhìn xem hình chiếu bên trong. Cốt thương cuồn bạo, năng lượng kinh khủng hội tụ hiện hóa mấy vạn mét to lớn thân thương, giờ phút này nàng qua toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Vô số huyền hoàng linh khí mãnh liệt xông ra, lại bị trên thân thương sắc bén năng lượng xé rách, hóa thành đại phong bạo tản đi. Rất rõ ràng, cho dù là đồng tao kính lớn nhất thần thông, vô số huyền hoàng khí chấn áp, cũng không cách nào thay vào đó cây thương. Đây là Hoàng binh. Giọng tộc chúng thánh thanh âm theo hình chiếu bên trong truyền đến, mang theo trần kinh, hai niên, cùng vui mừng như điên. Phương Kha con người bỗng nhiên có vào, hô hấp cơ hồ đình trệ. Hoàng binh. Hắn khó có thể tin nhìn xem kia thương. Cổ hoàng thần binh xuất thế. Đẳng cấp này thần binh Có cổ hoàng uy năng, nếu là chí tôn chấp trưởng, tuyệt đối có thể tùy tiện trấn áp cùng cảnh chí tôn. Cho dù là thánh nhân nắm hoàng minh, cũng có thể cùng chí tôn một trận chiến. Đây là hoàng minh. Nguyên một đám thánh tử tới gần hình chiếu, nhìn xem kia to lớn của thương. Hình chiếu bên trong, cốt thương hoàn toàn đem vô số huyền hoàng linh khí chốt bụi, mùi thương cơ hồ đâm tới chúng thánh trên mặt. Trấn áp này binh, thiên huyền giống to, hai mắt xích hồng, mang theo tham lam. Cái khác chúng thánh cũng đều không sai biệt lắm, nhao nhao hung hăng ra tay, lần nữa thôi động đồng đồng tao kính, thậm chí không tiếc nhường gương đồng bạn thể rơi xuống. Đây là hoàng minh. Cổ lão hoàng giả thần minh Nếu là có thể chấp trưởng này hoàng binh, đối với thánh tộc mà nói so sinh ra một tôn chí cường giả còn trọng yếu hơn. Dù sao, chí cường giả sẽ chết, nhưng hoàng binh lại là bất hủ bất diệt. Một cái hoàng binh đủ để bảo trụ một cái thánh tộc vô thượng địa vị. Liên Sếp Như Chí Tôn lão tổ tại, cũng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tranh đoạt này hoàng binh. Đại chiến tái khởi. Chúng thánh khống chế gương đồng bản thể cùng hoàng binh đại chiến, năng lượng ba động xoà so chân chính thánh nhân giao thủ còn muốn bị liệt. Biển cả không ngừng sôi trào. Phương A chờ thánh tử tất cả đều thần sắc biến ảo, hắn không thể chính mình cũng đi tham dự tranh đoạt. Đây chính là hoàng binh Vạn giới chí cao cổ Hoàng binh, cường đại nhất thần binh lợi khí, không còn có so Hoàng binh mạnh hơn binh khí. Phong Cửu Linh nhìn xem cốt thương, ánh mắt chỗ sâu có không cách nào che giấu sáng chói. Đối với nó mà nói, cái này cốt thương Hoàng binh, có không có gì sánh kịp dụ hoặc. Bởi vì, bọn chúng Phong Thần nhất tộc Phong Thần thần thông, liền Hoàng binh cũng có thể luyện hóa Phong Thần. Nếu để cho nó đạt được cái này Hoàng binh, luyện hóa Phong Thần, hóa thành tự thân hóa thân một trong, vậy hắn Phong Cửu Linh thành tựu tương lai, đem không cách nào tưởng tượng. Nó thậm chí có khả năng ngượn nhờ Hoàng binh, lần nữa đi đến cổ Hoàng hoàng giả đại đạo. Đây là bao lớn dụ hoặc. Đáng tiếc Này người tới cảnh, nó bên người cũng không thánh nhân tùy hành, không cách nào đi tranh đoạt hoàng binh. Phương Kha không có nhìn hình chiếu, trực tiếp ngắm nhìn biển sâu phương hướng. Ở nơi đó, chiến đấu văn minh, còn có kia ba động cùng bố, tất cả đều có thể mơ hồ cảm giác được. Những khí tức này bên trong, có như vậy một đạo, mang theo sắc bén khí tức, mang theo quỷ bí năng lượng, lộ ra phá lệ rõ ràng cùng cường đại. Chỉ là chân chính hoàng binh một đạo còn sót lại chi lực mà thôi. Lư bộ trưởng thanh âm tại hắn trong thai vang lên, phủ nhận hoàng binh chân chính hiện thế. Nếu là thật sự hoàng binh, chỉ cần nhẹ nhàng một đâm, cái này nát tấm gương liền phải phá động. Những này thánh nhân cũng muốn xuyên thành mức quả. Phương Kha rung động. Hoàng binh mạnh như vậy sao? Chân chính hoàng binh so với ngươi nghĩ còn mạnh hơn. Lữ bộ trưởng Trịnh chậm nói, cảnh giới kia binh khí là cần cổ hoàng lấy tự thân tiểu thiên địa, hao hết 5 tháng dài đẵng đi dựng dục, tương đương với trời sinh hoàng binh. Dựa theo bộ trưởng nói tới, hoàng binh không phải rèn đúc đi ra, hoặc là nói, không phải bình thường ý nghĩa rèn đúc phương pháp. Linh binh thánh binh, thậm chí chí bảo đều chia làm võ giả rèn đúc hay là trời sinh thánh binh, trời sinh chí bảo hai loại phân loại. Nhưng hoàng binh không có. Mỗi một kiện hoàng binh đều cần cổ hoàng lấy tự thân tiểu thiên địa thiên đạo luyện hóa. Cũng có thể nói, mỗi một kiện hoàng binh đều là trời sinh hoàng binh. Bọn chúng có cực mạnh linh trí, cùng sinh mệnh có trí tuệ không có khác nhau, thậm chí còn có thể tu hành cổ hoàng đại đạo. Trong truyền thuyết, thậm chí còn có hoàng binh biến hóa, trở thành chân chính cổ hoàng cấp sinh linh. Phía trước thập đại trong hoàng tộc, tộc truyền có một chủng tộc thần bí, chính là hoàng binh hậu nhân. Cho nên, hoàng binh mạnh, thuần xa thánh binh, chí bảo trợ. Đương nhiên, hoàng binh số lượng cũng rất ít, chỉ có thành hoàng thật lâu hoàng gia mới có thể bồi dưỡng ra hoàng binh. Dù sao Tiểu Thiên Điệu than nén, mặc dù có cổ hoàng thôi động thiên đạo gia tốc, cũng cần tiêu hao thiên tài địa bảo, cùng năm tháng dài đằng đẵng chờ, không phải có thể một lần là xong. Quả nhiên, trận đấu sau đó không lâu, hình chiếu bên trong đã có thể thấy rõ ràng, vết thương bắt đầu có vẻ hơi hư ảo, sau đó huyết nội tùng hóa thành một bãi máu đen, rơi vào trong biển rộng. Cự Sơn giống như rửa biển biến mất, bởi vì năm đó trong cổ hoàng gi chỉ một nguồn máu đen. Rửa biển trở thành đại năng, lại tại hôm nay dị biến, hiện hóa ra máu đen bên trong còn sót lại hoàng binh là gấn, sau đó tự thân cũng bởi vì này mà chết. Bây giờ, máu đen bên trong năng lượng hao hết, Tất cả dị tượng biến mất. Máu đen cũng thật chỉ là máu đen, rất nhanh bị sôi trào nước biển tách ra, biến mất không thấy gì nữa. Chúng thánh sắc mặt khó coi, phí hết lớn như thế kỉnh. Bọn chúng từng cái mang thương, lại chỉ là cùng Hoàng binh lạc gần đánh một trận, một chút thu hoạch đều không có. Cái này khiến bọn chúng biệt khuất đồng thời, cũng không khỏi không cảm khái Hoàng binh cường lớn. Đương nhiên, biệt khuất nhất khó chịu Thiên Huyền, Thiên Cổ hai vị tiên thần tộc thánh nhân. Nhìn xem trong tay tổn hại nghiêm trọng, trực tiếp bị đâm ra một cái lỗ rách tới chí bảo đồng thau kính, Thiên Huyền thánh nhân khóc không ra nước mắt. Đây là trong tộc chí tôn lão tổ chí bảo Nếu là có thể thu hoạch hoàng binh thì cũng thôi đi, tổn thất liền tổn thất. Nhưng bây giờ, hoàng binh không có, chỉ bảo còn hư hại, chờ chờ lại chúng tộc, Chí Tôn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn chúng. Phía dưới trong nước biển, vừa rồi đại chiến, nhất là cốt thương cùng huyền hoàng đại thế giới lần kia va chạm, lại chết không ít hải thú. Còn sót lại hải thú, dường như khôi phục vài tia lý trí, biết sợ hãi. Giờ phút này trợ dịp chúng thánh đang xuất thần, tất cả đều lặng yên không tiếng động đi tới cổ hoàng gi trị bên cạnh. Sau một khắc, từng đầu hải thú theo trong nước biển sâu ra, trực tiếp chui vào cổ hoàng gi trị bên trong. Đang chết Chúng thánh giận dữ, nhao nhao ra tay chặn đường, nhưng vẫn là hiểu rõ đầu hải thú thành công tiến vào cổ hoàng di chỉ. Chúng thánh càng phát ra phẫn nộ. Lần này đi săn quá long đong. Vạn tộc 20 lớn thánh tộc 32 tôn thánh nhân, mang theo chí bảo tế suất, đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào 67000 tên thậm chí 56000 tên tộc đàn, độ diệt một giới sinh linh. Nhưng bây giờ, chỉ là đối phó một đám hải thú, lại tạo thành chí bảo tổn thương, bốn thánh bất lạc, hơn 10 vị thánh nhân trọng thương, thánh nhân khác cũng là mang thương cục diện. Quá báo uổng. Chúng thánh muốn phát tiết, muốn đem những cái kia chạy trốn hải thú lại bắt trở về. Nhưng nhìn thoáng qua cổ hoàng di chỉ, bọn chúng cuối cùng vẫn từ bỏ. Dù La Chí Bảo còn có thể phát huy ra bộ phận uy năng, nhưng lấy bọn chúng hiện tại trạng thái, nếu là tiến vào cổ hoàng di chỉ, chỉ sợ không có mấy cái có thể còn sống đi ra. Cuối cùng, chúng thánh vẫn là hừ nhẹ một tiếng, tất cả đều rời đi. Bọn chúng muốn trở về trong tộc chữa thương. Chúng thánh trước khi rời đi, trên thân từng đạo lưu quang bay ra, đến đám người phương Kha chỗ chỗ. Lưu quang rơi xuống bọn chúng trước người, hóa thành từng kiện khí tức chấn động bàng bạc binh khí. Đây đều là Thánh binh, là bọn chúng tiến vào cổ hoàng di chỉ ước định. Đương nhiên, những này Thánh binh bị trấn áp hạ. Bây giờ chỉ có cực phẩm Linh binh duy năng, xuất hiện ở trước mặt Phương Kha là một tòa bảo ấn, toàn thân ám lục, như là ngọn núi, tại trước đây không lâu từng bị Thiên Cổ Thánh Nhân khống chế, là một cái hộ thể Thánh binh. Đương nhiên, xuất hiện ở đây, hơn phân nửa đều là bảo hộ Thánh binh. Chúng Thánh tử cuối cùng từ Hoàng binh mang tới trong dung động hoàn hồn, thu trước người Thánh binh. Kia cốt thương chỉ là là vấn, chân chính Hoàng binh, có lẽ còn trong cổ hoàng di chỉ. Dư Quan Vân tự lẩm bẩm, ánh mắt nóng bỏng. Cái khác Thánh tử cũng cơ bản như thế, không có người không muốn Hoàng binh. Đi thôi. Phong Bửu Linh quả quyết đứng dậy. Khống chế chiến thuyền, bay thẳng cổ Hoàng di chỉ. Cái khắc thánh tử cũng nhao nhao đuổi theo. Chiến thuyền từng đấu, cũng không phải là chỉ có những này thánh tử. Thánh tử xuất hành, đại năng hộ đạo, võ thần thủ vệ, còn có một đám võ vương tùy tùng. Trên cơ bản, mỗi một thánh tử đều mang theo ít ra 20-30 người. Có là đồng tộc tương dạ, có thì là thánh tộc phụ thuộc tộc đàn. Mấy chục thánh tử, người đồng hành gần ngàn. Đám người rất nhanh tới đạt cổ Hoàng di chỉ. Phía dưới nước biển còn tại la lộn, bốn phía nước biển hướng nơi này tràn vào, lớp đẩy vừa rồi đại chiến tạo thành thêm lục địa cùng nước biển thật hồ trợ. Giữa thiên địa vẫn như cũ tràn ngập các loại thần thông chấn động. Năng lượng cường đại nhường đám người vẻ mặt nghiêm túc. Bọn chúng không có ở lâu, xuyên qua phiến địa vực này, rất nhanh đi tới trước cổ hoàng di chỉ. Nồng đậm sương mù hình chiếu ra hình tượng, mơ hồ có thể thấy được các biện sắp thái thiên địa, giống nhau hoang phù, giống nhau thâm thúy, khó mà thấy rõ trong đó cụ thể. Trước mắt hình tượng không ngừng biến hóa. Nơi này mỗi một cái hình tượng đều đại biểu cho một phiến thiên địa. Phong Cửu Linh nói chúng ta nhất định phải trong cùng một lúc tiến vào, dạng này mới sẽ không thất rời. Những tiểu thiên địa này có khác nhau sao? Dương Bình mở miệng hỏi thăm. Hắn chưa có tới cổ hoàng di chỉ cũng không biết trong đó đạt tụ, mỗi một đạo khác biệt hình tượng đều là khác biệt thiên địa, thuộc về khác biệt cổ hoàng còn sót lại. Có người ánh mắt đảo qua, đã thấy này nháy mắt ở giữa, đã có hơn 10 cái hình tượng biến hóa. Mà càng xa xôi trong sương mù dày đặc, còn có khác biệt hình tượng chiếu rồi, coi như đối ứng thiên địa có chỗ lập lại, nhưng cũng có ít nhất mấy chục cổ hoàng còn sót lại. Vô số năm trước, vạn tộc có nhiều như vậy hoàng giả sao? Lần thứ nhất thấy ở đây thánh tử nhóm đều chấn động. Nhiều như vậy cổ hoàng đều tới nhân cảnh, ở chỗ này vẫn lạc, lưu lại tự thân thiên địa. Nơi này rốt cuộc có gì? Sa sa không chỉ chúng ta nhìn thấy những này Phong Vũ Linh nheo lại mắt, nhìn xem hình tượng biến hóa, dường như đang tìm kiếm vừa ý tiểu thiên địa đồng dạng. Nơi này chỉ là bên ngoài, tại di chỉ chỗ sâu, còn có cường đại hơn cổ hoàng còn sót lại, sẽ không xuất hiện ở đây hiện hóa. Còn có càng nhiều cổ hoàng, đám người khiếp sợ không tên. Phong Vũ Linh bỗng nhiên một tiếng quát mắng, "Tới, đi." Sau một khắc, nó trực tiếp thôi động chiến thuyền, chờ đám người tống thành vũ tộc thiên điều, cấp tốc không có vào phía trước trong tiểu thiên địa. Các tộc thánh tử dẫn mình, chiến thuyền đồng thời bay ra, cũng trong nháy mắt đi theo. Một đoàn người chính thức tiến vào cổ hoàng di chỉ, chương 211, ngăn kháng thiên hai. Nhân cảnh Tiên đạo Giang Lâm, chương 211, ngành kháng tiên hai. Nhân cảnh Tiên đạo Giang Lâm. Vạn tộc chiến trường. Người vực biên dưới nơi nào đó, một đạo kim sắc môn hộ chống rống hiển hóa, trên cánh cửa Long Phủ Phượng truyện điêu khắc, kim văn có vết gì, quang mang ngẩm đạm, nhưng như cũng uy nghiêm vô biên, tràn ngập thần thánh chi ý. Màu đen vòng xoáy xuất hiện, sau đó chậm rãi bị lớn, căng kiến toàn bộ môn hộ, hình thành một đầu thông đạo diễn biệt. Một lát sau, một tia sáng theo trong thông đạo bắn ra, trực tiếp tiến vào nhân tộc khu vực an toàn, rất nhanh tới đạt chiến trường thông đạo. Tại bộ trưởng tối đầu nhìn ván qua. Tia linh quang hơi ngừng lại, sau đó lại lần nữa lên trực tiếp tiến vào nhân cảnh. Tại bộ trưởng ánh mắt phất tạo, chầm rãi nhắm mắt lại, khí tức lập tức trầm thấp rất nhiều. Sau đó không lâu, chiến trưởng trong tông đạo, một thân ảnh xuất hiện, đi vào tọa trấn chiến trường thượng không tại bộ trưởng trước mặt. "Lão Vu, ta đi." Tại bộ trưởng trên thân nhỏ bé không thể nhận ra dù lên, cũng không mở mắt nhìn trước người người. "Đi chính là, những năm gần đây, ngươi cũng không trở lại mấy lần. Ha ha ha, cũng là, không có ta, ngươi cũng có thể đem nhân cảnh thủ rất tốt." "Hử?" Tại bộ trưởng vẫn như cũ chưa mở mắt, lại nghe trước người nhân đạo. "Kia, kế tiếp những năm này, vất vả ngươi." Không cần ngươi nói. Tại bộ trưởng trầm giọng nói, chỉ cần có ta ở đây, nhân tộc liền vô sự, cũng là ngươi, đừng quên trở về thời gian. Hắn nói xong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có trả lời. Tại bộ trưởng đột nhiên mở mắt, lại chỉ thấy chỗ xa xa người vực bên dưới, một đạo bóng lưng dần dần mơ hồ. Cầu vật. Tại bộ trưởng mắng to, nhưng trong lòng không hiểu có chút bất an. Một cái là bởi vì lần này Lữ Vệ rời đi, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trước đó Lữ Vệ mặc dù không tại nhân cảnh, nhưng tại bộ trưởng biết, thời khắc mấu chốt, hắn nhất định sẽ trở về, sẽ không để cho chính mình một mình phân chiến, cho nên trong lòng năm chắc Nhưng lần này, tại đại quyết chiến cuối cùng trước, lữ vệ thật không về được. Bất an cái nguyên nhân thứ hai thì là, hắn có chút lo lắng lữ vệ an toàn. Lần này đi mục đích là mười vị chí đầu lớn hoàng tộc, là trong vạn tộc xếp hạng thứ 4 vệ thần hoàng tộc, thân bí khó lường, vô cùng cường đại vệ thần hoàng tộc. Lữ vệ thủ đoạn, có thể bảo trụ chính mình sao? Tại bộ trưởng ánh mắt yếu ớt, nhìn phía xa thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, trên thân khí tức chậm rãi biến cô độc. Lần này, thật chỉ có chính hắn. Hắc ám vòng xoáy chậm rãi có vào, cánh cửa vàng nóng cũng biến mất. Đen nhánh linh tịch không gian bên trong, Lữ bộ trưởng có chút không người, "Phệ Thiên Thần đại nhân." Không gian bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có trả lời thành âm. Lữ bộ trưởng thần sắc cũng dung, chắp tay đứng ở nguyên địa, trong mắt hiện hiện quang mang đen kịt, xem thấu chỗ này không gian, thấy được bên ngoài quang mang biến hóa hư không. Chỗ này không gian đang chở bọn hắn tại Hắc ám hư không bên trong vượt qua. Trong hư không dị tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Các loại quý bí, truyền thuyết trở, trong hư không hóa thành lấy điểm điểm ánh sáng, nhường băng lảnh Hắc ám hư không có chút phương vị cảm giác. Sau đó không lâu, bọn hắn tiến vào hiện thực. Nơi này là một mảnh hoang vắng vũ vực, trong thiên địa tất cả đều là màu đen đen nhánh ngọn núi bóng loáng, không có cỏ cây, cũng không có sinh linh, tựa tòa đứng lặng ở trong thiên địa, rất cao, cũng rất hiểm trở, không có sinh mệnh vết tích. Trên trời cũng là đen nhánh. kia là một tòa rộng lớn vô biên màu đen màn trời, bao phủ ước vạn dặm thiên cung, trên đó có mấy đạo kim sắc đường vân, tại màu đen giữa thiên địa, miếc cưỡng rơi xuống vài tia kỳ quang, đem mảnh này tộc vực chiếu sáng. Nơi này chính là phệ thần hoàng tộc tộc vực. Phệ thần tộc sinh linh không nhiều, nhưng tộc vực phạm vi thật là cực lớn, chỉ là phệ thần giới tiên đạo bao phủ khu vực căn toàn, liền có thể so với cả người vực lớn nhỏ. Lại thêm khu vực an toàn phóng xạ rộng lớn địa vực. Trong đó mặc dù không có phệ thần tộc đại quân trấn áp, nhưng phụ cận chi tộc lại không một người dám tùy tiện đặt chân trong đó. Bọn hắn cũng không tại phệ thần tộc vực dừng lại, mà là rất mau tiến vào phệ thần giới, tại chi cao trong thần giới. Phệ tiên thần chiếu rọi ra thân ảnh mơ hồ, lập thân giữa thiên địa, quan sát Lữ Bộ trưởng. Trong mắt của nó so hắc ám còn muốn thâm thúy, so hư không còn muốn băng lãnh. Phệ thanh âm của nó rất băng lãnh, không có cảm xúc, ngươi tại nhân cảnh quá lâu, bị nhân cảnh tiên đạo ăn mòn quá lâu, bị nhân tộc thánh nhân ảnh hưởng quá lâu, lòng rối loạn. Lữ Bộ trưởng thân sắc cũng rung, màu đen đường vân chậm rãi hiện lên ở trên mặt. Mọi tiên thần hàng thiên đạo Tẩy lễ vệ. Hắn mở miệng, đối một màn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phệ thần tộc có dạng này truyền thống. Vì để tránh cho phệ thần tộc bị phản tổn vệ, phản đồng hóa, phệ thần tộc có tẩy lễ tịnh hóa thần thông, có thể rửa sạch cái khắc thiên đạo vết tích. Phệ thiên thần cũng không đáp lại, nhưng vận dụng phệ thần tộc chí cao thần thông. Trong chốc lát, phệ thần giới trên bầu trời, không gian xé rách, từng đạo đen nhánh đại đạo xiển xích, tràn ngập nồng đậm màu đen sương mù, theo trong vết nứt không gian rọi ra. Lữ bộ trưởng chủ động đẳng không mà lên, đón lấy những cái kia xiển xích. Đen nhánh đại đạo xiển xích hạ xuống, đem Lữ bộ trưởng trói buộc. Sau đó Phệ thần giới đại đạo chấn động, phát ra huynh minh tiếng ầm ầm, dường như thiên địa tại chỉnh bày phệ thần chi đạo. Lấy thiên địa đại đạo tẩy lễ, liền xem như chí tôn, coi như thật là phệ thần tộc người bị phản tổn phệ. Tại loại này thiên địa tẩy lễ phía dưới, bị tổn phệ phệ thần tộc cũng biết lần nữa tái tạo, tinh thần khôi phục, tại thiên địa trợ giúp phía dưới, lần nữa thôn phệ tộc chủ. Đại đạo xiển xít hình thành nói kén. Kén bên trong lư bộ trưởng, trên thân màu đen đường vân hiện hiện, tỏa ra ánh sáng, không ngừng lấp loé. Một đoạn thời khắc, lư bộ trưởng trên mặt hắc quang đột nhiên lại thịnh, khí tức trong chốc lát biến hóa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Trên người hắn khí tức lại biến, trong mắt thậm chí có xanh thảm quang mang hiện hiện, dường như như sóng biển đạo vận vô cùng nồng đậm. Cổ Hoàng di chỉ, nơi này là một mảnh Xích Hồng Tiên địa. Trên trời tầng mây là màu đỏ, những cái kia thiên thai khe hở thì là hiện ra các loại màu sắc, tô điểm trong đó, thổi ra phong bạo, rơi xuống hai kiếp. Trên mặt đất đại địa là màu đỏ. Khắp nơi có một khe lớn, có thể thấy rõ ràng, khe hở bên trong có dòng nham thạch trôi, cuốt cuốt phun trào, liên nguyên thành giang hà động dạng thủy hệ. Đây là một mảnh hỏa thuộc tính tiên địa. Dựa theo phỏng đoán, phiến tiên địa này hẳn là thuộc về một tôn mười bắt đầu tu đi hỏa chi lại đạo lại tại về sau diễn hóa vạn đạo thành hoàng cổ hoàng, thiên đạo cho bệnh, nhưng hiển nhiên thiên hướng về hỏa chi lại đạo. Phương Kha đứng tại một đầu đại địa khe hở trước quan sát. Phía dưới nham tương phun trào bên trong, LM có thể nhìn thấy bạch cốt chìm nổi, trong lòng của hắn vi kinh, sau đó lại nhìn thấy, đại địa khe hở hai bên vết đá, dông nhiên kết động, dường như huyết đục nhúc nhích đùng đựng. Có huyết tương bị rạc ra, nhỏ xuống nham tương. Trong nham tương, một cái bị đánh bạo ánh mắt hiện hiện, bốn phía mang theo huyết đục, còn có một nửa mí mắt. Huyết tương nhỏ xuống ở phía trên. Tia ánh mắt dường như bị kích thích tới, mí mắt nháy mắt, sau đó trong mắt hiện hiện tứ dạn ầm ầm, dưới mặt đất nham tương bỗng nhiên sôi trào, mãnh liệt xung kích, trong chốc lát xông ra mặt đất, phóng hướng về cùng. Sau đó, trên trời nhúm máu dao gãy hình chiếu theo trong cái khe rơi xuống, chạm tại nham tương bên trên. Giờ phút này, Phương Kha bỗng nhiên rút lui, đồng thời rống to, "Đại kiếp, nhanh thôi động Thánh binh." Đang khi nói chuyện, hắn đã không chút do dự khí huyết phùng lên, toàn lực ứng phó thúc dục trên tay lại ấn. Một cái mắt, xanh lục đại ấn dâng lên, hào quang tỏa sáng, rọi sáng ra một tòa trống giống ngọc sơn rơi xuống, đem đám người Phương Kha bao phủ tại ngọn núi hạ. Cái khắc thánh tử còn không có kịp phản ứng. Trên trời đao gãy cùng nham tương đã va chạm, năng lượng kinh khủng quét ngang lúc, đưa tới bốn phía các loại thái kiếp năng lượng phù phát. Mấy chục loại thái kiếp năng lượng đánh thẳng tới. Ngọc Sơn đốn lúc run rẩy kịch liệt, mặt ngoài hiển hiện khẽ hở, cơ hồ sau một khắc liền phải sụp đổ. Giờ phút này, cái khác thánh tử rốt cuộc kịp phản ứng, nhao nhao thôi động Thánh binh. Thiên Tuần cấp tốc đến đến bên người Phương Kha cùng Thiên Thần tộc người Hồ đạo, thị vệ chờ võ giả, đồng thời khí huyết tuôn ra, thôi động đại ấn. Đại ấn quang mang nợ rộ, sáng lên không ít, rốt cục lại chống đỡ hạ đợt thứ 2 thái kiếp phù phát. Lúc này, những thánh tử khác Thánh binh cũng tốc độ Mặc dù chỉ có cực phẩm linh binh duy năng, nhưng mấy chục kiện cực phẩm linh binh ở trên ngàn võ giả thôi động hạng, vẫn là có thể so với Thánh uy, đủ để chống cự một hồi cái này diệt thế thai kiếp, còn không ngoa một chút thôi động công pháp. Phương Kha nhìn về phía Phong Tửu Linh. Giã hỏa này thế mà trốn ở đám người linh binh che chở bên trong, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, cái này khiến Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Phong Tửu Linh rất nhanh thu hồi ánh mắt, lớn tiếng nói: "Chư vị chờ một chút, ta cái này thôi động công pháp." Nó nhắm mắt đứng yên, trong lòng lấy tinh thần lực sáng tác tế văn. Bốn phía thiên thai đại kiếp càng phát ra kinh khủng có các loại quỷ dị sinh vật xuất hiện, như huyết sắc cự hình sinh linh, thân cao mấy ngàn mét, một cước đạp xuống, liền nhường đám người phòng ngự run rẩy kịch liệt, mấy tầng phòng ngự bị xé mở. Còn có số lượng đông đảo huyết nhục quỷ dị, trên thân mầm thịt vằn mèo, huyết dịch chảy xuôi, hung hãn không sợ chết. Trừ cái đó ra, các loại trong truyền thuyết sinh linh hiện hóa. Trăn long, thiên bằng, chân hoàng chờ, số lượng đông đảo, mang theo để cho người ta hoảng sợ thần hình, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cho dù là hơn 1000 người khí huyết thôi động, 20 kiện cực phẩm linh binh uy năng toàn bộ nợ rộ, nhưng vẫn là truyền đến to lớn lực phản chấn. Không ngừng có dị tộc tụ thương, Có người thậm chí trực tiếp bạc thể, còn có linh binh bị hao tổn nghiêm trọng, khó mà chống đỡ được. Phương Kha thấy cảnh này, ánh mắt chợt lên, đối với đám kia nhân tộc võ giả kêu to: "Nhân loại, còn chưa tới hỗ trợ thôi động linh binh. Nếu là linh binh bị phá, tất cả mọi người phải chết." Những này nhân tộc thiên kiêu, mặc dù đối cái này tiên thần tộc thánh tử rất phản cảm, nhưng biết hắn nói làm thật, vẫn là tiến lên ra tay. Ngược lại tiếp dẫn tiên đạo, cũng không cần bọn hắn ra quá nhiều lực. Tống Thành Vũ, ngươi tới nơi này." Phương Kha gọi tới Tống Thành Vũ. Tống Thành Vũ hừ lạnh một tiếng, tới gần phía trước, tinh thần lực thôi động Những người khác tộc cũng đều tới các tộc bên trong, trợ giúp ra tay, thôi động linh binh chống cự Thiên Hai. Phong Cửu Linh Thế Văn một mực không có tốt. Mọi người đã dốc hết toàn lực, khí huyết tiêu hao rất nhiều. Thế nào còn chưa tốt. Phương Kha mặc dù khí huyết còn có thể chống đỡ một hồi, nhưng hắn dạ bộ chống đỡ hết nổi, gầm thét Phong Cửu Linh. Nhanh hơn. Phong Cửu Linh nhắm mắt, trên thân tinh thần ba động rất kịch liệt, nó trầm giọng nói, nơi này là cổ hoàng thiên địa, rời ngươi cảnh quá xa, tế văn khác biệt, cảm ứng nhân tộc thiên đạo cần thời gian. Phương Kha mặc dù không biết rõ cái gì tế văn khác biệt, cổ hoàng thiên địa ảnh hưởng, nhưng hắn cảm thấy, Phong Cửu Linh là cố ý hắn là đang tiêu hao đám người lực lượng. Giờ phút này, cơ hội tất cả võ tướng võ tông cũng không được, không cách nào lại thôi động linh binh, chỉ có võ vương, võ thần còn có thể kiên trì. Nhưng không có võ giả bình thường lực lượng, linh binh phòng ngự uy năng có chỗ hạ xuống. Mà trời bên ngoài thay, vẫn còn tại càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng mà ảnh hưởng lẫn nhau xung kích bộc phát, trong thời gian ngắn không có chút nào ngừng dấu hiệu. Các lớn thánh binh đều run rẩy lên, phòng hộ chi quang bị từng tầng từng tầng lộ ra. Mặc dù sẽ còn lần nữa trống lên, nhưng cường độ rõ ràng biến yếu. Mà loại này ma xích thiên thai, đồng dạng duy trì liên tục thời gian đều rất dài hoặc là dưới sự trùng hợp đình chỉ, hoặc là thì là kia các loại thiên thai bên trong tích xúc năng lượng buộc phát không sai biệt lắm, mới có thể ngừng, thời gian này bình thường đều muốn lấy thiên làm đơn vị. Đám người Phương Kha khẳng định nhịn không được lâu như vậy. Không bao lâu, Phương Kha trực tiếp dừng lại, không còn quan quan chú khí huyết, mà là từ thiên thần tộc võ thần, mang theo một đám võ vương chấp trưởng thành minh. "Đi, nghỉ ngơi một chút." Phương Kha kêu dừng Tống Thành Vũ, đồng thời lạnh lùng nói: "Ngươi còn hữu dụng, không cần mệt muốn chết rồi, bằng không, nếu là chiêu không đến nhân tộc thiên đạo, vậy thì chậm trễ lại sự." Vừa nói, Phương Kha tiện tay ném ra ngoài một cái bình nhỏ Đây là khôi phục đan dược, ăn vào." Tống Thành Vũ trong lòng dâng lên tức giận, muốn giận dữ mắng mỏ Phương Kha đồng thời, nhìn thấy cái bình đem đến, vẫn là theo bản năng tiếp được. Hắn vừa định mở miệng, dư quang lại quét đến không nhét trong bình, dường như có mấy hạt đan dược nhìn rất quen mắt. Tống Thành Vũ trong lòng giận mình. Hắn tỉnh bơ ngửa đầu thụ dụng đan dược, đem hai cái kia lớn nhỏ nhan sắc hoàn toàn khác biệt huyết sắc đan dược nuốt vào trong bụng. Dư hiệu tan ra lúc, kia quen thuộc dược lực, nhường Tống Thành Vũ kinh hãi trông được hướng Phương Kha. Vừa lúc Phương Kha cũng đang nhìn hắn, hơn nữa ánh mắt ra hiệu, rời về phía một bên, có chút chớp chớp cái cằm. Nhìn thấy bên kia dị tộc, Tống Thành Vũ trong mắt dị sắc càng đậm. Hắn không nói gì, đem trong bình tất cả đan dược căn bảo, yên lặng tiến hành tu hành. Dã hỏa này đoán được nhiều ít. Phương Kha vừa ăn vào đan dược hồi phục, bên kia Phong Cửu Linh đồng thời kêu to lên. Nhân tộc chư vị, mượn các ngươi tinh huyết dùng một lát. Đám người đột nhiên quay đầu, đã thấy Phong Cửu Linh đã tinh thần lực nở dụ, tại hư không bên trong chiếu rọi ra một thiên tế văn. Tế văn bên trên văn tự Phương Kha cũng không nhận ra. Cái này cũng không tại vạn tộc trong lời nói, hẳn là thuộc về đặc thủ nào đó môn nữ. Nhân tộc đám người thoát ly thành binh, nhao nhao bước ra tinh huyết, là gần tại tế văn bên trên. Thế văn trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Hỏa diệm rất ngoan đem tất cả đốt sạch. Sắc mặt Phong Cửu Linh tái nhợt ăn vào đan dược điều tức, đồng thời lớn tiếng nói: "Triệu Đượng, nhân cảnh tiên đạo lập tức liền muốn tới." Dị tộc chúng thánh tử tất cả đều tinh thần phấn chấn, lần nữa thôi động thánh binh chống cự thiên thai. Nhưng giờ phút này, phẩm cấp bị trấn áp thánh binh, tại liền tiên địa đều có thể vỡ vụn thiên thai bên trong, tất cả đều bị thương nặng, nguyên một đám trên thân xuất hiện một khe lớn, khí tức bị bại. Những này thánh binh cũng muốn hao hết cuối cùng một tia lực lượng. Phương Kha nhìn xem chính mình phía trên đại ấn, ám đại ấn màu xanh lục bên trên Một đạo một khe lớn cơ hồ đem trọn ngọn núi lớn xé mở, nhường cái này thánh binh cơ hồ hoàn toàn rơi xuống cảnh giới. Bất quá, nếu là lại cứng rắn kháng mở hồi, tòa này ám lục sơn ẩn, hơn phân nửa vẫn là sẽ phải gánh chịu không thể nghịch chuyển phá hư, hoàn toàn rơi xuống thánh cấp phẩm chất. Cái khác thánh binh cũng nhiều là như thế. Còn chưa tới sao? Nguyên một đám thánh tử khí huyết thiệt thòi lớn, sắc mặt trắng bệnh. Phong Vũ Linh điệu tức một lát, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía giữa không trung. Tới. Mọi người nhất thời tinh thần đại chấn, ngửa đầu nhìn về phía trên không. Ầm ầm. Cả tòa tiên địa đều tại kịch liệt rung rẩy. Phản phất muốn trực tiếp vỡ vụn đồng dạng. Màu đỏ trên bầu trời, đột nhiên hồng vân lớn diện tích tiêu tán, không gian thật lớn khe hở bị xé mở, chiều dài vượt qua vạn dặm, cho dù cách xa xôi khoảng cách cũng có thể nhìn thấy đầu này một khe lớn. Nhìn về phía khe hở một mấy mắt, Phương Kha cảm thấy ý thức của mình đang nhìn hướng kia trong cái khe trong nháy mắt bị chôn vùi, tất cả ký ức cùng tình cảm, tất cả đều trong mấy mắt, bị kia chí cao vô thượng đại đạo cuốn bại. Hắn giờ phút này, trong đầu cái gì đều không thấy, không còn có cái gì nữa, chỉ còn lại kia chói lọi tới không cách nào miêu tả qua mang. Hắn trong đầu hồi ức, lại nhớ không nổi một tia chi tiết. Một màn kia, dường như liền hồi ức đều không thể hoàn mỹ hiện ra. Phương Khả biết. Nhân cảnh thiên đạo giáng lâm, chương 212, Ngộ đạo. Dụ hỏa trọng sinh thiên. Thiên đạo phản vệ, chương 212, Ngộ đạo. Dụ hỏa trọng sinh thiên. Thiên đạo phản vệ. Trên bầu trời, Nhân cảnh thiên đạo giáng lâm, như là đế hoàng giáng lâm chư hầu đất phong, mặc dù có chí cao vô thượng địa vị, nhưng giá tâm bừng bừng chư hầu, hiển nhiên không muốn túi đầu thăm viếng. Thậm chí, nó đang còn muốn chính mình đất phong bên trong, nghịch hành phạt lục, phạm thượng. Ầm ầm. Tiểu thiên địa đang dũn dậy ẩn mất tại năng lượng trong thiên địa, bị thiên hai, đại kiếp đức đoạn thiên địa lại đạo, ẩn chứa một tôn cổ lão hoàng giả di chí, tại thời khắc này một lần nữa khôi phục. Trên trời oanh minh đại tác, đám người Phương Kha tất cả đều giật mình hoàn hồn, cảm giác đau đầu muốn nứt. Đồng thời, trên trời các loại phân tạp thần quang, trong chốc lát biến hóa vô tận nhiều lần, loại kia quá mang, cái loại năng lượng này chấn động, để bọn chúng đầu váng mắt hoa, khó mà quan trắc. Kia là lưỡng giới tiên đạo tại va chạm. Loại này chiến đấu, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa võ giả chiến giết. Thiên đạo va chạm, căn bản không phải bình thường võ giả có thể nhìn đặng. Phương Kha trực tiếp nhắm mắt ngồi se bằng, cũng không trực tiếp nhìn, mà là đi cảm thụ loại kia chấn động đạo vận. Những này bởi vì thiên đạo va chạm mà tràn ra đạo vận, mới là mục tiêu của bọn hắn. Đám người phong cừu linh sớm đã bắt đầu lĩnh hội. Nhân tộc đám người cũng nhao nhao nhắm mắt, ngắn ngủi một lát, Phương Kha đã bắt được các loại đạo vận. Thật nhiều lắm. Bởi vì nhân cảnh thiên đạo hung hăng giáng lâm, cũng bởi vì là tiểu thiên địa thiên đạo đã sớm bị lãnh băng, giờ phút này mặc dù nương tụ, nhưng ở cùng nhân cảnh thiên đạo trong độ trạm, lại hoàn toàn chiếm cứ hạ phong. Đồng thời, tiểu thiên địa thiên đạo bên trong lần chứa đại đạo đạo vận, tất cả đều bị chấn tiêu tán, đem tất cả thiên đạo ảo diệu cơ hội hoàn toàn cũng hiện ra. Cho nên, căn bản không có phế quá nhiều kình, đám người Phương Kha đã toàn bộ bắt được tiểu thiên địa thiên đạo. Gặp phải tình huống như thế này, nội đạo cũng trở nên rất dễ dàng. Thánh tử nhóm vốn là thiên phú kinh người, tự nhiên nhẹ nhõm dung nhập đạo cảnh bên trong. Cái khác thị vệ người hộ đạo trợ, cũng nao nao đắm chìm trong đó. Trong lúc nhất thời, trên trời vạn màu xuất hiện. Phía dưới đám người lại là nhắm mắt lĩnh hội, trên thân đạo vận tràn ngập. Vệ phân trước đó tràn ngập ở trong thiên địa các loại thai kiếp, sướng tại tiểu thiên địa thiên đạo khôi phục lúc, liền bị trấn áp, hoàn toàn trừ khử ở vô hình. Dù sao, thiên đạo va chạm, loại này chí cao cấp độ giáo thủ cho dù là quỷ dị cũng không dám thăm dự, đều tại thu liễm tự thân năng lượng. Phương Kha trong đầu, các loại đạo vận cảm ngộ, thiên địa đại đạo nhao nhao hiện hiện, khó phân luộn trộn. Hắn bứt bỏ tất cả, chỉ truy tìm căn bản nhất chân lý, truy tìm bản chất nhất đại đạo. Không biết rõ qua bao lâu, hắn rốt cục tại tràn ngập phức tạp đạo vận cảm ngộ bên trong, bắt được một tia dị dạng có đạo âm. Phương Kha trong lòng giật mình, lập tức mím hơi ngân thần, cẩn thận lắng nghe bắt giữ. Nương theo lấy hắn truy đuổi, cái kia đạo âm dần dần rõ ràng, hắn nghe được một chút nội dung, lập tức trong lòng mừng rỡ không thôi. Là kinh văn thanh âm, thiên đạo la ngẩn, đây là cổ hoàng chân truyện. Những tiểu thiên địa này, vốn là cổ hoàng chí cao đại đạo thể hiện, tương đương với cổ hoàng một thân tu vi biến thành. Giữa thiên địa, đại đạo bên trong, tự nhiên ẩn chứa cổ hoàng truyền thừa. Bản này chính là cổ hoàng di chỉ bên trong một phần to lớn cơ duyên. Giờ phút này, Phương Kha thật bắt được phần cơ duyên này. Hắn đại hỉ bên trong ngưng thần yên lặng nghe, đem dạng đạo thanh âm lạ cấn trong đầu. Đạo âm ầm ùng, tại dẫn đạo hắn nhập đạo, nội đạo, mong muốn tự mình dạy cho nó môn này chí cao cổ kinh, dẫn hắn nhập môn. Đây là thiên địa tại truyền đạo. Phương Kha bừng lòng tâm thần, dung nhập thiên đạo chấn động, đạo vận tràn ngập ở giữa, đến gần bộ này cổ hoàng công pháp. Bên hai giảng đạo âm thanh càng phát ra rõ ràng, hắn rất nhanh liền lâm vào cấp độ sâu nội đạo bên trong. Trước mắt dị tượng dâng lên. Đây là một cái biển lửa. Xích hồng hỏa diễm tràn ngập tại hắc ám hư không bên trong, địa vực rộng rãi vô biên, có thể thấy rõ ràng mấy trăm ngôi sao ở trong biển lửa thân phục. Biển lửa liền tựa như tinh hệ đồng dạng. Giờ phút này, hỏa diễm hung hực, mấy trăm ngôi sao bên trên linh khí bị hấp thụ, hóa thành cô tinh. Ma hỏa diễm bên trong lại phát ra một tiếng nhọn lệ tiêu to. Kia là một đầu rắn lạn xích hồng sinh linh, toàn thân cánh chim tựa như chân quý hồng ngọc, chuẩn bị tiên diễm, phóng ánh ngập lệ. Nó hấp thu mấy trăm ngôi sao năng lượng, theo trong biển lửa bay lên, hỏa hồng cánh chim lóe lên liền bay lên không ngức vạn dặm, thần thánh ánh sáng màu đỏ chiếu sáng đen nhánh hư không. Ở sau lưng hắn, xán lạn màu đỏ đuôi cánh, kéo lay lay dưới thân rộng lớn biển lửa, nhường nó trở thành tự thân long đuôi, nổi bật tự thân thần thánh cùng cường đại. Cái này đúng là một đầu trong truyền thuyết sinh linh, Lửa Hoàng. Trư Thiên vạn giới chưa hề chân chính qua qua, lại lưu truyền vô số truyền thuyết chí cao sinh linh, cùng chân long đồng dạng, đều là chưa hề có chân thân xuất hiện sinh vật. Giờ phút này, một đầu Lửa Hoàng ở phương Kha trong đầu chiếu rọi. Sau một khắc, Lửa hoàng hai cánh lần nữa lắc một cái, đầy trời ánh lửa ầm vang nổ tung, một đạo toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hình người sinh linh hy thần. Nó cao lớn vô biên, thiêu đốt tinh hệ biển lửa cũng bất quá là vẩn quanh tại quanh thân bao rua. Nó vĩ ngạn vô thượng, khí tức kia so lửa hoàng còn muốn thần thánh cùng cương đại. Trong miệng nó giáng thuật đại đạo, dục hỏa trọng sinh thiên. Đây là vị này trong lửa hoàng giả bất hủ kinh văn, cổ hoàng bị pháp. Rất nhanh, Phương Kha liền lâm vào ngăn cách tất cả nội đạo cảnh bên trong. Ở đây cái khác sinh linh cũng là như thế, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, hơn nghìn người xếp bằng ngồi dưới đất, chỉ có chiếc không, đại đạo tại va chạm. Giờ phút này đã không có thanh âm, chỉ có những cái kia kỳ quái đạo quang tại lẫn nhau giao hòa hỗn độn. Không biết rốt bao lâu sau, nhân cảnh thiên đạo lui đi, trên trời đạo quang biến mất, tiểu thiên địa đại đạo cũng lần nữa biến mất, chẳng biết đi đâu. Chỉ có nồng đậm đạo vận tràn ngập tại mảnh này cũ nát không chịu nổi giữa thiên địa. Thiên thai không có lập tức bộc phát. Đám người Phương Kha vẫn không có ngộ đạo dấu hiệu kết thúc. Thẳng đến sau một hồi, nồng đậm đạo vận tiêu tán hơn phân nửa, đám người lúc này mới theo thứ tự tỉnh lại, khắp khuôn mặt lạ tiếng uối. Kết thúc rồi à? Thế nào nhanh như vậy? Có người không thể tin được. Lúc này mới bao lâu? Đại Giang Ngộ Đạo còn không có mấy phút, làm sao lại kết thúc? Lượng giới tiên đạo xung kích, cái này lành xong. Chúng ta ở đây làng ngộ đạo bao lâu? Có người vừa mới tỉnh lại, quan sát bốn phía, muốn tìm được thời gian trôi qua vết tích. Phương Kha cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Sắp thực quá nhanh. Bất quá hắn có dạng này kinh nghiệm. Tại sâu gió ngộ đạo bên trong chính là như vậy, nhưng cái kia ngộ đạo thời gian so hiện tại còn muốn ngắn, hắn chưa từng có như thế thống hận quá ngắn nhỏ. Nhưng nhiều lần thực tiễn sau, Phương Kha vẫn là tiếp nhận. Ngắn nhỏ là trời sinh, ngày mai mong muốn tăng lên thật rất khó. Nghe bốn phía thanh âm hỗn náo, Phương Kha khẽ lắc đầu. Nhắm mắt cảm thụ tự thân tu vi, hồi ức vừa rồi cảm nộ. Dục Hỏa trọng sinh thiên tìm hiểu nó nữa, nhưng khoảng cách hoàn toàn lĩnh hội còn có thật lâu. Nói thật, dạng này lấy mất, hắn cũng rất không tâm lòng. Nhưng tiên đạo va chạm, tạo thành đạo vận chấn động, loại cơ duyên này quá hiếm thấy, chỉ sợ lại khó phục khắc, chỉ có thể dạng này. Hắn cũng không có quá tiếc hận. Dục Hỏa trọng sinh thiên quá mạnh. Mặc dù chỉ là cổ hoàng trong truyền thừa một bộ phận, nhưng đã có thể làm được như nó danh tự giống như Dục Hỏa trọng sinh. Chỉ cần tại trước khi chết thôi động công pháp, chết đi sau, liền đem trực tiếp hóa thành biển lửa, hấp thu thiên địa linh khí, trong chốc lát ở trong biển lửa tái tạo. Đây là cổ hoàng trong truyền thừa, bảo mệnh cực phẩm bị pháp. Phương Kha có thể nghe được cái này, bản này cổ hoàng bị pháp, cơ duyên có thể sừng kinh ngợi, bởi vậy hắn cũng không lại càng nhiều hy vọng xa vời cái gì. Nhưng hắn không muốn, không có nghĩa là những người khác không muốn. Nguyên một đám thánh tử theo ngộ đạo bên trong thanh tỉnh sau, tất cả đều vô cùng tiếc hận, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Phong Cửu Linh. Loại này ngộ đạo còn có thể lại đến mấy lần. Phong Cửu Linh cũng tại lúc này tỉnh lại, đón ánh mắt của mọi người, hắn trong nháy mắt liền biết mục đích của những người này. Vừa vặn, hắn mong muốn lĩnh hội cổ hoàng bí pháp còn chưa tới đâu. Nhất tộc chúng thiên kiêu cũng theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại mang trên mặt tiếc hận. Chư vị lại chờ một chút. Phong Vũ Linh trầm giọng nói, ta có thể tái dẫn Thiên đạo giáng lâm một lần. Ở đây tất cả mọi người đều ngạc nhiên mừng rỡ. Phong huynh mời ra tay. Yên tâm, nếu có thiên tai bộc phát, chúng ta tuyệt sẽ không để nó quấy nhiễu ngươi. Không ít thánh tử nhao nhao kích động ở miệng, biểu thị nếu là lại có thiên tai bạo động, bọn chúng tuyệt đối sẽ đỡ được. Nhân tộc chúng thiên kiêu cũng mặt lộ vẻ chờ mong. Dương Bình ánh mắt lấp lóe, nếu là một lần nữa, bộ này cổ hoàng thần thông, ta tất nhiên có thể học được. Phong Vũ Linh nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm túc tinh thần lực vẽ viết chữ truyện. Phương Kha khẽ nhíu mày, Trong lòng không hiểu cảm giác có bóng ma hiện hiện, nhưng hắn không duyên cớ có chút cảm giác đề nén. Hắn nhìn thoáng qua Tống Thành Vũ, đã thấy Tống Thành Vũ cũng là như thế, thần sắc trên mặt có chút mất tự nhiên. Là nguyên nhân gì? Phương Kha ánh mắt lập loè, vận dụng thần thông, chiếu rọi tứ phương, không có bất kỳ cái dị dị tượng, thậm chí không có bất kỳ cái gì thiên tai bạo động. Mọi thứ đều rất bình tĩnh, La cổ hoàng di chỉ bên trong hiếm thấy thời điểm. Nhưng lại hắn bất an trong lòng lại càng phát ra nồng đậm, nhường hắn rất bực bội, không cách nào thảnh thơi. Đến cùng là tình huống như thế nào? Phương Kha chau mày, ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào trên người Phong Cửu Linh. Hắn có chút hoài nghi Phong Cửu Linh. Nhưng trước đó tiếp dẫn tiên đạo hai lần, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, chẳng lẽ lần này có biến cố gì? Tống Thành Vũ theo Phương Kha cảm thụ không sai biệt lắm. Thậm chí, hắn so Phương Kha còn muốn mẫn cảm một chút, phát giác được một cỗ trong minh minh ngắt ý, dường như tại nhắm vào hắn, nhường hắn cảm giác bị lung dong, suy nghĩ tựa hồ cũng biến chậm chậm một chút. Không đợi hắn nghĩ tới nguyên nhân gì, Phong Cửu Linh đã chiếu rọi ra tế văn đến, hướng phía hắn quắc khẽ. Chư vị nhân tộc đạo hữu, mượn mượn tinh huyết dùng một lát. Dưỡng Bình người đầu tiên động thủ, bước ra tinh huyết, rơi vào tế văn bên trong. Ta đến. Đạt Tạo Phong đạo hữu. Những người khác tộc Tiên Tiêu cũng nhao nhao động thủ, bước ra tinh huyết, dung nhập Tế Văn. Tống Thành Vũ chau mày, không có lập tức động thủ. Phương Kha cũng nhíu mày, nhìn xem kia Tế Văn, phía trên vẫn như cũ là không quen biết văn tự, nhưng nhìn cùng trước đó hai lần Tế Văn không có gì khác biệt. Chỉ là, lần này Tế Văn, nhường hắn cảm giác rất không thoải mái, không biết rõ vì cái gì. Tống Tiểu Hữu, mời mượn tinh huyết. Phong Cửu Linh nhìn chằm chằm Tống Thành Vũ, ánh mắt có chút âm trầm, mang theo vài phần tức giận, cực tốc quát mắng nói: "Thù lao đã cầm, đại đạo đã nổ, ngươi muốn đổi ý sao?" Nó bức bách Tống Thành Vũ Tống Thành Vũ hít một hơi thật sâu, mong muốn cố nén có chịu, bức ra tinh huyết. Nhưng ở hắn làm như vậy lúc, trong lòng của hắn bóng ma nồng đậm tới cực hạn, nhường hắn không cách nào cầm trong tay tinh huyết bức ra, tự thân cũng đứng tại 3m có hơn. Phương Kha nhìn chằm chằm Tống Thành Vũ, hắn cũng cảm giác, cái này tinh huyết, không thể mượn. Đem tinh huyết đưa tới. Phong Cửu Linh tức giận bừng bừng phấn chấn, quanh thân chín đạo linh thần đồng thời đập ra, hướng phía Tống Thành Vũ đánh tới, muốn cưỡng đoạt tinh huyết. Trung quanh có dị tộc cường giả cũng muốn ra tay. Thậm chí, phụ cận nhân tộc Thiên Kiêu, cũng muốn ngăn lại Tống Thành Vũ. Tống Thành Vũ, ngươi vì sao không xuất thủ? Dương Bình gầm thét, giơ tay hành kích, nếu là nhân cảnh thiên đạo bởi vậy không thể giáng lâm, ngươi lớn nhất tác cực. Ngươi muốn trầm trễ chúng ta ngộ đạo sao? Nhân tộc Thiên Kiêu ánh mắt giết lạnh. Bọn hắn giơ tay, hiển nhiên cũng không giống như Phương Kha hai người giống nhau cảm thụ. Tống Thành Vũ Huy kiếm rút lui, mặc dù bị người đánh trúng, sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không giao ra tí huyết. Chỉ là chậm trễ một lát. Phong Cửu Linh trong tay Tế Văn liền cháy bùng, trong chốc lát biến mất, hóa thành một đạo chấn động tràn ngập ra đi. Thế Văn bất bạo. Ánh mắt mọi người băng lãnh từ trên người Tống Thành Vũ lướt qua. Việc này về sau, ngươi phải cho ta chờ một cái bàn giao. Một cái dục thần tộc võ thần, khắp khuôn mặt là sắc cơ, uy hiếp tổng thành vũ. Nhưng chúng nó đều không có hiện tại độc thủ. Thiên đạo giáng lâm mới là đại sự, nộ đạo mới là đại sự. Tất cả mọi người đang chờ đợi thiên đạo giáng lâm. Lần này, nhân cảnh thiên đạo so với lần trước tới càng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, tia sáng lạnh quang mang lần nữa hiển hóa, trấn áp tất cả. Tiểu thiên địa thiên đạo cũng rất nhanh phản ứng, ngưng tụ sau xung kích mà lên, nên chiến nhân cảnh thiên đạo. Đám người nhao nhao ngạc nhiên mừng rỡ. Đám người dương bình tộc thiên kiêu vừa nhắm mắt, chuẩn bị lĩnh hội chưa từng lộ ra cổ hoàng công pháp. Nhưng sau một khắc, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được Dường như một đôi thực chất đồng dạng ánh mắt từ trên người bọn họ đã qua. La Thiên đạo nhìn chăm chú, bọn hắn dù chưa nhìn thấy, nhưng trong lòng đều dâng lên cảm giác như vậy. Thiên đạo vừa rồi thấy được bọn hắn, Thiên đạo đang chăm chú bọn hắn. Quả nhiên, bọn hắn là nhân tộc khí vận chí tử, chịu Thiên đạo chiếu cố, tương lai bất khả hạn lượng. Trong lòng bọn họ ngạc nhiên mừng rỡ vừa mới hiện hiện, nhưng sau một khắc, để bọn hắn hoảng sợ kinh biến đã xảy ra. Ánh mắt kia đảo qua từ sau lưng. Dương Bình không hiểu phát hiện, tự thân tinh thần dường như bị long đong, khí huyết, ngũ quan, cảm giác chờ, tất cả đều tại suy yếu trong lòng của hắn sợ hãi, lại bởi vì trong chốc nhoáng này tâm cảnh biến hóa, đưa đến tự thân tu vi chấn động, rất không khéo. Cái này tu vi chấn động địa phương, đúng lúc là tại trái tim của hắn chỗ. Cho nên, Dương Bình nương theo lấy ngực đau đớn một hồi, Dương Bình cảm giác chính mình trái tim dường như bởi vì tu vi của mình chấn động bạo động, trực tiếp bị xé nứt. Trong miệng hắn huyết thủy tràn ra, trước mắt biến thành màu đen, ý thức dần dần tan rã. Dương Bình, có người phát hiện hắn khó chịu, trong lúc khiếp sợ mong muốn tiến lên cứu người. Nhưng những người này cũng trong ngay mắt, linh đài bị long đong, tinh thần hỗn độn, không hiểu đâu, nguyên một đám hoặc là ngã sấp xuống hoặc là khí huyết dùng chuyện, hay là tinh thần lực chấn động. Đủ loại đối với võ giả mà nói, cơ hội căn bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, tất cả đều xuất hiện. Cơ hội tại trong chốc lát. Những người này, tất cả đều không hiểu thấu đột phát bệnh bộ phát nặng, vô cùng suy sẹo, đều đã chết. Thấy cảnh này Phương Kha cùng Tống Thành Vũ, hai người cùng nhau dùng mình một cái, trong lòng hiện hiện kinh người suy đoán. Những người này, bị nhân cảnh thiên đạo phản vệ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hai người lập tức biết vừa rồi bất an, hóa ra là người tới cảnh thiên nói. Phong Cửu Linh cho người mượn tộc tiên tiêu khí vận, người tiếp dẫn cảnh thiên nói, một lần lại một lần đem thiên đạo xem như sủng vật đồng dạng chơi bùa. Điều này khiến cho thiên đạo phản vệ. Tống Thành Vũ cùng Phương Kha đều là nhân tộc thiên kiêu, cùng nhân cảnh khí vận, nhân cảnh đại đạo, có không hiểu liên hệ, bởi vậy không hiểu tất cả cảm ứng. Nhưng Dương Bình những người kia, hiển nhiên là thiên phú không đủ, chưa thể phát giác được loại cảm ứng này. Hoặc là nói, bọn chúng đã nhận ra, lại không để ý đến, cũng không để ý. Sau đó, bọn hắn cũng bởi vì thiên đạo phản vệ, không hiểu thấu chết. Dù sao, một nhóm nhân tộc bị nhân cảnh thiên đạo phản vệ, không may mà chết, thực sự quá bình thường. Phong Tiểu Linh, Tống Thành Vũ trợn mắt nhìn. Ngươi không phải nói, tiếp dẫn thiên đạo đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng sao?" Phong Hựu Linh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không có chút nào cảm xúc. "Vì bọn ta mà chết, là vinh hạnh của ngươi." Dứt lời, căn bản không để ý tới Tống Thành Vũ phẫn nộ, nó thong dong nhắm mắt tiến hành tu hành. Cái khắc cấp tộc thánh tử cùng đông đạo dị tộc, giống nhau một bộ nên biểu tình như vậy, sau khi nhìn Tống Thành Vũ một cái liền bắt đầu ngộ đạo lên. So với bọn chúng đại đạo, chết đi một chút nhân tộc không đáng kể chút nào, không đáng bọn chúng có một tơ một hào đồng tình hoặc là thương hại chương 213, chân hoàng thân thể tàn phế. Phong Hựu Linh mục tiêu, chương 213 trên hoàng thân thể tán thế, Phong Vũ Linh mục tiêu, chí cao vô thượng hoàng tộc. Bọn chúng sừng sững tại chư thiên vạn giới đỉnh phong nhất vị trí, quan sát vạn giới sinh linh, loại trạng thái này đã rất lâu rồi, ngoại trừ ngang hàng cái khác hoàng tộc. Cho dù là 20 lớn thánh tộc, cũng chỉ có thể bọn chúng có chút ghé mắt. Mà phía trước trăm đại chủng tộc bên ngoài, tất cả tộc đàn, tại bọn chúng trước mặt chỉ xứng túi đầu sưng thẩn. Như nhân tộc loại này, 67000 tên tiểu tộc quân, liền đi theo hoàng tộc tư cách đều không có, căn bản không đáng bị bọn chúng để ở trong mắt. Tại nhân cảnh tất cả, Phong Vũ Linh biểu hiện ra hiền lành, Bất quá là vì những ngày nhân tộc tiên kiêu, Cam Tâm Tình nguyện tiến vào cổ hoàng di chỉ, Cam Tâm Tình nguyện phối hợp nó, dẫn tới nhân cảnh thiên đạo. Hiện tại, nhân tộc không có giá trị lợi dụng, nó tự nhiên cũng không có diễn tiếp cần thiết. Phong Cửu Linh bắt đầu mổ đạo, muốn tìm được chính mình mục tiêu của chuyến này. Tống Thành Vũ trong mắt âm trầm vô cùng. Hắn đối với mấy cái này dị tộc chưa hề ôm lấy chờ mong, chuyến này đến cổ hoàng di chỉ cũng bất quá là vì đi săn những loại dị tộc tiên kiêu. Đồng thời, hắn đối những loại nhân tộc cái chết cũng không có chút đồng tình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với mấy cái này dị tộc, sát cơ càng đậm. Xoay chảo sắc ý, nhường quanh người hắn tinh thần lực mãnh liệt, chiếu rọi ra đen nhánh vòng xoáy, vòng xoáy bên trong kia một tia linh quang, cơ hồ toàn bộ ảm đạm xuống. Hắn con người một mảnh đen kịt, đảo qua những dị tộc kia. Cuối cùng, hắn cũng không lô mãng xông đi lên, mà là thân ảnh lượi lên, biến mất tại mây trôi. Lúc này, nhân cảnh tiên đạo cùng tiểu tiên địa thiên đạo xung kích, giữa thiên địa cũng không giật thế thai kiếp báo động, các loại quỷ dị cũng có chỗ thu liễm. Hắn độc hành rời đi, cũng không quá nhiều nguy cơ. Nhưng khác nhau tộc cường giả đều không có đủ theo giết. Ở đây võ thần có không ít, lại đều là thánh tử người hộ đạo, không có khả năng giợi đi các tộc bên người thánh tử mà những cái kia võ vương hộ vệ, mặc dù số lượng muốn bao nhiêu không ít, nhưng đổi theo giết thánh tử cấp Tống Thành Vũ, có thất bại khả năng. Coi như thành công, tuân phân nửa cũng muốn thời gian rất lâu, bởi vậy bỏ lỡ nội đạo, không đáng. Liền một cái Tống Thành Vũ, chạy trốn lại như thế nào? Hắn cũng không bị dị tộc để ở trong mắt. Phương Kha nhìn thoáng qua bóng lưng của Tống Thành Vũ rời đi không nói thêm gì, cũng tiếp tục nội đạo. Rất nhanh, hắn lần nữa bắt giữ đến cổ Hoàng Dục Hỏa trọng Cí Tiên, đắm chìm trong đó. Cũng không có bao lâu sau, hắn bị một thanh âm tỉnh lại, thoát ly nội đạo chi cảnh. Bộ trưởng Phương Kha nhìn thấy hiện hóa tại trong đầu của mình thân ảnh La Lữ Bộ trưởng. Hắn cùng mình cùng một chỗ tiến vào cổ hoàng di chỉ, tức là bảo hộ, cũng là nghĩ nhìn xem mục tiêu của Phong Cửu Linh là cái gì, đối với mấy cái này dị tộc thánh tử có chút ý nghĩ. Nhưng thế nào hiện tại hiện thân, muốn động thủ sao? Phương Kha nghi hoặc ở giữa, Lữ Bộ trưởng mở miệng, "Thời gian của ta không nhiều lắm." Hắn vừa nói liền làm Phương Kha sợ hết hồn. Lữ Bộ trưởng hiện hóa thân ảnh, sắc mặt khó được nghiêm túc, "Đạo này hóa thân, không bao lâu liền sẽ tan đi. Vì cái gì? Ngài bản thể xảy ra chuyện." Phương Kha vội vàng nói, bản thể không có việc gì. Lữ bộ trưởng cười hạ, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên toàn thân run lên, bên ngoài thân màu đen đường vân từng đầu hiện lộ, nhường hắn khí tức lập tức biến vô cùng kinh khủng, một đôi mắt dường như hóa thành vòng xoáy đen kịt đồng dạng. Một màn này nhường Phương Kha trong lòng phát lạnh, đồng thời vô cùng lo lắng. Lữ bộ trưởng bản thể thế nào? Thế mà liên lụy đến hóa thân. Một lát sau, Lữ bộ trưởng trên thân màu đen đường vân biến mất, nhưng trong mắt nhưng như, như cũng đen nhánh, dường như ẩn chứa một cái hắc ám thế giới. Ta tạm thời không có chuyện làm, nhưng khả năng không có cách nào cho các ngươi hai cái hộ đạo. Lữ bộ trưởng mặc dù kiệt lực không chế Nhưng Phương Kha vẫn như cũ theo trong âm thanh của hắn, nghe được vài tia băng lãnh. Thật giống như Lữ Bộ trưởng bỗng nhiên đổi một người, nhưng còn tại cố gắng biểu hiện ra trước đó ôn hòa. Mau rời khỏi cổ hoàng gì chỉ, Lữ Bộ trưởng thật sâu nhìn xem hắn. Ta lưu tại trên người ngươi lại đạo chi lực, nhiều nhất 2 tháng liền sẽ hoàn toàn tan đi, đến lúc đó, ngươi sẽ bị nhân cảnh trấn áp tới võ tướng sơ kỳ. Phương Kha trong lòng nhảy một cái. Bộ trưởng lưu lại thánh lực tan đi, vậy thì mang ý nghĩa, hắn tu vi biến hóa sẽ bị phát hiện, hóa thân thiên vũ có bạo lộ khả năng. Hắn nhất định phải trong 2 tháng, tu luyện tới trước thiên vũ cảnh giới. Cho dù có sa trùng phụ trợ, Gần 2 tháng cũng vẫn là quá ngắn. Nếu là tại Di chỉ bên trong chậm trễ nửa mấy ngày, thời gian này sẽ ngắn hơn. Hiện tại, hắn nhất định phải nhanh rời đi cổ hoàng di chỉ. Ngai cái này hóa thân còn có thể kiên trì bao lâu? Phương Kha lo lắng nhìn Lữ Bộ trưởng. Trên thực tế, hắn càng muốn biết Lữ Bộ trưởng bản thể còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng vấn đề này không có ý nghĩa. Hắn biết lại như thế nào? Lấy tu vi của hắn, trong vòng mấy chục năm đều khó mà tham dự Lữ Bộ trưởng chuyện bên người. Nếu như không ra tay, có lẽ còn có 2 3 ngày thời gian. Lữ Bộ trưởng đáp lại. Phương Kha hít một hơi thật sâu. 2-3 ngày, có thể kiên trì tới giờ rời đi gì chỉ sao. Không chờ hắn nói chuyện, Lữ Bộ trưởng hóa thân lần nữa dị động, trên thân màu đen đường vân tràn ngập, lấp nhá liếc nhí, nhường Lữ Bộ trưởng khí tức lại biến. Kinh khủng sát khí nhuộm phương Kha càng ngưng trọng thêm. Cùng thời khắc đó, chỗ này tiểu thiên địa đã xảy ra gì biến? Một tiếng bén nhọn chói tai tê to, sinh sinh đánh thức Phương Kha. Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy, nơi xa đại địa phía trên, một đạo xích hồng hào quang từ dưới đất một khe lớn bên trong phóng lên tận trời. Tia sáng lạn vô cùng quang mang mười phần to to, đường kính có lẽ vượt qua mấy trăm dặm, mang theo cuồng bạo sôi trào dưới mặt đất nham tương. Trên phía thiên không phía trên thiên đạo va chạm, ầm vang đổ vào, to lớn bạo tạc sau, hải lượng nham tương nổ tung, nham tương mưa như chút nước mà xuống, nhưng lấy đám người Phương Kha tu vi, nhưng căn bản không ngời để ý những cái tia nham tương, tất cả mọi người nhìn chằm chằm nham tương nổ tung trên trời. Cái chỗ kia, một đầu trong truyền thuyết sinh linh, hiện thân. Kia làm một đầu hình thể to lớn hung cầm. Nó toàn thân hư thối không còn hình dáng, trên thân bốc lên quần quần khói đen, nửa người đều là bạch cốt, mà khác nửa bên huyết nhục cũng hư thối lợi hại, huyết nhục đen nhánh. Chỉ có một chút địa phương, da lông coi như hoàn hảo, còn lại hoàn chỉnh cánh chim màu đỏ cũng chính là kia mấy đầu đỏ vũ, toát ra sáng lạn thần quang, chiếu rọi thần thánh khí tức, hướng đám người truyền lại sinh tiền thần thánh cùng bất phàm. Quả nhiên là nó. Phong Cửu Linh nhìn thấy đầu này hư thối hung cầm, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, cổ sử ghi chép, hỏa hoàng ngự chân hoàng, tuần sát vạn giới. Cái này chính là của cổ hoàng tọa kỵ, chư thiên vạn giới trong truyền thuyết chân hoàng. Nó nhị non thanh âm bị Phương Kha nghe vào trong tai, nhưng hắn kiếp sợ không gì sánh nổi. Nó đã sớm biết, những hoàng tộc này quả thân bí, cổ hoàng thời đại vô cùng xa xôi, có lẽ muốn lấy ước vạn năm đến tính toán. Lưu lại tư liệu lịch sử bên trong, cho dù là linh kim nét khắc trên bia đều cơ hồ mục nát, rất nhiều di tích cũng sụp đổ tại trong hư không. Nhưng những hoàng tộc này, bọn chúng đối xa xưa trong lịch sử cổ hoàng thời đại, nhưng vẫn là hiểu rõ như vậy, thậm chí biết hỏa hoàng chi danh, cùng tạc kỵ của hắn. Rất rõ ràng. Lúc trước Phong Cửu Linh tuyển định phương thế giới này, là có mục đích. Nó muốn phong thần đối tượng, không phải là đầu này chân hoàng. Phương Kha trong lòng dâng lên hoang đường nhưng lại khiếp sợ suy đoán. Hắn nhìn thoáng qua Phong Cửu Linh, thấy thứ nhất mặt nóng bỏng, nhìn chằm chằm chân hoàng thân thể tàn phế không dám chớp mắt một cái, lập tức hít một hơi linh khí. Giã hỏa này là thực có can đảm muốn. Phương Kha có chút không cách nào tưởng tượng, nếu quả như thật bị Phong Cửu Linh đặt thành mục tiêu, thật để nó Phong Thần Chân Hoàng thân thể tán vỡ, có một đầu chân hoàng phân thân. Cái thứ này tương lai sẽ kinh khủng thành bộ giá gì? Phải biết. Chân Hoàng. Đây chính là giống như cổ hoàng vậy thuộc về trong truyền thuyết sinh linh, chư thiên vạn giới chưa bao giờ thấy qua. Theo trình độ nào đó mà nói, nó thậm chí so cổ hoàng còn hiếm thấy. Dù sao, cổ hoàng tồn tại, một chút cường đại tộc đàn đã sớm xác định, vạn tộc rất nhiều người đều biết, mà chân hoàng ngoại trừ giờ phút này phát hiện chân hoàng thân thể tàn phế, trừ thiên và giới, lại không cái thứ hai có thể chứng thực chân chính tồn tại chứng cứ. Bố luận La Hoàng Vũ hay là Hoàng Sương, hay là một chút cùng nó ngang cấp chân long đám sinh linh, tất cả đều chưa từng xuất hiện một chút vết tích, lưu lại chỉ có truyền thuyết. Rất khó nói loại sinh linh này thân thể tàn phế, được phong thần nhất tộc trưởng không sau, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, có thể hay không lường bộ tộc này chân chính dáng lâm trừ thiên vạn hạ giới. Nhưng, Phương Kha không muốn cho nó cơ hội. Trên bầu trời, chân hoàng thân thể tàn phế hiện thân, tham dự thiên đạo chi chiến. Nó từng là phiến thiên địa này chi chủ. Viễn cổ hỏa hoàng chiến hữu, giống nhau chấp trưởng hoàng đội giận nói. Thậm chí, viễn cổ hỏa hoàng đi đến hỏa diễm đại đạo, còn cùng nó dẫn đạo có quan hệ. Cho nên, tiểu thiên điệu này đại đạo đối chân hoàng cũng không lạ lẫm, cho dù thân thể tàn phế xuất hiện, cũng tiếp nhận nó, cùng nó gẻ vai chiến đấu, chung chiến nhân cảnh thiên đạo. Bởi vì chân hoàng thân thể tàn phế xuất hiện, đám người không cách nào ngộ đạo, giờ phút này một bên dùng ánh mắt còn lại đảo qua phía trên đại chiến, một bên nhao nhao mở miệng. Tất cả mọi người chấn kinh tại chân hoàng hiện thế. Cho dù đây chỉ là một đầu mục nát thân thể tàn phế, nhưng tương tự ý nghĩa trọng đại. Bởi vì điều này đại biểu lấy chân linh sinh vật thật tồn tại. Cũng đại biểu cho vạn giới rất lắm lời miệng tương truyền truyền thuyết, rất có thể là thật. Chân hoàng tham dự sau, phía trên tiên đạo đại chiến rất nhanh kết thúc. Nhân cảnh thiên đạo lần nữa rút đi, tiểu thiên địa thiên đạo cũng rất nhanh biến mất ở giữa thiên địa, không có tung tích gì nữa. Giữa thiên địa còn có nồng đậm đạo vận, lúc này nội đạo vẫn như cũ có thể có chỗ đến. Nhưng ở trận tất cả mọi người không có đi lĩnh hội điểm này đạo vận, mà là ngửa đầu nhìn lên trên trời. Mục nát chân hoàng thân thể tàn phế, vẫn tại trên bầu trời giu dãng, nó quanh thân xích hồng thần quang, chỉ là đến từ mấy cây hoàn chỉnh đỏ vũ, nhưng vẫn như cũ có vô tận uy năng phạm nơi nó đi qua, các loại thiên thai nao nao báo động, lại tất cả đều bị nó san bằng. Thật giống như nó tại trấn áp thiên thai đồng dạng. Đây cũng là chân hoàng di chí một cái thánh tử người hộ đạo mở miệng, cổ hoàng thiên địa bị thiên thai xé mở, thiên đạo bị thiên thai quỷ dị làm hao mòn, đầu này chân hoàng đang vị cổ hoàng trấn áp thiên thai, hy vọng cổ hoàng có thể tái tạo thiên đạo. Còn có thể sao? Có thánh tử nhìn lên trên trời, to lớn chân hoàng thân thể tàn phế che khuất bầu trời, đi khắp thiên địa các nơi. Có lẽ vậy, cho dù là đại năng, cũng không cách nào suy đoán cổ hoàng có hay không còn có thể một lần nữa khôi phục, tại vô số năm sau song tới. Dù sao, loại kia tồn tại quá mức cường đại, tự thân thiên đạo đều diễn hóa một phương thế giới, trở thành thế giới chí chủ, còn có cái gì không thể nào? Có lẽ thật có một ngày, mảnh này trong cổ hoàng di chỉ tất cả hoàng giả, tất cả đều thiên đạo tái tạo, một lần nữa trở về cũng có nói. Không thể nào. Phong Cửu Linh ánh mắt lập loè, trầm giọng nói, Bây giờ Chư Thiên vạn giới sớm đã không phải đã từng, chư thiên vạn tộc đều thay đổi không ngừng một vòng, những này vẫn là cổ hoàng, đều không về được. Ánh mắt mọi người tránh có lại, cũng không mở miệng. Phương Kha cũng ánh mắt phức tạp. Theo cổ hoàng thời đại đến nay, thời gian quá xa xưa. Cái này chư thiên vạn giới Vạn tộc trên bảng vạn tộc đều nắm chắc không rõ tộc đàn, theo cường thịnh tới xuống, rốc, thậm chí tới tộc diệt. Rất nhiều đi ra cổ hoàng tộc đàn đều quên lãng đã từng lịch sử, như là mang mặt tộc đồng dạng. Cái này đã từng đi ra cổ hoàng chủ tộc, trước đó bất quá là 8, 9000 tên tiểu tộc, bây giờ càng là đã diệt vong, mà đã từng tuế nguyệt bên trong, loại này cổ hoàng hậu duệ tộc đàn còn không biết chết qua nhiều ít. Nói thật, năm đó cổ hoàng huyết mạch còn có bao nhiêu tại bây giờ vạn tộc ở giữa lưu truyền đều không tốt nói. Phong Cửu Linh tràn đầy thâm ý nhìn xem mọi người tại đây. Nhưng ta cảm thấy Các ngươi hẳn là thử một chút, nếu là vị kia hòa hoàng, đúng lúc là các ngươi nào đó một vị tiên tổ, kia có lẽ có thể ở nơi này đạt được càng nhiều truyền thừa. Nó nhắc nhở không ít người. Cổ lão hoàng giả đều lấy phong hào truyền thế, chưa từng lưu lại tên thật, thế nhân cũng không biết bọn chúng tộc đàn. Có lẽ thật có khả năng, hòa hoàng là chính mình tiên tổ. Không ít dị tộc ánh mắt lấp loé. Thậm chí, ngay cả ở đây thánh tử một chút tùy tùng, ngàn tên sau những cái kia tộc đàn võ giả, cũng đều có ý nghĩ. Phương Kha nhìn xem Phong Cửu Linh, lư khí u lãnh. Lần trước bị ngươi nói như vậy động, vẫn là những cái kia người chết, lần này ngươi lại có cái gì mưu đồ? muốn lựa giết chúng ta. Mọi người tại đây nhao nhao rú lên, đảo qua trước đó cơ hồ hải cốt không còn những này nhân tộc. Trên mặt đất bãi bãi máu, để bọn chúng tất cả đều đánh lên vạn phần cẩn thận. Ở chỗ này, Phong Cửu Linh biết quá nhiều. Trước đó thiên đạo phản vệ, những này nhân tộc kết quả còn trước mắt rõ ràng. Hiện tại đến đến Vương Kha nhắc nhở, bọn chúng lập tức đối với Phong Cửu Linh đề nghị, tràn đầy đề phòng, không dám tùy tiện nếm thử cái gì. Phong Cửu Linh cười một tiếng, ánh mắt vẫn tại nhìn lên trên trời chân hoàng, thản nhiên nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, chuyến này ngộ đạo đã thành, tất cả mọi người đạt được chỗ tốt, ta lại không cái gì mưu đồ." Nếu là đại gia không muốn nếm thử, chúng ta liền có thể cứ vậy rời đi. Nó nói mười phần bằng phẳng, dường như không có một chút tư tâm. Một đám thánh tử có chút bị thuyết phục. Sắp thực như thế, chuyến này đến di chỉ, đại gia mục tiêu đã toàn bộ viên mãn hoàn thành, tại ngộ đạo bên trong, tất cả mọi người thu hoạch to lớn. Về phần chết này nhân loại, bọn chúng cũng không có để ở trong mắt. Hiện tại chỉ là muốn nếm thử một phen, nhìn xem thiên địa này chi chủ, xa cổ hòa người, có phải là hay không nhà mình tiên tổ. Cái này có thể có cái gì nguy hiểm? Phương Kha cười nhạt một tiếng. Rời đi di chỉ. Tốt, hắn không chút do dự đồng ý. Sau đó Lương Tiếng nói, cũng không biết, chúng ta nếu là cứ vậy rời đi, có thể hay không ảnh hưởng ngươi Phong Thần Chân Hoàng thân thể tàn phế kế hoạch. Phương Kha nói thẳng ra Phong Cửu Linh dự định. Ở đây thánh tử nhao nhao xôn xao, khiếp sợ nhìn về phía Phong Cửu Linh. Đạo thứ 10 linh thần Phong Thần. Mục tiêu của Phong Cửu Linh là chân hoàng thân thể tàn thế. Hắn đã rèn luyện đạo thứ 10 linh thần. Nay thiên phú quá yêu nghiệt, còn có mục tiêu này, nói đi rồi. Mọi người tại đây sỉ xào bàn tán. Ngay tại nhìn chăm chú chân hoàng thân thể tàn phế Phong Cửu Linh, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Phương Kha ánh mắt lấp loé, nguyên thân chín đạo vòng xoáy chậm chậm hiện hóa. Trong nước xoáy, chín đạo linh thần chiếm cứ, như là thần minh tụng kinh, truyền ra mơ hồ thanh âm. Ngươi cũng là có mấy phần thông minh." Phong Cửu Linh trực tiếp thừa nhận, sau đó nói, "Ngươi muốn ngăn cản ta Phong Thần." Nó ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, bất luận là thánh tử, còn có những cái kia lớn có thể cấp bậc thánh tử người hộ đạo, đều bị nó ánh mắt đảo qua. "Vẫn là các ngươi muốn ngăn ta Phong Thần." Không ai đáp lại. Tất cả mọi người thinh tưởng. Ngăn cản Phong Thần Hoàng tộc Phong Thần, chính là ngăn cản Phong Thần Hoàng tộc đại đạo. Loại sự tình này, ngoại trừ Thiên thần tộc, tất cả thánh tộc đều không người nào dám làm, cũng không có người có lập trường đi làm. Thậm chí, liên xếp như tiên thần tộc, tại không có hoàn toàn bạch mặt trước, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Thiên tuân người hộ đạo tiến lên, trực tiếp ngăn khuất phương khả trước người. Cửu Linh hoàng tử quá lo lắng. Vị này đại năng nói chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn Cửu Linh hoàng tử đại đạo, ngay cứ việc ra tay chính là chương 214, cổ hoàng chi minh. Cổ hoàng chi địch. Huyết sát sinh linh, chương 214, cổ hoàng chi minh. Cổ hoàng chi địch. Huyết sát sinh linh. Các thánh tộc người hộ đạo đều tại mở miệng. Mặc dù phong Cửu Linh chỉ là phong thần hoàng tộc tiểu bối hậu nhân, nhưng tiên phú lại là kinh người, lại thêm các lớn hoàng tộc bá đã quen. Huyện mạch hậu nhân lại không nhiều. Nếu là ngăn cản Phong Cự Linh Phong Thần, cơ hội cùng hoàn toàn đắc tội Phong Thần tộc không khác nhau chút nào. Cho nên, không có cái nào thánh tộc sẽ ngăn cản Phong Cự Linh. Hơn nữa, tại mọi người xem ra, chân hoàng thân thể tàn phế không phải tốt như vậy đến, Phong Cự Linh căn bản là làm không được. Cho nên, giờ phút này đối mặt nó uy hiếp, các tộc người hộ đạo đều tỏ thái độ duy trì. Phương A nhíu nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Hoàng tộc uy nghiêm quá thịnh, hắn có lẽ không thèm để ý, nhưng tiên thần tộc cùng các tộc cũng sẽ không xúc phạm. Vậy thì xin chư vị lấy trong tộc căn bản phương pháp, thôi phát tinh huyết, lộ ra chiếu thân phận. Phương Biểu Linh không ngạc nhiên chút nào đám người lựa chọn, các tộc thánh tử liên nhau, không có động thủ, mà là để cho mình đại năng người hộ đạo, lại hoặc là trong tộc võ tướng tôi tớ bắt đầu trước. Những hộ vệ này tôi tớ không có cự tuyệt chỗ trống, nhao nhao bước ra tinh huyết, thôi động công pháp, truyền ra chính mình chủng tộc đặc biệt tin tức. Chủng tộc huyết mạch truyền thừa, trong đó có vô cùng đặc biệt là ấn. Loại này ấn ký sẽ ở nhiều đời hậu nhân bên trong lưu truyền, cho dù là cách xa nhau vô số đời, một ít đặc hữu đật tổ cũng đủ để rõ ràng hiện lộ rõ ràng đưa ra chủng tộc. Nhưng rất đáng tiếc, từng đạo tinh huyết thôi động sau, phiến tiên địa này cũng không có bất kỳ phản ứng. Hiển nhiên, vị này hỏa hoàng cũng không phải là những này tộc đàn bên trong sinh linh. Phong Cửu Linh trên mặt hiện hiện thất lạc, ánh mắt đảo qua chúng thánh tử. Tại ánh mắt của nó hạ, các tộc thánh tử cũng nhao nhao thôi động tinh huyết, nếm thử cùng phiến tiên địa này của mình. Cuối cùng, 20 lớn thánh tộc, tất cả đều nếm thử qua, nhưng vẫn không có một người có thể cùng tiểu thiên địa có cảm ứng. Phong Cửu Linh chân mày nhíu càng sâu, nó ánh mắt đảo qua đám người, rơi trên mặt Phước Kha. Vừa rồi thôi động tinh huyết chính là Thiên Thần tộc Thiên Tuần thánh tử, Thiên Vũ không có động thủ, muốn hay không? Một lát sau, nó vẫn lắc đầu một cái. Đều là Thiên Thần tộc Trong mắt của hoàng cơ hổ đều không có gì khác biệt, cho dù là dòng chính, cái này vô số năm qua một đời lại một đời, cũng cùng chi thứ không có gì khác biệt. Có lẽ, hỏa hoàng thật không phải là những này tộc quần tiến tổ. Dù sao lúc trước chư thiên vạn tộc đã có không ít chủng tộc hoàn toàn biến mất, hơn nữa giờ khắc này ở nơi này, cũng chỉ là bây giờ trong vạn tộc trên dưới 100 tộc đàn mà thôi. Không có cũng bình thường. Chân hoàng thân thể tàn phế muốn đi. Phương Kha thản nhiên nói, chờ chân hoàng biến mất, không bao lâu, thiên tai tái khởi, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Trước đó chống cự thiên hai, bọn chúng trên tay thánh binh tất cả đều có chỗ tổn thương. Nếu làm một lần nữa bọn chúng đã bất lực ngăn cản. Phong Cửu Linh nhìn về phía nơi xa, chân hoàng thân thể tàn phế chậm rãi rũ xuống, muốn lần nữa chìm vào trong nham tương. Nó sắc mặt trầm xuống, lại lẩm nói, "Vất và chứ vị lần nữa thôi động một giọt tinh huyết." Ánh mắt mọi người chớp lên. Lúc này không cần Phương Kha nhắc nhở, đám người cũng đều cảnh giác lên. Lần thứ hai. Lần trước theo sát lấy đến lần thứ hai những kẻ nhân tộc, máu trên mặt đất còn không có làm đâu. Nhất tộc chỉ xuất một người liền có thể, lần này cũng không nguy cơ, ta cũng sẽ thôi động tinh huyết." Phong Cửu Linh giải thích một tiếng. Đám người cái này mới miễn cưỡng đồng ý. Bây giờ chỗ mọi người đều có đồng tộc, nếu là chỉ suất một người, cho dù có biến cố chết một người, còn lại cũng đầy đủ uy hiếp được Phong Cửu Linh. Lần này hẳn là an toàn. Dọt dọt tinh huyết bay ra, bị Phong Cửu Linh triệu tới trước người. Phương Kha vẫn như cũ không có thôi động tinh huyết, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem. Đại đoàn tinh huyết hội tụ sau, Phong Cửu Linh cũng đánh vào một giọt tự thân tinh huyết, sau đó liền trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng lên. Nó vận dụng là một loại nào đó cổ ngữ, vô cùng hiếm thấy cùng vặn vẻ, ở đây không người có thể nghe hiểu. Nhưng nương theo lấy nó ngâm tụng, trước người đoàn kia máu bên trong, lại có kim quang sáng lên kim quang số lượng không nhiều, chỉ có mười mấy hạt. Nhìn thấy kim quang xuất hiện, Phong Bỉu Linh lại rất hưng phấn. Trong miệng nó ngâm tụng thanh âm càng phát ra to, dẫn động kia mười mấy hạt kim quang sau, thế mà truyền ra đại đạo oanh minh đồng dạng thanh âm, vang vọng tại cả phiến thiên địa ở giữa. Các đại dị tộc bên trong, có 10 cái dâng ra tinh huyết võ giả, trên thân khí huyết sôi trào lên, huyết dịch chỗ sâu sáng lên điểm điểm kim quang, trong đó tâm chiếu rõ ra không hiểu ý chí. Thiên tuẩn cũng có phản ứng. Nó trong mắt kim quang lấp loé, có chút thất thần nỉ non. Cổ Hoàng Chí Minh, đây là. Phương Kha trong đầu, lưỡi bộ trưởng có chút thanh âm kinh ngạc vang lên. Cái này phong cựu linh thế mà biết cổ Hoàng Trí Minh. Lúc này thật chẳng lẽ muốn để tiểu tử này như nguyện? Không đợi Phương Kha hỏi thăm, tiểu thiên điệu này phát sinh biến cố. Chỉ thấy thiên điệu đột nhiên run dậy, thiên khung phía trên, thiên đạo lại xuất hiện, rọi sáng ra nồng đậm sắc lạnh, không cách nào nhìn thẳng thần quang. Liên xé mở thiên đạo những cái kia thiên thai đầu nguồn đều phong bế. Đại địa rung dậy, vô số một khe lớn bên trong, dâng lên quần quần ánh lửa. Kia là phiến thiên điệu này căn bản nhất lực lượng, là phiến thiên điệu này ở giữa vô tận linh khí hội tụ, giờ phút này sôi trào mà ra, phun lên không trung. Sa sa chân hoàng thân thể tàn phế nguyên bản ngay tại rơi xuống, nhưng thấy cảnh này sau, lại phát ra nhỏ lệ, thanh âm bên trong dường như ra đợi tâm tình chập chờn. Đây hết thảy đều mượn, tất cả đều là Phong Cửu Linh tụng ra thanh âm. Kia cái gọi là cổ hoàng Chí Minh, các đại dị tộc tất cả đều chấn động. Phong Cửu Linh biết đến đồ vật nhiều lắm, nó đi vào cổ hoàng gì chỉ, thế mà liên tục dẫn động di chỉ, xuất hiện nhiều như vậy biên cố. Hiện tại thiên địa lần nữa lại biến. Bọn chúng căn bản không biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, chỉ có thể chờ đợi. Lữ bộ trưởng tại giới thiệu cổ hoàng Chí Minh, nhưng rất đáng tiếc, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Đây là cổ đại chư hoàng minh ước, lấy chủng tộc huyết mạch lập hạ ước định, chỉ cần tộc đàn vẫn còn tồn tại, minh ước liền vẫn như cũ thành lập. Ở đây trên dưới 100 tộc đàn bên trong, tuyệt đối có nhân tộc bên trên từng sinh ra cổ hoàng, lấy tộc đàn tinh huyết, có thể chấp hành minh ước. Trong minh ước có cái gì? Phương Kha truy vấn. Lữ bộ trưởng lắc đầu, cũng không có quá nhiều tính thực chất đồ vật, nhưng phần này minh ước liên quan đến chư hoàng, ở chỗ này tụ tập ra, rất có thể dẫn động phiến thiên địa này chi chủ ý chí lại xuất hiện, phong Cửu Linh ánh mắt chính là cái này. Trên trời, sắc hồng dáng mây linh khí hội tụ, thiên đạo quang mang lập loè chiếu rọi. Một cái bóng mờ dường như muốn từ trong đó chiếu rọi đi ra. Quá trình này cũng không dễ dàng. Tựa hồ là bởi vì muốn hiển hóa tồn tại quá cường đại, chí cao vô thượng, lại thêm lúc trước chết quá hoàn toàn, bị cường địch xóa đi tất cả tồn tại vết tích. Cho dù là lấy nó đã từng tiên đạo, thế giới, lại thêm nó đã từng tiêu tán linh khí, mong muốn ngưng tụ ra một chút ý chí cũng rất khó. Nơi xa, chân hoàng thân thể tàn phế bay tới. Trên người nó còn sót lại mấy cái hoàn vũ, giờ phút này thần quang đại phóng, tràn vào trong đó, mong muốn trợ giúp tái tạo. Thiên khung phía trên, xích hồng quang mang bên trong, dáng mây linh khí lăn lộn không ngừng dường như thật muốn hiện hóa ra một thân ảnh. Cổ hoàng muốn hiện thân sao? Phương Kha trong lòng hãi nhiên vô cùng. Phong Cửu Linh thật sự có thể bằng vào Cổ hoàng Chí Minh, triệu hồi ra trong truyền thuyết Cổ hoàng ý chí. Trong miệng Phong Cửu Linh ngâm tụng kết thúc, nhưng trên trời biến hóa vẫn còn tiếp tục. Phong Cửu Linh cũng đang khẩn trương nhìn xem, thấy chân hoàng thân thể tàn phế thôi động hàm ngũ, muốn trợ giúp Cổ hoàng ý chí khôi phục, nó không khỏi tiêu to. Chân hoàng, Hỏa hoàng đã chết, xin đem ngươi thân thể tàn phế ban thượng, chờ tương lai ta cùng ngươi báo thủ cho Hỏa hoàng. Nó muốn là chân hoàng thân thể tàn phế, cũng không phải là thật muốn nhường Hỏa hoàng ý chí khôi phục. Giờ phút này thấy chân hoàng hao phí chất lực, tự nhiên đau lòng. Nó mở miệng cũng không đạt được chân hoàng đáp lại. Mặc dù là nó tại thi hành minh ước, tỉnh lại hỏa hoàng ý chí, nhưng đối chân hoàng mà nói, cái này không có quan hệ gì với nó. Trừ phi hỏa hoàng thật không cách nào khôi phục. Nói như vậy, nó khả năng đem thân thể tàn phế ban thượng, thậm chí đem hoàng vũ ban thượng. Nhưng bây giờ, hỏa hoàng ý chí có tái tạo khả năng, nó đương nhiên sẽ không để ý tới Phong Cửu Linh. Phong Cửu Linh nhìn Cẩn Trương, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi hỏa hoàng ý chí tái tạo thất bại, sau đó lại nếm thử đi phong thần chân hoàng thân thể tàn thế. Đến lúc đó, Có cổ Hoàng Chi Minh tồn tại, chân hoàng thân thể tàn phế chắc chắn sẽ tiếp nhận nó. Về phần hoàng vũ lực lượng, tổn thất cũng không biện pháp. Nó chờ đợi lo lắng lấy. Đám người Phương Kha cũng tại ngựa đầu quan sát, trong lòng cũng là chờ mong cổ hoàng ý chí tái tạo, tận mắt nhìn đến một tôn hoang dạ. Nhưng cổ hoàng ý chí còn chưa tái tạo. Giữa thiên địa lại sinh biến cố. Trên bầu trời, bởi vì cổ hoàng ý chí xuất hiện, thiên hai trong cái khe, lần nữa có thiên thai năng lượng xuất hiện, mong muốn lần nữa xé rách thiên đạo. Đại địa trong cái khe, có huyết nục xuất hiện, ngọ ngoệ, huyết tương quần quần tuân ra, phảng phất muốn có sinh linh biến hóa. Dưới mặt đất trong nham tương có văng vụt một mắt, đen nhánh mục nát xương, theo nham tương trôi sâu hiện lên. Những mảnh tàn phá không chịu nổi thân thể, lẫn nhau tới gần, cuối cùng một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, tổ hợp lên. Huyết nhục huyết tương tuôn ra, hóa thành một cái huyết hồng sinh linh. Nó tướng mạo cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, mặc trên người kỳ lạ chiến giáp, cầm trong tay chiến qua, từ phía dưới đằng không mà lên, hướng phía hỏa hoàng ý chí giết đi lên. Phản nghịch! Chết! Thanh âm khàn khàn, băng lãnh ý chí, còn có một luồng khí tức đáng sợ, trong chốc lát tràn ngập tứ phương. Loại khí tức kia vô cùng rợn người. Phía dưới bất luận là các tộc đại năng vẫn là thánh tử lại hoặc là phong cửu linh như vậy hoàng tộc hậu nhân, tại cảm giác được cố khí tức này trong náy mắt, trong lòng tất cả đều hiện hiện đại khủng bố. Phương Kha cũng có cảm giác như vậy, tựa như là đụng phải thiên địch, đụng phải có thể chứa tể sinh mệnh mình tiên thần. Cảm nhận được khí tức của nó trong náy mắt, tất cả dị tộc đều có quỳ xuống đất cúng bái xúc động, liền một tia địch ý đều không thể xuất hiện. Đây là cái gì? Phong Cửu Linh toàn thân run rẩy. Nó cảm giác chính mình cho dù là tại đối mặt Chí Tôn lúc, cũng chưa từng xuất hiện qua loại này e ngại cảm giác. Loại này e ngại sợ hãi cùng tự thân ý chí tu vi không có hệ. Phong Cửu Linh cảm thấy, loại này e ngại cảm giác Tựa hồ là lạc ấn tại trong linh hồn, phong ấn tại huyết mạch bên trong. Chỉ cần thấy được cái này huyết sắc sinh linh, loại này e ngại liền sẽ xuất hiện, cho dù là đại năng, cho dù là thế nhân, cho dù là chí tôn hoàn giả, nhìn thấy cái này huyết sắc sinh linh, cũng biết e ngại. Phương Kha đè nén sợ hãi trong lòng, hỏi thăm bộ trưởng, "Đây là sinh linh gì? Chẳng lẽ nó là cổ hoàn sao?" Phương Kha gặp qua chí tôn, loại kia sinh linh đáng sợ, lực lượng cường đại đến ngưỡng hắn sợ hãi, nhưng này loại e ngại cùng hiện tại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Kia là nhìn thấy cường giả phản ứng tự nhiên, là trên lực lượng áp chế. Nếu là Chí Tôn thấy cũng nhiều, cuối cùng sẽ quen thuộc loại này áp chế, sợ hãi giảm bớt. Nhưng bây giờ, loại này sợ hãi lại là tùy tâm bên trong xuất hiện, không cách nào khống chế, không cách nào triệt tiêu, không cách nào giảm bớt, tựa như là gặp được chính mình tạo vật chủ như thế. Không biết rõ, Lữ Bộ trưởng ngự khí có chút ngượng trọng. Loại sinh vật này, hắn từng tại cái khác cổ hoàng thế giới bên trong gặp một lần, khi đó cũng là cổ hoàng thế giới bên trong ý chí khôi phục thiên đạo hội tụ. Vị kia cổ hoàng ý chí, thậm chí đã cơ hồ hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng ngày lúc, cũng có sinh linh như vậy xuất hiện. Nó dẫn động cổ hoàng thế giới bên trong thiên hai Đem cổ hoàng thiên đạo lần nữa sẽ rách, đánh tan tôn này cổ hoàng ý chí. Sau đó, nó lần nữa hóa thành giữa thiên địa quỷ dị, thân hình tan đi. Lần kia kinh lịch nhường hắn sợ hết cả gai ốc, không muốn suy nghĩ lên. Hiện tại, loại sinh linh này lại một lần xuất hiện. Vẫn là cùng lần trước như thế, nó hướng phía cổ hoàng ý chí phát khởi công kích. Chiến qua đông ra. Trên thiên có thiên thai bị dẫn động, sóng phá thiên đạo phong tỏa, hóa thành kinh khủng thai kiếp rơi xuống. Chân hoàng thân thể tản phế nhọn lệ, hoàng vũ sáng rõ, chống cự thiên thai, đồng thời công kích cái kia vết xác sinh linh. Song phương xảy ra đại chiến, càng nhiều thiên thai bị dẫn động, Biến cố như vậy nhường Phong Cửu Linh con ngươi nheo co lại. Các phương thánh tử dung động không hiểu, Phong Cửu Linh lại là con ngươi nheo co lại, nhìn xem cái kia huyết sắc sinh linh, trong lòng càng sợ hãi, thậm chí tràn đầy tuyệt vọng. Cổ hoàng có địch, đây là của cổ hoàng đại địch. Bọn chúng còn tại. Nó trong lòng nổi sóng chập trùng, hồi tưởng đến trong tộc chí tôn các loại phát hiện cùng phán đoán. Cổ hoàng Trinh Minh, là cổ hoàng liên thủ xuất chinh trước ước định. Bọn chúng chinh phạt đại địch, lại cuối cùng một đi không trở lại, từ đó về sau, chư thiên vạn giới lại không hoàn trả. Nơi này chính là của cổ hoàng chinh phạt con đường. Chiến trường ngay tại phía trước. Phương Bửu Linh nhìn xem kia thân ảnh màu đỏ ngòm. Nó trong lòng vẫn như cũ có khó mà che giấu sợ hãi, nhưng vẫn là kết hợp lấy trong tổng phòng đoán, tự thân phát hiện, đạt được kết luận. Cổ hoàng chết, nhưng địch nhân không có buông tha bọn chúng, lưu lại thiên hay, quỷ dị trợ, không được cổ hoàng khôi phục. Lữ bộ trưởng cũng ở phương kha trong đầu, làm ra cơ hồ giống nhau suy đoán. Đầu kia hoàng xương con đường cuối cùng, chính là của cổ hoàng chiến trường, đại địch chỗ. Cái này huyết sát sinh linh, chính là đại địch. Trên trời đại chiến kịch liệt. Huyết sát sinh linh dũng mãnh như thần vô cùng, chiến qua vung lên, thiên hay rơi xuống, xé rách thiên đạo, ma diệt cổ hoàng ý chí. Trấn áp chân hoàng thân thể tàn phế. Chân hoàng tại nhỏ lệ, hoàng vũ quét ra vô cùng năng lượng. Thiên đạo cũng tại phản kháng, uy năng kinh khủng vô biên. Nhưng huyết sát sinh linh điều khiển thiên thai, đã từng tiểu thiên địa này ở giữa hoàn chỉnh thiên đạo, chính là bị những này thiên thai chằng phá, giờ phút này còn sót lại ở trên trời thiên thai, cũng là vì nhằm vào thiên đạo. Cho nên, thiên thai năng lượng chính là thiên đạo khắc tinh, đem nó lần lượt sẽ mở, căn bản là không có cách phát huy uy năng. Chân hoàng thân thể tàn phế mặc dù có thể chiến, nhưng cũng không cách nào chiếm được vòng. Huyết sát sinh linh khí tức tràn ngập trên trời dưới đất. Khắp nơi tộc thiên kiêu tất cả đều toàn thân run rẩy trong lòng tràn đầy thoái ý. Đi, một cái thánh tử cấp a, phân phó người hộ đạo. Cái khác cấp tộc cũng là như thế. Phong Vũ Linh cũng không có phong thần chân hoàng thân thể tản phế ý nghĩ. Kia huyết sát sinh linh xuất hiện, nó trong lòng hiển hiện sợ hãi, đều để hắn không còn dám sinh ra tâm tư khác. Đám người bắt đầu rút lui, nhưng còn chưa khởi hành, phía trên đại chiến huyết sát sinh linh lại đột nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua. Tới, dâng lên máu tươi của các ngươi, thả các ngươi bất tử. Nó hướng phía phía dưới tất cả mọi người phát ra quát mắng, chỉ là một tiếng mệnh lệnh. Phương Kha nhưng trong lòng dâng lên không thể yến niệm phản kháng lập tức mong muốn thôi động một thân tinh huyết, phụng dưỡng đi lên. Nhưng sau một khắc, trong đầu bộ trưởng phát ra một tiếng quát mắng, lập tức đem nó đình lại. Phương Kha tỉnh táo lại, minh bạch xảy ra cái gì sau, phía sau lưng lập tức sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, không chờ hắn làm cái gì. Phốc tiếng phốc ở bên người liên tiếp không ngừng mà vang lên. Lại là bên cạnh hắn mảng lớn dị tộc, đã hội tụ một thân tinh huyết, khống chế xuyên qua đỉnh đầu, bay về phía cái kia vết xác sinh linh. Sau đó liền nguyên một đám khô cạn thân thể ngã xuống. Chỉ là trong chớp mắt, dị tộc một nhóm hơn ngàn người, còn chưa đã không đủ trăm người. Chương 215, rời đi. Dưới biển sâu đi săn, chương 215, rời đi. Dưới biển sâu đi săn. Từng đạo tinh huyết xông lên không trung. Huyết sát sinh linh một tay nắm khiến qua, dẫn động bàng bạc thiên thai, đại chiến chân hoàng thân thể tán phế, một cái tay khác hướng phía dưới tìm bòi, mấy trăm đạo tinh huyết liền hội tụ đến nó trong tay. Không do dự, nó trực tiếp đem nó đưa đến bên miệng, đem tinh huyết thôn phệ. Sau một khắc, huyết sát sinh linh trên thân khí thế lại thịnh, kia cố khiến người sợ hãi khí tức càng phát ra nồng đậm, phảng phất là phiến tiên điệu này chúa tể đồng dạng. Phía dưới sống sót chúng dị tộc, nguyên một đám toàn thân run rẩy, sởn hết cả gai ức. Tại loại khí tức này phía dưới, Phương Kha trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, không ngừng tăng không dậy nổi oán hận, ngược lại có loại quỳ xuống quỳ bái xúc động. Hắn cắn răng, đối kháng theo trong đáy lòng dâng lên cái chủng loại kia sợ hãi, đối kháng truyền thừa tại trong huyết mạch là lớn. Một cái không biết là người là quỷ độ vật, dựa vào cái gì để cho ta thần phục. Phương Kha trong mắt tràn đầy tơ máu, trong lòng gạt ghét. Nhưng này loại sợ hãi lại càng phát ra nồng đậm. Thậm chí, hắn khí huyết sôi trào, dường như cũng muốn phá thể mà ra, đi cung cấp phụng thiên bên trên huyết sắc sinh linh. Nhưng Vương Kha hai mắt trừng trừng, dáng chống đỡ lấy chống cự loại khí tức kia, đồng thời cấp tốc rời xa chiến trường. Sau một hồi Hắn rời đi trên chiến trường và mét, rốt cục thoát khỏi loại khí tức kia. Kia đến tuột cùng là cái gì? Phương Kha vẻ mặt nghĩ mà sợ. Vừa rồi quá kinh hiểm. Cho dù kia vết sát sinh linh cơ hồ không có chú ý bọn hắn, chỉ là một tiếng quát mắng, lại làm cho hơn 1000 người dâng ra sinh mệnh. Phương Kha tự thân dược phi là cách khá xa, lại thêm ý chí coi như kiên định, hơn phân nửa cũng không xuống nổi. Vấn đề này, Lữ Bộ trưởng cũng không biết đáp án. Nhưng hắn muốn đi tìm tội nghiên cứu một phen. Người cần phải đi. Lữ Bộ trưởng hóa thân hiện hóa ra ngoài, nóng về nơi xà sam trên trời. Nơi đó đại chiến vẫn còn tiếp tục. Trên bầu trời thiên thai khe hở càng phát ra khồm lô, vô cùng vô tận thiên thai năng lượng gạo ghét, cơ hồ đem phiến thiên điệu này hủy diệt đồng dạng. Giời đi cổ hoàn dư chỉ, trở lại nhân cảnh đi tu hành. Lữ bộ trưởng nói ta cố này hóa thân còn thừa thời gian không nhiều lắm, muốn đi tìm tòi cái kia quỷ dị sinh vật. Trước đó hắn mặc dù gặp được quỷ dị sinh linh, nhưng đối phương quá mức cường đại, có vô địch phi năng, liền thiên điệu ý chí đều không thể ngăn cản, sẽ bị rất nhanh đánh tan. Hắn tự thân không phải huyết sát sinh linh đối thủ. Hiện tại, có chân hoàng thân thể tạm phế, hắn có lẽ có thể có sở hoạch. Phương Kha nhìn về phía bộ trưởng Bộ trưởng Hóa thân màu đen Đường Vân càng phát ra nồng đậm, lịm nh nh nhất, đường vân biên dưới có một tuyến kim sắc, nhường lộ ra quỷ dị lại thần thánh. Khí tức của hắn càng phát ra cuồng bạo, cho dù hết sức đang áp chế, nhưng như cũng nhường Phương Kha có loại đối mặt hừng hoang hung thú đẫm dạng, theo bản năng run sợ. Tốt, Phương Kha quả quyết gật đầu. Hắn hẳn nên rời đi. Dụ Hỏa trọng sinh tiên tới tay, chuyến này đã thu hoạch không ít. Hiện tại phiến thiên địa này biến cố quá kịch liệt, huyết sắc sinh linh sinh ra, tuân ngàn dị tộc vẫn lạc, sống sót còn không biết có bao nhiêu. Đợi tiếp nữa, chờ bộ trưởng hóa thân tiêu tán, hắn cũng khó có tự vệ chi năng. Tống Thành Vũ đi rồi sao? Trước khi đi, Phương Kha bỗng nhiên nhớ tới, Tống Thành Vũ đã sớm độc thân rời đi, hơn phân nửa không cũng có tao ngộ kia huyết sắc sinh linh, không biết rõ hiện tại thế nào. Lữ bộ trưởng tinh thần lực dò qua, không có phát hiện được Tống Thành Vũ vết tích. Hẳn là đi." Phương Kha lúc này mới gật đầu, cảm ứng con đường phía trước, đi ngang qua Tiểu Thiên Điệp, sau đó tại một đoạn thời khắc lần nữa đi đến Hoàng Xương Đường. Đoạn đường này rất yên tĩnh, bởi vì tất cả thiên thai năng lượng đều bị huyết sắc sinh linh điều lấy, bộ phận quỷ dị cũng ăn nốt, cũng không tao ngộ loại kia diệt thế thai kiếp. Cho nên, hắn rất nhẹ nhàng rời đi Tiểu Thiên Điệp, sau đó theo Hoàng Xương Đường quay đầu, xuyên qua bình chứng, trở lại biển sâu. Cổ Hoàng Di chỉ phụ cận không có một đầu hung thú, bởi vì lúc trước chúng Thánh đại chiến, Thánh binh khí bảo thậm chí hoàng binh hình chiếu hiện thân, lưu lại khí tức kinh khủng, nhường trong biển may mắn còn sống sót tất cả hung thú cũng không dám tới gần. Phương Kha khống chế chiến thuyền bay lên không, không có rơi đi bao xa, liền phát hiện một cái dị tộc thánh tử. Bên cạnh cũng không người hộ đạo, đồng thời bị thương rất nặng, liên chiến thuyền đều không thể thôi động, chỉ là tung bay ở trên biển. Minh Nguyệt tộc thánh tử. Phương Kha nhìn thấy cái kia ngồi bong tàu bên trên chữa thương dị tộc, ánh mắt chớp lên. Bộ tộc này tại nhắm vào nhân tộc chúng, sớm nhất kết quả, nhất là lúc trước Minh Nguyệt tộc lão tổ Tôi về uy hiệp nhân tộc Cự Đại Chí Tôn một trong đối nhân tộc thái độ ác liệt. Cho nên, giờ phút này ta Ngộ Minh nguyệt tộc thánh tử, Phương Kha trong lòng lập tức hiện hiện sắc cơ. Hắn không đồng kim trong mắt, phản phất có dục rỡ con ngươi màu vàng long sáng lên, đảo qua tứ phương. Không có những dị tộc khác tồn tại, không do dự nữa. Phương Kha khống chế chiến thuyền tới gần. Minh nguyệt tộc thánh tử thụ thương rất nặng, chỉ có một tia tinh thần lực bao phủ tứ phương, phòng bị bảo hộ. Phương Kha thúc dục tiên thần mắt nhạy cảm phát giác kia tinh thần lực, lập tức cải giác. Nhân vật cấp thánh tử thủ đoạn đều không tầm thường, cần cẩn thận. Dù sao cũng là trước 20 lớn thánh tộc tiên tiêu ở trước mặt Phong Cựu Linh không dám phản kháng, đó là bởi vì Phong Cựu Linh xuất thân hoàng tộc, không cách nào phản kháng, mà không phải nói thánh tử liên tốt tức hiệp. Tới gần vài trăm mét bên ngoài, Phương Kha trên thân sáng lên kim sắc thần quang. Đây không phải là tiên thần tộc quang mang, mà là Phương Kha vận dụng Bách Chiến Thánh Pháp. Sau một khắc, dưới chân hắn tại trên chiến thuyền trùng điệp đập mạnh, chiến thuyền vèo bay ngược mà ra, Phương Kha thì là mượn lực hướng về phía trước, trong chốc lát dáng Lâm Minh nguyệt tộc thánh tử trên chiến huyễn. Nắm đấm vàng, mang theo cuồng bạo vô biên năng lượng trực tiếp đánh rớt. Một quyền này, hội tụ Phương Kha 10 vạn ký lổ gệm khí huyết, cùng Bách Chiến Thánh Pháp cường đại lực bộ phát hết thảy. Một tiếng ầm vang, Minh Nguyệt tộc thánh tử trên thân, một vòng đen nhánh trắng khuyết bỗng nhiên bộc phát, ngăn cản đột nhiên xuất hiện tốc sát. Nhưng một quyền này quá mạnh, trắng khuyết trong chốc lát bị đánh bại. Năm đấm vàng tiếp tục hướng phía trước. Minh Nguyệt tộc thánh tử phát giác được nguy cơ, mở mắt lúc, thân thể đã cấp tốc lướt ngang né tránh, đồng thời trước ngực một cái hắc nguyệt nha hình trạng khuyên thai ngọc trực tiếp nổ tung. Thiên Vũ. Minh Nguyệt tộc thánh tử nhìn thấy Phương Ha, rít gào lên: "Ngươi muốn giết ta?" Màu đen nguyệt nha bạo tạc, hóa thành một vòng nguyệt nha hình dạng luân đao, trong chốc lát bộc phát ra cấp độ đại năng lượng lực lượng. Nhưng cỗ lực lượng này còn chưa từng chạm ra Liên nhanh chóng bị nhân cảnh bình chứng tri lực trấn áp, chỉ còn lại võ thần cấp lực lượng. Nhưng dù vậy, cái này võ thần cấp một kích vẫn như cũng phi thường khủng bố. To lớn loan đao vắt ngang giữa thiên địa, tràn đầy phương Kha tầm mắt, lóe lên liền muốn đem Phương Kha bê đầu. Phương Kha đã sớm chuẩn bị, tay trái ấn hạ, trên tay một chuỗi bạch ngọc châu phanh phanh nổ tung hai viên, hóa thành hai tòa bạch ngọc đại cao, trấn áp loan đao. Trên tay phải cuồn bạo năng lượng, lần nữa tới gần Minh Nguyệt tộc thánh tử trước người. Chết. Phương Kha trong mắt sát cơ lạnh lùng, nắm đấm rơi đập. Minh Nguyệt tộc thánh tử trong lòng hoảng hốt, toàn lực ra tay lên kích. Nhưng Vương Kha một quyền này quá mạnh. Năng lượng màu vàng, vàng nóng kia cường đại vô biên, hoàn toàn vượt ra khỏi võ tướng cấp phàm vi, đạt đến võ tông cấp lực sát thương. Một tiếng oanh minh tiếng vang, Minh Nguyệt tộc thánh tử thủ huyết bay ngược, bịch ngã tại trên mặt biển. Phương Kha trong chốc lát đuổi kịp, thẳng vào trong biển lần nữa đánh giết. Minh Nguyệt tộc thánh tử vốn là có tổn thương mang theo, vừa rồi Phương Kha một quyền liền cơ hồ tiêu giết đi, bây giờ lần nữa bị đuổi giết, mặc dù kiệt lực bỏ chạy, nhưng không có kiên trì bao lâu, vẫn là bị Phương Kha đánh nổ. Một lát sau, Phương Kha mặt không biểu tình, một tay mang theo Minh Nguyệt tộc thánh tử thi thể không đầu, một cái tay khác vụ xuống phía dưới một cái Phía dưới nước biển lập tức sóng lớn cuộn trào, tứ phương xung kích, rất mau đem dưới nước vết máu trở, trong nháy mắt pha loãng vô số lần, lại khó phát giác. Theo sát lấy, hắn tiện tay vung lên, kim sắc tiên thần lưỡi mảnh liệt mã ra, đem Minh Nguyệt tộc thánh tử hoàn toàn giết sát, đồng thời đem nó chuyển truyền đốt cháy sạch sẽ. Hủy thi diệt tích sau, hắn lúc này mới trở lại trên chiến thuyền của mình, chắp tay nhìn về phía phương xa, vẻ mặt lạnh lùng. Giết Minh Nguyệt tộc thánh tử, mặc dù có bị phát hiện khả năng, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chính mình nguy trang, cho dù là chí tôn đều không thể phát hiện, tiên thần tộc căn bản không có khả năng hoài nghi hắn. Mà đối tiên thần tộc mà nói, giết Minh Nguyệt tộc thánh tử, cái này không đáng kể chút nào. Dù sao, các lớn thánh tộc mặc dù mặt ngoài hòa khí sinh tài, bây giờ tại nhân cảnh càng có miếng nước, nhưng trên thực tế, âm thầm tranh đấu cùng sát phạt xưa nay liền không ngừng qua. Mỗi một thời đại các thánh tộc thánh tử chờ thiên kiêu, có tương đối một bộ phận đều sẽ chết tại các lớn thánh tộc mình tranh ám đấu bên trong. Đối tiên thần tộc mà nói, có thể giết cái khác thánh tộc thánh tử nhà mình thánh tử, đó mới là thật thiên kiêu, là đại công chi thần. Cho nên, giết Minh Nguyệt tộc thánh tử, thậm chí tộc khác thánh tử, chỉ cần không bị người hộ đạo tại chỗ bắt được, hay là bị phản sát Đối thiên thần tộc mà nói, căn bản không sao cả, thậm chí còn có thể dùng cái này tại trong tộc Dương danh là công. Cho nên, thân làm thiên thần tộc Thánh tử Phương Kha, giết Minh Nguyệt Thánh tử giết đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng. Sau đó không lâu, hắn tìm tới cái thứ hai mong muốn xuất thủ mục tiêu, Dực thân tộc Thánh tử, Dực Quan Vân. Phương Kha đã sớm muốn giết nó. Theo nhân cảnh võ khảo thí bắt đầu, mãi cho đến cùng bộ tộc ăn thịt người lại chiến, Dực thân tộc không ngừng xuất hiện, nhiều lần gây sự. Đối bộ tộc này, Phương Kha mười phần chán ghét, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng giờ phút này, bên người Dực Quan Vân mặc dù không có cấp độ đại năng người hộ đạo, lại có hai cái dị tộc hộ vệ, đều là Võ Vương cảnh tu vi. Cái này khiến hắn nhíu mày, cũng không tùy tiện hành động. Thiên Vũ, Dực Quan Vân cũng phát hiện nó, chiến thuyền trong nháy mắt tới gần. Người cũng còn sống hiện ra. Nó trong mắt viết sắc lựa lờ, đồng thời sau lưng to lớn huyết vực chiến khai, lộ ra đi săn thái độ. Đúng lúc, người ta trước đó chiến đấu, một mực chưa từng phân ra thắng bại, bây giờ không bằng lần nữa đỏ sức một phen. Nó đang khi nói chuyện, bên cạnh một cái Võ Vương hộ vệ thôi động chiến thuyền. Chiến thuyền bỗng nhiên gia tốc, hướng thẳng đến phương Kha chiến thuyền đánh tới. Tại võ vương khí huyết gia trì hạ, cho dù là ngang cấp chiến thuyền, nếu là bị như thế va chạm, cũng phải bị xé rách, đụng vào trong biển. Phương Kha còn sẽ không bay đâu. Nếu là rơi biển, cho dù có thể tạm thời lướt đi, sớm tối cũng muốn rơi xuống nước. Như thế không ngừng chất vấn, sẽ còn giảm xuống năng lực tác chiến. Cho nên, chiến thuyền không thể phá. Phương Kha không chút do dự, bàn tay nhấn một cái, trên chiến thuyền từng đạo phức tạp phù văn lan tràn ra, rõ ràng là kích phát trên chiến thuyền cấm chế. Sau một khắc, chiến thuyền nơi nào đó, chuyên môn thịnh phóng linh thạch trong phòng. Cơ hồ toàn mãn linh thạch, trong chốc lát biến mất 1 phần 3. Cùng lúc đó, Vương Kha dưới thân chiến thuyền bỗng nhiên bộc phát ra sàn lạn vô cùng qua mang, khí thế tăng vọt mấy lần, hoàn toàn kích phát ra uy năng. "Wen, chiến thuyền vượt qua mà đi, trước mắt liền tại vài dặm bên ngoài, mấy cái chớp mắt liền mất tung ảnh." "Truy." Dư Quan Vân cười lạnh. "Không chỉ là Vương Kha muốn đi săn những cái thánh tử, cái khác thánh tử cũng tại đi săn. Dù sao, không phải tộc nhân của mình. Những cái thiên kiêu thánh tử chết càng nhiều càng tốt, thừa càng ít càng tốt, tốt nhất chết hết xong. Bằng không, cùng thế hệ thánh tử, tất cả đều là tương lai mình tử đối thủ. Không chỉ là tu vi đuổi theo, các loại bí cảnh bảo địa chờ." Giữa lẫn nhau đều sẽ lần lượt giao thủ. Trong quá trình này, theo tu vi càng ngày càng cao, lẫn nhau không ngừng chém giết tranh đoạt đối thủ sẽ càng ngày càng ít, mà còn lại những người kia, liền tự nhiên, liền sẽ trở thành các tộc cao tầng. Sau đó, tiếp lấy đấu. Có rất nhiều thánh tộc cường giả, các tộc ở giữa đối thủ một mất một còn, vậy cũng là đấu mấy chục năm hơn trăm năm. Mặc dù nói đến tràn ngập hồi ức cảm giác, nhưng quá trình này lại là nguy hiểm vô cùng, mỗi lần tranh đấu đều có thể vất lạc. Cho nên, Dự Quan Vân không có chút nào mong muốn loại này đối thủ một mất một còn ý nghĩa. Hắn bây giờ nghĩ đem những này cùng cảnh đối thủ Tất cả đều lựa giết, hắn tự nhiên cùng cảnh vô địch. Bỏ chạy bên trong, Phương Kha quay đầu nhìn thoáng qua, liền chau mày. Hai cái này võ vương thị vệ, hắn cũng không xác định là mấy thành phẩm. Nếu chỉ là nhất phẩm nhị phẩm, hắn hoàn toàn có thể triệu hồi ra Nghĩ Vương, trực tiếp trấn sát. Nhưng nếu là 3 4 thành phẩm, hoặc là 4 5 thành phẩm Võ Vương, kia Nghĩ Vương xuất hiện chính là chịu chết, hắn cũng không bỏ được chôn vùi Nghĩ Vương. Cho nên, Phương Kha tiếp tục thôi động chiến truyền bỏ chạy. Tại hải lượng linh thạch thôi động hạ, chiến truyền tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn đằng sau căn bản đuổi không kịp. Nhưng linh thạch sớm tối có hao hết thời điểm, Trước lúc này, hắn nhất định phải thoát khỏi phía sau chiến thuyền. Bỏ chạy bên trong, Phương Kha mắt vàng quét sạch tứ phương, muốn tìm được những dị tộc khác, tạm thời ngăn cản Dực Quan Vân. Nhưng còn sống từ trong cổ hoàng di chỉ đi ra cũng không có nhiều người. Phương Kha trong thời gian ngắn thật đúng là không có gặp phải một cái. Bỏ chạy 1 giờ, cơ hồ rời đi biển sâu phạm vi, nguyên bản chiến thuyền bên trong một gian phòng linh thạch cũng tất cả đều lóc sạch. Chiến thuyền tốc độ ngay tại giảm xuống. Thật sự không được, đơn giản một trận chiến. Phương Kha trong mắt hàn quang lấp lóe, quay người nhìn về phía phía sau. Nơi đó, Dực Quan Vân chiến thuyền ngay tại tới gần. Phía sau huyết vực nợ dỗ, Chính diện mang nụ cười nhìn xem Phương Kha, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy trêu tức cùng sát cơ. Thiên thần tộc mong muốn xung kích mười vị trí đầu lớn, nhìn ngươi hôm nay chi số phận, sợ là không dễ dàng. Thanh âm của hắn truyền đến, chiến thuyền đang nhanh chóng tới gần. Phương Kha cũng không đáp lại, trên thân kim quang sáng lạ, Bạch Chiến Thánh Pháp đã ngoa ngoe muốn động. Mong muốn liều chết đánh cược một lần sao? Dữ Quan Vân một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, hắn chiến thuyền đã đi tới trước mặt Phương Kha. Dữ Quan Vân huyết dược loé lên, bay đến Phương Kha trên chiến thuyền. Hai tôn võ vương thị vệ bảo hộ ở bên cạnh thân, cũng đồng thời giáng lâm. Thiên Vũ Ngươi truy tại cái mông phía sau tranh giành nhiều năm như vậy, đáng tiếc. Trong miệng Dực Quan Vân nói, trên tay lại là vô cùng sắc bén. Một thanh huyết sắc khoát đao xuất hiện, hướng thẳng đến Phương Kha quét ngang mà đến. Đồng thời, sau lưng nó huyết hải triều dội, sóng ngáo lăn lộn hướng phía Phương Kha trấn áp xuống. Đây là tinh thần của nó dị tượng. Đối mặt chỉ có võ tướng đỉnh phong chiến lược Phương Kha, Dực Quan Vân vẫn như cũ không chút do dự vận dụng toàn lực, muốn đem Phương Kha một kích mất mạng. Phương Kha trong mắt tàn khốc hiện lên, vừa định động thủ. Sau một khắc, một cây xanh thảm trường tương từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, trực tiếp nhắm ngay Dực Quan Vân mi tâm, muốn đem trực tiếp bạo sát. Cửa xanh thảm trưởng thương bên trên, tinh thần lực bàng bạc vô cùng, thế mà trong chốc lát sẽ rách rực Quan Vân tinh thần dị tượng. Võ Vương, Dực Quan Vân hoảng hốt, nó còn không có kịp phản ứng. Bên cạnh hai đại Võ Vương liền cùng lúc xuất thủ. Một Võ Vương trong nháy mắt đem Dực Quan Vân ngăn ở sau lưng, bảo vệ an toàn, một cái khác Võ Vương thì là một tay đánh ra, hóa thành một cái mao nhung nhung đại thủ, trên đó hắc vụ cuồn cuộn, hình kích trường thương. Nơi xa, một chiếc chiến thuyền cấp tốc tới gần. Hai thân hành đứng ở xuyên đấu. Thứ nhất là một tôn Võ Vương, giương tay vụ một cái, đem xanh thảm trưởng thương thu hồi. Sau đó thối lui nửa bước, đứng ở bên cạnh tuổi trẻ thân ảnh một bên. Tuổi trẻ dị tộc lại quát: "Dực thân tộc, các ngươi thật to gan, dám tập sát ta đường huynh, đối ta thiên thần tộc bất lợi, là muốn diệt tộc sao?" Tới rõ ràng là Thiên Vũ Đường đệ, Thiên Tuần. Thiên Tuần đạo hữu hiểu hiểu lầm, chỉ là luận bản mà thôi. Dực Quan Vân trong nháy mắt trấn định lại, trên mặt nụ cười, luận bản kết thúc, cánh nào đó cáo từ trước. Thấy không có giết Thiên Vũ cơ hội, Dực Quan Vân không chút do dự, quay người liền đi. Chương 216, Tống Thành Vũ truyền thừa. Truy sát cánh quan mây, chương 216, Tống Thành Vũ truyền thừa. Truy sát cánh quan mây của hoàng di chỉ, hỏa hoàng thiên địa bên trong, đại chiến vẫn còn tiếp tục, thiên đạo chấn động không ngừng, nói uy quét ngang trên trời dưới đất, trấn áp dưới bên trong tất cả. Đại địa tại rung động, khe nứt to lớn không ngừng sập rơi, nóng bỏng nham tương xông lên giữa không trung, đầy trời hỏa diễm hội tụ. Giữa thiên địa, hỏa hoàng ý chí đang ngưng tụ. Phản nghịch vĩnh viễn không trọng sinh ngày. Huyết sát sinh linh trên thân khí tức sắc bén vô cùng, thôn vẻ vạn tộc tinh huyết sau, càng là cường đại. Hắn chiến qua vung lên, dẫn dắt trên trời các loại thiên thai chi lực. Thiên thai gào thét mà ra, đem thiên đạo phá hủy, sau đó chệ đẩy xuống tới Muốn đem hỏa hoàng đoạn tụ ý chí đánh tan. Chân hoàng thân thể tàn phế vô cánh, trên thân một cây hoàn chỉnh hoàng vũ bay ra, chém ngang huyết sát sinh linh. Hoàng vũ phóng ánh sáng lạ, chém xuống lúc, ở trong thiên địa chiếu rọi ra một đầu mêng mông vô mô biên, cổ lão bảng bạc to lớn hoàn tổ. Tiệp kinh khủng uy năng, nhưng huyết sát sinh linh đều ngưng trọng vô cùng. Trên trời vô số đạo thiên thai khe hở hoàn toàn bộc phát, tất cả lực lượng chốt xuống, hóa thành vạn màu thiên thai hồng quang, cùng hoàng vũ va chạm. Nội lớn sau, hoàng vũ ảm đạm không ánh sáng, đồng bệnh rơi xuống đất. Chân hoàng khí tức giảm nhiều, dập nát thân thể hắc vụ quật quện, tử khí càng đậm. Nó ý thức hỗn độn, cũng không thanh tỉnh, chỉ là bằng vào bản năng đang đối kháng với cái này tràn ngập ác ý huyết sắc sinh linh, đồng thời bảo hộ chiến hữu của nó. Chỉ tiếc, nó dù sao đã chết. Thân thể tàn phế còn sót lại chiến lực đã thôi động tới cực hạn, nó so vừa rồi yếu hơn. Huyết sắc sinh linh ngăn lại hoàng vũ một cái, thân ảnh cũng ảm đạm rất nhiều, quanh thân huyết quang phía dưới, mơ hồ có thể thấy được tàn phá xương cốt, hư thối huyết nục, còn có chỉ có một con mắt. Huyết sắc sinh linh cũng không phải là chân thân. Đây là một cái sinh vật bộ phận thân thể tàn phế, mang theo ý chí của nó, dựa theo đã từng gắn, thi hành mệnh lệnh. Lữ Bộ trưởng đưa Tiễn Phương Kha trở lại chiến trường, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Đây rốt cuộc là quái quái gì? Hắn nhíu mày quan sát, lại nhìn không thấu những cái kia thân thể tàn phế lai lịch, chẳng qua là cảm thấy trên đó hung mi dậy sóng, vô cùng tương đại. Cho dù là lấy cảnh giới của hắn, đối mặt huyết sắc sinh linh, cũng cảm nhận được một loại sợ hãi. Đây không phải trên lực lượng, mà là nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Dường như, này huyết sắc sinh linh là tiên, là thần, mà Lữ Bộ trưởng chỉ là phàm nhân. Phàm nhân với thần, tự nhiên ngỡ ngọng. Mọi thứ đều là ảo giác. Lữ Bộ trưởng tự lẩm bẩm, trong mắt kiếm ý hiện hiện. Thế gian này không có cái gì tiên thận, trong lòng vô thận, thế gian liền vô thận. Khanh lang một tiếng kiếm ngân vang, loại kia nguồn gốc từ đáy lòng sợ hãi, bị Lữ Bộ Trưởng tâm kiếm chém chết. Lại nhìn Huệ Sát Sinh Linh, trong lòng của hắn đã mất e ngại, chỉ có chán ghét cùng sát cơ. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm quang theo Lữ Bộ Trưởng quanh thân hiện hiện, mang theo khắp thiên kiếm mưa, chém về phía kia Huệ Sát Sinh Linh. Cùng lúc đó, chân hoàng thân thể tàn phế cũng lần nữa vỗ cánh, thôi động sau cùng năng lượng, hướng phía Huệ Sát Sinh Linh đánh tới. Phản minh kiếm. Huệ Sát Sinh Linh để mắt tới Lữ Bộ Trưởng, nhanh qua vung lên, thiên hai chi lực lập tức mãnh liệt mà đến cùng khắp thiên kiếm quang giết tới cùng một chỗ. Ai là phán địch? Phán quyết hay? Ngươi là ai? Lữ Bộ trưởng không ngừng ra tay, liên tục quát hỏi, bức vạn kiếm quang cuồng bạo vô biên, kiếm hải chấn áp, muốn đem huyết sắc sinh linh trực tiếp chém chết. Chân hoàng thân thể tàn phế lực lượng cũng rơi xuống. Cương đại uy năng đem huyết sắc sinh linh giết không ngừng rồi lại, trên thân huyết quang sáng tối lấp loé. Một cái to lớn bạch cốt hoàng trảo giọ xuống, cùng huyết sắc sinh linh chiến qua ma sát, tia lửa bắn ra. Huyết sắc sinh linh cũng không đáp lại nó chất vấn, cái này khiến Lữ Bộ trưởng nhíu mày. Bất quá, có hắn gia nhập Chân hoàng thân thể tàn phế miễn cưỡng đem huyết sắc sinh linh cả lại, mặc dù chân hoàng thân thể tàn phế vẫn tại không ngừng suy yếu, nhưng còn có thể ngăn trở nhất thời nữa khắc. Mà phía sau bọn họ, Hỏa Hoàng ý chí đã ngưng tụ tới cùng một chỗ. Kia vật vẹo trong biển lửa, một đạo thân ảnh khổng lồ ngay tại thành hình. Nương theo lấy đạo thân ảnh kia chậm rãi ngưng tụ, một cỗ chí cao vô thượng, vĩ lực vô biên, trấn áp trên trời dưới đất, liền lại đạo đều muốn thần phục, như là sáng thế chi chủ đáng sợ khí tức, chậm rãi tràn ngập ra. Hỏa Hoàng tiên điệu bên trong tiên đạo đang sôi trào. Giống như là xuống lại, đạo quang sáng lạn bành trướng, cùng thiên thai chi lực kịch liệt va chạm. Trên trời ánh minh không ngừng, thiên thai vô tận. Zết, huyết sát sinh linh bị kia khí tức kinh khủng đã qua, lập tức vô cùng phẫn nộ, chuyến qua đánh ra từng đạo kinh khủng thần thông. Lữ bộ trưởng hai người ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn không được này huyết sát sinh linh, bị nó zết tới, chuyến qua chém zết kia ngưng tụ hỏa hoàng ý chí. Chân hoàng thân thể tản phế ra sức dập tắt lửa. Hỏa hoàng ý chí lại tại giờ phút này đột nhiên bộc phát. Kia là một đôi mắt, theo sôi trào trong biển lửa chiếu rọi đi ra, phản phất là hai đoàn kim sắc thiên hỏa mặt trời, dõng nhiên mở ra, nhìn về phía huyết sát sinh linh. Sau một khắc, huyết sát sinh linh trực tiếp bị nhét lửa. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng vô dụng. Hỏa hoàng ý chí sơ bộ khôi phục, đã từng diễn hóa thế giới chân hỏa xuất hiện, cho dù là chí tôn cũng phải bị nung chảy. Huyết sát sinh linh rất nhanh sụp đổ, hóa thành xương cốt, huyết nục, độc năng chờ, sau đó tiếp tục thiêu đốt, cuối cùng bị kim sắc thiên hỏa luyện thành tro tẫn. Chân hoàng thân thể tàn phế nhìn thấy kim sắc thiên hỏa, mười phần mạnh cẳng, xông vào trên trời biển lửa, tới gần cái kia kim sắc con người. Hoàng Linh. Cổ lão mên mông ý chí chấn động thiên địa đại đạo, truyền ra thanh âm, nhìn xem kia chân hoàng thân thể tàn phế, dường như có chút hoài niệm cũng không bỏ. Đây là chiến hữu của hắn vô số năm kẻ vai chiến đấu, cuối cùng trọng thương chết tại hắn giữa thiên địa, bây giờ thế mà thành bộ dáng như vậy. Nhân tộc hậu bối lưỡng vệ, bái kiến Hỏa Hoàng tiền bối. Lữ bộ trưởng mở miệng. Nhân tộc Hỏa Hoàng suy nghĩ rất tối nghĩa, hắn cũng không hoàn toàn khôi phục, chỉ là có bộ phận không cam lòng ý chí lại xuất hiện, nhưng sau khi thấy Lữ bộ trưởng này hắn vẫn là nghĩ đến một chút đồ vật. Kiếm Hoàng pháp cũng có người thừa kế. Vĩnh Minh đạo âm vang lên, Hỏa Hoàng nhận ra Lữ bộ trưởng truyền thừa, nó chậm rãi nói: "Nếu như thế, đường của ta cũng không nên ta chuyện." Con mắt màu vàng nó nhìn về phía bộ trưởng, chớp chớp, sau đó liền đem bộ trưởng mọi thứ đều xem thấu người không thích hợp, ý chí của nó dung hợp thiên đạo, trong phút chốc tìm khắp toàn bộ tiểu thiên địa. Lữ Bộ trưởng khẽ nhíu mày. Hỏa Hoàng truyền thừa, sớm biết không đưa Phương Kha đi, hiện tại thiên địa này ở giữa, như còn có người, hẳn là những dị tộc kia. Cái này Hỏa Hoàng truyền thừa, đáng tiếc. Trong lòng của hắn ý nghĩ còn chưa xong, chỉ thấy thiên đạo chiếu rọi, một thân ảnh xuất hiện tại trước người hắn. Tống Thành Vũ, ngươi còn chưa đi. Tống Thành Vũ trong thoáng chốc, nghe được có người kêu lên tên của hắn, hắn quay người nhìn kỹ đường này, lúc này mới nhận ra, cái mặt này bên trên tràn đầy văn đen người, lại là Lữ Bộ trưởng. Bộ trưởng Hắn tranh thủ thời gian bái kiến ân cần thăm hỏi. Một câu chưa nói xong, Hỏa Hoàng mở miệng lần nữa. "Cùng là nhân tộc, đường của ta, nên vì hậu nhân kế thừa." Tống Thành Vũ còn không có kịp phản ứng, cặp kia con mắt màu vàng lóe lên bên trong, hai đạo kim quang bắn ra, tiến vào đầu bóc hắn, trực tiếp nhường hắn kêu đau một tiếng, tại chỗ ngã xuống. Lữ Bộ trưởng biết hắn là đang tiếp thụ truyền thừa, cũng không lo lắng, mà là hỏi thăm Hỏa Hoàng. "Tiền bối ngài là nhân tộc, xin hỏi tiền bối, vừa rồi kia sinh linh là cái gì? Nơi này con đường phía trước lại thông hướng địa phương nào?" Hắn có quá nhiều vấn đề mong muốn hỏi thăm Hỏa Hoàng, chỉ tiếp Hỏa Hoàng còn sót lại ý chí, không có giữ lại quá nhiều ký ức, cũng không có nhiều thời gian hơn. Cổ Hoàng Trí Chi Minh, chính chiến con đường phía trước, vạn tộc hầu bố, nhất định phải dọc theo con đường này đi xuống. Hỏa Hoàng thanh âm to lớn, đả âm anh minh. Nhân tộc hậu nhân, nhất định phải dọc theo con đường này đi xuống. Cặp kia con mắt màu vàng nóng dần dần ngẩm đạm, nương tụ ý chí tán loạn, thiên đạo lần nữa băng liệt. Vô tận tiên thai gào thét mà ra, can quét trên trời dưới đất. Chân hoàng thân thể tàn phế phát ra gào thét, sau đó quang mang ngẩm đạm, rơi vào dưới mặt đất khẽ hở, đắm chìm tại trong nham tương. Lư bộ trưởng hóa thân lóe lóe, càng phát ra trong suốt cơ hội tiêu tán. Cuối cùng, hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, thu lấy chiếc kia hoàng vũ, đem nó thả trên người Tống Thành Vũ, sau đó đưa Tống Thành Vũ ra hỏa hoàng thiên địa. Biển sâu, nhìn xem Dực Quan Vân quay đầu liền đi. Thiên Tuần nhíu nhíu mày, cũng không có truy sát, mà là nhìn về phía Phương Kha. Thiên Vũ biểu hình, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Phương Kha nhảy lên thiên tuần chiến thuyền, nói thẳng, "Chuy, Dực Quan Vân người này, dám ra tay với ta, tất phải giết." Thiên Tuần không có cự tuyệt, khẽ gật đầu, "Cũng tốt, vậy liền đem hắn lưu lại. Chúng tộc khác thánh tử, có cơ hội giết, nó đương nhiên sẽ không buông tha." Thiên Tuần vừa dứt tiếng, bên cạnh Võ Vương thị vệ lập tức thôi động chiến thuyền. Trong chốc lát, chiến thuyền bèo bay ra, trong chốc mắt hướng phía Dự Quan Vân chiến thuyền đuổi theo. Phía trước trên chiến thuyền, Dự Quan Vân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nặng nề. "Thiên Vũ, Thiên Tuần, các ngươi là có ý gì?" "Giết ngươi." Phương Kha không che giấu chút nào, sát cơ mười phần sắc bén, quay đầu đối chiến trên thuyền Võ Vương thị vệ nói. "Vừa rồi nó truy ta thật lâu, trên chiến thuyền Linh Thạch sớm đã đến cực hạn, nhanh lên truy, nó nhịn không được." Dự Quan Vân trong lòng bất an. Sắc thực như Phương Kha lời nói, vì truy Phương Kha Hắn trên chiến thuyền linh thạch cũng tiêu hao rất nhiều, cơ hồ hao hết. Mặc dù có Võ Vương ở bên, nhưng Võ Vương cũng cần bổ sung năng lượng do nó thôi động chiến thuyền, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tiêu hao càng lớn. Nếu là đợi chút nữa vẫn như cũ bị đội kịp, cái kia còn sẽ ảnh hưởng Võ Vương chiến lực. Không biết rõ Thiên Tuần chiến thuyền phía trên có bao nhiêu linh thạch. Dư Quan Vân nhíu mày, hơi suy tư sau, lại đột nhiên ra hiệu, không còn bỏ chạy, chiến thuyền giảm tốc, rơi xuống một chỗ ở trên đảo. Không bằng một trận chiến. Nó quay đầu, nhìn về phía Phương Khả hai người trên thuyền. Đều là ba người. Nhưng mình bên người hai đại Võ Vương, đối diện Võ Vương chỉ có một người chú phi kia võ vương cảnh giới cực cao. Nếu không, Dữ Quan Vân trong mắt tràn đầy sát cơ, "Hôm nay liền trảm hai người các ngươi, để ngươi thiên thần tộc tổn thất hai cái thánh tử." "Trảm chúng ta?" Phương Kha cười lạnh, "Ta nhớ được, ngươi thánh minh đã trong cổ hoàng gia chỉ huy đi đi." Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái thúy đại ấn màu xanh lục, mặc dù giờ phút này đại ấn phía trên che kín vết rách, nhưng lấy ra sau, vẫn như cũ có một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra. Dữ Quan Vân con ngươi đột nhiên co lại, phía sau huyết vực chớp động, tràn đầy cảnh giác. Nó bên cạnh một cái dị tộc võ vương cũng là nhíu mày, trầm giọng nói, "Thiên Vũ thánh tử Lục Sơn ấn bây giờ đã 10 phần tàn phá, nếu là lại sử dụng, chỉ sợ có hại hủy nguy hiểm. Tốn mất một cái thánh binh, chỉ vì giết thiếu chủ, Thiên Vũ Thánh tử hội tộc sợ rằng cũng phải bị chứng trị chỉ. Thánh binh trân quý, giờ phút này tuy có vết rách, nhưng cũng không hư hao, giợi đi nhân cảnh sau, thánh binh cảnh giới trở về, thánh nhân thêm chút tế luyện, liền có thể khôi phục. Nhưng bây giờ nếu là lần nữa vận dụng, rất có thể muốn trực tiếp sụp đổ, hoàn toàn hư hao món này thánh binh. Phương Kha cười lạnh, giết dục thần tộc thánh tử, một cái thánh binh mà thôi, đáng giá? Co như không đáng lại như thế nào? Ngược lại tổn thất không phải nhân tộc thánh binh, mà là thiên thần tộc lấy tiên thần tộc thánh binh, giết dục thần tộc thánh tử, cuối cùng nếu là tiên thần tộc thánh binh hư hao, kia đối nhân tộc mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Tất cả di tộc, có một cái tính một cái, tổn thất càng lớn càng tốt. Cho nên, Phương Kha căn bản sẽ không đau lòng. Về phần trở lại tiên thần tộc sau hắn lại nhận trừng phạt, điểm này Phương Kha căn bản không lo lắng. Dù sao, hắn đã chuẩn bị xong, trở lại vạn tộc chiến trường sau, hắn liền sẽ trực tiếp bại lộ chính mình tiên thần tộc thánh tử Thiên Vũ. Bây giờ đã khí huyết 9 vạn kg, chân chính đạt tới chí cường thánh tử cấp. Cứ như vậy, Tại Thiên Thần tộc đương đại, hắn tối thiểu có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tại Thiên Thần tộc xung kích 10 vị trí đầu lớn thời khắc mấu chốt, chí cường thánh tử cấp thiên vũ không ngừng sẽ không lọt vào trường phạt, thậm chí còn có thể thu hoạch được tiên thần tộc đại lượng tài nguyên, lấy giúp đỡ mau chóng tăng cao tu vi. Cho nên, không chút do dự, Phương Kha đem lục sơn ấn giao cho bên cạnh Võ Vương, dặn dò nói: "Không cần lưu thủ, cũng không cần để ý lục sơn ấn, đem hai cái này Võ Vương trấn áp." Là, bên cạnh Võ Vương tiếp nhận lục sơn ấn, trực tiếp ném đi, nhường treo lên đỉnh đầu, chiếu rọi một tòa lục sắc sơn phong, bảo vệ quanh thân. Sau đó, Trong tay hắn lắc một cái, xong đau nơi tay, hướng thẳng đến hai cái võ vương giết đi lên. Dực thần tộc hai cái võ vương còn muốn một người độc chiến, một người khác giết Phương Kha cùng Thiên Tuần. Nhưng một lần va chạm xuống tới, Thiên thần tộc võ vương thiếu chút nữa đem một cái dực thần tộc võ vương chém giết. Cái này khiến dực thần tộc hai đại võ vương kinh hãi, chỉ có thể liên thủ cùng Thiên thần tộc võ vương chiến đấu, hy vọng có thể mau chóng đem nó trấn áp. Dực Quan Vân vẻ mặt khó coi, nhìn xem Phương Kha, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng đề phòng. Tại tiến cổ Hoàng Di chỉ trước, hắn liền cùng Thiên Vũ ngắn ngủi va chạm, biết đối phương bây giờ đã cực kỳ tiếp cận chí cường thánh tử cấp. Khi đó Nó đã không phải là đối thủ của Phương Kha. Nhưng bây giờ, nghĩ đến trong cổ hoàng di chỉ thu hoạch, Dực Quan Vân bỗng nhiên có có như vậy một tia lòng tin. Hai người các ngươi, ai tôi trước nhận lấy cái chết. Nó trấn định lại, nhưng cũng không muốn lấy một địch hai, bởi vậy sớm mở miệng. Ngươi sợ? Phương Kha giống như cười mà không phải cười, xem thấu nó tiểu tâm tư. A. Dực Quan Vân trong mắt sát cơ lạnh lùng, đó. Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Phương Kha không do dự, trực tiếp nhảy lên một cái, trong tay bắt ấn, che đậy một trường. Thiên thần trượng. Bàn tay đẩy ra, sáng lạn thần quang chiếu rọi làm nổi bật Phương Kha như thần như thánh. Đây là thiên thần tộc cực phẩm thần thông. Phương Kha thôn phệ Tiên Vũ khí ước lúc, tự nhiên cũng đồng thời nắm giữ. Không gì hơn cái này. Dực Quan Vân phía sau viết Dực Vũ, trong chốc lát lướt ngang né tránh, đi vào Phương Kha bên cạnh thân. Không chút do dự, nó trực tiếp vận dụng chính mình trong cổ hoàn di chỉ học được cổ hoàn thần thông, muốn trực tiếp chém giết Phương Kha. Thần hoàn chạm, một cái mắt, sau lưng nó hai cánh đồng thời chém xuống, hai đạo sắc bén sắc trời chém xuống ra, huyết sắc nồng đậm, thiêu đốt lên hừng hực hỏa lửa, mang theo phá hủy tất cả uy năng. Phương Kha dường như thấy được một đầu chân hoàng ở trên trời vung lên cánh chim, muốn đem chính mình chém chết. Đây mới thực là cổ hoàn phương pháp, liên quan đến chân hoàng đại đạo, hoàn toàn đầy đủ dự quan vân chém giết cùng cảnh đối thủ. Giờ phút này, Thiên Tuần sắc mặt biến đổi lớn. Thần thông như vậy, nếu là nó đối mặt, tất nhiên không có chút nào sức chống cự, trực tiếp bị chém giết. Biểu huynh cẩn thận. Nó ném ra ngoài một cái phòng ngự linh binh, đem nó thôi động, nhưng không có một chút tác dụng nào. Linh binh trực tiếp bị thần hoàng trảm xé mở, hai đạo sắc bén sắc trời dáng lâm phương kha trước người. Thần thông rất tốt phương kha thần sắc cũng dùng, chậm rãi duôi ra một cái tay, nói chỉ tiếc, cũng phải nhìn người nào dụng. Một cái mắt Tên tay phương Kha Kim quang sáng lạn hướng hực, sinh ra lít nhã lít nhít vậy màu vàng kim, trên lẫn phiến huyết sắc đường vân cấp tốc hiện hiện, tinh mịn trung điệp, nhìn kiên, cố vô cùng. Phá. Kim bản tay màu đỏ hung hăng hướng phía hai đạo sắc trời nắm hạ, chương 217, Phong Cửu Linh, giết cánh quan mê. Nhân cảnh dị tộc tiên kiêu tụ hội, chương 217, Phong Cửu Linh, giết cánh quan mê. Nhân cảnh dị tộc thiên kiêu tụ, tụ hội. Nhân cảnh biển sâu. Cổ Hoàng Di chỉ biển dới. Phong Cửu Linh theo một đạo hình tượng bên trong hoàng hốt chạy ra, khắp khuôn mặt lạ không cam lòng. Chân hoàng thân thể tàn phế. Nó tự lẩm bẩm, khống chế chiến huyền quay người nhìn về phía phía sau, cái kiếm hỏa hồng thiên địa đã không thấy, từng đạo hình tượng lấp loé biến hóa. Nơi này là ta duy nhất có thể tìm tới, chân linh chân chính tồn tại địa phương. Chân hoàng thân thể tán phế, ta đã thấy tới, vậy thì tuyệt đối không thể từ bỏ. Phong Cửu Linh tự lẩm bẩm, mắt sáng lên, đồng nhân nhìn thấy một cái dị tộc thánh tử theo di chỉ bên trong chạy ra, nó lập tức thôi động chiến thuyền, biến mất biến mất tại ngưỡng chỗ. Nơi đây chư tộc đều là phế vật, thế mà không một người là hỏa hoàng hậu duệ, lần này đã xác định chân hoàng thân thể tán phế, muốn các ngươi đã vô dụng. Lẩm bẩm thanh âm nhỏ phần nhỏ bé, không có truyền ra liền biến mất tại sóng biển buốc lên ở giữa. Sau một hồi, những cái kia lóe lên một cái rồi biến mất rất nhiều thế giới bên trong, quen thuộc màu đỏ hình tượng lại xuất hiện, một nháy mắt, giữa không trung một đạo lưu quang lóe lên, trong chốc lát không có vào trong đó. Phong thần thứ 10 linh, chân hoàng, ta chắc chắn phải có được. Khoảng cách cổ hoàng di chỉ tại chỗ rất xa. Tiêu đốt hoàng lửa xích hồng đa quang, giao thoa chém xuống. Thần hoàn chạm. Đây là của Hỏa Hoàng Hoàng đạo đại thần thông, mượn đường chân hoàng hoàn dược, có trạng phá thương khung chi uy năng. Nhưng giờ phút này, Phương Kha lại một tay lấy đối, 9 vạn kg khí huyết, lại thêm thiên thần tộc đại thần thông. Cùng Nghĩa Vương kiến dịch rèn luyện kiên cố không xấu thân thể, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Một tiếng chói tai bạo hưởng. Phương Kha không ngừng rút lui, lòng bàn tay bị xé mở một lỗ hồng cầm lỗ, máu tươi chảy xuôi, nhỏ vào trong nước biển nhấn mở. Nhưng sau một khắc, hoàng gấu lựa gấu, đem Phương Kha bàn tay bao quạ, huyết nục trọng sinh, vết thương trong nháy mắt hồi phục. Cổ Hoàng Pháp, dụng hỏa trọng sinh thiên, thần mạnh lục thân. Dực quan vân con ngươi đột nhiên co lại, thân hoàng trảm sắc bén vô cùng, chân hoàn một trảm, chí tôn đều muốn bị xé rách, thiên địa đều sẽ bị xé mở. Bây giờ nó mặc dù kém xa chân hoàng, nhưng nhưng Phương Kha cũng chỉ có võ tướng chi lực mà thôi. Lục Thân ngăn cản thần hoàng trảm, chỉ là phá vỡ vết nụ, không bị thương cùng can bản. Thiên Vũ cái này thân thể, có thể so linh binh, thiên tuần quan chiến bên trong, cũng là mười phần trấn kinh. Vừa rồi nó ném ra phòng ngự linh binh đều bị thần hoàng trảm xé mở, hiện tại Thiên Vũ biểu hình, thế mà lấy Lục Thân ngăn cản. Thiên Vũ biểu hình hẳn là đã tu thành trong tộc thiên thần thể. Phương Kha thần sắc cung dung, trên tay thương thế cấp tốc hồi phục sau, lập tức thả người bay ra, trong chốc lát tới gần dự quan vân. Thiên thần, thần mâu, quất mắng ở giữa Phương Kha trên cánh tay thần quang sáng rõ, lập lòe quang mang trắng muốt chiếu rọi, nồng đậm vô cùng, theo trong lòng bàn tay, một cây nồng bạch chướng mâu chậm rãi ngưng tụ mà ra. Đây là Thiên Vũ trời sinh thần thông. Phương Kha kế thừa Thiên Vũ tất cả, trời sinh thần thông tự nhiên cũng bị chấp trượng. Thần lưới mâu duyệt, đồng thời ra chỉ thiên thần tộc thần phạt thánh pháp, tia chớp màu đỏ ngầm lượn lờ trên đó, thánh khiết cùng hủy diệt cùng tồn, hai loại hoàn toàn khác biệt uy năng đồng thời bộc phát. Dư Quan Vân phía sau huyết quang đại thịnh, huyết vực phiến chảy máu biển, cũng vận dụng chính mình trời sinh thần thông, nhưng cũng tiếp Thần phạt thiên lưỡi mâu duệ vô cùng, trên đó tia chớp màu đỏ ngòm càng là khắc chế các loại năng lượng. Thần mâu đâm xuống lúc, tia chớp màu đỏ ngòm trong chốc lát bộc phát, đem trọn viễn huyết hải đều dẫn nổ, nồng bạch thần mâu đâm xuyên huyết hải. Phốc xích. Trảm đoản lưỡi mâu từ sau Dực Quan Vân công phá thể mà ra. Tia chớp màu đỏ ngòm trong chốc lát tràn ngập nguyên thân, nhường khí huyết hỗn loạn, trong nháy mắt đánh mất sức chống cự. Ngươi Dực Quan Vân mặt mũi tràn đầy không cam lòng, mi tâm tỏa ánh sáng, còn muốn thi triển thủ đoạn bả mẹ. Nhưng Vương Kha mụ quang lẫm lệ, trên tay lắc một cái. Tia chớp màu đỏ ngòm lốt bóp lóe lên, Dực Quan Vân trên thân vết rạn điện hiện hiện. Lời còn chưa dứt, thân thể đã khối khối vỡ vụn. Một đạo tia chớp màu đỏ ngầm theo mi tâm hiện lên. Oeng! Dực Quan Vân Đầu lâu nổ tung, một đạo thánh cấp uy năng trong chốc lát bạo phát đi ra, sau đó bị Nhân Cảnh Tiên Đạo trấn áp, trong chốc mắt chỉ còn cấp độ đại năng số, vẫn như cũng đánh tới, muốn đem Phương Kha trấn sát. Đây là Dực Quan Vân vận dụng thất bại, cuối cùng bị tia chớp màu đỏ ngầm nổ tung áp chủ bài. Phương Kha đã sớm chuẩn bị, từ bên hông lấy xuống một khối ngọc bài, hướng phía đạo này uy năng trực tiếp vỗ xuống. Oeng! Ngọc bài nổ tung, nhưng đem tập sát năng lượng toàn bộ ngăn lại. Phương Kha phiêu nhiên lui lại, mà Dực Quan Vân thân thể lại là tại cấp độ đại năng năng lượng trong đụng chạm cho bụi, không có còn lại một chút vết tích. Hai cái thị vệ Võ Vương kinh hãi, liền phải chạy trốn trở về trong tộc báo tin. Nhưng Vương Kha đương nhiên sẽ không cho chúng nó cơ hội như vậy, trực tiếp ra tay chặn đường, Thiên Tuần đồng thời ăn ý ra tay, hai người ngăn lại một cái Võ Vương. Võ Vương tuy mạnh, nhưng Thiên Tuần cùng Phương Kha đều là thánh tử, trên thân các loại ác trụ bài đông đạo, đủ để ngăn chặn một lát. Vân Dục Lục giận đến, nhanh lên. Phương Kha hét lớn, thúc dục Thiên Tuần Võ Vương thị vệ đội thủ, trấn sát khắc một cái dự quan vân thị vệ. Thực phẩm linh binh thôi động, hiển hóa liên miên ngọn núi, nguy nga mênh mông. Mặc dù trên núi tràn đầy một khe lớn, nhưng vẫn như cũ có cường đại uy năng, trực tiếp đem kia Võ Vương trấn áp ở bên dưới mặt. Cái này lục sơn ấn, vốn là một tòa linh tính dãy núi, gia nhập các loại linh kim tế luyện mà thành, bây giờ hiện hóa bản thể trấn áp, ngay cả Võ Vương cũng khó mà bỏ chạy. Kia Võ Vương ký huyết bộc phát, ngọn núi quanh minh run rẩy, một khe lớn càng phát ra thâm thúy, ngọn núi gần như đổ sụp. Nhưng ở cái này trong nháy mắt, Thiên Tuần thị vệ đã một đao chém xuống, đem nó chém giết. Một lát sau, ba người hiệp lực, giữ quan vân hai cái Võ Vương thị vệ, toàn bộ bị trấn sát ở đây. Phương Kha cùng Thiên Tuần đều sắc mặt trắng bệch. Hai người ngăn cản một cái võ vương, vận dụng vài kiện áp chủ bài, lúc này mới thành công ngăn chặn, nhưng đều bị thương. Thiên Vũ Thánh tử, cái này Lục Sơn ấn võ vương thị vệ đem đại ấn đưa về, trên đó khe hở đã đem bảo ấn hoàn toàn xuyên qua. Có thể nói, cái này thánh bảo đã tổn hại hơn phân nửa. Không sao. Phương Kha đem Lục Sơn ấn thu hồi, cũng không thèm để ý, tổn thất một cái thánh binh, lại giết một cái dược quan văn, đáng giá. Thiên Tuần cũng gật đầu, bằng vào ta hai người thân phận, tổn thất một cái thánh binh, trong tộc sẽ không nói thêm cái gì, huống chi. Nó nhìn về phía Phương Kha. Biểu huynh ngươi khí huyết có phải hay không đã đến 9kg? Không tệ. Phương Kha thản nhiên gật đầu, bản này chính là hắn chuẩn bị hiện lộ ra. Thiên Tuần mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng giờ phút này thấy Phương Kha thừa nhận, trên mặt vẫn như cũ khó nén trân kinh. Mà bên cạnh Võ Vương, ngoại trừ hãi nhiên bên ngoài, còn đối với Phương Kha có càng nhiều cung kính. Nó tuy là Thiên Tuần thị vệ, nhưng nếu là Phương Kha phân phó, nó cũng biết dốc hết toàn lực làm được, bởi vị trí cường thánh tử, địa vị tôn quý. Chí cường thánh tử biểu huynh ở trong tộc đương đại, đã nhập chứ ba. Thiên Tuần hít một hơi thật sâu. Thiên thần tộc đương đại, Thiên Tiêu đông đảo. Bình thường thánh tử mặc dù địa vị tôn sủng, nhưng lại cũng không tính thiếu Số lượng vượt qua hai tay số lượng, khoảng chừng hơn 10 vị. Coi như tổn thất một hai người, thậm chí là 3, 4 người, Thiên Thần tộc cũng sẽ không quá quan tâm. Như Dực Quan Vân đối với Dực Thần tộc. Mặc dù cái chết của nó sẽ để cho Dực Thần tộc đau lòng, sẽ phái người truy tra truy sát, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức coi trọng. Nhiều nhất phái ra một cái đại năng, tra bên trên 1 hai tháng, truy sát trả thù cũng sẽ không vận dụng quá nhiều năng lượng. Tại Thiên Thần tộc cũng là như thế. Bình thường thánh tử địa vị cũng không có cao như vậy, cũng không có như vậy không thể thiếu. Nhưng khí huyết đạt tới 9 vạn kỳ lộ giảm trí cường thánh tử, vậy thì không giống như vậy. Trước khi Phương Kha Chí cường thánh tử, Thiên Thần tộc thế hệ này chỉ có 2 người. Một người là đương đại tiên thần tử, khí huyết vượt qua 9 vạn 9000 kg, ngay tại xung kích 10 vạn kg, là thiên thần tộc đương đại thứ nhất Thiên Kiêu. Người thứ hai thì là tiên ma thánh nữ, khí huyết vừa qua khỏi 9 vạn kg, là trong tộc người thứ hai. Hiện tại, Phương Kha chính là thiên thần tộc đương đại người thứ 3. Đối tiên thần tộc mà nói, 9 vạn kg khí huyết phía trên, đây mới thực sự là thánh tử, chỉ cần bất tử, tương lai nhất định thành thánh. Nếu là cơ duyên đầy đủ, thậm chí có khả năng xung kích chí cường giả. Loại này thiên kiêu Trong tộc coi trọng trình độ đem viễn siêu bình thường thánh tử. Ít ra, Phương Kha nếu là bị giết, tuyệt đối có thiên thần tộc thánh nhân xuất thế, tra rõ nguyên nhân tử vong, tìm tới hung thủ giết người, cho dù là cái khác thánh tộc đồng thủ, cũng muốn trả thù. Đây chính là uy hiếp, cũng là đối hậu bối lớn nhất bảo hộ. Vệ phần hư hao một hai kiện thành binh, chỉ cần Phương Kha còn sống, thiên thần tộc căn bản sẽ không quan tâm. Phương Kha vỗ bả vai Thiên Tuần một cái, mẫu thân ngươi là ta thân gì, hai ta ngày sau vẫn như cũ thân cận. Thiên Tuần trọng trọng gật đầu, ta nghe biểu huynh. Phương Kha hài lòng gật đầu. Thiên thần trong tộc cũng có phe phái, có chiến đấu. Thiên thần tử là không hề nghi ngờ thiên thần tộc đương đại đệ nhất nhân, tự nhiên có thể cầm tới càng nhiều tài nguyên tu luyện. Các loại bảo địa bí cảnh chờ, phẩm là có thể rèn luyện khí huyết tăng cao tu vi, thiên thần tử tất nhiên là đệ nhất nhân. Theo sát phía sau chính là đã từng người thứ 2 thiên ma, cùng bây giờ Phước Ha. 9 vạn kg khí huyết, đáng giá thiên thần tộc tăng lớn đầu nhập. Các loại tài nguyên sẽ không tiếp cung ứng, nhường hai người tu vi tăng lên, đồng thời tranh thủ khí huyết lần nữa rèn luyện. Trước đó thiên ma thánh nữ là vượng vàng thế đội thứ hai. Hiện tại có Phước Ha, thế đội thứ hai có cái thứ hai chí cường thánh tử, liền sẽ có tài nguyên tranh đoạt. Phương Kha đương nhiên muốn đoạt tài nguyên. Dù sao, hắn lãng phí càng nhiều, Thiên Thần tộc Thiên Kiêu dùng lại càng ít. Cho nên, Phương Kha tuyệt đối sẽ tham dự về sau Thiên Thần tộc tài nguyên tranh đoạt. Thu một cái thánh tử là tiểu đệ, thuận tiện mở rộng sức ảnh hưởng của mình, cũng thuận tiện gây nên càng nhiều Thiên Thần tộc tự thân chiến đấu. Chỉ cần có thể gây sự, hắn sẽ không bỏ qua. Nhân tộc truyền thống, đảng phái chi tranh, tại dị tộc cũng muốn đầy đủ phát dương quang đại. Đi săn dược quan vân sau, Phương Kha cùng Thiên Tuần cũng không lại động thủ, một bên chữa thương một lần chạy về Thiên Thần tộc căn cứ. Trước đó Thiên Thần tộc hai thánh, cùng với các cấp tộc thánh nhân, sớm đã rời đi nhân cảnh. Thiên thần tộc căn cứ bên trong. Chân chính thiên thần tộc nhân chỉ có mấy cái, chủ trì hoạch tâm nhất nghiên cứu tham dò nhân cảnh bí mật, về phần làm việc hay là thủ vệ trợ thì phần lớn là thiên thần tộc dưới trướng tôi tớ chủ tộc. Như Thiên Tuần Võ Vương thị vệ, chính là cát bá tộc, một cái hơn 4000 tên tộc đàn, chịu thiên thần tộc che chở, là thiên thần tộc chính chiến. Trở lại căn cứ sau, lưu thủ thiên thần tộc võ giả liền lập tức hỏi tham phương Kha hai người cổ hoàng di chỉ kinh nghiệm, tụ tập ghi chép sau, chuyển về vạn tộc chiến trường. Phương Kha cùng Thiên Tuần hai người thì là riêng phần mình bế quan, củng cố tự thân tu hoạch. Trắng sứ ngọc thạch lũy thế trong phòng. Theo Phương Kha lấy linh thạch mở ra cấm chế, phù văn màu vàng nghiền hóa, lập tức hội tụ linh khí nồng nặc, đồng thời sáng lên một tầng bình trướng, ngăn cách bên ngoài, cho dù là võ tôn đại năng cũng không thể vô thanh vô tức đột phá bình trướng, nhìn chộm bề quan, cấm chế mở ra. Phương Kha nhẹ nhàng thở một hơi, sẽ bằng ở linh khí nồng nặc bên trong, suy tư một lát, sau đó không lâu, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, triệu hồi ra một cái sa trùng. Bốn không cấp sa trùng, toàn thân vẫn như cũ phấn nộn, nhưng thân thể lại là 10 phần thủ lồ, có 2 3 nam tử trưởng thành phẩm chất, chiều dài cũng có gần 100m. Bộ trưởng lưu lại năng lượng gần như biến mất phải tu luyện. Phương Kha tự lẩm bẩm, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhường xa trùng tôi động tiên phú. Rất nhanh, to lớn xa trùng, phấn lộn thân thể nhúc nhích, thể nội rất hút, nội tạng toàn bộ hóa đi. Đồng thời đại lượng nước từ trong cơ thể xa trùng tràn ra. Đứng nhìn xa trùng gần 100 mét dài, nặng đến mấy tấn, nhưng trên thực tế, thể nội hơn 9 phần 10 đều là nước. Thi triển tiên phù sau, thân thể cấp tốc thu nhỏ. Sau đó không lâu, chỉ còn lại cánh tay dài ngắn xa trùng, liền xuất hiện tại Phương Kha trước người. Giờ phút này sa trùng, trên thân vẫn như cũ có thể nhìn thấy vết cơ, tung cơ giao thoa hình thành ô vòng, nhưng còn xa so trước đó tinh mịn quá nhiều. Trừ cái đó ra, sa trùng thân thể khô gắt, cơ hồ hoàn toàn mất nước. Sắc bén giác hốt chờ cũng đều không thấy được, chỉ còn lại thuần túy chất thịt. Giờ phút này sa trùng, chính là đối tinh thần lực tu luyện tác dụng cực giai một bộ cực phẩm đan dược. Nhưng dạng này sa trùng, bắt đầu ăn cảm giác không tốt lắm. Phương Kha chống lên nổi, thêm vào nước, để lên sa trùng, lấy thần thông giấy lên hòa diễm, đem sa trùng chưng chín sau, lúc này mới lấy ra phục dụng. Chưng chín sau sa trùng, tươi non giòn ngọt, hương vị tuyệt hảo. Liên tiếp như tu luyện, cũng không thể bạc đãi chính mình. Phương Kha tâm tình thư sướng, rất mong ăn tiếp theo đầu sa trùng, lúc này mới bắt đầu tu luyện. Bấy quan tu luyện bên trong, hắn đã hoàn toàn không để ý đến thời gian nhanh chậm, một lòng cảm thụ được tự thân tu vi tăng lên, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, căn bản không biết rõ trôi qua bao lâu. Thẳng đến một ngày này, ngoài phòng tu luyện có truyền âm, đem hắn chưa từng gián đoạn trong tu luyện tỉnh lại. Thiên Tuần, chuyện gì? Thiên Tuần nói biểu hình, Minh Nguyệt Mỹ tộc truyền đến tin tức, bọn chúng tại nhân cảnh trên lục địa, chuẩn bị một trận yến hội, mời còn tại nhân cảnh các tộc thiên kiêu tiến về. Không đi? Phương Kha trực tiếp lập đầu. Hắn sau khi tỉnh lại, rõ ràng phát giác được, nhân cảnh thiên đạo trấn áp chi lực càng ngày càng mạnh. Điều này đại biểu lấy lư bộ trưởng ở trên người hắn lưu lại thánh lực đang không ngừng suy yếu. Tu vi của hắn bị trấn áp cũng càng ngày càng nhiều. Cũng chính là hiện tại ngày đêm khổ tu, mới có thể tránh miễn biểu hiện ra tu vi không rơi xuống. Nếu là đi tham gia cái gì tụ hội, một chầm trễ thời gian, rất có thể bộ trưởng lực lượng hoàn toàn biến mất, tu vi của hắn bị nhân cảnh thế giới bình thường trấn áp, dẫn đến biểu hiện ra cảnh giới sụt giảm. Đến lúc đó rất có thể gây nên hoài nghi. Cho nên Tại tu vi tăng lên tới Thiên Vũ bản thân tu vi trước, hắn không có thời gian xuất quan. Biểu hình, lần tụ hội này, tốt nhất vẫn là đi một chuyến tiên tuần nói vạn tộc trên chiến trường xuất hiện tình huống mới, có tin tức truyền đến. Nghe lời của Thiên Tuần, Phương Kha lập tức trên mặt hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng gật gật đầu, tụ hội lúc nào thời điểm? Hai ngày sau. Chờ ta một chút. Phương Kha trở lại tu luyện thất, triệu hồi ra vài đầu sa trùng, nhường tôi động tiến phú, chậm rãi khô cát. Mấy ngày kế tiếp, chỉ có thể chấp nhận một chút. Trong lòng của hắn tự nói, vung lên linh binh, đem khô cát sa trùng cắt thành khối nhỏ. Thu nhập Thiên Vũ hư không trong túi. Đi ra ngoài bên ngoài, không tiện trưng xa trủng, chỉ có thể ăn sống. Không có cách nào. Thiên Tuần nói tin tức, đáng giá hắn đi một chuyến. Sau đó không lâu, chiến thuyền bay lên không, theo trong biển một tòa ở trên đảo bay ra, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới lục địa phương hướng. Trên chiến thuyền, các bá tộc võ vương thị vệ lái thuyền. Thiên Tuần trên bong thuyền nhìn xem trong biển phong cảnh, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua trên chiến thuyền một cái phòng, cảm khái nói: Thiên Vũ biểu huynh đi đường cũng không quên tu hành, khả năng đủ đột phá 9 vạn kg khí huyết, quả nhiên không phải không nguyên nhân chương 218, Đao hoàng đạo trưởng Tam đại chí cường thánh tử, chương 218, Đao hoàng đạo trưởng. Tam đại chí cường thánh tử. Nhân cảnh hoàng đô. Hoàng lâu cao ốc là hoàng đô tối cao kiến trúc, tổng cao ngàn mét có thừa, chung 199 tầng. Giờ phút này, tầng cao nhất ánh đèn theo thủy tinh bên trong rọi sáng ra đến, từ xa nhìn lại, dường như tinh quang chiếu rọi, treo cao trên trời. Biểu huynh, tới. Thiên tuần truyền âm. Một lát sau, Phương Kha đẩy cửa đi ra, nhíu mày, thuận miệng ăn một khối sa trùng. Biểu huynh, tu vi của ngươi. Thiên tuần cảm giác có chút kỳ quái. Tiên vũ biểu huynh rõ ràng ngày đêm tu hành không ngừng. Tu vi cũng không đoạn tăng lên, nhưng bây giờ tại cảm giác của nó bên trong, biểu hình tu vi thế nào dường như so trước đó còn có chút bất lui, giống như có rơi xuống bát phẩm võ tướng xu thế. Cái này khiến nó có chút mê hoặc. Phương Kha sắc mặt hơi trầm xuống, rất nhanh chuyển thành cười một tiếng, không có việc gì, ta đang luyện một loại thần thông, tu vi có chỗ chấn động. Thiên tuần hồ một tiếng, cũng không truy vấn. Phương Kha trong mắt lại là có chút ưng trọng. Bộ trưởng lưu lại thánh lực đang không ngừng tiêu tán, nhân cảnh thế giới bình thường trấn áp chi lực càng ngày càng mạnh. Những ngày qua đến nay, Phương Kha mặc dù phục dụng đại lượng xa trùng, tu vi tăng lên cấp tốc, bây giờ đã tăng lên tới ngũ phẩm võ tông cảnh. Nhưng khoảng cách Thiên Vũ bản thân bắt phẩm võ tông cảnh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nếu là bộ trưởng lưu lại thánh lực hoàn toàn tán đi, tu vi của hắn đem trực tiếp rút lui tới ngũ phẩm võ tướng. Bất quá Phương Kha trầm ngâm sơ qua, thẩm nghị trong lòng, bây giờ cũng là có thể dùng trong cổ hoàng gi chỉ đặc thủ công pháp tới làm làm lấy cớ, dù sao, nước gấu trùng hóa thân rất hoàn mỹ, thân phận của ta trải qua được kiểm tra thực hư, chỉ cần có thể cam đoan chính mình là thật Thiên Vũ. Tu vi kia rút lui, trên thực tế cũng không có vấn đề quá lớn có lấy cớ, nhưng tốt nhất vẫn là đừng có tu vi chấn động, không cần dẫn tới bất kỳ hoài nghi. Chiến thuyền đến hoàng lâu cao ốc, có nhân loại võ giả tại đón khách, nhìn thấy Phương Kha cùng Tiên Tuẩn, mười phần cung kính. Hóa ra là Tiên Thần tộc hai vị thánh tử đại nhân, đại nhân mời. Đi theo nhân loại người phục vụ, hai người theo mái nhà xuống dưới bậc thang, mấy tầng bậc thang sau, náo nhiệt thanh âm từ tiền phòng truyền đến. Lại luôn trước, nặng nghê cửa lớn màu vàng ngẫm phù điêu sơn hải dị thú, hướng hai bên mở rộng, trên mặt đất phủ lên chân quý voi thần cấp hung thú da lông làm thành thảm. Phương Kha vào cửa sau, Đập vào mắt liền nhìn thấy chân quý Trắc Ngọc, linh kim chế tạo chén rượu mâm đượm trái cây, bên trong thịnh phóng chính là chân quý linh nưỡng, chân quý linh quả. Nguyên một đám bối cảnh tâm hậu dị tộc, giờ phút này tất cả đều biến hóa nhân loại, uống vào linh nưỡng, ăn linh quả, lớn tiếng trò cười. Có người khác tộc nữ tử, xuyên thẳng qua tại một đám dị tộc ở giữa, cười nói tự nhiên, Phương Kha nhìn, có chút nhíu mày. Trong sảnh, có người nhìn thấy Phương Kha cùng tiên tuân đến, lập tức đứng dậy. Thiên Vũ Thánh tử, Thiên Tuần Thánh tử. Nó một tiếng chào hỏi, khắp nhau tộc võ giả toàn đều nhìn lại. Nguyên một đám dị tộc thiên kiêu nhao nhao đứng dậy ân cần thăm hỏi có cùng tiên thần tộc tương đối thân cận, hoặc là muốn thân cận tiên thần tộc dị tộc, càng la tiến lên đây, mười phần nhiệt tình. Phương Kha hai người đều là cùng nhận biết dị tộc chào hỏi. Giờ phút này xuất hiện ở đây, tất cả đều là các tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi, đều là thánh tử hoặc là tiếp cận thánh tử cấp nhân vật. Càng có mấy người, là lần trước tham dự phong cựu linh thăm dò cổ hoàng di chỉ thánh tử, cũng may mắn chạy ra. Bây giờ gặp lại, giữa lẫn nhau từng trải qua sinh tử, tự nhiên là rất nhiều cảm khái. Thiên Vũ đạo Hưu hai lần từ trong cổ hoàng di chỉ bình yên rời đi, cho là trịu cổ hoàn quyến người cố tương lai tất nhiên bất khả hà lực. Nói chuyện chính là Long Tượng Thánh tộc Thánh tử. Tên là Long Tượng Chiêu 1, giờ phút này hóa thân hình người, có cao hơn 2m, làn da phát xanh, bên mặt có khối lớn vậy rồng văn. Mặt khác hai cái thánh tử cũng là gật đầu. Chỉ có chân chính tiến vào cổ hoàng di chỉ, trải qua loại kia hủy diệt tiên thai người, mới biết được có thể hai lần còn sống rời đi cổ hoàng di chỉ người, vận khí thì tốt biết bao. Có thể nói, không phải thiên quyến, liền xem như các tộc thánh nhân, cũng khó khăn hai lần còn sống đi ra. Phương Kha cười ha ha một tiếng, khiêm tốn vài câu. Có khác những tộc quần khác nhân vật cấp thánh tử cũng xuống tới, nghe ngóng lấy trong cổ hoàng di chỉ tình hình. Nhân vật cấp thánh tử mở miệng tâm tình. Cái khác cấp tộc thiên kiêu thì là tất cả đều thấp giọng, nhỏ giọng nói, đồng thời nghiêng tai lắng nghe thánh tử nhóm giao lưu. Đáng tiếc Quan Vân Đạo Hữu chưa từng trở về. Thinh La tộc thánh tử bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói: "Ta nhớ được lúc trước đã từng nhìn thấy Quan Vân Đạo Hữu đặt vào Hoàng Thương Đường, dường như còn tại ta trước đó rời đi, lại không ngờ tới, mấy ngày trước, Dực thần tộc truyền đến tin tức, Quan Mây thánh tử thế mà đã vất lạc." Phương Kha cùng Thiên Tuần đều là ánh mắt chớp lên. "Dực Quan Vân?" Hai người bọn họ biết, là trở về nhưng chết. "Xế xế, liền chết tại biển sâu." Hai người lẫn nhau, cũng không mở miệng, có khác mấy cái thánh tử tiếp hận vài tiếng, Thiên Tuẩn Tỉnh Bơ nói sang chuyện khác, nói: "Mấy vị đạo hữu, lần này gặp nhau, nghe nói là theo vạn tộc chiến trường truyền đến tin tức cái người, không biết là vị đạo hữu nào mang về." Nó theo mấy cái vừa tới nhân cảnh thánh tử trên mặt đảo qua, cũng không phải là chúng ta. Một cái thánh tử nói mang đến tin tức người là. Nó lời còn chưa dứt, một cái băng lanh thanh nham bỗng nhiên vang lên. "Là ta." Nương theo lấy thanh nham vang lên, còn có một cỗ sắc bén sắc cơ, trong chốc lát bao phủ tứ phương. Mọi người tại đây trong nháy mắt nhìn sang, ngoài cửa hai người tiến đến. Một trong số đó, quanh thân ánh trăng ba phủ, tất cả mọi người rất quen thuộc, chính là đã sớm tới nhân cảnh minh nguyệt tộc chí cường thánh tử Minh Vành. Nó cũng tham dự trước đó cổ hoàn gì chỉ chi hành, giống nhau còn sống trở về. Đám người đã sớm biết, cũng không kinh ngạc. Nhưng ở bên cạnh người kia, thân hình cao lớn, chừng cao hơn 2m, làn da thô ráp, phản phất sơn thạch đủng dạng, lộ ra kiên cố bất hủ khí tức. Nó ánh mắt băng lãnh đảo qua mọi người tại đây. Tới đối mặt trong náy mắt, giữa sân chư dị tộc thiên điêu, tất cả đều cảm giác được trong lòng phát lạnh, có chút run như cây sấy. Cho dù là thánh tử, trong lòng cũng cuồng loạn, cảm nhận được cực đại uy hiếp. Một đám người lập tức vẻ mặt kinh biến. Là Dực Quan Sơn, Dực Quan Vân thân hướng trưởng, Thiên Thần tộc chí cường thánh tử, Dực Thần tộc đương đại thứ 2 thiên kiêu. Nó cũng tới nhân cảnh. Lần này tụ hội, ta vốn cho rằng là Minh Văn thánh tử khởi xướng, lại không nghĩ rằng phía sau lại là Dực Quan Sơn. Nó tới làm gì? Không phải là vì chuyện Dực Quan Vân. Nhưng Dực Quan Vân chết vì cổ hoàng di chỉ nó đến lại có thể làm cái gì? Khắp nhau tộc thánh tử thấp giọng mà miệng, nghị luận ầm ĩ. Có người nói, ta cũng mặc kệ Dực Quan Sơn tới làm gì, ta tới đây chỉ là muốn biết, truyền tới vạn tộc trên chiến trường chuyện cổ hoàng di chỉ có phải là thật hay không. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu. Tới đây Đông Đạo Thánh Tử, tất cả đều là bởi vì mời người để cấp, vạn tộc trên chiến trường xuất hiện cùng cổ hoàng tương quan di chỉ, bọn chúng lúc này mới bằng lòng đến đây. Nhưng bây giờ nhìn Dực Quan Vân khí thế hùng hùng dáng vẻ, giống như hắn không phải mang tin tức, mà là mang theo cái khác mục đích đến tới. Nghe được đám người nghị luận, Dực Quan Sơn nói: "Đương nhiên là thật. Nó trực tiếp tuyên bố, vạn tộc vực bên trong có đạo trận hiện thế, trong đó có cổ hoàng khí tức, lại hơn phân nửa là trong cổ hoàng cực mạnh người, Đao hoàng đạo trưởng. Bởi vì cái kia đạo trận khe hở chỗ, có có thể xé rách lại đạo" Nhượng Chí Tôn đều chấn động đạo khí dâng lên. Nó, nhường đám người giật nảy cả mình, giống nhau nhường Phương Kha con ngươi đột nhiên co lại. Đao hoàng, trong truyền thuyết cổ hoàng cường giả, đao kiếm song hoàng một trong. Phương Kha tu hành huyết đao, tên đầy đủ phải gọi Máu Thánh Nhất Đao Lưu, chính là vị Tiêu Đao Hoàng truyền thừa. Vị này cổ hoàng đạo trưởng, thế mà tại vạn tộc chiến trường xuất thế. Đây là sự thực. Long tượng thánh tử có chút khó có thể tin, vô số năm qua, chưa hề có chân chính cổ hoàng đạo trưởng hiện thế, ngoại trừ nhân cảnh bên ngoài, lại không bất kỳ cổ hoàng chân chính vết tích, hiện tại tại sao có thể có cổ hoàng đạo trưởng xuất hiện? Dư Quan Sơn hừ lạnh một tiếng. Việc này các tộc lão tổ đã có phỏng đoán, nếu là muốn biết, đi về hỏi các ngươi chí tôn lão tổ, ta không có cho các ngươi giải thích tất yếu." Đám người nhao nhao nhíu mày. Dực Quan Sơn cái này tính tình, tại sao lại vì chúng nó mang đến loại tin tức này? Có người trực tiếp đưa ra, "Dực Quan Sơn, lấy tính tình của ngươi, nhất định không khả năng chủ động vì bọn ta đưa tới như vậy tin tức, ngươi lợi dụng việc này đem chúng ta tụ tới nơi đây, cần làm chuyện là gì?" Dực Quan Sơn không che giấu chút nào cười khẩy, "Cùng các ngươi không sao cả, chỉ là lợi dụng các ngươi một chút mà thôi, dù sao tin tức này vạn tộc đều biết, nếu là ta không nói, 2 3 ngày bên trong Các người cấp tộc cũng biết truyền đến tin tức, triệu các ngươi trở về. Nó ngay thẳng lời nói nhường mọi người sắc mặt không vui, nhưng Dực Quan Sơn hoàn toàn không quan tâm, nó ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào Phương Kha, Thiên Tuần Chiến Hân. Ta chân chính muốn dẫn tới người, là Thiên Thần tộc hai vị này. Dực Quan Sơn vẻ mặt âm trầm giết lạnh. Thiên Vũ, Thiên Tuần, giết ta thân đệ Quan Mây, các ngươi chuẩn bị kỹ càng là Quan Mây chôn cùng sao? Giữa sân đông đạo dị tộc nhau nhau xôn xao, ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Phương Kha huynh đệ. Dực thân tộc Thánh Tử Dực Quan Vân, lại là Thiên Vũ, Thiên Tuần hai người hạ thủ. Thinh La tộc Thánh Tử lông mày nhảy một cái. Nó vừa rồi tiết hận Dực Quan Vân chưa có trở về lúc, hung thủ thế mà an vị ở bên người. Thinh La tộc thánh tử nhớ mang máng, khi đó, Thiên Vũ hai huynh đệ, dường như còn mặt lộ vẻ nặng nề, có chút tiếp hà tới. Hai người này, Thinh La tộc thánh tử có chút không nói gì, Ma Phương Kha Thiên Tuẩn, hai người giờ phút này lại đồng thời nhíu mày. Dực Quan Sơn làm sao mà biết được? Nó tại vạn tộc chiến trường, hẳn là vừa tới nhân cảnh không có mấy ngày, là thế nào tra được Dực Quan Vân nguyên nhân cái chết? Bình thường mà nói, đó căn bản không có khả năng. Phương Kha, Thiên Tuẩn hai người động tụ lúc, đã đem tất cả tin tức lau sạch sẽ thánh tộc thường dùng truy tra thủ đoạn, căn bản không có khả năng tìm tới bọn chúng trên thân. Phương Kha phản ứng rất nhanh, ánh mắt rơi đến bên người Dực Quan Sơn Minh Phanh trên thân, trong mắt hắn quang lóe lên. Không tệ. Đoán Phương Kha ánh mắt, Minh Phanh trực tiếp điểm đầu. Chính là ta, lúc ấy vừa vặn đi ngang qua phủ cận, xem lại các ngươi hai người truy sát Quan Vân Đạo Hữu, đáng tiếc lúc ấy bên cạnh ta cũng không võ vương thị vệ, tự thân cũng bị thương, chưa thể cứu Quan Vân Đạo Hữu. Phương Kha ánh mắt hơi trầm xuống. Cái này Minh Phanh. Phương Kha dám khẳng định, nó lúc ấy tuyệt đối không phải cứu không được Dực Quan Vân, nó chỉ là vì hôm nay lấy Dực Quan Vân chết dẫn tới dự thần tộc, muốn cho Phương Kha đi chôn cùng. Đủ hung ác. Minh Phanh cười đến mức vô cùng sảng lạn. Nó đúng là cùng Phương Kha đoán như thế, lúc ấy là cố ý không có ra tay, nhìn tận mắt Tiên Vũ Thiên Tuần hai huynh đệ giết dự quân vân. Mà nó không có xuất thủ nguyên nhân chủ yếu, không chỉ là muốn dẫn tới dự thần tộc, còn là bởi vì đang quan chiến bên trong, nó có chút bị Phương Kha hù dọa. Phương Kha chiến lực, tu vi, nằm ngoài dự đoán của nó. Vị ồ thỏa. Minh Phanh lúc này mới theo vạn tộc chiến trường, gọi tới dự quân sơn, chuẩn bị hai người hợp lực, cầm xuống Tiên Vũ Thiên Tuần huynh đệ hai người. Xem ra ngươi là thừa nhận Dư Quan Sơn một mực tại nhìn chăm chú Phương Ha, nhìn thấy thần sắc của hắn, rốt cục sắp nhận. Đệ đệ ruột thịt của mình, chính là hai người này giết. Ngoèn. Sau lưng đó, to lớn màu xám trắng bằng đá hai cánh trường hai, nhẹ nhàng một cái, liền có cuồng bão gió lớn gào thét. Cuồng phong thổi qua. Những mấy nhân tộc nữ võ giả, nguyên một đám đứng thẳng không được, đều thảm bị thổi hướng cửa sổ. Bành. Làm tầng lầu cửa sổ nổ tung. Những cái kia chân quý linh ngọc bà bình, linh kim hâm đựng trái cây, cùng trên đó linh nhũ linh quả trở, nhao nhao bị cuồng phong quét sạch, gào thét lên sông ra cửa sổ. Cùng lúc đó bị thổi đi, còn có những mấy nhân tộc nữ võ giả Nguyên một đám tất cả đều kêu thảm ngã xuống. Độ cao này, dê phẩm võ tướng đều muốn bị ngã chết, những người này không có đường sống. Yến hội tại chỗ, không có người bởi vì những người này mà động cho nửa phần. Nguyên một đám không có tới thánh tử cấp dị tộc thiên kiêu, náo nao lui lại một bên, né qua cột phòng. Chỉ có thánh tử cấp thiên kiêu, có thể trực diện cột phòng mà không núp nhích tí nào. Phương Kha chính là như thế, mắt lạnh nhìn Dự Quan Sơn, thản nhiên nói: "Giết một cái Dự Quan Vân, đang có chút chưa đủ miệng, ngươi đến buổi táng, lại là vừa vặn." "Muốn chết?" Dự Quan Sơn nhếch miệng nghe răng cười, nhanh chân hướng về phía trước. Nghe nói ngươi cũng đã khí huyết đột phá, đạt tới 9 vạn kg, lại thân thể cứng rắn như linh binh. Nó quát khẽ lấy, thu giáp đại thủ rũa ra, bộc lời chào, hướng phía Phương Khả hai mắt đâm xuống. "Lại để ta thử một chút, là thân thể của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta vạn bảo rèn thánh thể cần mạnh." Vạn bảo rèn thánh thể, dục thần tộc cực phẩm thánh pháp. Bộ này luyện thể thuật, cần đem tự thân lấy rèn đúc linh binh thủ pháp, tiến hành 10 phần thảm thiết rèn đúc, quá trình của nó vô cùng thống khổ. Nhưng nếu là tu thành viên mãn, không chỉ là có tăng lên khí huyết tác dụng, còn có thể rèn luyện ra bất hủ không xấu, có thể so với thánh binh cực phẩm thánh thể. Bây giờ Dực Quan Sơn tu phương pháp này đã có một chút thành tựu, lấy cảnh giới của hắn, sớm đã có ngăn kháng hạ phẩm linh binh chi uy năng, liền xem như trung phẩm linh binh cũng có thể ngăn cản. Cho nên, đối với mình bộ này cực phẩm thánh pháp, nó 10 phần tự tin. Vạn bảo giàn thánh thể. Phương Kha nhìn xem Dực Quan Sơn mong ngước, khẽ lắc đầu. Bị trấn áp sau chỉ còn nhất phẩm võ tông chi uy năng Dực Quan Sơn, muốn cùng hắn so một lần hai cứng hơn. Đây là tại xem thường nghĩ Vương sao? Phương Kha rất phong dong, trên tay công pháp thôi động, lít nha lít nhít lần phiến lần nữa hiện hiện. Hắn lập trường bổ ra. Siu Trưởng phong so dao còn muốn sắc bén, trong chốc lát phong ở Dực Quan Sơn chảo trước. Vaảnh, giống như là linh kim chạm tại tảng đá cứng rắn bên trên như thế, thanh âm rất nặng nề lổn nhạt. Đương nhiên, bất luận thanh âm như thế nào, trắng, không thể nào là tảng đá. Dực Quan Sơn mongướt, tại va chạm trong nháy mắt, liền bị đánh gãy. Xương ngón tay đứt gãy, xuyên thấu làn da, lộ ra từng khối cắt ra mảnh xương, mang theo điểm điểm huyết nục, vô cùng thảm thiết. Dực Quan Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe lên hãi nhiên. Không đợi nó phản ứng, cũng không cho nó chữa thương cơ hội, Phương Kha trên thân kim quang dâng lên, chiếu rọi ra từng đạo thiên thần đường vân. Tại bên ngoài thân hiện hiện, hắn vận dụng Tiên Thần tộc cực phẩm thánh pháp, nhưng cùng lúc, Phương Kha cũng hoàn toàn thúc dục Nghĩa Vương tiến dịch rèn luyện bất diệt thân thể, cùng lao thái thái truyền xuống Bách Chiến thánh pháp. Giờ phút này, Phương Kha trên thân kim quang sáng lạn, khí tức tăng vọt, giống nhau đi vào võ tông chi cảnh. Rít, một tiếng quát mắng, Phương Kha không chút do dự uy quyền, kim quang chiếu rọi Dự Quan Sơn mang theo khiếp sợ gương mặt, Phương Kha muốn đem nó cũng trấn sát tại nhân cảnh. Một bên khác, thấy Phương Kha hai người khai chiến, Minh Phanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn về phía Thiên Tuần. Thiên Tuần thánh tử, ngươi vẫn là không cần vùng vẫy a? Thiên Tuần nhìn xem nó, Ánh mắt lẹ lùng, trong tay một thanh huyết hồng sắc trạch trấn thiên chú ý xuất hiện, trên thân khí huyết ẩm vàng bộ pháp chương 219, thiên phạt nứt dị tượng. Tống Thành Vũ trở về, chương 219, thiên phạt nứt dị tượng. Tống Thành Vũ trở về. Dực Quan Sơn, Dực thân tộc thứ 2 thiên kiêu, khí huyết vượt qua 9 vạn kg, bước vào vạn tộc chí cường thánh tử liệt kê, phóng nhãn chư thiên vạn hạ giới, cùng thế hệ bên trong đủ để xếp tới hàng đầu. Giờ phút này, nó dáng lâm nhân cảnh, khí huyết bộc phát, lực lượng kinh khủng, nhường một đám thánh tử đều hãi nhiên. Bình thường thiên kiêu càng không cần phải nói. Giờ phút này đều đang nhanh chóng lui lại, trong đại sảnh ở giữa trở lại to lớn khẽ hở, xem như Dực Quan Sơn cùng Phương Kha chiến trường. Nhưng đối hai người mà nói, dạng này chiến trường vẫn là quá nhỏ. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Dực Quan Sơn nhấc trưởng như Dực Cao Sơn, hạo đãng khí huyết chấn động, trực tiếp đem mái nhà vây phá, to lớn đá vụn anh minh rơi xuống đất. Đồng thời nó bàn tay vung xuống, nếu như Sơn Nghiêm thúc ngược, bàng bạc chi thế còn chưa chứng thực, dưới chân lâu thể liền đã tại kịch liệt run rẩy. Phương Kha ánh mắt lạnh lùng, trên thân kim quang sáng lạ, hiển hiện từng đạo phù văn màu vàng, lít nha lít nhít phù văn hợp thành một thể, hình thành một đạo thần minh cùng nhau độ. Thiên Thần Thể. Long Tượng Thánh Tử nhìn thấy Phương Kha bên ngoài thân hiện hiện kim sắc đường vân, vẻ mặt chấn động. Tinh La Thánh Tử khó có thể tin nhìn xem Phương Kha, dung động nói đây là Thiên Thần Thể. Trong truyền thuyết tu thành có thể so với Võ Đạo Chí Lộ luyện thể chi pháp, Thiên Vũ luyện thành. Long Thành Thánh Tử ánh mắt ngưng trọng gật đầu. Thiên Thần Thể, Thiên Thần tộc một loại chí cao thần thông, hoàn toàn khác với bình thường thần thông khí huyết tinh thần phương thức tu luyện. Thiên Thần Thể, cùng tinh thần lực không quan hệ, chỉ tu nhục thân. Khí huyết rèn luyện, nhục thân cường độ không ngừng tăng lên, cuối cùng có thể so với linh binh, thánh binh, thậm chí chí tôn chí bảo. Trong truyền thuyết Loại thần thông này tu luyện tới cực hạn, một bộ nhục thân liền có bất hủ không số thần uy, cổ hoàng khó diệt. Nhưng, bộ này thần thông tu hành độ khó cực cao, tu hành tốc độ cực chậm, nhất là tại võ tướng cảnh sau, khí huyết gen luyện tăng lên tốc độ có thể làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Bộ này thần thông, liền xem như thọ nguyên lâu đợi võ tôn thánh nhân, cũng không nguyện ý đi tu hành, cho nên mặc dù danh khí cực lớn, nhưng thiên thần tộc mấy ngàn năm khó ra một người tu thành, cơ hồ là đem rắc xóa, thế gian khó gặp. Nhưng bây giờ, cái này Thiên Vũ lại tu thành. Công pháp trong truyền thuyết hiện thế. Long tượng thánh tử cùng Tinh La thánh tử mấy người Tất cả đều ngưng trọng nhìn xem chiến trường. Trước đó còn cảm thấy, Thiên Vũ chỉ là bát phẩm võ tướng, bây giờ đối mặt cùng La Chí Cường Thánh tử nhất phẩm võ tông, hôm nay chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Mà bây giờ, Thiên Vũ thế mà tu thành thiên thân thể. Chân chiến này, chỉ sợ theo chân chúng nó dự liệu không giống như vậy. Ầm ầm. Phương Kha kim sắc thần thể giãn ra, kia thiên thần tộc đặc biệt tóc trắng cũng nhiễm lên kim hoàng, kim quang vàng rực rỡ như tơ vàng đúc thành, tại phía sau không gió bay lên. Chỉ là một quyền đánh ra, dự quan sơn đánh xuống sơn ảnh liền bị đánh phát nổ. Kinh cùng lực trùng kích xé rách dưới chân mặt đất, sốc lên phía trên mái nhà. Sau một khắc, hai người đồng thời nhún người nhảy lên, lại một lần sau khi va chạm, nhảy lên một cái, hóa thành hai đạo lưu quang xông ra trên lầu. Quan Chiến Trúng Thánh tử Thiên Kiêu, nhao nhao nhảy lên một cái, theo sát phía sau, không muốn buông tha trận này kinh người đại chiến. Trên lầu chót, Dữ Quan Sơn phía sau hai cánh hoàn toàn giãn ra, bằng đá quang mang lẩm nhẩm, nhường quanh thân đều dường như hóa thành sám trắng núi đá. Nó quan sát phía dưới, ánh mắt ngưng trọng bên trong mang theo sát cơ đầm nặng. Tiên thần thể, nghe đồn đã lâu, nhưng ngàn năm qua chưa từng có chân chính thần thể hiện thế, hôm nay ta liền muốn thử một chút thần thể chi uy. Phương Kha đứng tại phía dưới, trên đạp một đoạn uốn lượn đứt gãy cốt thép, thần sắc tự tin mà thong dong. Hắn cũng không tu cái gì thiên thần thể. Bây giờ trên thân xuất hiện thiên thần cùng nhau độ, chỉ là bởi vì kiến dịch tôi thể sau cường độ, đã siêu việt trước mặt cảnh giới thiên thần thể. Tôi động thiên thần thể công pháp sau, phương pháp này liền nước chảy thành sông, trực tiếp đạt tới bây giờ trình độ. Trên thực tế, cái gọi là thiên thần thể, bất quá là che giấu kiến dịch tôi thể cùng bách chiến thánh pháp công cụ mà thôi. Lúc trước hắn tu thành tất cả lực lượng đều tồn tại, chỉ là bây giờ biến thành dục thần tộc đối ứng công pháp, nhờ vào đó thi triển. Đối với hắn chiến lực cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên Đối mặt Dực Quan Sơn lần nữa đánh tới, Phương Kha mảy may không sợ, lấy Thiên Thần Thể chi danh, tùy ý biểu hiện ra chính mình cường đại chí lực. Dực Quan Sơn mặc dù có nhất phẩm võ tông chí lực, nhưng tinh thần chấn động đối thi triển Thiên Thần Thể Phương Kha cũng trơ vô dụng. Thân thể mạnh mẽ dung hợp khí huyết, phóng bế tự thân, ngoại lai tinh thần lực căn bản là không có cách lung lay tinh thần của hắn. Hắn thi triển các loại cường đại võ học cũng vô dụng. Lấy Thiên Thần Thể hiện ra bất diệt chi thể, còn có nghệ thuật chiến đấu đỉnh phong bạch chiến thánh pháp, lại thêm tự thân cường đại khí huyết. Phương Kha cơ hồ là lấy thế tồi khô làm hủ, liền chiếm cứ thượng phong viên ép giống như ưu thế nhường Long Tượng Thánh Tử mấy người nhìn rung động không thôi. Loại này chiến lực đã hoàn toàn siêu việt cùng cảnh giới bọn chúng. Tại sao ta cảm giác Tinh La Thánh Tử tự lẩm bẩm, Thiên Vũ tu thành Thiên Thần thể sau, dường như có tư cách cùng 10 vạn kg khí huyết chí cường giả hạ hạt giống đánh một trận. Nó nhường đám người toàn thân run lên. 10 vạn kg khí huyết chí cường giả giống. Loại này thiên kiêu, chư thiên vạn tộc cộng lại, một đời cũng bất quá hai tay số lượng, mỗi một cái đều là quét ngang đương đại yêu nghiệt, cường đại vô biên, so trí cường Thánh Tử mạnh hơn không ngừng một chút. Không có khả năng. Long Tượng Thánh Tử trầm giọng nói, 10 vạn kg khí huyết là tròn đấy, cho dù là chỉ kém 1 kg, chiến lực đều trên lệch cực lớn, loại cảnh giới này không để loạn không thiếu sót, đối cùng cảnh có khó có thể vùng vượt qua ưu thế. Thiên Vũ Thánh tử tuy mạnh, nhưng ở bọn chúng xem ra, bây giờ còn không đổi kịp chí cường giả giống. Ầm ầm, lại làm một lần va chạm mạnh. Phương Kha nắm đấm vàng, xuyên thủng dự quan sơn một cái cánh chim, sau đó trương tay hướng trước người mạnh mẽ xé ra kéo một cái. Xùy, cơ hổ nữa bên cánh trực tiếp bị Phương Kha kéo xuống tới. Dự quan sơn phát ra thê lương gầm thét, hai cánh kịch liệt vỗ, trên thân khí huyết sôi trào, tinh thần lực gào thét cuồn cuộn. Vạn Tượng Sơn, chấn. Tiếng gầm gừ của nó dẫn động tinh thần lực, cũng dẫn động toàn thân khí huyết. Tất cả lực lượng bị chấn động. Sau lưng nó chiếu rọi ra từng mảng lớn hư ảnh. Khí huyết quan chu trong đó, kia hư ảnh cấp tốc hiện hóa ngưng thực, hóa thành núi liền không dứt hắc ám ngọn núi, một cái nhìn không thấy bờ, khoảng chừng mấy vạn tòa. Đồng thời, liếc mắt qua, kia mấy vạn ngọn núi, mỗi một tòa đều hình thái khác nhau. Có như trùng, có như kiếm, có tựa như chương thương kình thiên, có giống như là che trời tự đỉnh. Mấy vạn ngọn núi, mấy vạn sắc tượng. Cái này chính là của Dự Quan Sơn tinh thần dị tượng, Vạn Tượng Sơn. Ngưng theo nó lập thân không trùng, hướng phía Phương Kha chỉ điểm một chút rồi rời, phía sau mấy vạn ngọn núi, lập tức đằng không mà lên, hướng phía Phương Kha chớn áp xuống. Giờ phút này, cơn bão năng lượng gào thét, đem ngàn mét cao Hoàng Đô lâu thổi không ngừng lay động, phát ra trầm thấp kinh minh, phảng phất muốn khuynh đảo. Đáng sợ cảnh tượng nhường bốn phía ở lại nhân loại nhau nhau thoát đi. Trên lầu chót chúng thánh tử thiên kiêu, ánh mắt tất cả đều nghiêm trọng. Vạn tượng sơn tinh thần dị tượng, thần thông chi huy, có thể so với chí tôn pháp, cực kỳ cường đại, đã từng là Dực Quan Sơn đánh xuống hiển hách huy danh, trấn sát qua không chỉ một cái đại địch. Phương Kha cũng cảm nhận được áp chế. Cái này vạn tượng sơn phi thường của bố, lực lượng đáng sợ thật như là mấy vạn tòa thật sơn chệ lại, nếu là bị trấn áp xuống vương, cho dù là Phương Kha bất hữu chi thể, cũng phải bị nghiền nát. Cho nên, không do dự, Phương Kha vàng nóng ánh trên cánh tay, theo trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, lập tức tuân gia nồng đậm bạch quang. Sau đó, trong lòng bàn tay, màu trắng thương mâu xuất hiện, rất nhanh, chuyên thuộc về Thiên Vũ trời sinh thần thông, thiên thần thần mâu xuất hiện lần nữa tại trong tay. Phá, trắng giữa thần mâu kinh thiên, mang theo muốn đem trời đều đầm cho lỗ tụng khí thế cường đại, hướng phía đỉnh đầu vạn tượng sơn đâm ra ngoài. Đông Thương mâu chống đỡ sơ thượng, cự lực chuẩn đến. Phương Kha hoàn toàn không cách nào ngăn cản bị đè xuống, rơi xuống mái nhà. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hoàng đô lâu mái nhà trực tiếp đổ sụp, Phương Kha rơi xuống 199 tầng yến hội sảnh, đại lượng mái nhà kiến trúc cũng theo sát lấy đổ xuống. Banh minh binh tiếng vang bên trong, bụi đất bay ra, cự thạch bay ra. Phía dưới trong phòng yến hội. Nguyên bản tại đại chiến thiên tuần cùng Minh Vinh lập tức dừng tay, nhún người nhảy lên, tránh né rơi xuống mái nhà. Phương Kha rơi vào tầng cao nhất, nhưng đỉnh đầu vạn tượng sơn nhưng như cũ theo sát phía sau chấn áp xuống, một bộ không đem Phương Kha nghiền sắt không bỏ qua tư thế. Ầm ầm. Lần này, tầng cao nhất dưới chân lần nữa sập rơi, Phương Kha trực tiếp rơi vào 198 tầng. Hoàng đô tối cao lâu Hoàng đô lâu, từ giờ trở đi, cũng chỉ có 198 tầng. Nhưng bất quá thời gian mấy hơi thở, 198 tầng sụp đổ, Phương Kha lại rơi vào 197 tầng. Từng tầng từng tầng mái nhà bị đè sập, tầng tầng chấn áp xuống, phía trên trô chồng chất bê tông thạch viện đến càng nhiều, càng ngày càng nặng trọng. Có to lớn hơn đá phế vật chờ từ trên cao rơi đập. Phía dưới trước đây không lâu ngã chết nhân tộc nữ tử, những cái kia toái thi vết máu chờ, tất cả đều bị vùi lấp. Quá trình này chọn vẹn kéo dài 5 phút. Phương Kha mạnh mẽ theo máy nhà, một mực bị chấn áp tới 141 tầng. Trọn vẹn 58 tầng, toàn bộ sụp đổ, toàn bộ hoàng đô trên lầu tầng đã thành một đống phế tích. Chỉ có thể nói, may mắn hoàng đô lâu kiến thiết rất bền vững cố, cho dù bị ép vỡ gần 1/3, cũng vẫn không có sụp đổ. 141 tầng bên trên phế tích bên trên Phương, phương Kha vẫn như cũng giơ thiên thần tiên mâu, bước lên phía trên vạn tượng sơn. Giờ phút này, thiên mâu bên trên, từng đạo huyết sắc thiên phạt uy năng tích lực, dọc theo thiên mâu lan tràn tới vạn tượng sơn bên trên, cơ hồ đem toàn bộ dị tượng bao vây lại. Cũng chính là bởi vậy, Vạn Tượng Sơn cường đại trấn áp chi lực, mới bị Phương Kha chống đỡ. Bạo! Phương Kha gầm thét, hoàn toàn dẫn động tiên phạt uy năng. Chỉ nghe oanh minh một tiếng vang thật lớn, sau đó ngay tiếp theo cuồng bạo tiếng nổ liên tục không ngừng. Huyết hồng sắc tiên phạt chi lực đem Vạn Tượng Sơn trực tiếp dẫn nổ. Dực Quan Sơn đau đầu một lúc, phát ra tiếng kêu thảm, tinh thần chấn động, chấn động tích liệt, trên thân khí huyết nhất thời cũng hỗn loạn. Cánh chim đình chỉ chấn động. Nó thẳng tắp té xuống, rơi nền ở hơn 1000 mét dưới trên mặt đất, trong miệng phun máu, thân thể run nhẹ nhẹ vật vẹo, nhìn trong thời gian ngắn là không đứng lên nổi. Phương Kha thở ra một cái thật dài. Vạn Tượng Sơn cùng Thiên Thần Tiên Mâu đồng thời tản đi. Lúc này, trên cánh tay của hắn, kim sắc thân thể đã đã nứt ra đạo đạo khe hở, chảy ra vết máu, truyền đến kịch liệt đau nhức, nhường hắn cho mày, trong thời gian ngắn khó mà động tác. Liền cái này, Quan Chiến Long Tượng Thánh tử kém chút kinh bạo trong mắt. Giữ Quan Sơn trên bại, Vạn Tượng Sơn bị Thiên Vũ chặn. Hơn nữa Thiên Vũ chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Đây là thiên thần thể sao? Cái này đặc biệt nương sự tình cổ hoàng thể đi. Nó phát nổ nói tục. Bởi vì cái này quá kinh người. Đây chính là Vạn Tượng Sơn. Mấy vạn ngọn núi thể hội tụ cho dù là nhất phẩm võ tông cấp năng lượng thô động, hẳn là cũng đủ để trấn sát bình thường đỉnh phong võ tông. Thiên Vũ một cái võ tướng, liền đã được. Cái này tiên thần thể không khỏi quá kinh khủng. Chúng thiên kiêu hãi nhiên tất sát, ngay cả tiên tuẩn cũng khiếp sợ không tên. Tiên thần thể, có mạnh như vậy sao? Nó tự lẩm bẩm, xem ra lần này về sau, ta cũng muốn kiêm tu tiên thần thể. Minh Phanh càng là chấn kinh lại may mắn. Cái này thiên vũ thế mà mạnh như vậy. May mắn gọi tới Dự Quân Sơn, bằng không, ta hiện tại khả năng đã xui xẹo. Nhược phi là nó chú ý cẩn thận, không có tùy tiện ra tay. Vậy bây giờ nằm trên mặt đất có giật Tuyệt đối là nó. Cho nên, giờ phút này mình phênh mười phần may mắn, đối quyết định của mình cảm thấy rất sáng suốt, đồng thời tỉnh bơ lui về phía sau một chút, đi vào người quan chiến nhóm bên ngoài. Không có trốn. Lúc này chạy giật mà càng lộ vẻ mặt, rất nhanh. Phương Kha trên cánh tay, hoàng lửa biến mất, vận dụng dục hỏa trọng tiên, thương thế hắn rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, đau đớn biến mất, vết thương cũng không có. Người thua. Phương Kha tiện tay xuất ra một thanh linh kiếm, xách theo kiếm nhẹ xuống, mục quang lánh lệ, sát cơ tràn trề. Người giữa không trung, hắn vận dụng một bộ kiếm pháp thông thường, trực tiếp chém xuống, muốn đem Dực Quan Sơn nêu đầu. Giờ phút này, Dữ Quan Sơn bỗng nhiên phun ra một đạo máu tươi, huyết tiễn phun ra sau liền hóa thành một cái huyết sắc vòng xoáy, đón lấy Phương Kha. Mà nó tự thân thì là huyết quang tăng vọt, hóa thành một đoàn huyết vụ, vèo hướng Vương Sa kích xạ mà đi. Vị trí đó là vạn tộc chiến trường thông đạo. Rất rõ ràng, nó chuẩn bị thoát đi nhân cảnh. Chờ ta một chút. Minh Văn trong nháy mắt đuổi theo, quanh thân ánh trăng tối sầm lại sáng lên, nó xuất hiện ở phía xa, theo sát Dữ Quan Sơn chạy trốn. Phương Kha bị huyết sắc vòng xoáy chật lại, hai người đã cơ hồ biến mất tại tầm mắt bên trong. Chúng thánh tử thiên kiêu ngạc nhiên ở giữa, đã thấy nơi xa Dự Quan Sơn hai người bỏ chạy phía trước, bỗng nhiên có ánh lửa chói mắt, chiếu rọi thiên cùng, đồng thời có một tiếng chói tai rít lên vang lên. Dự Quan Vân tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hiển nhiên là lần nữa bị thương. Minh Văn Thanh đem theo sát phía sau, "Là ngươi, ngươi còn sống? Đây là chân hoàng truyền thừa." Vang một tiếng bạo hưởng. Dự Quan Vân trên thân bảo quang sáng rõ, bảo vệ nó một cái mạng. Minh Văn cũng giống như thế, phun máu phè phè chạy ra, hai người không dám dừng lại, lần nữa kích xạ phương xa. Nơi đó ánh lửa cũng không lại truy Dự Quan Vân hai người, mà là trong nháy mắt đến đến Vương Kha chờ mặt người trước. Ánh lửa thu vào. Một cái cầm kiếm thanh niên chân đạp hư không, người mặc màu trắng quần áo luyện công, chính là Tống Thành Vũ. Hắn giờ phút này, mi tâm lặc cớn màu đỏ chân hoàng đường vân, trên thân khí tức như lửa, bạo liệt nóng bỏng lại cường đại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây đông đảo dị tộc. Nhân tộc Lữ Thánh có lệnh, không được tại nhân tộc ra tay đánh nhau, nát giết nhân loại hoặc thương tới vô tội. Nếu không, chết. Hắn vừa dứt tiếng, bỗng nhiên phất tay quét qua. Xuy. Xích hồng sắc trời sáng lên, mơ hồ có thể thấy được giữa thiên địa một đầu to lớn vô cùng chân hoàng, theo hắc ám hư không bên trong lộ ra một tia chân dung. Trên người chân hoàng kia uy áp kinh khủng cha ngập cổ lão men mông khí tức khủng bố, giờ phút này hiện hóa, một đầu che đội sao trời cánh khẽ du lên. Sau một khắc, xích hồng sắc trời tựa như lao quang quét ngang, mang theo chém chết tất cả uy năng, phản phật muốn diệt thế đồng dạng, hướng thẳng đến phía dưới đông đạo dị tộc đánh tới. Long tượng thánh tộc, Thinh La thánh tộc mấy đại thánh tử giận dữ. Nhân tộc này tiên tiêu quá mức tùy tiện, thần thông chém xuống, thế mà đưa chúng nó nhiều người như vậy tất cả đều bao phủ ở bên trong. Cái này rõ ràng là không đem bọn chúng để ở trong mắt, mà là đem tất cả mọi người cùng một chỗ, cho rằng tiện tay có thể trừ cỏ dại đồng dạng, muốn một trạm càn quét mấy đại thánh tử nộ khí mãnh liệt, đồng thời ra tay. Đầu tiên chính là một đầu bao trùm vải rồng màu xanh vòi vòi, đột nhiên vụt ra, như là trường tiên, rút hư không phát ra chói thai ánh minh. Sau đó liền ánh sao lấp lánh, hội tụ thành tiễn, hóa thành tinh đồ, hướng phía giữa không trung bay đi. Ngoài ra còn có mấy đạo thần thông, tại thời khắc này đồng thời bộc phát. Nhưng sau một khắc, sắc trời chậm xuống, vòi vòi trực tiếp bị chậm đứt, vải rồng màu xanh bắn bay, vòi vòi nổ tung. Theo sát lấy tinh đồ chiếu rọi, đem sắc trời thôn vệ. Bất quá trong ngáy mắt Tinh độ bị xé nứt, sắc trời xuất hiện lần nữa, hướng phía tràn đầy vẻ kinh ngạc mấy đại thánh tử chém xuống, chương 220, giao thủ Tống Thành Vũ. Kim sát chữ nhất hiến, chương 220, giao thủ Tống Thành Vũ. Kim sát chữ nhất hiến. Tống Thành Vũ một kích này quá mạnh. Tiệp cổ lão cường đại hoàng tổ vô cánh, chém ra tựa như thần đao sắt trời, phá hủy tất cả thần thông, muốn đem ở đây rất nhiều thánh tử tiên kiêu toàn bộ chém giết. Đây là thân hoàng trạm, nhưng viễn siêu dược quan văn thi triển uy năng. Chúng thánh tử hãi nhiên biến sắc, nhao nhao bay ngược. Đồng thời, từng kiện bảo mệnh linh bảo, thần thông trợ bị kích phát, trên thân sáng lên trùng điệp chói lọi linh quang sắp thái khác nhau, hình thái ngàn vạn. Mà tất cả năng lượng lúc bộc phát, nhân cảnh trấn áp chi lực tại đồng thời giáng lâm, tất cả bảo hộ chi lực đồng thời bị đập xuống một cái đại cái giới. Thần hoàng chém xuống. Từng đạo bảo hộ chi lực đồng thời nổ tung, đông đảo thánh tử thiên kiêu nhao nhao bay ngược, trong miệng thổ huyết, vẻ mặt tái nhợt sợ hãi. Chí cường thánh tử. Tinh la thánh tử quá khẽ, sau đầu hiện hiện một quả xanh tạm sao trời, tinh quang đưa nó bao phủ, để nó khí tức thâm thúy. Nó chấn động trong lòng. Tống Thành Vũ, trước đó bất quá là lấy tinh thần dị tượng hiện ra thánh tử chi lực, bởi vì dị tượng cường đại, Ch질 lực miễn cưỡng xem như thánh tử cấp, nhưng ở thánh tử cấp bên trong không tính mạnh. Coi như hắn trong cổ hoàn gì chỉ ngộ đạo, được cái gì thần thông công pháp, lấy hắn nội tình cũng không phát huy ra mạnh như vậy lực lượng. Dù sao, liên xếp như võ tông, tinh thần lực sinh ra, vậy cũng cần khí huyết trợ chống. Tinh thần lực mạnh mẽ, nhất định phải cường đại khí huyết tầm bổ. Trước khi Tống Thành Vũ khí huyết cũng không mạnh, sinh ra tinh thần dị tượng đã không dễ dàng, cũng không thể lực chém ra vừa rồi một tích. Trừ phi hắn hiện tại khí huyết bạo tăng, chân chính đạt đến thánh tử cấp, thậm chí là chí cường thánh tử cấp. Nội tình thấm hậu, tinh thần lực mạnh lên, lại tìm hiểu đạo vận mới có thể lấy một đạo thần hoàn chạm, trấn áp bọn chúng tất cả mọi người. Cho nên, Tống Thành Vũ bây giờ tất nhiên đã nhập chí cường thánh tử Liệt Quê. Hắn đạt được kinh người tạo hóa. Phương Kha trong mắt giống nhau mang theo kinh ngạc. Vừa rồi một cái kia, liền hắn cũng bao phủ ở bên trong, mặc dù hắn mau né, nhưng này một đao cường đại, lại là nhường hắn cũng cảm thấy nghiêm trọng. Tống Thành Vũ chiến lực, dường như so vừa rồi hiện thân dự quan sơn cũng không kém. Không phải là, ngươi được hỏa hoàng truyền thừa, long tượng thánh tử quá khế, vẻ mặt nghiêm túc. Giờ phút này, nó thân thể khôi ngô bên trên, vài màu xanh hiện hiện ở sau lưng chiếu rọi xương mù hỗn độn, trong đó một tôn quái vật khổng lồ mơ hồ. Nó nghĩ tới đại tạo hóa, chính là hỏa hoàng truyền thừa. Tống Thành Vũ tất nhiên là được truyền thừa, bởi vậy mới đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp siêu việt bọn chúng, tới chí cường thánh tử cấp. Tống Thành Vũ chân đạp hư không, quanh thân tinh thần chấn động, hiển hiện lồng đậm hắc ám vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, nguyên bản một chút ánh sáng, giờ phút này hóa thành một ngọn lửa, tại vòng xoáy chỗ sâu nhất sáng lên. Ngọn lửa rất nhỏ, dường như nhẹ nhàng thổi liền có thể dập tắt. Nhưng ở vận vẹo hắc ám vòng xoáy bên trong, lại là không nhúc nhích tí nào, quang mang cùng nhiệt lượng truyền ra. Tại Tống Thành Vũ quanh thân soi sáng ra một tầng ánh lửa. "Ngươi hỏi, nhiều lắm." Hắn ngữ khí rất băng lãnh. Vận dụng tinh thần dị tượng sau, trên người hắn sát cơ thuần túy sắc bén, kiếm trong tay đen kịt, đột nhiên vung lên chém xuống. Trong chốc lát, mấy trăm đạo đen nhánh kiếm quang chém ra, mang theo Tống Thành Vũ sắc bén sắt ý, lần nữa đǔ trảm tất cả dị tộc tiên kiêu. Hắn một lòng muốn đem những người này, tất cả đều trảm tại nhân cảnh. "Ngươi thật hung cuồng." Long thượng thánh tử vẻ mặt trầm, phía sau hỗn độn bên trong phát ra một tiếng dài đến kinh người ngâm. Sau đó, một đạo thô to như trụ trời vòi vòi, làn da thô ráp cứng cỏi, xanh đậm quang mang chiếu rọi. Theo trong hỗn độn vụt ra, rút chúng chém xuống Hắc Sắc Kiếm Quang. Vung một tiếng, Hắc Sắc Kiếm Quang nổ tung. Không chờ Long Tượng Thánh Tử cao hứng, nổ tung Hắc Sắc Kiếm Quang bên trong, đột nhiên có mảnh liệt biển lửa bộc phát, nương theo lấy hỏa diễm bên trong một tiếng nhỏ lệ, một đầu xích hồng sánh lạn hỏa diễm chân hoàng từ đó bay ra, hai cánh một cái, trong chốc lát đi vào lòng tượng thánh tử trước mặt. Hỏa Hoàng Đại Đạo. Long Tượng Thánh Tử sởn hết cả gai ốc, tông thành vũ quả nhiên được hỏa hoàng truyền thừa. Nó vội vàng ra tay, lại bị hỏa diễm chân hoàng đánh trực tiếp thổ huyết, trên thân một mảnh đen kịt, sâu thanh long vậy đều kém chút bị đốt xuyên. Tinh La Thánh Tử cũng tao ngộ hỏa diễm chân hoàng bị chân hoàng đốt đầy bụi đất, phía sau xanh thảm sao trời đều ám đạo. Hai loại đạo vận, nó thét lên lên tiếng, khiếp sợ không thôi. Tống Thành Vũ thế mà tìm hiểu hai loại đạo vận, lại muốn tu luyện đến cực kỳ tinh tâm trình độ. Giờ phút này, từng tiếng kêu thảm liên tiếp truyền ra. Cái khác thánh tử cùng tiên kiêu cũng đều tao ngộ hỏa diễm chân hoàng. Các tộc thánh tử còn có thể ngăn cản, nhưng cái khác tiên kiêu đối mặt hỏa diễm chân hoàng, kết quả lại vô cùng thảm. Hoàng gấu lửa gấu đem 78 cái tiên kiêu hoàn toàn nhóm lửa, không có sức chống cự. Bởi vì Tống Thành Vũ vừa rồi hiện thân kích thứ nhất, đã đánh rất bọn chúng hộ thể thần thông. Trên thực tế, Giới thánh tử tiên tiêu cũng chia cấp bậc. Thiên tiêu nhập võ tông, khí huyết tiếp cận thánh tử cấp, sinh ra tinh thần dị tượng, có trợ sinh thần thông, xem như gần với thánh tử tiên tiêu. Loại này tiên tiêu còn có thể ngăn lại hỏa diễm chân hoàng. Nhưng khí huyết khoảng cách thánh tử cấp còn có chút khoảng cách, không có tinh thần dị tượng, cũng không có tìm hiểu đạo vận tiên tiêu, đối mặt hỏa diễm đại đạo chi lực, không có chút nào ngăn cản thủ đoạn. Nguyên một đám tại hỏa diễm bên trong tiêu rèn, tiêu thảm, lại bất lực cứu vớt chính mình. Tống thành vũ cũng không để ý tới bọn hắn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, lướt qua bị ngọn lửa trọng thương mấy cái thánh tử, trực tiếp khóa chặt tại Thiên Vũ trên thân. Bởi vì vừa rồi trong công kích, chỉ có cái này Tiên Thần tộc Thánh tử, thân sắc ung dung liên tiếp hai lần giơ tay, liền đem sát kiếm cùng hỏa diễm chân hoàng toàn bộ ngắt lại. Ngươi cũng là có mấy phần bản sự. Tống Thành Vũ cầm trong tay hắc kiếm, trong nháy mắt giáng Lâm Vương Kha trước người, chém xuống một kiếm, trên trăm đạo kiếm quang tê suất. Lần này, tất cả kiếm quang chỉ nhắm vào Tiên Vũ Thánh tử một người. Nhìn xem Tống Thành Vũ sát kiếm tiến tới, Phương Kha cười. Vậy thì bồi ngươi luận bàn một chút. Trong tay Tiên Thần thần mâu xuất hiện, Thiên phạt thần thông đồng thời vận chuyển, tia chớp màu đỏ ngầm bao trùm. Theo Phương Kha vung lên thần mâu, lớp bốp bạo hưởng liền thôi chớp màu đỏ ngầm mãnh liệt mà lên, hóa thành người lớn, đem tiến quang khóa treo. Sau một khắc, sát kiếm cùng thiên phạt đồng thời nổ tung, mấy trăm hỏa diễm chân hoàng bay múa, nhưng thiên phạt thần thông nhưng lại chưa tiêu mất, khóa lại tất cả hỏa diễm chân hoàng. Ngọn lửa cuồng bạo cùng kia chớp màu đỏ ngầm sen lẫn giữa không trung. Phía dưới, Phương Kha cùng Tống Thành Vũ đã kiếm màu tương giao và chạm mạnh một phát. Tống Thành Vũ chịu lực bay ngược, mặt lộ vẻ kinh hãi, tay trái vung lên, tựa như cùng chân hoàng vô cánh, biển lửa trống rống mà ra, đem đánh tới Phương Kha bá phủ. Nhưng sau một khắc, Toàn thân vàng nóng ánh phương kha theo trong biển lửa xông ra, lông tóc không thường, thần mâu tiếp tục đâm đến. Lửa. Tống Thành Vũ tinh thần lực sôi trào, nhìn hằm hằm Phương Kha, một tiếng quát mắng, "Tôi động hỏa diễm đạo vận." Sau một khắc, một cơn nóng bỏng lực lượng trực tiếp ở trong cơ thể Phương Kha tuôn ra, muốn từ trong ra ngoài đem Phương Kha thiêu chết. Hỏa hoàng đại đạo quả nhiên quỷ dị. Phương Kha trong lòng thất kinh, lại hoàn toàn không sợ, dường như cảm giác không thấy thể nội hỏa diễm đồng dạng, trường mâu ngay lập đâm thẳng, đã tới gần Tống Thành Vũ nhất hầu. Ân. Tống Thành Vũ kinh ngạc, kinh hãi lại bất loạn, phía sau hỏa diễm tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành hai đạo hỏa dục và rực đột nhiên vút, hắn trong chốc lát bay ngược đồng thời, hai đạo hỏa diễm vòi rồng theo hai cánh hạ thành hình, hướng phương Kha thổi tới tới. Cuồn phong gào thét, mang theo nóng bỏng. Trần phạt. Phương Kha không nhìn biện lựa, trong miệng gầm thét, trong tay tái nhận thần mâu trong chốc lát bị huyết sắc thiên phạt bao trùm. Sau một khắc, hắn chân trái hướng về phía trước, cánh tay phải nắm mâu hướng về sau bố lượn, sau đó đột nhiên vặn eo vung tay. Siu. Thần mâu mang theo nồng đậm thiên phạt uy năng, mang theo gào thét âm thanh xé gió, xuyên qua hỏa diễm, hướng phía Tống Thành Vũ truy sát mà đi. Nguyên địa. Phương Kha tùy ý hỏa diễm vòi rồng thổi qua, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trên thân tóc trắng bị thổi rơ lên, lại không có bị nhen lửa một tơi. Bởi vì tất cả hỏa diễm chi lực, bất luận là thể nội giấy lên, vẫn là bên ngoài cơ thể bị bỏng. Trạm đến Vương Kha trong nháy mắt, liền bị hắn cùng toàn thân tế bảo dung hợp nước gấu trùng tồn vệ. Cho nên, Tống Thành Vũ hỏa diễm, với hắn mà nói, một chút tác dụng đều không có. Nơi xa, rút lui Tống Thành Vũ, nhìn thấy trong nháy mắt đến thần mâu, toàn thân phát lạnh, cảm giác tự thân phảng phất là trên trời bay lượn không trời, bị tợ săn khóa chặt. Tuy ý hắn thế nào trốn, đều trốn không thoát lão luyện tợ săn nuôi tên. Phá! Tống Thành Vũ quá mắng. Phía sau tinh thần dị tượng hắc ám vòng xoáy năng lượng bộc phát, cùng kiếm trong tay dung hợp. Vòng xoáy bên trong hỏa diễm bay ra một sợi ánh lửa, hóa thành một đầu xích hồng lửa hoàng, một tiếng đột lệ, lửa hoàng bổ nhào vào trên thân kiếm. Hắn thôi động linh tâm kiếm. Trên thân kiếm lập tức hiện hiện một đạo giống như lúc lửa hoàng là ấn. Một kiếm này, dung hợp tinh thần của hắn dị tượng, dung hợp hắn hỏa diễm đại đạo, còn có hắn tu hành linh tâm kiếm. Đây là Tống Thành Vũ cho tới này, mạnh nhất một kiếm. Khen, lưỡi kiếm chém xuống, kiếm quang sắc bén vô cùng, xé mở tất cả, thẳng chạm thần mâu. Cách một tiếng vang thật lớn, Kiếm quang tinh thuần vô cùng chạm tại thần mâu lưới mâu bên trên, lập tức đã xảy ra nổ lớn. Thần mâu bên trên huyết sắc thần phạt cuồng bạo, hình thành nặng nề tia chớp màu đỏ ngòm lưới lớn, kiếm quang phía trên thì là lựa hoàng bay lên, hai cánh vũ vũ, hoàng hưng thình thịch, muốn đem tiệm điện lưới lớn xé mở. Phía dưới long tượng thánh tử chờ dị tộc tiên kiêu tất cả đều há nhiên. Hai người này quá mạnh. Tiên vũ thánh tử bọn chúng còn có đốn trước, bởi vì vừa rồi liền trấn áp dục thần tộc chí cường thánh tử Dực Quan Vân. Nhưng thống thành vũ thế mà cùng Phương Kha bất phân thắng bại. Cái này nhân tộc tiên kiêu, mạnh có chút quá mức. Người này nếu là bất tử, chỉ sợ lại đem làm một nhân tộc thế nhân. Tinh La Thánh Tử thấp giọng nói, bốn phía chúng thánh tử thiên kiêu, nhao nhao gật đầu. Nhân tộc Tam Thánh, mỗi một cái đều phi thường khủng bố. Nhân tộc Lữ Thánh, nửa bước chí tôn, nghiền sắt vạn tộc thánh nhân, có thể chiến chí tôn. Nhân tộc Vệ Thánh, tọa trấn nhân cảnh khu vực an toàn bên trong, cho dù là cấp tộc chí tôn lão tổ, cũng không dám đặt chân nửa bước, một người trấn nhiếp vạn tộc. Nhân tộc Nữ Thánh, vừa thành thánh liền đã có trạng thánh chiến tích. Nhân tộc Tam Thánh, phóng nhãn vạn tộc thánh nhân, cũng là siêu cường một hạng. Các tộc thánh tử cũng không nguyện ý nhân tộc tại thế hệ này ra lại một cái dạng này thánh nhân, này sẽ che lấp phong mang của bọn nó. Cho nên Tình La thánh tử mở câu. Giữa sân Trúng Thiên Kiêu trong mắt, tất cả đều giết qua sắc cơ. Giữa không trung, thân mâu bỗng nhiên nổ tung, cuồn bạo năng lượng nhường Tống Thành Vũ biến sắc lui nhanh. Thân mâu nổ tung năng lượng đánh vào lửa hoàng trên thân. Thân phạt chi lực cũng đại thịnh, đem lửa hoàng chôn vùi, còn thừa chi lực lần nữa hướng về phía Tống Thành Vũ đánh tới. Tống Thành Vũ huy kiếm, xé mở thiên phạt lưới lớn. Từng tia từng sợi tia chớp màu đỏ ngắm ở trên người hắn nổ tung, xé rách hắn quần áo luyện công màu đen. Lần này va chạm, Phương Kha xem như hơi chiếm thượng phong. Hắn mặt lộ vẻ đỗ cười. Vừa muốn thôi động thiên thần thần mâu lần nữa ngưng tụ, trên thân khí tức lại đột nhiên chỉ trệ, dường như có suy sụp dấu hiệu. Không tốt. Phương Kha trong lòng thất kinh, sắc mặt lại là không thay đổi, trên thân kim quang đại thịnh, đem tự thân khí tức chế lốc, sau đó quát khẽ nói: "Nhân loại, nơi đây giao thủ không tiện, đổi một chỗ chẳng ngươi." Dứt lời, Phương Kha lập tức nổ người nhảy lên, vận dụng cực tốc bí pháp, trực tiếp độn hướng nơi xa. Tống Thành Vũ hừ lạnh một tiếng, phía sau hỏa dược lóe lên, giống nhau bay ra, cấp tốc truy hướng Phương Kha. "Mặc kệ ngươi chạy đến đâu đi, hôm nay ngươi đều phải chết." Lạch lùng thanh âm còn tại quân quần, hai người lại là đã không thấy tung tích chốc. Long tượng thánh tử cùng Tinh La thánh tử chờ thiên tiêu nhau nhau mong muốn thả người đổi theo, nhưng trên thân mang thương, căn bản bất lực đổi kịp Phương Kha hai người. Thiên Tuần triệu ra chiến thuyền, chợt kịp phản ứng. Cùng nó cùng đi Hoàng Đô Võ Vương thị vệ, thế mà một mực không có hiện thân. Cái này không thích hợp. Mặc dù kia Võ Vương thị vệ cũng không cùng một chỗ tiến vào yến hội sảnh, mà là bị người phục vụ mang đi, đi địa phương khác nghỉ ngơi, nhưng tuyệt đối sẽ không rời đi quá xa. Yến hội sảnh đại chiến lâu như vậy, thị vệ của mình tuyệt đối có thể cảm giác được, bây giờ lại không có xuất hiện, khẳng định có vấn đề. Nó lập tức nhíu mày, Đảo qua bố trí, nhưng không thấy chính mình thị vệ bóng dáng, lập tức quát hỏi lòng tự trọng trở thánh tử. Chúng ta tùy hành thị vệ đâu? Đám người cũng lạ vẻ mặt khẽ biến, chiến đấu mới vừa rồi quá mau, đám người tâm thần căng cứng, căn bản không nghĩ tới cái này một góc dạng, hiện tại tất cả mọi người kịp phản ứng. Một người trong đó nói, dựa theo an bài, chúng ta thị vệ hẳn là tại Hoàng Đô lâu lầu 10 tầng nghỉ ngơi. Chúng thánh tử nhao nhao nhảy xuống Hoàng Đô lâu, tiến vào lầu 10 tầng, sau đó tại nguyên một đám trong phòng, phát hiện ngất nhà mình thị vệ. Nhìn tư thế, hẳn là tại trong tu hành chúng chiêu, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng tất cả đều chúng động, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Khẳng định là Dực Quan Sơn cùng Minh Phanh. Tinh La Thánh Tử trầm giọng nói, hơn phân nửa là vì phòng ngừa chúng ta cứu Thiên Vũ hai huynh đệ, cho nên đem những thị vệ này tùy tùng đánh ngã, lại không nghĩ rằng cuối cùng ngược lại là chính nó không có đánh qua Thiên Vũ hai huynh đệ. Thiên Tuần hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, ngay tại trô ăn vào đan dược chữa thương lên. Cái khác thánh tử Thiên Kiêu cũng là như thế, không ai lại đi đuổi theo Phương Kha hai người, bởi vì không đội kịp. Hơn nữa thị vệ không tại, cũng gặp nguy hiểm. Cũng tỉ như trước đó bị Tống Thành Vũ thiêu chết mấy cái kia tiên tiêu. Hoàng Đô ngoại thành Một kim đỏ lên hai đạo sáng rực từ trên trời sẽ qua, bay về phương xa. Đang theo dõi sát hào quang màu đỏ bên trong, Tống Thành Vũ nhìn về phía trước nơi xa, nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này thiên thần tộc thánh tử, trên thân khí tức dường như tại giảm xuống, chạy trốn tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Trước đó còn có bát phẩm võ tướng cảnh, nhưng bây giờ dường như chỉ còn lục phẩm võ tướng. Gia hỏa này muốn làm gì? Trong lòng của hắn có chút cảnh giác, hoài nghi cái này dị tộc thánh tử tại vận dụng bí pháp gì. Phía trước, kim quang bên trong phương Kha lại là vẻ mặt im lặng. Hắn cũng không vận dụng bí pháp gì, tu vi giảm xuống cũng là thật thấp xuống. Bởi vì bộ trưởng ở trên người hắn lưu lại, vì hắn che đậy nhân cảnh trấn áp thánh lực, ngay tại cấp tốc tiêu tán, không có mấy phút, thánh lực hoàn toàn tan hết. Phương Kha tu vi lần nữa rơi xuống, bây giờ chỉ là ngũ phẩm võ tướng, khí huyết dung hợp chỉ có năm thành, chiến lực giảm lớn, thúc dục cực tốc thần thông tốc độ đại giảm, thiên thần thể cũng khó có thể gắn bó. Hắn bất đắc dĩ rơi xuống giữa không trung, tiến vào một mảnh núi rừng bên trong. Tống Thành Vũ rút kiếm mà đến, khí tức lạnh tốc. Đây chính là nơi chọn chôn xác chi địa sao? Tống Thành Vũ ngứ khí băng hàn, mặc dù cảm thấy cái này Thiên Vũ Thánh tử có chút không đúng nhưng cũng không e ngại, vẫn như cũ dự định đem nó chấm giết. Phương Kha không do dự, trực tiếp theo hư không trong túi lấy ra hai vật, vứt cho Tống Thành Vũ. Hắn cũng sợ Tống Thành Vũ trực tiếp ra tay giết chết hắn. Dù sao lấy hắn tu vi hiện tại, cản không được Tống Thành Vũ mấy kiếm. Tống Thành Vũ không có tiếp Phương Kha ném tới đồ vật, mà là trong nháy mắt lùi lại, tùy ý rơi trên mặt đất, thấy không có gì động, Phương Kha cũng không có động tác, lúc này mới nhìn lại. Chư Nhân Hiển. Nhìn thấy trên đất đồ vật, Tống Thành Vũ chau mày. Vẫn là đẳng cấp cao nhất kim sát chư nhân hiển, ngươi chiếm được ở đâu? Chư Nhân Hiển Từ lưỡng bộ trưởng tự mình luyện chế tín vật, chuyên môn đưa cho đối nhân tộc có ân vạn tộc sinh linh, bắt người chưa khiến, có thể thu hoạch được nhân tộc hữu nghị. Kim sát chữ nhân hiến, thuộc về chữ nhân hiến bên trong tối cao cấp bậc. Bình thường đều là đưa tặng cho đối nhân tộc có đại ân củng giả, chỉ có nhân tộc thánh nhân có tư cách đưa ra kim sát chữ nhân hiến, đại biểu cho đối phương đối nhân tộc cống hiến, có thể so với nhân tộc thế nhân. Loại này công tích, trên thực tế rất khó có vạn tộc sinh linh làm được. Cho nên, kim sát chữ nhân hiến cực kỳ hiếm thấy. Mà đẳng cấp này chữ nhân hiến, làm sao lại tại cái này thiên thần tộc thánh tử trong tay? Lại nhìn chữ nhân hiến cái khác một đạo khác lệ bài. Phụng Thiên. Đây là ngươi là Phụng Thiên giáo người. Chương 221, đưa tặng xa chủng. Bế quan. Vạn tộc vực, chương 221, đưa tặng xa chủng. Bế quan. Vạn tộc vực. Ngươi là Phụng Thiên giáo người. Tống Thành Vũ sắc mặt trầm xuống, trong mắt mang theo linh ý. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ban đầu ở hắn võ khảo thí ngày đó, trong Phụng Thiên giáo dự thần giáo, đồ sát thí sinh, hiến tế dự thần tộc trận chiến kia. Cho dù là ở phía sau đến, hắn tử trong miệng phương Kha biết được Phụng Thiên giáo bộ phận trận tướng, biết lần kia họa, hoàn toàn là bởi vì dự thần giáo tối nát. Phụng Thiên giáo ngược lại tại nhân tộc có công, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào đối phụng thiên giáo có hảo cảm, bởi vì hắn kinh nghiệm của mình, cũng bởi vì vì hắn một mực tại mang những hại từ kia. Đương nhiên, hắn đã từng nói cho những hại từ kia, mọi thứ đều là dục thần tộc sai lầm, là dị tộc tại ngốc nghếch nhân cảnh, nhưng cái này không cách nào đánh tan những hại từ kia đối với phụng thiên giáo hận. Cho nên, cho dù đối mặt kim sắc chữ nhân hiến, Tống Thành Vũ thái độ đối với Phương Kha vẫn như cũ rất lạnh lùng. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, giương tay vồ một cái, khí huyết đem phụng thiên khiến như vậy, chỉ còn lại chữ nhân hiến. Hắn trầm giọng nói, Nhân tộc Lữ Thánh đạo chỉ, bắt người chữ khiến những phải nhân tộc hữu nghị, các ngươi nhân tộc nếu không nhận nợ sao?" Tống Thành Vũ ánh mắt mặc dù lạnh lùng, nhưng vẫn làm mờ miệng. "Nhân tộc ta võ giả từ trước đến nay nhất luôn kiêu đỉnh, ngươi đã cầm trong tay kim sắt chữ nhân hiến, nếu có điều cần, cứ nói đừng ngại." Phương Kha cười, đem chữ nhân khiến nhiếp thu về lên. "Tống Thành Vũ, ta bây giờ cũng không sợ cậu, ngược lại là có nhiều thứ muốn tặng cho ngươi." Hắn theo hư không trong túi lấy ra đống lớn xá trùng, đều là xử lý tốt có thể ăn dùng. "Ngươi mặc dù thu hoạch được hỏa hoàng truyền thừa, nhưng việc này rất nhanh liền sẽ truyền khắp vạn giới, mau mau tu luyện." Nếu không, ngươi chỉ sợ không sống tới nhân tộc cần ngươi ngày đó." Phương Kha ngữ khí bình tĩnh. Hắn cơ hội đã đoán được Tống Thành Vũ tiếp xuống Tam Ngộ. Bất luận là tại nhân cảnh, vẫn là tiến về vạn tộc chiến trường, hắn cũng sẽ là bây giờ vạn tộc thiên kiêu cái đinh trong mắt, các tộc đều muốn diệt trừ hắn, hắn sẽ bị vạn tộc võ giả truy sát chật vật mà chạy. Đây chính là Tống Thành Vũ tiếp xuống cảnh ngộ. Về phần hắn cuối cùng, là tại bị các tộc trong đội giết nghịch thiên quật khởi, vẫn là kết thúc trận trường. Phương Kha không biết rõ, cũng không muốn suy nghĩ. Đưa xa chủng cho Tống Thành Vũ, nói một câu hiệu quả cùng sử dụng phương thức, Phương Kha liền quay người rời đi. Hiện tại Bộ trưởng Lưu lại thánh lực biến mất, tu vi của hắn bị trấn áp tới chỉ còn ngũ phẩm võ tướng, chiến lực tổn hao nhiều, hắn nhất định phải đi bế quan. Nhìn xem Vương Kha cấp tốc rời đi, Tống Thành Vũ Long mày nhíu chặt, lấy ra một đầu sa trùng bắt đầu đánh giá. Đây là sa trùng. Hắn bỗng nhiên toàn thân run lên, đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Nhưng lúc này, nơi đó sớm đã không có Vương Kha bóng lưng. Cái này thiên vũ? Tống Thành Vũ trong đầu hỗn loạn tức mừng. Hắn mặc dù không có tự mình gặp qua Phương Kha triệu ra sa trùng, nhưng là, hắn tại trên TV gặp qua sa trùng. Hắn cũng biết, chấn thủ nhân cảnh duyên hải trăm vạn xa trùng đều vì Phương Kha chốc thao túng. Cho nên, làm nhận ra trong tay thứ này là xa sa trùng sau, trong đầu hắn dường như bị kinh lôi bổ trúng. Hẳn là ngươi không chết. Tống Thành Vũ bị chính mình suy đoán hù dọa. Dù sao lúc trước, Phương Kha tại dị tộc chí tôn trước mặt, bị lư bộ trưởng thiêu cháy thành tro bụi, đây là dị tộc chí tôn, thánh nhân cùng nhân tộc chúng cường giả tận mắt nhìn thấy. Ngày đó, Phương Kha đã chết. Nhưng, huyết đan, xa trùng, lư bộ trưởng tự mình đưa ra kim sắc chữ nhân hiến. Tống Thành Vũ trong lòng tuôn ra các loại suy đoán, lại tất cả đều không cách nào chứng thực cũng không có người có thể cho hắn chứng thực, cái này khiến hắn ngốc trệ hồi lâu. Sau lưng dị tộc chúng thánh tử thiên kiêu, khống chế chiến thuyền, nơi này khắp đỗ đều. Nhìn thấy chỉ có Tống Thành Vũ một người, Thiên Tuần lập tức hét hỏi: "Ta thiên vũ biểu huynh ở đâu?" Tống Thành Vũ giật mình hoàn hồn, đảo qua sau lưng thánh tử thiên kiêu trợ, nhíu mày, lạnh giọng nói: "Thiên Vũ đã đi." Dứt lời, hắn cũng không muốn cùng những này dị tộc liên hệ, nhún người nhảy lên, liền muốn rời đi. Chớp dãi, Tinh La thánh tử cùng Long Thần thánh tử cùng hét, muốn ngăn cản Tống Thành Vũ. Sau một khắc, 10 cái võ vương đồng thời nhún người nhảy lên. Khi tức cấu kết, trong chốc lát đem Tống Thành Vũ trấn áp xuống. Tống Thành Vũ, ngươi giết tộc ta thiếu chủ, bây giờ còn muốn đi? Những này võ vương, đều là mới vừa rồi bị Tống Thành Vũ đốt sống chết tươi dị tộc Thiên Kiêu thị vệ. Bọn chúng thiếu chủ chết, chỉ có là thiếu chủ báo thù, bọn chúng mới có thể thu được thống khoái chết đi, lại không liên lụy tộc nhân cơ hội. Bằng không, những thị vệ này phía sau tộc đàn, đều muốn bị giận chó đánh nẹo. Cho nên giờ phút này, những thị vệ này tất cả đều tức giận bừng bừng phân trần, căn bản không có mảy may lưu thủ, trấn hạ Tống Thành Vũ trong nháy mắt lại lần nữa xuất thủ. Các loại kinh khủng thần thông đánh tới, Tống Thành Vũ bị trấn áp động một cái cũng không thể động. Đối mặt nhiều như vậy võ vương, hắn cho dù lại người tiên, cho dù đã trở thành chí cường thánh tử cấp tiên điều, cũng không có sức phản kháng, mắt thấy liền bị trấn sát. Giờ phút này, giữa không trung truyền đến hừ lạnh một tiếng. Sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng trong chốc lát quét ngang, mang theo bảng bạc dọa người đi áp, trong chốc lát xông bại 10 cái võ vương thần thông, đồng thời xé mở Tống Thành Vũ trên người trấn áp chi lực. Ở đây dị tộc biến sắc, một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên người Tống Thành Vũ trên thân bảng bạc khí tức xuất kích, bảo vệ Tống Thành Vũ nhưng ở đây đông đảo dị tộc biến sắc. Tại nhân cảnh lấy lớn hiếp nhỏ giết tộc ta thiên kiêu, xem ra các ngươi là xuống án. Bên người Tống Thành Vũ người băng lãnh mở miệng, sắc bén sát cơ nuốt tất cả dị tộc tất cả đều biến sắc. Vừa rồi xuất thủ Võ Vương cũng không sợ hãi, chỉ là kiêng kỵ nhìn xem người tới. Bọn chúng đã là hẳn phải chết chi thân, lại cũng là võ thần cường giả, chỉ là bây giờ bị trấn áp, nhưng vẫn như cũ không sợ võ thần. Nhân tộc võ thần. Tinh La Thánh tử trầm giọng nói, Tống Thành Vũ giết các tộc thiếu chủ thiên kiêu, đã đắc tội các tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nhân tộc muốn bảo đảm hắn, liền không sợ lần nữa làm tức giận ta thánh tộc chí tôn sao? đã tạ tiền bối. Tống Thành Vũ toàn thân muốn máu, lại nhịn đau, hướng bên cạnh vừa hành lễ nói tạ. "Ta là Phương Kha sư huynh, Hoàng Võ Phó hiệu trưởng Chu Suối." Chu Suối đưa cho Tống Thành Vũ một bình mật ong, "Ngươi trước chữa thương, không cần đa lễ." Tống Thành Vũ gật đầu, uống xong mật ong chữa thương. Chu Suối lúc này mới nhìn về phía ở đây dị tộc, lạnh giọng nói, "Cùng thế hệ giao thủ, chết cũng xứng đáng. Nhưng nếu là các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, nhân tộc ta cũng không phải là không có cường giả." Tại bộ trưởng đang tọa trấn vạn tộc thông đạo, ngươi thánh tộc chí tôn như muốn ra tay, cứ tới. Tinh La Thánh tử uy hiếp, không chút nào bị Chu Suối để ở trong mắt bởi vì nó uy hiếp sai người. Nếu là bình thường võ thân, có lẽ thật đúng là muốn cân nhắc cân nhắc, lo lắng có phải thật vậy hay không sẽ đắc tội thánh tộc Chí Tôn, nhường thánh tộc Chí Tôn lần nữa giáng lâm nhân cảnh. Nhưng Chu Suối là Hoàng Võ Phó Hiệu trưởng, toàn bộ Hoàng Đô võ đại, từ lão thái thái cho tới Hoàng Võ tất cả học sinh, tất cả đều vô cùng căng thủ dị tộc. Uy hiếp Chu Suối, Tinh La Thánh Tử là tìm sai người. Đối mặt Chu Suối không hề nhượng bộ chút nào, Tinh Lạc Thánh Tử cũng không thể tránh được. Mặc dù sau lưng nó còn có võ tôn người hộ đạo, bây giờ cũng đủ để ngăn chặn cái này Chu Suối. Nhưng nơi này dù sao cũng là nhân cảnh. Nếu là không bị phát hiện còn chưa tính. Nếu là ngay trước nhân cảnh cường giả mắt, dị tộc Võ Vương còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, trấn sát tống thành vũ. Kia, nói không chừng sẽ dẫn suất nhân tộc vị kia lư thánh. Đến lúc đó, chỉ sợ nhân cảnh tất cả dị tộc đều muốn máu tươi nơi đây, vậy thì không đáng giá. Long tượng thánh tử tự nhiên cũng cân nhắc tới những này, nó trong lòng khẽ nhúc nhích, cấp tốc truyền âm tinh la thánh tử cùng ở đây mặt khác hai cái thánh tử. Một lát sau, bốn cái thánh tử võ tôn cấp người hộ đạo hiện thân. Bọn chúng mặc dù bị nhân cảnh bình thường trấn áp, nhưng bốn đạo võ thần khí tức cấu kết, uy thế như vậy vẫn như cũ vô cùng kinh khủng nhân tộc võ thần. Long tượng Thánh tử trầm giọng nói, "Đã ngươi nói muốn ta chờ cùng thế hệ tranh chấp, vậy thì đem kẻ này đưa đi vạn tộc chiến trường, nếu là hắn vẫn giữ tại nhân cảnh, các ngươi bảo hộ không được hắn." Còn chưa chờ chu suối mở miệng, Tống Thành Vũ nhân tiện nói, "Ít ngày nữa ta liền tiến về vạn tộc chiến trường." Hắn ngữ khí băng hàn, sát cơ nồng đậm. Nghe nói vạn tộc vực xuất hiện cổ hoàng đạo trưởng, vạn tộc thiên kiêu đi không ý ta. Ngươi trước tiên có thể trở về nói cho những người kia, cổ hoàng đạo trưởng chính là bọn chúng tán liệt. Cổ hoàng đạo trưởng." Phương Kha tự lẩm bẩm. Lúc này Phương Kha đã bỏ chạy chiến trường tại chỗ rất xa, ngay tại thi triển cực tốc thần thông, chạy tới chính mình đã sớm nghĩ ký bế quan trên đường. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cũng nghĩ đến cổ Hoàng đạo trưởng sự tình. Đạo trưởng tin tức xác định, giờ khắc này ở nhân cảnh dị tộc Thiên Kiêu, tất nhiên sẽ số lớn rút lui, trở lại vạn tộc chiến trường. Nơi đó mới là những thánh tộc kia sân nhà. Tại nhân cảnh, nhân tộc có ưu thế, tu vi bị trấn áp phía dưới, dị tộc Chí Tôn cũng không nguyện ý người tới cảnh, đều không muốn chính mình lực lượng không phát huy ra được liền bại điệu, quá không cam lòng tông. Kế tiếp nhân cảnh hẳn là an ổn không ít, nhưng là Phương Kha trên thân đau ý mơ hồ Nếu như kia thật là Đao Hoàng đạo trưởng, kia nói không chừng ta vẫn còn muốn đi một chuyến. Dù sao hắn người tộc thân phận, nguyên bản tu luyện chính là tại bộ trưởng truyền xuống máu thánh công cùng máu thánh đao pháp, mà kia công pháp cùng đao pháp đồng ngượn, chính là trong truyền thuyết Đao Hoàng. Kia là thuộc về hắn, thuộc về tại bộ trưởng truyền thừa. Đao là hắn kiện thứ nhất binh khí, cũng là tu luyện trình độ cực sâu, xuống đại công phu. Bất luận là máu thánh đao vẫn là đường lan đao, đều chiến lực cường đại, không thể từ bỏ. Cho nên, nếu như kia cổ hoàng đạo trưởng thật là Đao Hoàng đạo trưởng, vậy Phương Kha nhất định sẽ đi một chuyến. Nhưng bây giờ vẫn là phải trước tu luyện Phương Kha trong mắt quang mang lập loè, hắn cũng không có bị Đao Hoàng đạo trưởng xuất hiện xáo trộn kế hoạch. Lấy hắn tu vi hiện tại, trở lại vạn tộc chiến trường cũng chỉ có ngũ phẩm võ tông cảnh, tại vạn tộc đương đại thiên kiêu bên trong cũng không tính mạnh. Không ngừng tiên thần tộc cường giả khả năng sinh nghi. Trên thực tế, loại tu vi này đi cổ hoàng đạo trưởng, cũng không nhất định có thu hoạch. Nửa ngày sau, phía trước trên không sương mù nồng đậm, phía dưới cổ thụ che trời, dậm dạng phồn thịnh, cường đại hung thú khí tức tràn ngập trong đó. Nơi này chính là Phương Kha chọn chúng bế quan. Ba Châu Vũ Lâm Ba Châu Vũ Lâm chi chủ là tại nhân tộc cùng bộ tộc gan thịt người đại chiến trung lập hạ đại công vương đại quặng long. Nhưng ở đại chiến sau không bao lâu, vương đại quặng long liền mất tích. Hai vị bộ trưởng không dành phát thân, mễ nhạc nhạc tới qua, lại không tìm tới vương đại quặng long tung tích, cũng không có cái gì chiến đấu vết tích, tựa hồ là vương đại quặng long chính mình chủ động rời đi. Mặc dù không có tra được vương đại quặng long đi hướng, nhưng nó dù sao cũng là võ tôn đại năng, chiến lực cường đại, nhân tộc cũng là không lo lắng nó sẽ ra chuyện. Trừ cái đó ra, dã hỏa này thật rất thần bí đã từng thậm chí có nghe đồn, nói vương đại quọng long là cổ hoàng thời đại sinh vật, dựa vào mỉm cười hoa kéo dài tính mạng, tại linh khí khô kiệt thời đại cũng sống tiếp được, rốt cục đợi đến linh khí hồi phục. Loại này nghe đồn mặc dù không có trực tiếp bị chứng thực, nhưng nhân tộc một chút phát hiện trở, lại tựa hồ như đều chứng minh thuyết pháp này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Đương nhiên, Phương Kha lần này không phải tìm đến vương đại quọng long bí mật. Hắn một đường xâm nhập vũ lâm, rất mau tới tới đã từng gốc kia mỉm cười hoa thụ bên cạnh. Cái này gốc cổ lão bàng bạc mỉm cười cây, tại lần trước mỉm cười ba hoa hai sau, bây giờ vẫn như cũ có hoa nở rộ. Nhưng lần trước nở hoa Hao hết mỉm cười cây toàn bộ năng lượng. Bây giờ cái này gốc cổ lão linh thực, cũng bình thường thực vật cơ hồ không có gì khác biệt, nở hoa cũng không có linh tính, cũng không có những cái kia siêu phẩm công hiệu. Cho nên nhân tộc cũng không lại đến nhặt lấy. Cánh hoa vẫn như cũ treo ở trên cây. Nơi này có thuộc về vương đại quặng long vũ lâm chi chủ khí tức, cho nên cũng không có hung thú khác tới gần. Phương Kha trực tiếp nhảy đến trên cây, xếp bằng ở rậm rạp tán cây bên trong tu luyện. Mặc dù cho tống thành vụ không ít sâu trùng, nhưng Vương Kha xa trùng cũng còn có khâu yếu, dù sao sâu trùng số lượng khổng lồ, sau khi tấn cấp sâu trùng cũng có rất nhiều. Y gia Nhường Phương Kha ăn vào võ vương cảnh cũng không thành vấn đề. Cho nên, Phương Kha lần này bế quan thời gian rất dài, rất nhanh liền nửa tháng trôi qua. Nhân cảnh trong biển, tòa nào đó hòn đảo bên trên, Thiên Tuần không chờ được. Vạn tộc trên chiến trường vạn tộc vướng nội, liên quan tới cổ hoàng đạo trưởng tin tức càng ngày càng nhiều, dường như đã có thánh tử, tại trong đạo trưởng đạt được tinh người tạo hóa. Còn nghe đồn có người theo bình thường tiên tiêu, mượn nhờ đạo trưởng cơ duyên, nhảy lên trở thành thánh tử cấp tiên tiêu. Cũng có người tại trong đạo trưởng đột phá, dẫn động đạo trưởng đại đạo, nhường tư chất bình thường người kia, thế mà ra đợi tinh thần dị tượng kia dị tượng là một thanh huyết đao, mặc dù chỉ có một đao chi lực, nhưng phi thường cường đại, liền cao hơn một cái đại cảnh giới võ vương đều sẽ bị trọng thương. Cái này dường như cũng xác nhận, đây chính là vị kia đao hoàng đạo trưởng. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, còn có đủ loại chuyên thuyết tại vạn tộc trên chiến trường diễn chuyện. Bây giờ vạn tộc chiến trường các nơi các tộc, tất cả thánh tộc cường tộc thiên kiêu đều đang đuổi hướng vạn tộc vực, mong muốn tranh đoạt cổ hoàng đạo trưởng tạo hóa. Thậm chí, có người dường như nhìn thấy, cái nào đó hoàng tộc thiên kiêu, chí cường giả hạt giống cũng xuất thủ, đánh vào trong đạo trưởng, muốn lấy được đạo trưởng hạch tâm nhất cơ duyên. Đây hết thẻ tin tức, nhường Thiên Tuần ngồi không yên. Ta về trước vạn tộc chiến trường. Nó bàn giao một cái vo vương thị vệ, ngươi lưu lại, chờ ta biểu hình trở về, nhất định phải đem tất cả tin tức truyền cáo hắn, cũng mau chóng dẫn hắn đến vạn tộc vực. Dứt lời, Thiên Tuần không chế chiến truyền rời đi, Thiên Thần tộc nhân tộc chủ sở, chỉ còn lại mấy cái dàn mua Thiên Thần tộc nhân, mang theo không ít dị tộc, chủ trì nhân cảnh nghiên cứu tham dò công tác. Trên thực tế, Thiên Tuần đã là cái cuối cùng rời đi nhân cảnh tiên tiêu. Phương Kha đoán một chút cũng không sai. Lúc trước cuộc chiến đấu kia về sau, đạt được cổ hoàng đạo trưởng tin tức cấp tốc tiên tiêu, tất cả đều trước tiên rời đi nhân cảnh. Thiên tuẩn dược phi là đang chờ Phước Kha, cũng sớm đã đi. Hiện tại, cổ hoàng đạo trưởng lớn nhất cơ duyên dường như muốn xuất hiện, thiên tuẩn cũng không cách nào đợi thêm, nhất định phải xới vào. Vạn tộc chiến trường, vạn tộc vực. Nơi này là không có các giới tiên điệu ý chí bảo phủ địa vực. Trừ tiên vạn giới ý chí, đều không có hội tụ đến nơi này. Nơi này cũng là thế giới bình thường yếu kém nhất, các loại đạo trưởng gi chỉ thường xuyên xuất hiện vị trí. Bởi vì nơi này trên thực tế là bị vạn tộc chiến trường xóa tên sau, bị diệt tộc diệt giới, thiên đạo vỡ nát những cái kia tộc giới. Nguyên một đám vỡ vụn thế giới, từng đầu mục nát thiên đạo bọn chúng hội tụ ở chỗ này, hình thành quá khứ trong lịch sử những cái kia tộc quần thế giới phế tích, những cái kia phá hủy đại đạo phế tích. Các loại thế giới phế tích trung địa, dẫn đến nơi này không gian rất dễ dàng vỡ vụn, kết nối hắc ám hư không. Các loại đại đạo mạnh vỡ, dẫn đến nơi này đối những cái kia bí cảnh, đạo trưởng, di tích trợ đều có rất mạnh lực hấp dẫn. Chư thiên vạn giới bên trong, hư không bên trong, những cái kia ẩn dấu không gian, nếu là đã mất đi cường giả gần bó, tại hắc ám hư không bên trong phiêu đãng bí cảnh đạo trưởng trợ, hoặc sớm hoặc muộn, đều sẽ xuất hiện ở đây và này trong truyền thuyết cổ hoàng đạo trưởng, chính là bởi vậy xuất hiện chương 222, ứ ảnh đột kích. Di tượng, Thiên thần Giang Lâm, chương 222, ứ ảnh đột kích. Di tượng, Thiên thần Giang Lâm. Lại là hơn 1 tháng thời gian trôi qua. Vạn tộc chiến trường, nhân tộc chủ thành, chiến trường thông đạo xuất khẩu. Phương Kha mang theo một cái dị tộc thị vệ đi ra. Giờ phút này, mặc dù trên người nhân cảnh thế giới bình thường trấn áp chí lực vẫn như cũ chưa từng giảm bớt, nhưng Phương Kha lại có loại trong lòng khẽ vùng lòng cảm giác. Tu vi bị trấn áp, tinh thần mông muội, thiên địa nhằm vào, loại cảm giác này Phương Kha khẽ lắc đầu. Khó Trạch Chí Tôn cũng không nguyện ý tùy tiện tiến vào thế giới khác. Dù sao, loại này biết rõ chính mình tại biến thuần cảm giác, thật rất khó chịu. Bên cạnh thị vệ gật đầu, dạng này xác thực khó chịu, nhưng thánh tử đại nhân lần sau người tới cảnh, hẳn là nhân cảnh phá hủy thời điểm, đến lúc đó nhân cảnh thế giới bình thường xuống độ, liền không có loại cảm giác này. Phương Kha giống như cười mà không phải cười gật đầu, không nhiều lời cái gì, mà là ngửa đầu nhìn về phía phía trên. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được. Nơi này không trung, có một cỗ bàng bạc đến cực hạn, nhường thánh nhân cảm thấy sợ hãi, Chí Tôn cũng vô cùng kiêng kỵ đáng sợ khí tức, mơ hồ bao phủ tại trên lối đi trấn áp nơi này. Đạo này khí tức, thậm chí so với người cảnh thế giới bình thường trấn áp chí lực, còn muốn càng có uy hiếp. Dù sao, thế giới bình thường sẽ không giết người. Nhưng phía trên vị kia lại, Thánh tử cẩn thận. Bên cạnh thị vệ đối phương Kha thấp giọng truyền âm, kiên kỳ nói, kia là nhân tộc Đao Thánh, tốt nhất vẫn là không cần nhiều nhìn. Nhân tộc Tam Thánh lực uy hiếp, cho dù cái này thị vệ phía sau là tứ nhất thánh độc, nhưng cũng không dám mạo hiểm phạm. Phương Kha cười nhạo một tiếng, bên cạnh đi lên phía trước bên cạnh thản nhiên nói, "Lệ La, ngươi lựa lệ tộc xuất thân, có tư cách trở thành thiên tuẩn biểu đệ thị vệ, cũng không dễ dàng." Lệ Joy giật mình, Vội vàng đuổi theo đi, Lạc Hầu Phương Khang một bước, tối đầu xưng là Lựa Lệ tộc. Vạn tộc xếp hạng hơn 5.90, cái hạng này tộc đàn, vốn cũng không tư cách đi theo Thiên Thần tộc. Nhưng lại La sát thực Thiên Tư kia người, có đặc biệt tiên phú, mới bị Thiên Thần tộc nhận lấy, đồng thời may mắn đi theo bên người Thiên Tuần. Cho nên Vương Khang ngừng trần, cũng không quay đầu, nói khẽ, lần sau nếu là lại nói ra loại này có hại Thiên Thần thần uy lời nói, vì không liên lụy ngươi Lựa Lệ tộc, ngươi liền tự sát a. Thiên Thần tộc chính là thứ nhất thánh tộc. Trong tộc chí tôn còn chưa hết một vị, uy áp chí thiên vạn giới, cường đại vô biên. Thân làm trong tộc thánh tử thị vệ, lẽ e ngại dị tộc thánh nhân dường như chí tôn đồng dạng, đây chính là tội, tội cùng phản chủ. Lệ La đột nhiên run lên, phu phù, phù quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, đạ tạ thánh tử. Phương Kha nhấc chân hướng về phía trước, thần sắc bình tĩnh hướng nhân tộc chủ thành đi ra ngoài. Những nơi đi qua, bất luận là dị tộc võ giả vẫn là nhân tộc võ giả, tất cả đều cùng kính đường đường. Đây chính là thiên thần chi uy, đây chính là thứ nhất thánh tộc chi uy. Trên thực tế, bây giờ trong vạn tộc đã có không ít tộc đàn đem thiên thần tộc xưng là 11 hoàn tộc, hiển nhiên cho rằng thiên thần tộc đã vượt qua thánh tộc liệt kê. Phương Kha cũng không tại nhân tộc chủ thành ở lâu. Hắn bây giờ là Thiên Thần tộc Thánh tử, cũng không phải là Nhân tộc. Mặc dù Nhân tộc chủ thành bên trong, Thiên Thần tộc đã có cứ điểm, nhưng thân làm Thánh tử, không cần chính hắn đi qua. Tin tức truyền đi sau. Hắn đi vào Nhân tộc chủ thành biên giới lúc, đã có một nhóm Thiên Thần tộc võ giả sớm chạy đến chờ. Những người này, thuần huyết Thiên Thần tộc chỉ có một cái, những người khác là đến từ Thiên Thần tộc dưới trướng tộc quần võ giả. Thiên hành tham kiến Thiên Vũ Thánh tử. Thiên Thần tộc võ thần Thiên hành, trung niên nhân bộ dáng, toàn thân trên dưới giống nhau ngạch bạch, chỉ là trong mắt Kim Sắt So Phương khá hơi có vẻ âm đạm. Thiên hành tiền bối không cần đa lễ. Phương Kha trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Hắn mặc dù nói như thế, nhưng tiến hành đối với hắn lại là vẫn như cũ cung kính, trầm giọng nói: "Nghe nói Thiên Vũ Thánh tử bây giờ đã đột phá tới mạnh, trong tộc 10 phần thích thú, Chí Tôn lão tổ ban thượng rất nhiều ban thượng, chờ đợi điện hạ trở về trong tộc. Bởi vì điện hạ người hộ đạo thất lạc cổ hoàng di chỉ, trong tộc đã để Mộ trà đại năng đến đây là điện hạ hộ đạo, Mộ trà đại năng chưa đến trước, liền do Thiên hành dẫn người hộ tống điện hạ hồi tộc. Chí cường thánh tử, ban luận địa vị thậm chí càng vượt qua đại năng, gần với thánh nhân. Dù sao, đẳng cấp này thiên kiêu, chỉ cần không vất lạc, tương lai có thể nói là 100% thành thánh." Còn có sinh chi niên, có lẽ có thể có xung kích chí cường cơ hội. Cho nên, chí cường thánh tử đại ngộ tại Thiên Thần tộc cũng là cực cao. Không chỉ có lần nữa điều động đại năng đến đây hộ đạo, còn nhờ Thiên Thần tộc võ thần mang theo 10 cái võ thần hộ tống. Phương Kha sau khi nói cảm ơn, nói làm phiền tiền bối, bất quá ta tạm thời cũng không tính hội tụ, mà là chuẩn bị đi vạn tộc vực một chuyến. Điện hạ thật là là đạo hoàng đạo trưởng mà đi, Thiên Hành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không tệ. Phương Kha gật đầu, nhân cảnh một nhóm, ta cùng nhân cảnh lư thánh truyền nhân giao thủ, kiến thức trong truyền thuyết kiếm hoàng phương pháp vạn đạo linh tâm kiếm, thần thông cực mạnh. Bây giờ tới nỗi danh đao hoàng pháp xuất thế, ta tự nhiên muốn một hồi. Thiên Hành gật đầu. Tộc ta muốn xung kích 10 vị trí đầu lớn, điện hạ tự nhiên là càng mạnh càng tốt, cổ hoàng truyền thừa xuất thế, đương nhiên đáng giá một hồi, trong tộc có phấn phó, điện hạ nếu là muốn đi cổ hoàng đạo trưởng, giống nhau từ chúng ta hộ đạo mà đi. Xung kích 10 vị trí đầu lớn hoàn tộc. Cần tiên kiêu, cần cương giả, cũng cần cường đại nội tình. Nếu là có thể đạt được cổ hoàng truyền thừa, đối thiên thần tộc mà nói tự nhiên là tuyệt tốt. Thiên Vũ Thánh tử có lòng đi tranh, thiên thần tộc tuyệt đối sẽ đại lực duy trì. Hơn nữa Lần này Thiên Thần tộc tham dự tranh đoạt, tự nhiên không ngừng Phương Kha một người, trên thực tế, Thiên Thần tộc sớm có Thiên Kiêu đi Vạn tộc vực. To lớn chiến thuyền hành không, cấp tốc bay về phía Vạn tộc vực. Thiên Hành cùng Phương Kha chung lập bong tàu phía trên, nhìn về phương xa, Thiên Hành điểm Thiên Thần tộc mấy cái Thiên Kiêu danh tự. Bọn chúng tại Đao Hoàng đạo trường tin tức vừa ra lúc, cũng đã đi, bây giờ thăm dò mấy tháng, đã có bộ phận thu hoạch, ta đã dặn dò người thu thập, thánh tử đến đạo trường sau, liền có thể nhìn thấy tài liệu tương quan. Phương Kha khẽ gật đầu, hỏi: Thiên Thần tử cùng Thiên Ma thánh nữ có thể từng đi Vạn tộc vực? Thân tử điện hạ ngay tại trong tộc tu hành, cũng không đi cổ hoàng đạo trưởng, thiên ma thánh nữ dường như ngay tại vạn tộc vực, không biết là có hay không tiến vào trong đạo trưởng. Thiên Hành nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía trước nơi xa, trong mắt kim quang chiếu rọi, hai đạo màu vàng thần mâu dâng lên mà ra. Phương nào đạo trích trong bóng tối rình mò. Ầm ầm. Nộ lớn trong nháy mắt vang lên, cuồn bão cơn bão năng lượng mang theo nổ thật to âm thanh xung kích tứ phương. Trên chiến truyền dâng lên năng lượng phòng ngự, dừng ở giữa không trung. Phương Kha thần sắc cũng dung nhìn về phía trước nộ lớn. Mấy đạo cái bóng theo hư không hiện hóa, quanh thân hắc sắc quang mang mờ mịt, che đậy tất cả hình thể khí tức chờ, nhìn không ra xuất thân lai lịch. Nghe nói Thiên Vũ Thánh tử đặt chân chí cường, chúng ta chuyên tới để ăn mừng, cũng đưa lên một phần lễ mọn. Thanh âm sâu kiếm mang theo vài phần khàn khàn truyền ra. Lời còn chưa dứt, mấy đạo cái bóng đã nhẹ nhàng tới. Áo bào đen cháy mạnh cháy mạnh, cái bóng dường như không có vật thật đồng dạng, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát tới gần chiến thuyền, tràn ngập hắc ý, hiển nhiên không phải là vì tặng lễ mà đến. "Dứt!" Thiên Hành ra lệnh một tiếng, 10 cái võ thần tất cả đều liền xông ra ngoài. Nó tự thân không động, canh giữ ở phương Kha trước người. 10 cái võ thần đồng thời ra tay, tinh khí thần dung hợp quy nhất năng lượng cường đại, mang theo nồng đậm đạo vận, đồng thời trấn áp xuống. Cái mấy đạo cái bóng đưa tay quét qua, mảng lớn bóng ma dâng lên mà ra, đó lấy 10 cái võ thần liên thủ. Phù một tiếng trầm đục. Phương Kha cùng trời hành đồng thời nhíu mày, trong mắt lóe lên ngưng trọng. Cái này mấy đạo cái bóng thi triển quỷ dị thần thông, thế mà đem hơn 10 đạo võ thần năng lượng thôn phệ, đồng thời bóng ma trong chốc lát quét trường, đem 10 cái võ thần trực tiếp bao phủ ở bên trong. Đây là thủ đoạn gì? Thiên Hành chau mày, nó chưa thấy qua loại này kỳ lạ thần thông. Đây tuyệt đối không phải diện mục thật sự. Phương Kha quát, là có người lấy đại thần thông che giấu loại thần thông này lúc đầu hình thái, ngụy trang thành như vậy. Hắn phản ứng rất nhanh. Chư Thiên vật tộc, Thiên Thần tộc trên cơ bản đều có chỗ hiểu rõ, không có nhất tộc là thần thông như vậy, dạng này là thủ, khẳng định là có cường giả ra tay, sợ bị Thiên Thần tộc nhận ra nội tình mới làm ngụy trang. Thiên Vũ Thánh tử đoán không sai. Một đạo u ảnh bỗng nhiên hiện hóa, xuất hiện tại chiến thuyền bên ngoài, giáng chặt lấy chiến thuyền phòng hộ năng lượng, truyền ra khàn khàn cười lạnh. Các ngươi muốn làm gì? Thiên Hành ánh mắt băng hàn. Chỉ là muốn nhìn xem Thiên Vũ Thánh tử phải chăng như nghe đồn đồng dạng mà thôi. Kia u ảnh nâng lên áo bào đen, gương mặt chỗ là vận vẻ hắc vụ, dù sao cũng là liên tục hai lần còn sống theo cổ hoàng trong đạo trường đi ra, lại đạt được đại cơ duyên đột phá tới mạnh thần tử. Loại này có đại khí vận hạng người, chúng ta cũng không dám như thế nào. Phương Kha cảm nhận được nhìn chăm chú. Đối phương gương mặt chỗ hắc vụ hạ, có băng lệnh ánh mắt sắc bén, dường như như rắn độc, đảo qua trên người hắn các nơi, nhường hắn rất khó chịu. Các ngươi nhìn qua, cần phải đi." Thiên Hành trầm giọng nói. Còn chưa đủ u ảnh cười hắc hắc, bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp xuyên thấu chiến truyền phòng ngự, đến đến bên người Phương Kha, ta còn muốn nhìn kỹ một chút." Một cái u ảnh hấp thụ trực tiếp hướng Phương Kha vồ xuống. Thật to gan. Thiên Hành trong chốc lát trợn mắt nhìn, trong nháy mắt giơ tay, chết. Ánh ngọc bành trướng, thần uy san lạc. Tuấn Phi ưu ảnh đánh tới. Ưu ảnh lần nữa cười quái dị, hất thủ nhất chuyện, liền cùng Thiên Hành va chạm một cái, sau đó hắc vụ lăn lộn, đem Thiên Hành bả phủ. Mở. Hắc vụ bên trong truyền ra tiếng Thiên Hành gầm thét, sau đó có ánh ngọc chiếu rọi, xuyên thấu hắc vụ, nhưng cũng không đem hắc vụ xô tan, Thiên Hành cũng không có xuất hiện. Phương Kha nhíu mày, dưới chân đạp nhẹ, trong nháy mắt bay ngược mà ra, rời xa hai người giao thủ chỗ, lập thân giữa không trung, ánh mắt đảo qua tứ phương. Ta bên cạnh đã mất thủ vệ, các hạ là không phải nên xuất thủ. Hắn rất thong dong, dự liệu được gầm thầm còn có cao thủ, cũng không có quá mức sợ hãi. Bởi vì nơi đây đã rời đi nhân cảnh khu vực căn toàn, trên người hắn đã không có thế giới bình thường trấn áp, tu vi của hắn đã hoàn toàn bày ra, lực lượng của hắn đang đứng ở đỉnh phong. Cự phẩm võ tông, tinh thần lực cứ như vậy nhạy cảm, có thể cảm giác được ta tồn tại sao? Ưu ảnh hiện thân, thanh âm khàn khàn, áo bào đen bao trùm, cùng lúc trước mấy người cách ăn mặc giống nhau như lúc. Phương Kha nhíu mày, khí tức của người này mặc dù không bằng trước đó xuất hiện những cái kia cái bóng, nhưng cũng vượt xa quá chính hắn. Đây là một cái võ vương. Các hạ ý muốn như thế nào? Phương Kha giữ vững tinh thần, quanh thân khí huyết sôi trào. Tinh thần lực cũng lan tràn ra, phía sau lờ mờ dường như có dị tượng muốn hiện hiện ra. Những ngày qua tu hành, hắn không chỉ có đổi nang chân chính tiên vũ hơn nữa còn có đột phá, đạt đến cựu phẩm võ tung cảnh. Ngươi gần nhất danh khí không nhỏ, ta tới nhìn ngươi một chút." Ưu Ảnh đồng bệnh, chậm rãi tới gần Phương Kha, thanh âm khàn khàn nói: "Nghe nói ngươi giết qua Dực Thần tộc thánh tử, còn đánh bại cùng là chí cường dự quân sơn, vận khí dường như cũng không tệ, hai lần từ trong cổ hoàng gi chỉ còn sống đi ra. Ta muốn thấy nhìn ngươi có thể ở thủ hạ ta, chống nổi mấy chiêu." Vừa dứt tiếng, Ưu Ảnh đi vào Phương Kha trước người, áo bào đen gà gật Tử Phế Phương Kha đẩy ra một trường, Hắc vụ tối tăm, bóng ma khuế tán, phản phất muốn đem Phương Kha thôn vệ trong bóng đêm. Khẩu khí thật lớn, Phương Kha nhíu mày, trong miệng gời náo, nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng, khí huyết mãnh liệt, tinh thần chấn động, trong chốc lát dẫn động tinh thần dị tượng, đồng thời thúc dục tự thân thiên phú thần thông. Thiên tận, thần, thần phạt. Liên tiếp 2 tiếng quát mắng, đạo thứ nhất quát mắng rơi xuống, Phương Kha phía sau, giữa thiên địa xé mở một khe lớn, nồng đậm vô cùng ngọc bạch thần quang theo trong cái khe chảy xuôi mà ra, mang theo chí cao khí tức thần thánh bại tán lạn ngọc bạch thần quang bên trong, một đạo hình thể to lớn, đầu đội bùi gai vòng vàng vàng, con người lập loè như kim, khắp khuôn mặt là thần thánh tiên hận, chậm rãi ngưng tụ ra. Thiên thần lập thân phương Kha phía sau, cao hơn 100m, toàn thân phát ra thần thánh khí tức, chiếu rọi thần thánh quang mang. Nhìn kỹ lại, thiên thần kia hình dáng tướng mạo, thế mà cùng Tiên Vũ bản thân không khác nhau chút nào. Đây chính là Thiên Vũ tinh thần dị tượng, Thiên thần Giang Lâm, một tôn chính mình thần. Thiên thần Giang Lâm sát na, thần quang quét ngang, thế mà chiếu pha hữu ảnh đánh ra nồng đậm hắc ám, xé mở loại kia cổ quái thần thông. Ma Phương Kha tiếng thứ hai quát mắng rơi xuống tay phải trong lòng bàn tay, thuần trắng thần mâu rất nhanh nung thử, đằng không mà lên quá trình bên trong, thần mâu cấp tốc biến lớn, cuối cùng hóa thành dài mấy chục thước, rơi vào trong tay thiên thần. Thiên thần nắm mâu trong ngáy mắt. Phương Kha phát ra tiếng thứ ba quát mắng, "Thiên phạt thần mâu, giết!" Một cái mắt. Nguyên bản thần thánh tử ái thiên thần, trong chốc lát khí tức lánh tốc, vẻ mặt uy nghiêm, thiên thần tức giận. Quanh thân hiện hiện từng đạo huyết sắc thiên phạt tiềm điện. Nương theo lấy thiên thần điểm ra trong tay chỉ mâu, lít nha lít nhít huyết sắc thiên phạt, liền giống như là tìm tới mục tiêu đồng dạng, trong chốc lát cuốn quanh tới thần mâu bên trên, hướng phía úo ảnh đánh tới. Thủ đoạn cao cường, Ứu Ảnh phát ra một tiếng tán thượng. Một kích này quá mạnh. Vận dụng tinh thần dị tượng, Thiên Phú thần thông, còn có Thiên Thần tộc chí cao thiên phạt thần thông, ba loại năng lượng cường đại hợp nhất. Một cái này, Nhuyễn Vương Kha hoàn toàn có tư cách hành kích võ vương. Cho dù là Ứu Ảnh thân làm võ vương, vô cùng tương đại, giờ phút này cũng không khỏi nghiêm túc lấy đúng, không dám lấy vừa rồi một trưởng cứng rắn nâng thần mâu. Nó thu tay lại. Bàn tay xe qua, hắc ám bóng ma ngăn cản thiên mâu một cái chớp mắt, để nó có cơ hội biến chiêu. Sau một khắc, Ứu Ảnh hư nắm, hướng phía thần mâu lăng không đè xuống. Phù một tiếng châm đụng. Đương nhiên có đen nhánh đại hỏa ừng ực. Trống rống mà lên, hỏa diễm năng lượng vô cùng tính khủng, nhỏ lửa trong nháy mắt hư không liền bメo. Ngọn lửa cuồng bạo nhuỡng phương Kha đã không cách nào nhìn thấy đối diện đu ảnh. Hắc ám đại hỏa sau khi xuất hiện trong nháy mắt liền phô thiên cái địa, bao phủ tất cả, kia thiên phạt thần mâu thậm chí tiên thần dị tượng, thậm chí Vương Kha bản thân, tất cả đều bị hỏa diễm bao phủ. Loại này lửa cực kỳ đáng sợ, không ngừng tiêu đốt tất cả, còn tại thôn phệ bị bỏng năng lượng. Trình độ quỷ dị thậm chí vượt qua Tống Thành Vũ thúc dục hỏa hoàng đại đạo. Đương nhiên, cái này mặc dù là bởi vì Tống Thành Vũ cảnh giới thấp, hỏa hoàng đại đạo lĩnh hội trình độ rất dễ hiểu nguyên nhân. Nhưng dù vậy, Cái này hắc ám đại hỏa cũng tuyệt đối không kém gì chân hoàng hỏa lửa. Phương Kha tự thân mặc dù vô sự, nhưng Thiên phạt thần mâu cùng Thiên thần dị tượng cũng đang không ngừng bị thiêu đốt, trong đó năng lượng đang bị nuốt về. Thiên phạt thần mâu cấp tốc sụp đổ, huyết sắc thiên phạt năng lượng cũng bị hắc hỏa thôn phệ, ngay cả Thiên thần dị tượng tự thân cũng đang nhanh chóng suy yếu sụp đổ bên trong. Phương Kha cảm thấy tinh thần kịch liệt đau nhức. Đây là tinh thần dị tượng đang bị phá, tinh thần nhận công kích, bị thôn phệ nguyên nhân. Ngọn lửa này. Phương Kha cố nén kịch liệt đau nhức, trong mắt kim quang chói mắt, khí huyết sôi trào. Thiên thần thể, giết! Nương theo lấy hắn quát mắng nổ vang, Thiên Thần dị tượng bỗng nhiên có vào, trở về Phương Kha thể nội, bên ngoài thân kim quang đại phóng, phù văn màu vàng hiển hóa, hình thành một tôn thiên thần cùng nhau la lớn. Giờ phút này, Phương Kha bản thể hóa thần, tại màu đen trong hỏa hoàn vượt qua, đi thẳng tới Ứ Ảnh trước mặt, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Chương 223, Ứ Ảnh, chín điểm hoàn tộc. Đến vạn tộc vực, chương 223, Ứ Ảnh, chín điểm hoàn tộc. Đến vạn tộc vực. Giờ phút này thiên thần thể, ngoại trừ lực lượng bản thân bên ngoài, còn dung hợp Phương Kha theo Nghị Vương truyền thừa đạt được bất hủ kim thân, càng kiên cố hơn bất hủ. Chương ngoài ra Giờ phút này trong cơ thể hắn còn có trăm tỷ nước gấu trùng dung hợp, cho dù là hắc hỏa quỷ dị vô cùng, cũng không cách nào làm bị thương hắn. Cho nên, Phương Kha vượt qua mồ đen biển lửa, đi thẳng tới Ú Uảnh trước mặt. Năm nắm đấm vàng bao trùm lấy thần văn, có vô cùng mênh mông lực lượng, đủ để vành sát yếu kém võ vương. Không tệ chiến lực. Ú Uảnh cũng không trốn tránh, mà là tùy ý Phương Kha một quyền đánh kích rơi xuống. Một màn quỷ dị xuất hiện. Phương Kha năm đấm trực tiếp xuyên thủng Ú Uảnh đầu lâu, nhưng ở cảm giác của hắn bên trong, lại giống như là đánh xuyên qua không khí đồng dạng, thế mà không có chút nào xúc cảm. Áo bào đen phía dưới, Ú Uảnh thanh âm vẫn như cũ truyền ra đáng tiếc còn không phải võ vương. Đang khi nói chuyện, nó áo bào đen nâng lên, hướng phía Phương Kha một chưởng quét tới. Oanh! Nọn lửa màu đen dường như đã sẽ ra một loại nào đó biến hóa, mặc dù vẫn như cũ màu đen, nhưng khí thế hoàn toàn khác biệt, cuồng bạo lực lượng vả đạo bạo tạc. Phương Kha không có cảm nhận được kia cỗ thôn vệ chí lực, ngược lại là một cỗ không thể chống cự lực lượng ở trước ngực nổ tung, nhường hắn không tự chủ được bay ngược vài trăm mét, lúc này mới ổn định thân ảnh. Bất diệt kim thân không có bị phá, Phương Kha cũng không thụ thương. Nhưng một kích này lại làm cho hắn sắc mặt nghiêm trọng. Đối thủ này, thật quỷ dị thủ đoạn. Không hổ là tiên thân thể, rất không thể Ta rất hài lòng. Ưu ảnh thanh âm khàn khàn, bị Phương Kha xuyên thủng đầu lâu, hắc vụ tuân ra, rất nhanh hồi phục. Không tệ còn có rất nhiều. Phương Kha ánh mắt băng lãnh, sát cơ mấy liệt, để cho ta dẫn ngươi từng bước từng bước thử một chút. Giới lời. Siêu. Phương Kha dưới chân lóe lên ánh bạc, thể hiện ra siêu tuyệt cực tốc, trong chốc lát vượt qua vài trăm mét, đi vào ưu ảnh trước mặt, lại đấm một quyền tung ra. Lần này, Phương Kha vận dụng Tiên Thần tộc Tiên Phạt thần thông, huyết hồng tích lực tiệm điện lửa lở, Phương Kha vẻ mặt vô cùng băng lãnh, mang trên mặt Tiên Thần tộc thần thánh cùng cao ngạo, dường như thần minh đồng dạng. Cũng tốt. Ủ u ảnh dường như tại gắt đầu, nhưng ở Phương Kha đến trong ngáy mắt, quanh thân hắc hỏa loé lên, hỏa diễm khí tức lại biến. Cùng thời khắc đó, thiên phạt thần quyền rơi xuống, tia chớp màu đỏ ngầm nghênh nổ tung, u ảnh phốc bị xóa đi. Phương Kha trên mặt cũng không vui mừng, mà là ngưng trọng nhìn về phía một bên. Tại vài trăm mét bên ngoài giữa không trung, ngọn lửa màu đen loé lên, u ảnh theo hắc hỏa bên trong hiện hóa, truyền đến a a cười khẽ. Tốc độ cũng không tệ, chạm đến đạo vận. Còn gì nữa không? Phương Kha chậm rãi quay người, nhìn chằm chằm u ảnh, trong mắt thần thánh quang mang chói mắt. Hắn đương nhiên còn có thủ đoạn. Ngoại trừ một chút không tiện bại lộ đạo pháp thần thông, còn có bảy chủng, hắn còn có nhiều loại thiên thần tộc đại thần thông chưa từng vận dụng, mặt khác, hắn còn có một cái chưa hề thi triển qua cường đại ác chủ bài. Bất quá, mục đích của ngươi là cái gì? Phương Kha bỗng nhiên lạnh giọng hỏi. Cái này thần bí u ảnh, mặc dù ban đầu chủ động ra tay, nhưng bây giờ đến xem, đối phương cũng không phải là muốn giết hắn. Cho nên, tại đối phương có một đám thần bí u ảnh bảo hộ, chính mình không có nắm chắc giết đối phương tình huống hạ, Phương Kha không có ý định vận dụng càng nhiều thủ đoạn. U ảnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Phương Kha phát giác, nó cũng không che giấu mục tiêu của mình, lúc này Phương Kha cũng thông qua được khảo nghiệm của nó đi vạn tộc vực. Úy ảnh phất tay, một đạo cự thải ánh lửa chiếu rọi lệnh bài ném ra. Chờ ngươi đột phá võ vương, ta sẽ lại tìm tới ngươi, đến lúc đó, ngươi có thể theo ta đi đào đạo hoàng đạo trưởng đi một chuyến. Dứt lời, Úy ảnh khẽ quát một tiếng, quanh thân hắc hỏa co vào, trong chốc lát biến mất. Theo sát phía sau, những cái kia vây khốn thiên diễn cùng lệ la đám người Úy ảnh, cũng trong chớp mắt phiêu nhiên mà qua. Thánh tử điện hạ. Thiên diễn đến đến bên người Phương Kha khẩn trương dò xét hắn. Ngài không có sao chứ? Những người này thần thông quỷ dị, có chút. Cửu Diễm hiến. Thiên diễn nhìn thấy Phương Kha lệnh bài trong tay, lập tức hãi nhiên. Lệnh la trở võ thần thị vệ, trên mặt tất cả đều là hiện lên sợ hãi. Đây chính là Cửu Diễm Hiến. Phương Kha nhìn xem trên tay mình lệnh bài, không biết tên chất gỗ vật liệu, nhìn không ra lúc đầu màu sắc, bởi vì vật liệu gỗ bên trên tiêu đốt lên từng tầng từng tầng ánh lửa, đem vật liệu gỗ bản thân nhan sắc che đậy. Trung điệp hỏa quang từ bên ngoài tới bên trong, theo thứ tự hiện ra đỏ cam vàng lục lam trảm tím ngân kim cự sắc, mặc dù đang không ngừng tiêu đốt, nhưng nắm trong tay lại chưa phát ra sức nóng bỏng, ngược lại truyền đến cảm giác ấm áp. Vừa rồi những người kia đến từ Cửu Diễm hoàng tộc. Phương Kha tự nói. Thiên Diễn ánh mắt ngưng trọng gật đầu, xuất ra Cửu Diễm Hiến tuyệt đối là cựu diễm hoàng tộc. Cựu diễm hiến, là cựu diễm hoàng tộc chuyên môn tín vật, không có cái nào chủng tộc dám đi giả mạo. Cựu diễm hoàng tộc. Vạn tộc trên bảng, xếp tại Phong Thần hoàng tộc phía trên, danh liệt thứ 9. Trong tộc thuần huyết sinh linh rất ít, nhưng từng cái đều vô cùng cường đại. Nhất là tộc Tiên Phú thần thông cựu diễm. Tư cựu trọng ánh lửa tạm thành, mỗi một trọng ánh lửa đều có đặc biệt năng lực, cựu trọng ánh lửa hợp nhất, càng là kinh khủng vô biên. Vừa rồi bỗng nhiên bộc phát lực lượng cường đại, hẳn là trong cựu diễm xích viêm, về phần kia cực tốc, hẳn là cam viêm chi lực, còn có phá tà hoàng viêm, bất tử lục viêm. Trong lòng trong lúc suy tư, Phương Kha trở lại chiến thuyền phía trên, ánh mắt thâm thúy. Trên thực tế, đối với Cửu Diễm tộc cùng Cửu Diễm, hắn cũng không lạ lẫm. Tại lúc trước xung kích khí huyết cực hạn lúc, bộ trưởng liền đã từng truyền cho hắn một bộ Cửu Diễm tối máu công, chính là Cửu Diễm tộc bí truyền. Phương Kha mặc dù không phải Cửu Diễm tộc, nhưng Cửu Diễm tối máu công đại viên mãn sau, giống nhau tu ra Cửu Diễm. Chỉ là bởi vì hắn không có Cửu Diễm hoàng tộc luyện viêm phương pháp, cũng không có hậu tộc công pháp, bởi vậy Cửu Diễm ý lực tại võ tướng cảnh sau cũng không tăng lên, Phương Kha dùng liền cũng không nhiều. Về sau biết Cửu Diễm tộc chính là 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc một trong sau. Phương Kha còn từng chấn kinh, bộ trưởng là như thế nào đạt được cựu diễm tôi máu công, dù sao cũng là cựu diễm tộc bí truyền, căn bản không tiết ra ngoài. Bất quá tại thôn phệ thiên vũ ký ức sau, Phương Kha liền biết, trên thực tế, vô luận là thánh tộc hay là hoàng tộc, trong tộc tôi huyết chi pháp cũng không phải là chỉ là một bộ đơn giản công pháp, nó còn dính đến chủng tộc bạt thủ, các loại thiên tài địa bảo, cùng phụ trợ công pháp phối hợp trợ. Đơn thuần cựu diễm tôi máu công tu thành, chỉ có 8 vạn kg khí huyết, chính là như thế. Trên thực tế, nếu là cựu diễm hoàng tộc dốc sức bổ dưỡng, tăng thêm cựu diễm công pháp phối hợp, các loại thần thông bảo vật phụ trợ, Phan huyết cự diễm tộc hoàn mỹ tu thành cự diễm tối mã công, cái kia chính là 10 vạn kg khí huyết đại viên mãn, chí cường giả hạ giống. Đối 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc mà nói, loại này có tư cách thành tựu chí tôn hoàng tử, mỗi một thời đại uyất gia sẽ bổ dưỡng một cái. Vừa rồi người kia chính là cự diễm hoàng tộc đương đại hoàng tử sao? Phương Kha có chút hoài nghi. Vừa rồi cùng hắn giao thủ đấu ảnh, chiến lực sắc thực rất mạnh, công pháp quỷ dị, ở trước mặt Phương Kha dường như hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng trên thực tế, Phương Kha nếu là toàn lực ra tay, hắn tự tin có thể đem đối phương trấn áp. Nếu là cự diễm hoàng tộc hoàng tử, chí cường giả hẳn giống. Cùng thế hệ vô địch, Phương Kha không có khả năng có loại cảm giác này. Dù sao đối phương là võ vương, còn muốn cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Cùng cảnh phía dưới, ta có thể cùng chư hoàng tử một trận chiến, thậm chí có cơ hội trấn áp, nhưng nếu là lấy võ tông chiến võ vương, đối mặt hoàng tử, tuyệt đối là một trận huyết chiến. Cho nên vừa rồi người kia không thể nào là Cửu Diễm hoàng tử. Người này mời mục đích của hắn là cái gì? Phương Kha nhìn về phía trước cảnh sắc biến hóa, trong lòng suy tư. Đối phương nhường tại đột phá võ vương cảnh sau, chúng tiến đao hoàng đạo trưởng. Cho nên Cửu Diễm tập nhân nói với Đao hoàng trận có hiểu biết, nếu thật sự là như thế cũng là có thể đồng hành. Phương Kha mục đích cũng là Đao Hoàng đạo trưởng, nhưng hắn đối với cổ hoàng hiểu rõ, tất nhiên không bằng trước thập đại hoàng tập nhiều, đồng hành có một chút tìm báo, Phương Kha rất tình nguyện. Nhưng đột phá võ vương, việc này lại là không thể gấp gáp như vậy. Phương Kha trong lòng có tính toán của mình. Hắn bẩy trùng, thật lâu không có tăng lên. Bộ tẩu gan thịt người một trận chiến thời điểm, Phương Kha vừa mới đột phá võ tướng không lâu, bẩy trùng đa số cũng đều là mới vào cấp 40, có thể so với võ tông, cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Nhưng ở kia về sau, hắn tu vi không ngừng tăng lên. Bảy trùng thì là bởi vì bị thánh tộc đè mắt tới, tổn thất 78 phần nhiều. Mà hắn khởi từ hoàn sinh sau, tu vi đột phá võ tông, bảy trùng đã có thể đột phá võ vương. Nhưng bây giờ hắn bảy trùng, đẳng cấp cao mới chỉ có 41 cấp tạp hữu, chỉ là nhất phẩm võ tông mà thôi, đã nghiêm trọng lạc hậu hơn hắn tự thân tu vi. Trừ cái đó ra, còn có mấy loại mới bảy trùng, cùng đại lượng bổ sung bảy trùng, cũng đều là khoảng cấp 10 triệu ra hỏa, tất cả đều cần tăng lên. Cho nên, đến đoạn tộc vực sau, Phương Kha cũng không chuẩn bị trước tiên tiến vào Đao Hoàng đạo trưởng, hay là xung kích võ vương cảnh, mà là trước tìm kiếm Đao Hoàng đạo trưởng tình huống đồng thời bổ dưỡng bảy chủng. Đạo hoàng đạo trường không phải dễ dàng như vậy thăm dò, hạch tâm truyền thừa không có khả năng rất nhanh bị lấy đi. Đương nhiên, liên xếp như hắn muốn tiếp lấy đột phá võ vương cảnh, cũng không có dễ dàng như vậy. Võ vương không phải tốt như vậy đột phá. Võ tông cảnh tinh thần sinh ra, tìm hiểu đạo vận. Đối với Phương Kha mà nói, bởi vì hắn sớm đã tìm hiểu đạo vận, cho nên phá quan cũng không khó, tại khởi tự hoàn sinh bên trong tinh thần sinh ra, liền tự nhiên đột phá. Nhưng Võ Vương cảnh không giống. Muốn đột phá võ vương cảnh, đầu tiên liền cần tinh thần lớn mạnh, sau đó muốn tìm hiểu đạo văn. Điều kiện chỉ có hai cái. Nhưng mỗi một cái cũng không dễ dàng. Đầu tiên chính là tinh thần lớn mạnh. Võ vương cảnh có gãy chi trọng sinh tiên phú, cho dù chém đầu đều không chết, ngoại trừ khí huyết cường đại bên ngoài, còn cùng tinh thần lực mạnh mẽ có quan hệ. Muốn đột phá võ vương cảnh, tinh thần lực nhất định phải tăng trưởng tới có thể theo náo hải tu ra, bao phủ toàn thân tình trạng mới có thể. Đối với võ tông mà nói, tinh thần lực tràn đầy náo hải, không cách nào tăng trưởng, liền coi như là cựu phẩm viên mãn. Mà tinh thần lực muốn đột phá náo hải biết chướng, tràn vào nhục thân các nơi, tương đương với hư vô mở mị tinh thần, xuyên thấu chân thực chướng lại, còn không tiêu tán. Chuyện này đối với tinh thần lực yêu cầu rất cao, cũng không dễ dàng làm được. Mặt khác, càng là khí huyết cường đại khí huyết sôi trào võ giả, mong muốn tinh thần bao phủ toàn thân, mà không bị khí huyết xung bại, cần có tinh thần lực cũng càng mạnh. Phương Kha 10 vạn kg khí huyết, mong muốn rèn luyện ra có thể tiếp nhận khí huyết tinh thần lực, quá trình này sẽ không rất nhanh. Trừ cái đó ra, đột phá võ vương điều kiện thứ hai, tìm hiểu đạo văn. Đạo văn là đại đạo tiêu tán năng lượng, 10 phần mỏng manh, cái gọi là cảm nội bất quá là đắm chìm trong đó, tìm kiếm cảm giác. Có thể tan vào đến liền xem như hiểu, có thể bắt trước được đến. Đạo văn thì là nói năng lượng thể hiện Pháp tắc thể hiện là có chân chính đại đạo lực lượng. So với đạo vận, đạo vận chô có được đại đạo chí lực, không ngừng càng tuấn túy, cũng càng cường đại. Tự nhiên, lĩnh ngộ độ khó cũng rất cao. Đương nhiên, so với tinh thần lực tăng lên, tìm hiểu đạo văn, đối nắm giữ sâu gió Phương Kha mà nói, vẫn là phải đơn giản rất nhiều. Bất quá, bởi vì sa trùng tồn tại. Phương Kha tinh thần lực tuân gia náo hải, bao phủ toàn thân, quá trình này cũng muốn so cái khác võ tông nhanh rất nhiều. Nhưng vô luận nói như thế nào, những này đều cần thời gian nhất định, không có khả năng rất nhanh làm được. Trong lòng trong lúc suy tư, Phương Kha nhìn thấy phía trước thiên tượng biến ảo, dường như rời đi vạn tộc chiến trường, tiến vào cái nào đó dị giới như thế. Thiên khung phía trên có một ít màu sáng cuốn sáng, một khối tiếp lấy một khối, liên miên không ngừng. Nhìn kỹ lại, kia lại hình như không phải quần sáng, mà là từng khối vỡ vụn không gian, cũng không phải là bẩy ra tại thiên khung mặt ngoài, mà là đính vào phía trên không gian bên trong tất cả địa phương. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, ánh mắt ảo giác, dường như quần sáng đều ở trên vòng trời như thế. Trừ cái đó ra, tại các loại quần sáng bên trong, còn có từng vòng hình dạng khác nhau, nhan sắc khác nhau, năng lượng cũng đều có khác biệt mặt trời chiếu rọi. Không phải tất cả quần sáng bên trong đều có, nhưng Tô Sơ giản lược quét qua, lại là có 10 cái mặt trời chiếu rồi. Đây là trên trời, trừ cái đó ra. Phía dưới đại địa cũng là hết sức kỳ lạ. Từng đạo cao thấp khác biệt, độ sáng không đồng nhất không gian bình thường, giống như là chuyển tổng môn, lại giống là thế giới bên ngoài sắc như thế, đem trong tầm mắt đại địa lẫn nhau ngăn cách ra. Mà liền nhau không gian sắc bên trong, hoàn cảnh thì là có khác biệt lớn. Có là có cây phồn thịnh mấy trăm dặm, nhưng sắt vách chính là băng sơn cánh đồng tuyết, kéo dài nghìn dặm, sau đó tại biên giới chỗ, sắc đem núi tuyết xếp rách. Đức gãy núi tuyết liên tiếp một bên khác, lại là nửa tòa biển dung nham, sắc hồng nham tương sôi trào, dâng lên quần quần khói đặc. Các loại quỷ dị xung đột kỳ lạ địa thế, tại riêng phần mình sắc cách ly hạ, lẫn nhau liền nhau, nhưng lại không liên quan tới nhau. Đây cũng là vạn tộc vực bên trong đặc biệt phong cảnh. Vỡ vụn thế giới, ảm đạm mặt trời, trên mặt đất là không gian mảnh vỡ xếp thành phế tích, trên trời cũng đồng dạng là phế tích. Vương Kha trên mặt thông dong, nhưng trong lòng thì căng khái. Tiên Vũ cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng Vương Kha chính mình lại là lần đầu tiên tới vạn tộc vực. Cái này một vực vô cùng khổng lồ khoảng cách viễn siêu một chút tộc quần lãnh địa, có thể nói là vạn tộc trên chiến trường lớn nhất một vực. Chiến truyền theo giữa không trung bay qua. Phương Kha nhìn thấy, phía dưới một ít sắc bên trong, có cổ lão thành lớn uy nga, trong đó võ giả thành đàn, số lượng rất nhiều. Còn có một ít sắc bên trong, không gian vặn vẹo, dường như xuyên suốt trong hư không một chút vỡ vụn di tích. Đại lượng võ giả ra vào. Sau đó tại chiến truyền bay đến trên đó phương lúc, sắc bên trong vặn vẹo không gian bỗng nhiên đã xảy ra bạo tạc, năng lượng cấp độ cực mạnh, đủ để chôn vùi võ thần. Có cao thủ phản ứng cực nhanh, cấp tốc xông ra rời xa nhưng vẫn là có đại lượng võ giả chạy chậm, bị nổ tung không gian quét nhập, sau đó như là tiến vào tối say thịt như thế, hóa thành huyết nhục mưa vậy xuống trên mặt đất. Vệ phân tiến vào không gian một chỗ khác, di tích, bí cảnh bên trong võ giả, thì là chỉ có thể hy vọng chính mình vận khí tốt, kia bí cảnh không phải đựng cùng, đồng thời không lâu sau sẽ còn cùng bạn tộc chiến trường liên thông. Bằng không, bọn chúng hơn phân nửa đều sẽ chết tại cô tịch hắc ám trong hư không. Đây chính là vạn tộc vực. Cơ duyên nhiều, nhưng nguy cơ cũng nhiều vạn tộc vực. Ở chỗ này, xưa nay không mấy có võ giả bình thường, lỗ nhập cổ thánh, thậm chí chí tôn di tích đã được chuyển thượng, một khi lên trời hảo và người. Nhưng tương tự, mỗi thời mỗi khắc cũng đều tại có võ giả gặp nạn, Lặng Yên không tiếng động biến mất ở chỗ này. Ai cũng không biết bọn hắn là chết, vẫn là chỉ là mất tích, sẽ ở mấy tháng, hoặc là mấy năm, thậm chí mấy trăm năm sau lại lần hung hăng trở về. Ở chỗ này, tất cả đều có thể có thể. Phương Kha đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt đạm mạc quan sát phía dưới. Chiến thuyền không có rơi xuống đất, mà là một đường bay vào vạn tộc vực chỗ sâu. Sau đó tại vạn tộc vực chỗ sâu nơi nào đó trên trời. Thiên diện tối động bí pháp, khí huyết xung kích, giữa không trung một vệt ánh sáng ban chậm rãi vặn vẹo, hình thành thông đạo Chiến truyền trực tiếp trui vào trong đó chương 224, di cảnh chư tộc, thiên thần trấn thế trải qua. Chân nuôi bảy chủng, chương 224, di cảnh chư tộc, thiên thần trấn thế trải qua. Chân nuôi bảy chủng. Vạn tộc vực trên trời còn sáng, đều là đã từng vỡ vụn thế giới mạnh vỡ, có chút mạnh vỡ bên trong, không gian rất lớn. Cũng tỷ như Phương Kha giờ phút này tiến vào khối này. Chân trời mênh mông, không trung treo một cái kim sắc trang khuyết trạng thần binh, vẩy xuống kim quang, chiếu sáng mảnh không gian này, cũng trấn áp mảnh không gian này, nhuộm đỉnh chỉ sụp độ tiến trình. Đại địa phía trên Có linh từ khắp nơi trên đất, có linh sơn chập trùng, có linh thú nhảy lên, một mảnh sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Đây là thiên thần tộc cường giả lấy đại thần thông, xóa đi vỡ vụn thế giới bên trong phá hủy chi lực, di chuyển linh mạch, tái tạo linh cơ, đốc luyện mà thành, là thiên thần tộc tại vạn tộc vực cứ điểm một trong. Giống như vậy mảnh vỡ không gian, tại vạn tộc vực còn có khu vực. Theo Vương Kha một nhóm tiến vào. Nơi xa giữa thiên địa, lập tức có linh quang lóe lên mà tới. Hiện thân chính là một tôn đại năng cường giả, quanh thân ô quang nồng đậm, đạo vận hùng cực, có từng đạo bóng ma giống như xúc tu, lít nhá lít nhít, tại quanh thân vặn vẹo cuốn quan quanh, che đậy thân ảnh. Muốn trà tôn giả Phương Kha trên mặt mổ cười, vất vả ngài. Muôn tra đại năng cũng không phải là thiên thần tộc, mà là thiên thần tộc một vị đỉnh phong thánh nhân nhận lấy dị tộc đệ tử, hành vi này Phương Kha hộ đạo mà đến. Thánh tử điện hạ khách khí. Muôn tra đại năng thanh âm yếu ớt, trước người bay ra một đạo ngọc phù, rơi xuống Phương Kha trước người. Điện hạ nếu là xuất hành, hoặc là có cái gì phân phó, có thể đưa tin tại ta. Phương Kha nhận lấy ngọc phù, khẽ gật đầu một cái, không có khách khí cái gì. Dị tộc võ giả, cho dù là đại năng, địa vị cũng hơi thấp tại thiên thần tộc thánh tử, lại càng không cần phải nói là hắn vị này chí cường thánh tử. Hoàn toàn có thể tùy ý sai sự vị này đại năng. Đây là trong tộc Ban cho điện hạ bộ phận tài nguyên. Môn trà Võ Tôn đưa ra một cái chữ vật linh bảo. Đây là một khối xương, đến từ ẩn chứa không gian đạo văn Võ Tôn đại năng chi cốt, trong đó giống nhau có thể thịnh phóng đại lượng bảo vật. Phương Kha nhận lấy sau, Môn trà Võ Tôn ẩn vào hư không. Đi Vũ Minh Sơn. Phương Kha phân phó một tiếng, Thiên Diễn lập tức khống chế chiến thuyền, cấp tốc bay đi. Vũ Minh Sơn là thiên vũ chỗ tu hành, có phương viên hơn 10 dặm, là lần thứ nhất hắn đến vạn tộc vực lúc tu kiến mà thành. Mặc dù thật lâu không có tới, Nhưng trong núi vài tòa cung điện, cùng trên núi linh cực trở, vẫn như cũ có tôi tớ đang đánh quét giữ hịn. Tuy Tùng thị vệ trở tản đi, Phương Kha trở lại trong trí nhớ có chút quen thuộc trong đại điện. Hắn nói với Tiên Diễn, "Tiền bối, ta nhớ được trong tộc tại vạn tộc vực nội bộ phận không gian mạnh vỡ bên trong, còn nuôi dưỡng không ít phá hủy dị tộc, ta cần một bộ phận dị tộc tới tu hành. Ta đi liên hệ trong tộc." Tiên Diễn trực tiếp điểm đầu, "Hơn phân nửa không có vấn đề gì, mấy ngày bên trong liền sẽ có tin tức truyền về." Phương Kha gật đầu, "Vất vả." Cổ lão Tuyế Nguyệt bên trong. Trong năm tộc chiến nhiều lần mở ra, mỗi lần đều có 3000 chủng tộc thế giới bình thường vỡ vụn. Ở trong đó có đại lượng tộc đàn, lại bởi vì những tộc quần khác cường giả giáng lâm, thế giới vỡ vụn, trực tiếp tộc diệt. Đương nhiên, cái này chủng tộc diệt, chỉ là trên võ tôn cường giả toàn bộ chết đi, võ đạo truyền thừa đoạn tuyệt, cũng không phải là cả một tộc nhóm toàn bộ sinh linh toàn bộ chết hết. Trên thực tế, ở đâu chút bị đánh nát thế giới mảnh vỡ bên trong, thường thường sẽ có bộ phận sinh linh còn sót lại xuống tới, mặc dù đã mất đi cảnh giới cao cường giả, không cách nào rời đi thế giới mảnh vỡ. Nhưng bộ tộc này sẽ còn truyền thừa xuống, có lẽ có hướng một ngày sẽ còn tại một loại nào đó cơ duyên bên trong, lần nữa khôi phục. Mà khi những thế giới này mảnh vỡ hội tụ đến vạn tộc vực sâu, có một ít sinh tồn những này di tộc mảnh vỡ, liền sẽ bị các tộc phát hiện, sau đó như là nô lệ giống như nuôi dưỡng trong đó. Những loài di tộc thường thường sẽ bị bồi dưỡng làm tự sĩ hay là nô bộc. Loại này nuôi dưỡng di tộc, thiên thần tộc có khưu ích. Phương Kha chuẩn bị muốn lên một chút, dùng để bồi dưỡng mình bảy chủng. Đại điện bên trong, Phương Kha cầm trong tay đạo cốt, lấy tự thân khí huyết tinh thần lực nghiệm chứng sau, vừa rồi mở ra mặt ngoài cấm chế, điều tra trong đó tài nguyên. Đầu tiên chính là linh thạch. Đại lượng linh thạch đắp lên thành sơn. Tất cả đều là so với người cảnh bình thường linh thạch tốt hơn cực phẩm linh thạch, trong đó linh khí nồng đậm vô cùng, là bình thường linh thạch nhiều lần. Tiếp theo chính là các loại linh kim, số lượng khổng lồ. Mặc dù cũng vô cực thành phẩm linh kim, nhưng thượng phẩm trung phẩm lại là rất nhiều, thậm chí đủ để cho Phương Kha lần nữa bồi dưỡng một nhóm đẳng cấp cao con kiến. Mặt khác, các loại quý hiếm dị bảo, chân quý tài nguyên, linh đan các loại linh dược, tất cả đều có rất nhiều. Trong đó không thiếu đối gen luyện tinh thần, trợ giúp đột phá võ vương có hiệu quả bảo vật. Còn có các loại kinh văn mật quyển, giảng thuật đột phá võ vương cảnh đủ loại kinh nghiệm cảm nội trợ. Liên võ thần đều chân quý vô cùng cực phẩm linh dược, trong đó đều có bạc đay, có thể cứu Phương Kha 3 lần tính mệnh. Cuối cùng, mấy bộ thiên thần tộc chí cao kinh văn, thần thông cũng là đều ở trong đó. Thiên thần trấn thế trải qua, Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười, thiên thần tộc chân chính hoạch tâm công pháp, rèn luyện thiên thần cùng nhau, hóa thân thiên đỉnh, dung luyện tiên cung, đúc thành thiên thần. Thiên thần tộc mạnh, cùng thiên thần trấn thế trải qua có quan hệ rất lớn. Chân chính tu thành kinh này thiên thần tộc nhân, khả năng thể hiện thứ 11 hoàng tộc uy năng, mới có thể cùng có phong thần thần thông, hay là thần bí cựu diễm những hoàng tộc này cùng thế hệ tranh chấp đang chờ đợi thiên diễn hồi phục thời gian, Phương Kha bắt đầu tu hành thiên thần trấn thế trải qua, rất nhanh, Phương Kha phía sau, dung mạo cùng tự thân không khác nhau chút nào thiên thần chậm rãi dáng lâm, quanh thân thánh quang chiếu rọi, tràn đầy uy nghiêm. Ma nương theo lấy công pháp vật truyền, thiên thần sau lưng, nồng vụ tôn ra, tràn ngập tứ phương, bao phủ vài trăm mét phạm vi. Rất nhanh, sương mù bên trong, thiên thần phía sau, đạo vận hội tụ, một đạo to lớn thần tọa chậm rãi ngưng tụ ra. Phương Kha tinh thần dị tượng thiên thần, trực tiếp ngồi xuống. Nó ngồi xuống trong ngáy mắt, thần tọa thần quang đại phóng, chiếu rọi phía sau dường như có nguy nga thần diệu điện bích hiện hóa. Đồng thời thần tọa bốn phía, trong sương mù dày đặc, có thần đại ngũ tụ, có tiên cung đạo điện hiện hiện, lờ mờ hóa thành một mảnh hơi có vẻ mờ mịt tiên cung. Tiên cung chính giữa, Phương Kha Thiên Thần cùng nhau tọa lạc, tràn ngập uy nghiêm, như là thiên đỉnh bên trong chúa tể thiên thần, trấn áp tứ phương tất cả. Giờ phút này, Phương Kha tự thân khí thế phóng đại, thần uy nồng đậm vô cùng, nhất cử nhất động ở giữa đều là uy nghiêm vô lượng. Sau một hồi, thiên thần cùng tiên cung dị tượng tản đi. Phương Kha tràn đầy mừng rỡ mở mắt ra. Thiên thần trấn thế trải qua cùng ta thiên thần dị tượng cư nhiên như thế phù hợp. Trong lòng của hắn ngạc nhiên mừng rỡ hưng phấn, Thiên Thần Chấn Thế trải qua thủ tiên liền muốn rèn luyện tự thân Thiên Thần, ta có tinh thần dị tượng, tiết kiệm được quá nhiều công phu, kinh văn trực tiếp liền nhập môn. Công pháp nhập môn. Mặc dù tu vi chưa từng trực tiếp đột phá vô vương, nhưng lần này tu hành lại làm cho phương kha tinh thần dị tượng uy năng phóng đại. Đồng thời, hắn khí huyết cũng đã xảy ra cải biến, mơ hồ trong đó có cường đại uy nghiêm thấm vào trong đó, uy năng mạnh hơn. Trừ cái đó ra, Thiên Thần Chấn Thế trải qua bên trong, còn có các loại chí cường thủ đoạn thần thông, có thể dẫn động đạo vận, kết hợp đạo vận trở, 10 phần huyền diệu cùng tương đại. Công pháp sau khi nhập môn Phương Kha lại từ đạo cốt bên trong lấy ra từng kiện linh binh luyện hóa. Trong đó có trời sinh linh binh, huyền linh giáp. Đây là một đầu đột phá võ tôn thất bại đỉnh phong võ thần huyền linh quy, vẫn lạc sau giáp xác mai táng ở dưới đất, hấp thụ dưới mặt đất đại lượng linh kim, kinh nghiệm 5 tháng dài đẵng rèn luyện mà ra đời thượng phẩm trời sinh linh binh. Bảo vật này luyện hóa xong, cùng cảnh võ tông khó thương. Trừ cái đó ra, còn có một bộ thánh nhân tự tay luyện chế cực phẩm linh binh. Bao quát dạy chiến chiến giáp chiến, chiến, chiến nón trụ hộ tâm kính, còn có đồng phẩm giai chiến thương, chiến đao các một cái, đều từ xuất từ cùng một linh mỏ vàng hố cực phẩm linh kim đúc thành. Cái này trọn vẹn linh binh đồng xuất một người chi thủ, một nhóm vật liệu, đồng thời luyện thành khí cơ dung hợp, cường độ gần với Thánh binh, đủ để có thể xứng bán Thánh binh. Đủ loại bảo vật luyện hóa sau. Phương Kha chiến lực tăng nhiều đồng thời, tính an toàn cũng đã nhận được trước nay chưa từng có bảo hộ. Thiên thần tộc đối ta không tệ. Phương Kha trong lòng tận cao hứng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là lư bộ trưởng cùng hắn đã sớm kế hoạch tốt, cũng là hắn tuyển Thiên thần tộc mục đích. Chỉ có dạng này lại tộc mới có dạng này nội tình. Sau đó không lâu, Thiên Diễn trở về, cầm trong tay mấy phần khế ước cùng mấy món tín vật. Trong tộc đã đồng ý. Thiên Diễn đem khế ước cùng tín vật giao cho Phương Kha. Hết thảy phê cho ngươi bảy mảnh vỡ thế giới, trong đó Bao Quát sớm đã diệt tuyệt cao cánh tộc, Kim Lận tộc chờ Nam tộc, không sai biệt lắm có 300 triệu sinh linh, tất cả đều giao cho ngươi. Khế ước là trưởng khống năm tộc tộc thế, cũng là chứng minh thân phận của ngươi, tín vật có thể tự do thao túng bảy cái thế giới tất cả cấm chế, bao quát thế giới nội bộ lưu lại thiên phạt năng lượng. Từ giờ trở đi, cái này bảy cái thế giới bên trong tất cả, vì ngươi tất cả. Phương Kha tiếp nhận tín vật, thần sắc cũng rung. 300 triệu sinh linh, còn không bằng mang mặt tộc nhân nhiều, còn thiếu rất nhiều hắn cầm trong tay tất cả bảy trùng bội dưỡng lên. Bất quá, trước nuôi một bộ phận cũng đủ ta đi trước tú hành. Phương Kha khống chế chiến truyền liền muốn xuất phát. Điện hạ chờ một chút. Thiên Diễn lại đưa lên một khối ngọc giản, nói liên quan tới Đao Hoàng Đạo Trưởng tin tức đều ở nơi này, Điện hạ chuẩn bị lúc nào thời điểm nhập đạo trận. Phương Kha tiếp nhận ngọc giản. Đao Hoàng truyền thừa hiện thế sao? Phải chăng có người đi đến đạo trưởng chỗ xấu nhất. Thiên Diễn lắc đầu, tạm thời không có, cổ Hoàng Đạo Trưởng linh dị quá nhiều, chỉ là đạo trưởng phía ngoài nhất đao phong đao cốc đao rừng liền khốn trụ chín thành người, thông qua cửa này người đều không nhiều. Tiếp xuống đạo trưởng bên ngoài sân luyện công, nhưng các tộc thánh tử đều cơ hồ sổ độ, tạm thời còn không người thông quan. Vậy thì không đợi Phương Kha rất lạnh nhạt. Tu vi của hắn trước đó tăng lên rất nhanh, cần rèn luyện một chút, cũng không nóng nảy đột phá. Trước tiên đem võ vương cấp trùng vương bội dưỡng được đến, sau đó lại nhập cổ hoàng đạo trưởng. Phương Kha khống chế chiến truyền rời đi chỗ này, mảnh võ không gian. Một đám voi thần thị vệ lập tức đuổi theo, âm thầm muộn trà đại năng tùy hành. Rất nhanh, hắn thông qua tiến vật cảm giác được một chỗ bị luyện hóa mảnh võ không gian. Khí huyết thôi động sau, hắn trực tiếp bước vào vòng xoáy bên trong. Các ngươi đều không cần theo tới. Tiến vào trước, Phương Kha phân phó một tiếng, thân ảnh biến mất sau, liền cấp tốc đóng lại thông đạo. Mảnh võ thế giới bên trong Nửa cái giường như bị đẩy ra bánh trung thu giống như mặt trời, mảnh vỡ cao thấp không đều treo ở trên trời. Chỗ này mảnh vỡ không gian cũng cực lớn. Phương Kha cầm trong tay tín vật, khi tiến vào sân nhà, liền cảm giác được tràn ngập mảnh vỡ thế giới trên trời dưới đất thiên phạt chấn động. Kia là cấm chế năng lượng. Hắn có thể bằng vào tín vật, mượn dùng cấm chế chi lực, chưởng khống chỗ này mảnh vỡ không gian, trở thành nơi này không gì không biết không gì làm không được thần minh. Phương Kha lập tức chấp trưởng cấm chế, thôi động thời điểm, giữa thiên địa kinh khủng uy năng khôi phục, quét ngang toàn bộ mảnh vỡ không gian. Muôn tra đại năng không có vào, cái này dễ dàng hơn. Hắn là vì điều tra muộn trà đại năng phải chăng theo vào tới? Nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó kinh khủng chấn động, lại kinh động đến chỗ này, mảnh vỡ thiên địa bên trong sinh tồn toàn bộ sinh linh. Nguyên một đám toàn thân rực rỡ kim, dường như đứng thẳng người lên như yêu kim lợn tộc, tại cảm nhận được cái kia năng lượng chấn động sau, tất cả đều cảm thấy không hiểu đại khủng bố theo đáy lòng hiện hiện. Tất cả kim lận tộc huyết mạch bên trong, tựa hồ cũng có một ít hình tượng xuất hiện. kia là tổ tiên của bọn nó tại triều bái từ thiên ngoại dáng lâm thần minh, phụng bọn chúng làm chủ, cùng tồn tại ra đời sinh thế thế, huyết mạch tương truyền lợi thế. Thần minh chính là phiến thiên địa này chủ thể, là chủ nhân của bọn chúng có thể yêu cầu bọn chúng làm một chuyện gì. Tất cả kim lợn tộc nằm sấp dưới đất, toàn thân run rẩy. Phương Kha thông qua cấm chế cảm giác được một màn này. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã nắm trong tay mảnh này trong tiên điệu tất cả. Chỗ này không gian bên trong kim lợn tộc có hơn 7000 vạn, tất cả đều đặt chân tu hành đường, nhưng người mạnh nhất chỉ có bốn cái võ thần, lại đều không có tu hành cái gì ra dáng công pháp thần thông. Bọn chúng vô đạo đường đều gây mất. Tất cả truyền thừa sớm đã lãng quên, bây giờ tu hành cũng chỉ là một chút tàn trải qua tàn quyền, ngẫu nhiên mà thành. Ngoại trừ kim lợn tộc bên ngoài, phiến tiên điệu này ở giữa còn có đại lượng hung thú. Nhưng tu vi cũng không cao, bị kim lận tộc xem như khẩu phần lương thực nuôi nốt, người mạnh nhất chỉ có vài đầu võ vương, lại cũng không sinh ra linh trí. Phương Kha không nói nhảm, trực tiếp đưa tới kim lận tộc bốn cái võ thần. Bại kiến thiên thần. Mấy cái võ thần run run rẩy rẩy quỳ gối. Tại cấm chế uy áp hạ, bọn chúng căn bản phát giác không đến Phương Kha cảnh giới, chỉ có thể cảm nhận được Phương Kha vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt liền có thể giết sát bọn chúng tất cả mọi người. Lại thêm vết mạch lời thề, bọn chúng đối Phương Kha tràn đầy e ngại. Đi là ta bắt giữ hung thú, đồng thời tập hợp các ngươi tất cả tộc nhân. Phương Kha không có nửa phần khách khí, trực tiếp phân phó mấy cái võ thần làm việc. Kim Lận tộc, tại Thiên Thần tộc xem ra, chỉ là một chút nô bộc, tùy ý sử dụng. Giờ phút này trong mắt Phương Kha cũng giống như vậy. Lấy chúng nó chăn nuôi hung thú tới nuôi dưỡng bảy chủng, hay là cầm Kim Lận tộc tới nuôi dưỡng bảy chủng, cũng sẽ không nhường Phương Kha có nửa phần khó chịu. Rất nhanh. Đại lượng bảy muội ơi, Đường Lang, con trùng, bắt đầu cấp tốc thăng cấp. Trước đó cái này mấy loại bảy chủng, tại hắn trước khi giả chết, tất cả đều phân cho các lớn thánh tộc, sau đó tại giả chết lúc, Phương Kha trực tiếp để bọn chúng tự bạo. Lần kia bảy chủng tổn thất mấy chục tỉ. Lần này, Phương Kha cũng không có bồi dưỡng nhiều như vậy bảy chủng. Một cái là tài nguyên không đủ. Dù là đem kim lận tộc cùng tất cả hung thú toàn bộ thôn phệ, cũng không có khả năng nuôi ra trước đó nhiều như vậy bầy trùng. Một cái khác cũng là bây giờ tạm thời không cần nhiều như vậy bầy trùng. Dù sao, tại hóa thân tiên thần tộc trong lúc đó, hắn tối đa cũng chính là triệu hồi ra vài đầu đẳng cấp cao con mối đường làm trợ, thay hình đổi dạng hỗ trợ tác chiến, sẽ không tham dự đại quy mô chiến đấu. Cho nên, Phương Kha chỉ nuôi dưỡng chút ít cái này mấy loại bầy trùng. Như bảy mối đường lang, tất cả đều không đủ ngàn vạn, chỉ có nhỏ hơn mấy trăm vạn. Loại này quy mô hạ, hai loại bầy trùng tăng lên cấp tốc Cái này một giới hung thú cơ hội toàn diện, kim luận tộc bỏ ra mấy ngàn vạn tộc nhân sau, hai loại bầy trùng, riêng phần mình có hơn ngàn đột phá đến võ tông cảnh, trở thành chúng vương. Còn có thể tiếp tục. Ánh mắt đảo qua cơ hội toàn diện chỗ này mảnh vỡ thế giới, Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng liền không nhiều do dự cái gì, đem vừa bồi dưỡng mấy loại bầy trùng toàn thả ra. Sau đó không lâu, chỗ này mảnh vỡ thế giới bên trong hoàn tĩnh. Ngoại trừ Phương Kha cùng bầy trùng bên ngoài, không còn có một chút sinh mệnh vết tích, chỉ còn lại trên đất một chút tàn chi gai xương, còn có một số cũng không tiến hóa thành linh thực thực vật. Có thể kết thúc. Phương Kha hài lòng gật đầu. Sau đó Triệu Hoán ra một loại tại đột phá võ tông sau, Tân Thu lấy bảy trùng. Đi thôi, đem chỗ này mảnh vỡ thế giới, ăn sạch sẽ chương 225, châu chấu thiên phú. Phệ thần chi độc, chương 225, châu chấu thiên phú. Phệ thần chi độc. Phương Kha chấp trưởng quần chủ. Tại mỗi lần đột phá đại cảnh giới sau, đều sẽ mới tăng 3 cái khống chế bảy trùng danh nghịch. Theo lần đầu thao túng con muỗi, con kiến, sâu róm, tới trở thành võ giả sao sa trùng, đường lang, ong mật, sau đó là võ sư cảnh thu lấy nước gấu trùng, xác định vững chắc giáp trùng, con trùng Vậy phần đột phá võ tướng cùng võ tông cảnh sau mới tăng 6 cái danh nghịch. Tại Hóa Thân Thiên Thần tộc trước, hắn chỉ lấy lấy một loại trùng đột bờ lạ gì ạ? Mà các năm cái danh nghịch vẫn là tại Hóa Thân Thiên Thần tộc, sau khi rời cổ hoàng di chỉ mới bổ sung đầy đủ hết. Hiện tại hắn triệu hoán đi ra, chính là cái này năm loại mới 7 chủng một trong. Châu chấu, một không cấp. Số lượng, 1000000. Đặc điểm, bay xa nhảy cao, thành quần kết đội quý chưa đói, vĩnh viễn cũng ăn không đủ no. Tiến hóa, thôn vẽ tất cả linh cơ. Thiên phú, phá hương, thôn vẽ tất cả có linh tính tồn tại. Châu chấu tiến hóa điều kiện là tất cả bảy trùng bên trong dễ dàng nhất hài lòng, chính là thôn phệ linh cơ, chỉ cần có linh khí, có linh tính, có linh cơ đồ vật, bất luận là bình thường cỏ cây vẫn là linh dược linh thảo, bất luận là thấm vào linh khí tảng đá vẫn là linh kim, lại hoặc là sinh mệnh, hết thảy tất cả, châu chấu tất cả đều ăn. Cũng tỷ như hiện tại, ngàn vạn châu chấu đại quân đằng không mà lên, tựa như một đoàn màu vàng xanh lá mây đen đồng dạng, mang theo thanh âm ầm ầm, lấy tốc độ cực nhanh, bay nào ra ngoài, rơi trên mặt đất. Lít nha lít nhít châu chấu, lớn nhỏ cơ nắm tay, hình thái giữ tợn, tụ thành từng đoàn từng đoàn. Rất nhanh, Phương Kha phủ cận một đoàn châu chấu bay lên, mà nó nhỏ nhón nguyên bản chô tụ chỗ, trên mặt đất vốn có một đoàn máu tươi, là mới vừa rồi bị kia ăn kim lợn tộc lưu lại. Nhưng châu chấu tụ ở nơi đó một lát, trên mặt đất đã không có vết máu, chỉ có một mảnh cắt đất liền trước đó sinh trưởng một chút hoa cỏ, đều biến mất không thấy, căn đều bị ăn sạch sẽ. Vù vịch, vô số đoàn dạng này châu chấu bay lên, theo Phương Kha phủ cận, hướng càng xa xôi tứ tán bay đi. Mà lấy Phương Kha làm trung tâm, phương viên số trong phạm vi trăm thước, nguyên bản tản mát tản thi huyết dục đại điệu phía trên, nhưng trong nháy mắt hung vụ, phóng tầm mắt nhìn tới Bất luận là vết máu vẫn là huyết nục, bất luận là nguyên tiên sinh dáng dấp cỏ cây linh thực, vẫn là kim lận tộc linh minh, tất cả cũng không có. Chỉ có một mảnh khô héo hoang vu lại địa, mâm mô. Đồng thời dạng ngày hoang vu. Còn tại nhanh chóng, lấy Vương Kha làm tâm điểm, hướng về bốn phía cấp tốc huy tán. Không có quá lâu, toàn bộ mảnh vỡ thế giới bên trong đã không có một tia sinh mệnh vết tích. Tất cả đều hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa, bất luận là chỗ gần vùng núi, vẫn là càng xa xôi kim lận tộc thành trì, tất cả đều là khô héo một mảnh. Thậm chí Liên xép như linh khí trong thiên địa, đều mỏng manh rất nhiều, bởi vì tất cả linh cơ tất cả đều bị châu chấu nhóm thôn phệ. Gió nhẹ thổi qua, liền có cát vàng bụi đất gào thét mà lên, ngông lùng ánh mắt. Còn có duy trì nơi này chật pháp. Phương Kha tự lẩm bẩm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngàn vạn đẳng cấp châu chấu lần nữa bay lên, ở Phương Kha mệnh lại dưới, vận dụng châu chấu thiên phú thần thông. Phá hư. Sau một khắc, tất cả châu chấu trên thân vàng lục chi sắc dung hợp, biến thành cô quế, châu chấu khí tức biến dường như càng thêm đáng sợ. Sau đó, châu chấu đại quân bay lên không, bay thẳng tới duy trì mảnh không gian này không còn vỡ vụn trên chật pháp. Phá hư chi lực tôi động hạ. Những ngày châu chấu, thế mà bắt đầu gặp ăn khởi trận pháp đến. Trận pháp hơi sáng lên, dường như muốn phát ra công kích, nhưng bị Phương Kha lấy tín vật tôi động, trấn áp trận pháp công kích. Phương Kha ngửa đầu nhìn xem. Phía trên không trung, ngàn vạn châu chấu lít nhá lít nhít, che phủ tại cấm chế bên trên, tại bọn chúng thôn phệ hạ, trấn áp mảnh không gian này cấm chế lực lượng, ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Loại này lực phá hoại phía dưới, bất luận là cấm chế vẫn là thần thông, bất luận là thần binh vẫn là cái khác, chỉ cần giết không được châu chấu, đều sẽ bị phá đi. Phương Kha ánh mắt sắc lạnh. Châu chấu phá hư thiên phú rất biến thái. Đối với rất nhiều trận pháp cấm chế đều có cực đại khắc chế lực. Đương nhiên, nếu là trận pháp có thể tự động cảm ứng, tụ tập năng lượng diện sát châu châu, đẳng cấp quá thấp châu châu, vẫn là rất khó cản. Bất quá, thôn vệ vạn cái này mảnh vỡ không gian, châu châu cũng thăng lên 20 cấp, lại thôn phệ mấy cái, đột phá võ tông cũng khó, đến lúc đó châu châu thì càng tính cùng. Phương Kha tự lẩm bẩm, sau đó một bên lấy cực phẩm linh thạch tu luyện, một bên chờ đợi châu châu thôn vệ cấm chế. Bởi vì châu châu đẳng cấp quá thấp. Mặc dù có Phương Kha lấy tín vật trấn áp, nhưng mấy này châu châu chỉ là dùng 2 ngày thời gian mới đưa cấm chế thôn vệ 5, 6/10. Mà lúc này đây, cấm chế đã sớm bị phá hư không còn hình dáng, không có thị ra trấn áp thiên địa năng lực, cấm chế hạch tâm món kia tràng khuyết trạng linh minh cũng bị Phương Kha thu lấy. Đồng thời, bởi vì trấn áp chi lực sụp đổ, vốn là vỡ vụn thế giới mạnh vũ, biên giới xuất hiện lần nữa băng liệt trở về hỗn độn dấu hiệu. Rất hiển nhiên, chỗ này thế giới mạnh vũ chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất. Quay về hỗn độn vốn chính là thế giới mạnh vũ cuối cùng kết quả. Chỉ là bởi vì có Vô Đạo Cường Giả ra tay, lấy cấm chế trấn áp tạm dừng quá trình này, bây giờ trấn áp chi lực biến mất, nó lần nữa về tới chính mình cố định trên đường. Phương Kha tại thấy cảnh này sau, quả quyết thôi động tín vật rời đi. Hắn không dám trì hoãn, hắn sợ chỗ này mảnh vỡ rất nhanh biến mất. Vậy hắn liền phải bị vây ở chỗ này, sau đó theo thế giới mảnh vỡ biến mất sau, tiến vào hắc ám hư không. Mà lấy hắn cảnh giới, trong hư không căn bản sống không được mấy ngày. Thế giới mảnh vỡ bên ngoài, một đám thị vệ không chế chiến thuyền chờ, một trà đại năng thì là biến mất tại hư không. Phương Kha theo thế giới mảnh vỡ bên trong đi ra lúc, nó cũng không có hiện thân. Leo lên chiến thuyền, Phương Kha phân phó thủ hạ tiến lên, đi một cái thế giới khác mảnh vỡ chỗ. Tại hắn sau khi rời đi, Mộc trà đại năng thân ảnh trống rỗng ngưng tụ, nhìn chăm chú lên Phương Kha vừa đi ra chỗ kia thế giới mạnh vỡ. Vừa rồi Phương Kha rời đi trong mấy mắt, nó dường như cảm nhận được. Chỗ này không gian mạnh vỡ, giống như muốn hoàn toàn hợp mất. Tình huống như thế nào? Là Thiên Thần tộc cường giả bày ra cấm chế mất hiệu lực, vẫn là bên trong di tộc làm cái gì? Hay là cùng Thánh tử điện hạ có quan hệ? Mộc trà đại năng trong lòng dâng lên nghi hoặc, nhưng nó trong tay cũng không tín vật, không cách nào cưỡng ép tiến vào bên trong, bởi vậy cũng không có cân nhắc càng nhiều, tại một lát sau thân ảnh lần nữa biến mất. Sau đó không lâu, Phương Kha đi vào thứ hai sử thế giới mạnh vỡ vẫn là như thế, tiến vào sau, hắn không có phát hiện muộn trà đại năng theo vào đến, lúc này mới phân phó nơi này dị tộc làm việc. Ngắt lấy linh dược nuôi nấng sâu giớm, luyện hóa cực phẩm linh thạch vào nước, bồi dưỡng nước gấu trùng. Đi săn hung thú nuôi nấng mười muội, Đường Lang, con trùng, Sa trùng. Bồi dưỡng mục nát tổ, tăng lên xác định vững chắc giáp trùng. Nguyên bản, Phương Kha kế hoạch đem xác định vững chắc giáp trùng từ bỏ, thay đổi cái khác bảy trùng, dù sao trước đó hóa giáp tiên phú, cường độ hoàn toàn so ra kém bất diệt kim thân. Nhưng xác định vững chắc giáp trùng về sau xuất hiện biến hóa thiên phú, lại làm cho Phương Kha đem nó lưu lại xuống tới. Mà Kha Phương Kha cũng cảm thấy, phòng ngự thủ đoạn, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Xác định vũng chắc giáp trùng thiên phú mặc dù không bằng bất diệt kim thần, nhưng so cái khác các loại phòng ngự thủ đoạn đều mạnh rất nhiều, vẫn như cũ có thể dùng. Cho nên, hắn vẫn là đem xác định vũng chắc giáp trùng giữ lại. Lần này thời gian tu hành rất dài. Phương Kha vơ vét lấy mảnh thế giới này, mảnh vỡ bên trong tất cả tài nguyên, rốt cục bồi dưỡng ra một nhóm năm không cấp bảy trùng. Đầu tiên tiến hóa vẫn là con muỗi. 49 tập sau, vẫn như cũng là bảy muỗi ở giữa nội chiến, lẫn nhau tổn vệ, sau đó mới có năm không cấp văn vương xuất hiện. Năm cung cấp văn vương hình thể to lớn, đã cùng một đầu thành niên châu rừng không xe xích bao nhiêu. Nguyên bản trên người ngân sắc đường vận tiến một bước mở rộng, cơ hồ chiếm cứ toàn thân. Mà bản thân màu đen lại tại thu nhỏ, hóa thành nguyên một đám lớn nhỏ cơ nắm tay màu đen điểm lấm tấm. Dạng này một đầu màu bạc mỗi bự, vẻn vẹn bay ở trước người, cũng làm người ta sinh lòng sợ hãi, tản ra hung hãn sát khí, nhuận vương kha đều sợ mất mật. Võ vương cấp con muỗi, không biết rõ thiên phú tới cái gì cấp độ phương kha tự lẩm bẩm. Con muỗi ban đầu rất yếu, một con muỗi, cho dù là tiến hóa thành võ tướng, cũng biết bị cùng cảnh võ tướng nhẹ nhõm giết chết. Nhưng đột phá võ tông sau, trải qua lẫn nhau thôn phệ, con muỗi thiên phú có chỗ tăng lên. Thành công đột phá võ tông cấp con muỗi, đã có thể cùng bình thường nhất võ tướng một đối một chiến giết. Mà bây giờ, lần nữa thôn phệ tuần giai, con muỗi thiên phú hẳn là sẽ còn tăng lên. Một phen kiểm chắc sau, dựa theo phương Kha đoán chừng, trước người đầu này võ vương cấp con muỗi, hẳn là có thể cùng khí huyết 6 7 vạn công cân võ vương một trận chiến. Tương đương với dưới thánh tử vạn tộc thiên kiêu. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem trước người tiến hóa thành công mấy ngàn con võ vương cấp con muỗi. Bọn chúng nếu là tất cả đều tăng lên tới 50 cấp, có thể so với cựu phẩm Võ Vương Thiên Kiêu con muội, thành đàn phía dưới, đủ để đi săn võ thần. Phương Kha trong lòng có chút lựa nóng, đem bảy muội tạm thời thu hồi. Hắn lại triệu ra tiến hóa thành công Đường Lang. Đường Lang tại đột phá 50 cấp lúc, cũng cùng con muội như thế, kinh nghiệm lẫn nhau ở giữa chém giết cùng tồn thế. Giờ phút này Đường Lang hình thể không có trên phạm vi lớn gia tăng, vẫn như cũ như trưởng thành đồng dạng. Nhưng này loại hung hãn đáng sợ khí tức, lại bỗng nhiên bạo tăng, dường như áp súc như thế, càng phát ra kinh khủng. Đứng tại bên cạnh, Phương Kha có loại như mang lưng gai cảm giác. Dường như phía sau có lưới đao gần sát, nhường hắn theo bản năng phía sau lưng căng lên. Đồng thời, nam không cấp võ vương cấp Đường Lang, thân thể vẫn như cũng là lập loè như ngân sắc, nhưng song đao lưới đao phía trên lại hiện lên một tầng kim quang. Kim quang rất ít, lại chỉ ở lưới đao nổi lên hiện. Nhưng kim quang này xuất hiện, lại làm cho Phương Kha khiếp sợ không thôi. Cùng trong truyền thuyết kim đường thần tộc, càng lúc càng giống. Phương Kha tự lẩm bẩm, mắt sáng ngời. Đối với chăn nuôi một đám có thể so với hoàng tộc Đường Lang, hắn thật cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ con muội Đường Lang, bộ phận sa trùng, cùng xác định vững chắc rắc trùng, còn có nước gấu trùng cong trùng trùng tốt bơ lạ gì ạ, cũng đều tăng lên tới năm cung cấp. Mà hết thể này đạt thành, thì là may mắn mà có chỗ này mảnh vỡ thế giới bên trong, toàn bộ sinh linh dốc sức tiến dâng. Bọn chúng thậm chí, liền thân thể của mình đều dâng ra tới. Một ngày này, Phương Kha ngay tại ngân sắc muỗi bự trên lưng tu hành, một đoạn thời khắc lại đột nhiên mở mắt ra, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bên cạnh cách đó không xa, một đạo kim sắc thân ảnh trống rông xuất hiện. Nó đỉnh đầu hai cây kim sắc xúc giác chỉ lên trời, một thân kim sắc giáp xác, nặng nề kiên cố, lộ ra nồng đậm hung hãn chi ý. Xem xét liền kiên cố vô cùng, như là một tôn kim sắt chiến thần. Đây chính là Phương Kha bồi giữa Nghĩ Vương. Nghĩ Vương xuất hiện trong đáy mắt, lóe lên phía dưới, liền trực tiếp lướt ngang vài trăm mét, rơi trên mặt đất, ngựa đầu nhìn về phía giữa không trung. Trên trời, mây đen hội tụ, rất nhanh hóa thành một đoàn rộng lớn vô biên, đen nhánh nặng nề kết vân. Trong tầng mây, lôi xả xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng nổ vang, phát ra chấn động cả phiến thiên địa huy minh. Lại muốn độ kiếp rồi. Phương Kha ngựa đầu quan sát. Nghĩ Vương cướp, cũng là tương lai hắn muốn độ cướp. Lần trước hắn tử chết mà sinh đột phá võ tông, lại bởi vì chủng tộc biến hóa Nhân cảnh thế giới bình thường chấn áp, lại thêm bộ trưởng ra tay. Thiên kiếp của hắn chưa từng giáng lâm. Bộ trưởng từng bảo hắn biết, lần sau đột phá võ vương lúc, lần trước đại kiếp cũng sẽ đồng thời giáng lâm, đến lúc đó song cấp đều tới, uy lực đem vô cùng tin người. Ầm ầm. Trên trời cuồng bạo lôi đình thô to, mấy chục đầu điện như dao long vậy từ bên trên trong mây đen giọt sét đổ lâu, giương nhanh múa vút quanh sát Nghĩ Vương. Giờ phút này, Nghĩ Vương toàn thân kim quang sáng lạ, lực lượng kinh khủng hội tụ một thân. Nó vung đầu nắm đấm, hoành kích lôi đình. Ầm ầm. Nghĩ Vương cường đại, nhưng thiên kiếp cũng cực mạnh, đây là một cuộc các chiến. Vạn tộc vực Tại Phương Kha tiến vào quần sáng trước, nhìn không thấy không gian bên trong, Môn Trà đại năng khẽ nhíu mày, nhìn về phía nơi đó. Thiên kiếp chấn động quá kịch liệt, cho dù cách thế giới bình thường, vẫn là có đại đạo chấn động để nó cảm ứng được. Thánh tử điện hạ, giờ khắc này ở thế giới mạnh vỡ bên trong độ kiếp, là đột phá võ vương. Vẫn là tại tu hành cái dị nghịch thiên thần thông công pháp, nó không biết rõ bên trong phát sinh tình huống cụ thể, chỉ có thể cảm ứng được thiên kiếp xuất hiện cùng tàn đi. Sau một hồi, thiên kiếp kết thúc. Thiên kiếp tạo hóa rơi xuống, thất thải tường vân nồng đậm, mang theo kỳ lạ năng lượng, dung nhập Nghĩ Vương thể nội. Theo sát lấy Nghĩ Vương liền truyền đến muốn tiến hóa ý nghĩ. Phương Kha đem nó thu hồi. Nghĩ Vương đột phá năm cấp, cái này một cái tiểu thế giới cũng nên kết thúc. Nan vạn châu chấu bay ra, rất nhanh bắt đầu hoàn toàn quét sạch. Không có sinh linh có thể tránh thoát dạng này căn quét. Thậm chí, cỏ cây đều tránh không khỏi. Châu chấu đại quân những nơi đi qua, đất cần nhìn rậm, không có một mảng cỏ. Kết thúc cái thứ hai mảnh vỡ thế giới trước, Nghĩ Vương cũng tiến hóa thành công, chiến lực tiến nhanh. Sau đó không lâu, tiến vào cái thứ ba mảnh vỡ thế giới, Phương Kha lần nữa triệu hoán ra một loại mới bảy chủng. Hoàng hạn, 1 cấp. Số lượng, 1000000 đáp điểm, dưới mặt đất tiềm hành giả, băng linh tợ săn, tinh thần kẻ phá hoại, tiến hóa, đi săn tôn tính phệ con mồi của mình. Thiên phú, chí thi thân độc, bài tiết độc độc là tinh thần lực hắc tinh. Sở nghiên cứu chuyên gia là Phương Kha chọn lựa hoang nghị, là độc nhất ba tạo hoàng hạt. Bình thường hoàng hạt bài tiết độc tố sẽ cho người cảm thấy kịch liệt đau nhức, toàn thân tê liệt co quắp, trực tiếp tê liệt trở. Bị Phương Kha khống chế sau, loại độc tố này quả nhiên trở thành hoàng hạt tiên phú. Đồng thời, độc tố tiến một bước cường hóa, suy yếu đối nộ thân tổn thường, nhưng tiến một bước tăng lên đối tinh thần tổn thương. Tại nhân cảnh Phương Kha liền thử qua, một không cấp hoàng hạt, đem nó no thi thần độc rót vào một đầu cự phẩm võ giả hung thú thể nội sau, đầu hung thú kia phát ra để cho người ta sởn hết cả gai ốc tê thảm. Nó không có cảm giác khác, chính là đau nhức. Đau đến không muốn sống đau nhức. Loại đau khổ này không cách nào kết thúc, không cách nào suy yếu, không cách nào chuyển đi. Cuối cùng, đầu kia cự phẩm võ giả cấp hung thú bị tươi sống đau chết, tinh thần sụp đổ. Cho nên, đối với hoàng hạt độc, Phương Kha vô cùng chờ mong. Tại đem cái này thế giới mảnh vỡ tất cả di tộc triệu tập lại, mệnh lệnh bọn chúng bắt giữ đến hung thú sau, Phương Kha liền đem nhóm này hoàng hạt thả ra. Cố ý vậy ra võ giả cấp hung thú, đối một không cấp hoàng hạt mà nói vừa vặn. Tại tạp nhạp sơn dã rừng cây ở giữa, tại la dụng đùi cây ở giữa, từng cái hoàng hạt lặng yên không tiếng động bò, tìm kiếm con mồi của mình. Rất nhanh, cái này hoàng hạt thấy được một đầu hung khỉ, dường như vừa bị đi săn sau thả ra, trên thân mang thương, mười phần bất an gián tại trên tảng cây, nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng thay đổi nhánh cây. Tại hung khỉ tới gần giờ phút này, hoàng hạt tìm tới cơ hội. Phía sau gai nhọn đột nhiên giò ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, phục đâm vào hung khỉ trên thân. Kít. Hung khỉ bị đau, giật nảy mình nhấc lên liền đem hoàng hạt đánh bay. Hoàng hạt rơi xuống đất, có chút khẽ dị thường, lại cũng không sợ hãi, mà là trở chợ mình, chậm rãi leo đến vừa rồi đi săn dưới cây. Nó biết, độc của mình đã rót vào con muỗi thể nội. Tiếp tiếp, chỉ cần chờ chờ. Chi chi chi. Trên cây hung khí bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, sức lực toàn thân đại giảm, bị ngã xuống đất, đồng thời trên mặt đất không ngừng co có quắp, tiếp tục phát ra chói hai tiếng kêu thảm thiết. Hoàng hạt lẳng lặng mà nhìn xem, chờ đợi hung khí kêu thảm biến mất. Theo hung khí bắt đầu, giống nhau tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó Liên tục không ngừng vang vọng toàn bộ mảnh vỡ thế giới, chương 226, kịch độc Hà Vương, Kim Tiền Tiên Phú, chương 226, kịch độc Hà Vương, Kim Tiền Tiên Phú. Hoàng Hạt độc quá đau, thẳng tới tinh thần chỗ sâu. Vô số hung thú trên mặt đất và bèo, thậm chí có bộ phận tại va chạm ngọn núi, cắn xé tự thân, nếm thử thông qua tự mình hại mình đến dạn bất thống khổ, nhưng đều vô dụng. Loại này thì thần độc, chỉ cần tinh thần vẫn còn tồn tại, ý thức vẫn còn tồn tại, cũng sẽ không diễu bớt. Cho nên, cuối cùng, có bộ phận hung thú chịu không được loại này không ngừng vô tận thống khổ, lựa chọn tự vận. Trên thực tế, Đây mới là chúng tí thần độc sau, cuối cùng kết cục cũng là nhanh nhất giải thoát phương pháp. Bên người Phương Ha, kia vô cùng thê lương tiêu thảm, như một đám kim lợn dị tộc toàn thân run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. Thượng thần, đây là cái gì? Một đầu kim lợn nói chuyện mang theo thanh âm rung động, quá đáng sợ. Bọn chúng tận mắt thấy, một đầu cao 2m hung khỉ, bị năm đấm kia lớn nhỏ bắt con hung thú, đấm một cái, trực tiếp liền đau chết. Sau đó, kia bắt con như thế hung thú, ngay tại bọn chúng trước mắt, tùy tiện bò tới hung khỉ trên thân, giơ một đôi cái kìm, dùng răng nhọn xé mở hung khỉ da lông, bắt đầu nuốt hung khỉ thi thể. Kia gia long xe rách, huyên nục nhắmướt, sương cốt ma sát thanh âm, nhường đầu này võ thần cấp kim lận cảm thấy sợ hãi. Phương Ha cũng không đáp lại nó hỏi thăm, chỉ là lặng lặng nhìn xem hoàng hạt ăn, chờ đợi bọn chúng truyền đến tiến hóa ý nghĩ. Hoàng hạt tuy nhỏ, nhưng sức ăn cực lớn, mấy lần tiến hóa xuống tới, liền đem một đầu hùng khỉ ăn sạch. Trờ đột phá 20 cấp thời điểm, hoàng hạt đã có lớn chừng bàn tay, phần đuôi gai độc nhan sắc hơi sâu, lại cũng không tính dễ thấy. Nếu là sơ ý một chút, bị kỳ độc kim châm bên trong, cho dù là cửu phẩm võ sư, cũng tránh không được kết cục bi thảm. Phương Kha giọ sét một phen hoàng hà sau, trầm giọng nói, đem tất cả võ sư cấp hung thú thả ra. Kim Lận tộc võ giả nhao nhao sắp nhận, số lớn võ sư hung thú bị đuổi tới đặc biệt phạm vi bên trong. Võ sư hung thú so võ giả cấp ít rất nhiều, Phương Kha vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng lần nữa. Kim Lận tộc võ sư cũng đi vào. Lập tức, Kim Lận tộc tất cả mọi người đều run lên, hoảng sợ nhìn về phía Phương Kha. Thượng thần tham mạng, nhóm lớn Kim Lận tộc nhân quỳ xuống đất khẩn cầu, toàn thân run rẩy. Phương Kha không chút do dự, thôi động tín vật, dẫn động bao trùm cả tòa mảnh vỡ thế giới cấm chế. Nhất thời, thiên tượng dị tượng biến hóa, Kinh khủng vô biên thiên uy hiển hiện, từng đạo châm trợng thiên đạo ngưng tụ, đạo quang nhắm ngay phía dưới, đáng sợ sát cơ nhường tất cả kim lận tộc sợ hãi. Tại trong mắt những dị tộc này, đây chính là thiên đạo, chính là thiên uy, chính là thiên địa ý chí. Cho dù là kim lận tộc võ thần, giờ phút này cũng thăng không dậy nổi một tia phản kháng ý chí, chỉ có thể nhường trong tộc võ sư đứng xếp hàng, tiến vào phía trước. Dựa núi rừng, từng cái hoàng hạc, xo xo xoa xoạt, dấu ở bóng cây lá khô ở giữa. Theo từng đầu hung thú bị để vào mảnh này vùng núi, hoàng hạc bắt đầu đi săn, từng đầu hung thú ngã xuống, tiếng kêu thê thảm. Nhờ hung thú khác sợ hãi, mảnh này vùng núi ở giữa càng phát ra hú loạn. Kim lận tộc nhân tiến vào bên trong, vẻ mặt cảnh giác, thỉnh thoảng lấy linh binh đập nện bốn phía, kinh ra hoàng hạt. Mặc dù hoàng hạt đơn thể sức chiến đấu không mạnh, nhưng ở sau lưng Phương Kha băng hàn ánh mắt hạ, những này kim lận tộc cũng không dám ra tay với hoàng hạt chỉ có thể đi vòng. Bọn hắn không ngừng xâm nhập sơn lâm, ý đồ thoát ly Phương Kha ánh mắt, chạy ra một cái mạng. Phương Kha cũng không thèm để ý. Đối với bị dọa cho sợ rồi hung thú mà nói, có linh trí kim lận tộc, hiển nhiên là tốt hơn đi săn đối tượng, càng có tính tiêu chiến. Phốc. Một đạo gai nhọn lóe lên đâm vào một đầu kim lận tộc trên bàn chân. Đầu kia kim lận tộc lúc này sắc mặt đại biến, không có chờ phản ứng lại. Thí thần kịch độc trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, đáng sợ thống khổ đánh tới, để nó đã mất đi lý trí, chỉ có thể phát ra thê thảm thê lương kêu rên. Tại bên cạnh, một cái hoàng hạt theo lá cây trong bóng tối leo ra, cách xa hơn một chút chút, sau đó hai mắt băng lánh nhìn xem đầu này kim lận tộc, chờ đợi con mồi đang rẽ rựa bên trong chết đi. Trên cây, một cái thông minh kim lận tộc võ sư, tại phùn thịnh thân cảnh bên trong xuyên thẳng qua. Cái kia độc trùng nhiều trên mặt đất, còn tại trên mặt đất đi thật sự là ngu xuẩn. Nó trong lòng đang tự nói, lại không chú ý tới. Tại phía trước mấy mét bên ngoài, một mảnh xanh đen lão diệp bên trên, dán một cái lớn chừng bàn tay hung thú, phía sau gai nhọn đố lượn, đang đợi nó tới gần. Một lát sau, theo một tiếng hét thảm, vị này thông minh kim lận tộc võ sư, ngã trên đất, vô cùng không khéo đầu hướng, đem đầu va vào trong lồng ngực, trực tiếp liền không có. Phương Kha trong mắt kim quang chiếu rọi, bình tĩnh nhìn một màn này. Sau đó không lâu, có đại lượng hoàng hạt truyền đến tấn cấp ý nghĩ, Phương Kha đem nó thu hồi, chờ sau khi tấn cấp lần nữa triệu hoán đi ra. Một lần lại một lần tấn cấp. Rốt cuộc Chờ cái nải mảnh vỡ thế giới bên trong võ tông cấp hung thú cùng kim lợn tộc bắt đầu chết đi lúc, một nhóm 40 cấp võ tông cấp bỏ cả vương ra đời. Thông qua đồng loại chém giết đạn sinh bỏ cả vương, hình thể to lớn, vượt qua dài 2m, bên ngoài thân giáp sắc cứng rắn, phần lưng xuất hiện tử sắc điểm lấm tấm. Tả hữu kìm đao giơ cao, thô to sắc bén, phần đuôi gai nhọn thì là có đen một chút nặng nề, nhìn liền để cho người ta sợ hãi. Đồng thời, 40 cấp bỏ cả vương ra đời cái thứ hai tiên phú. Tiến hành. Cái tiên phú này có thể nhường bỏ cả vương dưới đất như giẫm trên đất bằng, xuyên thấu đủ loại chướng ngại, có so trên mặt đất nhanh hơn gấp 3. Nhìn trước mắt to lớn Bọ Cạp Vương, Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, mặt đất có chút nhúc nhích, Bọ Cạp Vương liền tiêm nhập lòng đất, lại không bóng dáng. "Ngươi, đi về phía trước." Phương Kha sai bảo một cái Võ Tông hướng về phía trước. Tiệp Kim Lận tộc Võ Tông do dự bất định, sau đó bỗng nhiên nhún người nhảy lên, cách mặt đất mấy mét, bay về phía trước xuất ra. Sau một khắc, vang một tiếng nổ vang. Mặt đất nổ tung, một đầu đuôi Bọ Cạp bịch phóng lên tận trời, dài mấy chục thước, tập sát Kim Lận tộc Võ Tông. Tiệp Kim Lận tộc Võ Tông vẻ mặt sắc bén, trong nháy mắt lướt ngang né tránh, lần nữa ra tốc. Nhưng đuôi bọ cạp bỗng nhiên tự quang lung lùng, lắc một cái phía dưới, hóa thành mấy chục đạo cái bóng, bao phủ kim lận tộc võ tông một phía. Kim lận tộc võ tông tinh thần chấn động, lần nữa tăng tốc, đồng thời trực tiếp ra tay, đem đuôi bọ cạp đẩy ra, trong chốc lát sông dài trăm mét. Nhưng sau một khắc, nó chạy trốn thân ảnh bỗng nhiên giữa không trung nhoán một cái, sau đó vẻ mặt biến đổi lớn, hét thảm một tiếng. Cái này tử khí có động. Không đợi nó áp chế cái này, mỏng manh đột tính. Đuôi bọ cạp từ phía sau đuổi theo, phù một tiếng, xuyên thủ ngực, thi thần độc rắp vào. Cái này kim lận tộc võ tông tại chỗ kết thảm, sắc mặt trắng bệ một mảnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Đồng thời, tinh thần lực sôi trào, tràn ngập ra đen nhánh đột tính, nương theo lấy kinh khủng kịch liệt đau nhức, nhường kim lận tộc Võ Tông tê dảm không ngừng. Rất nhanh, tinh thần lực của nó hóa thành đen nhánh, ý thức trong luân, bị thí thần độc trực tiếp giết sát. Màu đen theo trong đầu chạy ra, theo ngẩng đầu lên mặt bắt đầu, cuối cùng đưa nó toàn thân hóa thành đen nhánh chi sắc, cứng ngắc bất động. Mặt đất cái động. Bọ cạp vương lúc này mới từ dưới đất xuất hiện, hai cái cái kìm kẹp lấy Võ Tông này thi thể, bắt đầu miệng lớn nu trợ. Lại qua mấy ngày sau, vạn tộc vực giữa không trung, một khối quần sáng có chút vằn mèo, thánh tử điện hạ muốn hiện ra. Tiên diễn trầm giọng nói, trên chiến thuyền chúng võ thần thị vệ lập tức hiện thân, nghênh đón Phương Kha. Một lát sau, Phương Kha theo thế giới mảnh vỡ bên trong đi ra, khẽ gật đầu, chỗ tiếp theo. Chiến thuyền lần nữa bay lên không. Phương Kha đứng ở đầu thuyền, quan sát phía dưới khắp nơi phong cảnh bất động. Bên người bỗng nhiên có không gian vật mẻo, hấp vụ mơ hồ. Một cha đại năng thân ảnh hiện hóa. Nó hóa thân thành thiên thần bộ dáng, nhưng trên thân cũng không thiên thần tộc thần thánh khí tức, ngược lại tóc xám trong mắt xám, lộ ra âm hàn khí tức. Tiền bối. Phương Kha ân cần thăm hỏi một tiếng, một đường hộ tống, làm viễn. Không cần khách khí. Mộn trà đại năng nhìn về phía hắn, "Cha ngươi là ta sư huynh, lão sư chân truyền, nhược phi như thế cũng sẽ không là ta đến vì ngươi hộ đạo." Phương Kha nhẹ nhàng gật đầu, cái tầng quan hệ này hắn tự nhiên là biết đến. Dù sao, cho dù là thứ nhất thánh tộc, trong tộc cũng có cạnh tranh, cũng có phe phái, tự nhiên muốn ngưỡng tiến nhượng người đến hộ đạo. Đương nhiên, cái tầng quan hệ này cũng không có nghĩa là Mộn trà đại năng thật có thể lấy Thiên Vũ thánh tử sư thúc tự cho mình là. Điển hạ, thứ hai sử thế giới mạnh vỡ bên trong, vậy sẽ dường như có thiên kiếp giáng lâm, thật là thánh tử. Nó nhìn xem Phương Kha, lộ ra vẻ hỏi thăm, cũng không nói tận Bởi vì nó không có cảm giác đến Phương Kha tu vi tăng lên. Đây cũng là nó nhẫn nhịn hồi lâu, mới hỏi Phương Kha nguyên nhân. Phương Kha cười khẽ, là ta nuôi một đầu hung thú, cảnh giới đột phá độ lần cướp. Muốn tra đại năng khẽ gật đầu, thì ra là thế, điện hạ quả nhiên khí vận trẩn trệ, ngữ sử hung thú cũng có thể độ kiếp, thiên phú như vậy, sợ là không kém gì tìm thượng thánh tử. Phương Kha cười cười, không nói gì, nhưng trong lòng thì đang suy tư, như thế nào đem hung thú quang minh chính đại mang theo trên người, xem như chính mình trợ lực. Dù sao, những cái kia Võ Vương cảnh chủng vương, chiến lực vẫn là cực mạnh. Như Nghi Vương đủ để trấn áp cùng cảnh trí cường thánh tử. Văn Vương, Đường Lang chở, cơ hồ cũng là có thánh tử chí lực, khả năng hơi yếu một chút, nhưng cũng rất mạnh. Bọ Cạp Vương cũng là như thế, hiện tại chiến lực cũng không thể xem thường. Nhưng những ngày bầy trùng, tất cả đều không có cách nào trực tiếp triệu ra, đem nó bại lộ tại vạn tộc trước mắt. Bởi vì, bây giờ vạn tộc đối với người cảnh các loại côn trùng, tất cả đều có cực sâu hiểu rõ, nhất là các lớn thánh tộc cường tộc, tại nhân cảnh thành lập sở nghiên cứu, cơ hồ đều đem nhân tộc côn trùng tất cả đều nghiên cứu một lần. Bọn chúng không ngừng nếm thử, muốn tìm được phương kha trường khủng, bảy chủng tiến hóa bí mật, mong muốn thao túng hải lượng bảy chủng đại quân. Mặc dù thu hoạch không lớn, nhưng nhân cảnh các loại côn trùng đột thủ lại đều bị nghiên cứu triệt để. Ma tiến hóa sau bảy chủng, mặc dù lớn nhỏ biến hóa rất lớn, nhưng chủng tộc đặc thù nhưng như cũ hết sức rõ ràng, rất dễ dàng bị nhận ra. Nếu như là lấy xác định vững chắc giáp trùng biến hóa che dấu, thánh nhân khó khăn điều tra cảm giác, nhưng vẫn là khó mà dấu giếm được chí cường giả, nếu là bị nhìn thấy sẽ có phiền toái lớn. Phương Kha ánh mắt lấp loé. Mặc dù chí cường giả không nhiều, lại tung tích khó gặp. Nhưng ở Tiên Vũ trong trí nhớ, nó lại là gặp qua không chỉ một lần, không thể mà hiểm. Nếu có càng nhiều nước gấu trùng liền tốt. Phương Kha cảm khái. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Phương Kha trăm tỉ nước gấu trùng, cơ hồ đem nhân cảnh bộ tộc này loại thu sạch, sạch sẽ, còn lại không nhiều bầy trùng ngay tại bồ giường, quy mô còn không có mở rộng lên. Lấy nước gấu trùng dung hợp, nhường bầy trùng hóa thân, cái này không thực tế. Trong lòng suy tư. Phương Kha cùng Muộn trà đại năng trò chuyện vài câu, cũng không đề cập muốn triệu hồi ra chính mình hung thú, Muộn trà đại năng cũng không có cưỡng cầu, lần nữa biến mất. Nó là người hộ đạo, không phải hộ vệ, sẽ không một mực hiển thân. Thứ tư sử thế giới mạnh vỡ, cũng là vừa vặn thích hợp một loại khác bội chủng. Phương Kha thông qua thiên diễn giới thiệu, sớm đã hiểu rõ tới. Thứ tư sử thế giới mạnh vỡ đã từng ở lại chính là cây thần tộc. Trong tộc sinh linh đều là thụ nhân, bởi vì đối sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu quá cao, lại thêm tính tình bình hàn, không thiện chiến đấu các loại môn nhân. Tây thần tộc sớm liền bị diệt, thế giới bị đánh nát, cây thần tộc cũng bị các tộc chia cắt, lấy thân thể thần cây chở, luyện chế rất nhiều cỡ lớn linh mộ pháp bảo. Thiên thần tộc luyện hóa mấy cái thụ thần giới mạnh vỡ, cũng đều là dùng để vun trồng thụ nhân, thu hoạch thân cây sử dụng. Chỉ là đáng tiếc, bộ tộc này thân thể cũng không phải là linh thực, mà là nửa sinh mệnh nửa thực vật loại, bầy ong không cách nào mượn lẫn mật, sâu róm cũng không cách nào lướt. Thậm chí, Liên Đường Lang, con mùa trở, đối thụ nhân tộc cũng không cái gì nhu cầu. Chỉ là, cái này một giới, vô cùng thích hợp Phương Kha tân tu lấy một loại bầy trùng. Nửa ngày sau, Phương Kha thông qua tiến vật, tiến vào thụ thần giới mạnh vỡ. Trên trời hơn phân nửa không chọn vẹn mặt trời treo trên cao, quang mang mềm mại. Đại địa bên trên, vô số 4 5 cái người trưởng thành khả năng vây quanh đại thụ giờ cao lập, to lớn tán cây xanh um tươi tốt, bọn chúng một góc sát bên một góc, mọc đầy toàn bộ thế giới mạnh vỡ. Những đại thủ này chính là cây thân tộc. Bộ tộc này yêu thích tiến tĩnh không thích động, thường thường ưa thích tìm phỉ nhiều chi điệu cắm rễ, hấp thu đại địa linh khí tu hành, một lần chính là mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Nhất là tại chỗ này thế giới mạnh vỡ bên trong, thiên thần tộc thường thường mấy chục năm thậm chí trên 100 năm cũng không tới một lần. Thu nhân tộc nhóm, cũng cơ bản không hồi tỉnh đến, toàn bộ thế giới đều rất tiến tĩnh. Cho tới giờ khắc này, trên trời không gian vắng vẻ. Sau đó, người mặc chiến giáp, làn da như bạch ngọc, tóc dài cũng trắng muốt phương kha từ đó đi ra, bên trong vùng thế giới này mới nên đón đã lâu thanh âm. Đại điệu phía trên Một đạo to mấy chục mét to lớn thân cây, độ cao vài trăm mét, giờ phút này thô ráp vỏ cây bên trên, chậm rãi hiện hiện một trương giản mua khuôn mặt. Đồng thời, tung tùm tán cây bên trong, cành cây bắt đầu run run, dường như giãn ra cánh tay đồ dạng. Thiên thần tộc, lại đến thu hoạch thời gian sao? Nó phát ra giản mua mà khàn giọng tự nói âm thanh. Nương theo lấy thanh âm của nó, phía dưới đại điệu phía trên, nguyên một đám thụ nhân tỉnh lại, từng trương khác nhau khuôn mặt hiện lên ở trên cành cây, từng tòa to lớn tán cây cành cây và mèo, vô số đạo trầm thấp tự nói âm thanh truyền ra. Phương Kha nhìn phía dưới bạo động, thần sắc bình tĩnh. Quân thân tràn ngập thần thánh khí tức, nhường hắn nhìn tràn ngập uy nghiêm. Hắn trực tiếp thúc dục phiến thiên địa này ở giữa cấm chế, kinh khủng thiên uy giáng lâm, đem tất cả thủ nhân trấn áp. Cổ lão thủ nhân cũng không phản kháng, mà là phát ra nghi vấn, thiên thần cư việc thu hoạch, làm gì trấn áp chúng ta? Không nên hỏi, cũng không cần phản kháng. Phương Kha không có chút nào giải thích ý tứ, triệu ra mới bảy chủng. Kim tiền đấu chủng, cũng gọi ve sầu khỉ. Kim tiền nhóm đẳng cấp không cao, chỉ có một cấp, bởi vì bọn chúng cần hút rễ cây mới có thể tiến hóa, lúc ấy tại nhân cảnh không có nhiều thời gian như vậy. Bất quá Mặc dù không có tới 10 cấp, không biết Kim Tiền Thiên Phú là cái gì, nhưng Vương Kha vẫn là đem nó thu lấy, bởi vì ở Kim Tiền Đặc Thù trong miêu tả, có một câu nói như vậy: "Rai răng rạc cần nút, chỉ vì chờ đợi phá kên truy biến." Dạng này miêu tả, Dương Vương Kha kiên định tin tưởng, Kim Tiền Thiên Phú nhất định bất phàm. "Đi thôi." Vương Kha triệu hồi ra tất cả kim tiền đấu trùng. "Đi ẩn nút, ta chờ đợi ngươi nhóm truy biến." Vô số kim tiền đấu trùng rơi xuống đại địa phía trên, sau đó chui vào dưới mặt đất, tìm tới tụ nhân rễ cây, hút chất lỏng. Tiến hóa, bắt đầu. Chương 227, Kim Tiền truy biến. Toa Kỷ Văn thú, chương 227, kim tiền thủy biến. Toa kỵ, văn thú. Thu thân giới mạnh vỡ trên trời, phù văn chiếu rọi, cấm chế lập loé, linh khí hội tụ. Thần uy trấn áp toàn bộ thế giới. Tất cả thụ nhân đều rất bình tĩnh. Bọn chúng sớm thành thói quen tiên thần tộc tu luyện, cũng không chiến ý, bởi vậy cho dù bị trấn áp, cũng không có bất kỳ phản kháng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì rơi vào dưới mặt đất kim tiền đấu trùng, mặc dù bắt đầu hút bọn chúng rễ cây cành lá, nhưng lấy bọn chúng hình thể, điểm này hút, không đáng kệ chút nào. Cho nên, từng cây từng cây trên cành cây, khác nhau khuôn mặt biến mất, thân cành lần nữa hội tụ hình thành to lớn tầng tây, thu thân giới khôi phục yên tĩnh. Phương Kha ngồi xếp bằng hư không, một bên tu hành một bên chờ đợi kim tiền đấu trùng tiến hóa. Quá trình này rất chậm. Cần gần một ngày thời gian, kim tiền đấu trùng khả năng thăng một cấp, cái loại này đợi thời gian, Phương Kha chính là tại tu hành. Thiên thần tộc thiên thần chấn thế trải qua, Phương Kha đã hoàn toàn nhập môn. Tinh thần thiên đỉnh đã cấu tạo hình thức ban đầu. Đế tọa uy nga, tòa trấn trung đường, bốn phía các tiên cung đạo điện, càng phát ra ngưng thử, tiên vụ mông lung, thần quang bành trướng. Triệu Hoán đi ra lúc, có trấn áp tất cả kinh khủng uy năng. Cái này vẹn vẹn trấn áp chi lực. Nếu là ở trong thiên đình Thiên thần cầm trong tay thiên thần thần mâu, chấp trưởng thiên phạt chi lực, tự mình ra tay, uy năng càng là kinh khủng. Lấy Vương Kha bây giờ tu vi, đệ phẩm cấp võ vương đều sẽ bị trực tiếp trấn áp. Trừ cái đó ra, Phương Kha đem Cố Lam thánh nhân cực tốc chi đạo đã hoàn toàn hóa thành thiên thần tộc bộ pháp thần thông, hoàn toàn mất hết diện mục thật sự. Cố Lam thánh nhân năm đó từng lấy tốc độ cực nhanh, tại thiên thần tộc đánh cấp một tòa tiểu thiên địa xem như lão trưởng, nó nói, nhất định không thể bại lộ. Phương Kha âm thầm nhắc nhở chính mình chú ý cẩn thận. Đương nhiên, ngoại trừ cực tốc đại đạo bên ngoài, hắn sợ ngộ nói đạo vận còn có rất nhiều. Vẹn vẹn trên đạo đạo liền có máu thánh đạo cùng đường lang đạo hai loại hoàn toàn khác biệt đạo vận. Mặt khác, Cố Lam thánh nhân cực tốc đạo vận, Hỏa Hoàng Hỏa Chi lại đạo. Lại thêm tiên phú của hắn thần thông cùng tinh thần dị tượng, tại đột phá Võ Tông sau dung hợp, hóa thành chưa biết vận, cùng tiên vũ nguyên bản tu hành thiên phạt đạo vận. Còn có tiên phú thần thông, thiên thần giáng lâm, cũng là tại đột phá lúc Võ Tông minh ngộ thiên thần giới đạo vận mà ra đời phong thần đại đạo. Chỉ là hắn phong thần chi đạo cùng phong linh thần tộc phong linh chi đạo hoàn toàn khác biệt. Phong linh, lấy dị tộc là linh, đạo vận tại phong cấm, thao túng. Ma Vương Kha phong thần, thì là phong tự thân vị mình thần đế thần hoàng. Cảnh giới hoàn toàn không tại trên một phương diện. Giáng này tính toán, Phương Kha đã nộ ra 7 loại đạo vận. Có sâu giống nộ đạo thiên phú tại, nộ ra càng nhiều đạo vận cũng không kỳ lạ, Phương Kha trong lòng cũng không có bao nhiêu hứng phấn. Hỗn hợp võ tông chi cảnh, bất luận nộ ra nhiều ít đạo vận, trừ phi đạo vận dung hợp, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, như phong thần đạo vận cùng thiên phạt đạo vận, lẫn nhau tăng lên. Nếu không, nhiều loại đạo vận đối tu vi tăng lên cũng không có lớn như vậy. Phương Kha đối võ tông tu hành đã hiểu rõ rất nhiều. Nộ ra nhiều loại đạo vận, cái này rất bình thường, có thiên kiêu thậm chí tại võ tông cảnh nộ ra mười mấy loại đạo vận. Mặc dù những này đạo vận lẫn nhau, chưa từng hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực khả năng không bằng ba loại đạo vận dung hợp cần mạnh. Nhưng mười mấy loại đạo vận mang theo, tự thân chiến đấu thủ đoạn hay thay đổi, vẫn như cũ rất mạnh. Chỉ là, tương lai đột phá võ vương, thậm chí trở thành võ thần, tại cái này hai cảnh ngưng kết đạo văn lúc, vẫn như cũ phải có điều lựa chọn cùng tiên về. Dù sao, Võ Tôn Cảnh lập đạo định nói, tại chưa thành trì cường trước đó, chỉ có thể chấp chưởng một đầu đại đạo, cái khác đều là tiểu đạo, không, có nhiều nói đồng tiến sự tình. Ngoại trừ một đầu đại đạo bên ngoài, cái khác chi đạo, tu hành sâu nhất cũng chỉ có thể ngưng kết đạo văn mà thôi. Cho nên Mặc dù có võ giả, cả đời chỉ ngộ một con đường, tại Võ Tông đến Võ Thần Ba cảnh, chiến lực đều yếu tại cùng giai, nhưng vẫn như cũ có khả năng thành tựu đại đạo, chấp đạo phong thánh. Đạo vận chi ngộ trọng yếu, nhưng cũng không có trọng yếu như vậy. Phương Kha cũng không chấp nhất tại đạo vận nhiều ít, cũng đã đang suy nghĩ tương lai, hắn muốn lập đạo loại kia. Tu hành thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ là vừa nhắm lại mắt, Phương Kha liền cảm giác được có kim tiền đấu trùng truyền đến thang cấp ý nghĩ. Hắn liền bắt đầu thu hồi kim tiền thang cấp. Sau 10 ngày, kim tiền lên tới 10 cấp. Phương Kha mở ra giao diện. Kim tiền gia đời cái thứ nhất thiên phú. Vệ Đệ Tấu trùng lò sắt thành ve, phát ra ve tê, có cường đại uy năng, thuộc về vô cùng bá đạo âm đạo thần thông. Nhưng, loại này thuế biến không thể nghịch. Tấu trùng lò sắt thành ve sau, không cách nào lại thăng cấp, chỉ có thể lấy loại này đẳng cấp tối đại, phát ra cố định uy năng ve tê. Đối với ve tê thiên phú, Phương Khả rất ưa thích. Loại này âm đạo thần thông dù sao rất hiếm thấy, thủ đoạn công kích để cho người ta khó lòng phòng bị, thuộc về cường đại sát chiêu. Nhưng loại này không thể nghịch thủy biến, lại làm cho Phương Khả có chút nhíu mày. Chỉ có thể ở cần tham chiến trường thi triển ve tê, nhưng thiên phú tối động, tấu trùng lò sắt thành ve, lại cần thời gian. Trận đấu bên trong không dành chuẩn bị. Nói cách khác, mỗi lần thăng cấp sau đều muốn bộ phận kim tiền thi triển tiên phú, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng những này kim tiền, từ nay về sau lại là tàn thế, không cách nào tiến hóa, theo không kịp ta đột phá tốc độ. Cái thiên phú này, Nhương Vương Kha nhớ tới sâu giớm hoa kén, đồng dạng là không thể nghịch. Sâu giớm hoa kén sau trở thành thải điệp, hai cánh chớp động, có xé rách không gian duy năng, nhưng cũng đã mất đi thăng cấp tiềm năng. Trước đó là lao thái thái thành thánh tiêu hao cái đám kia sâu giớm, biến thành thải điệp, chỉ có mới vào võ tông chiến lực. Mặc dù xé rách không gian năng lực không tệ, cũng rất mạnh. Nhưng đẳng cấp này thuần thục đã nhanh muốn theo không kịp Phương Kha tăng lên, bị hắn cơ hồ từ bỏ. Không biết rõ bốn không cấp kim tiền, cái thứ hai thiên phú sẽ là cái gì. Phương Kha tự lẩm bẩm, đem một không cấp kim tiền thả ra, lần nữa nhường thăng cấp. Trong quá trình này, chính hắn thì là tiếp tục tu hành. Nuốt xa trùng tại tiếp tục, tinh thần lực rèn luyện cũng tại tiếp tục. Mặc dù tinh thần lực của hắn đã đột phá đến cực hạn, tràn đầy náo hải, nhưng tạm thời cũng không có tinh thần lực muốn tuôn ra, bao phủ toàn thân, phát sinh dị biến cảm giác. Rất hiển nhiên, Phương Kha tinh thần lực còn chưa đủ. Nguyên nhân này cũng rất đơn giản, bởi vì Phương Kha khí huyết quá mạnh. 10 vạn kilo gmathfrakm khí huyết hội tụ trong cơ thể hắn, mặc dù bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng thể nội khí huyết cường độ lại là vô cùng kinh khủng. Nếu là tinh thần lực của hắn không đủ mạnh, cho dù bao phủ quần thân, cũng biết bị tự thân khí huyết tiêu đốt, buộc hơi, không cách nào hoàn thành bao phủ tự thân, hợp thành một thể, có tay cụt trọng sinh thần thông quá trình. Cho nên, cho dù tinh thần lực đã tràn đầy, nhưng hắn còn cần đi rèn luyện, đi chờ đợi chờ đột phá một phút này. Mặt khác, ngoại trừ tinh thần lực tu hành, Phương Kha cũng không quên đột phá võ vương một cái khác điều kiện, nưng tụ đạo văn. Trên tư thế, đột phá võ vương cảnh chỉ là cần đạo vận cảm ngộ đầy đủ, xuất hiện đạo văn hình thức ban đầu liền có thể, cũng không phải là muốn chân chính ngưng tụ ra đạo văn đến. Võ thần cảnh mới thật sự là rèn luyện đạo văn thời điểm. Bởi vì võ thần cảnh đỉnh phong, liền muốn liên quan đến định nói, muốn lựa chọn tương lai đại đạo, khả năng đột phá võ tôn, trở thành đại năng. Mà muốn định nói, liền muốn trước hiểu nói. Cảm ngộ đạo vận, là hiểu rõ nói quá trình, lại chỉ là hợp với mặt ngoài, không biết đại đạo chi thật chân giải, không biết rõ võ giả là thật không nữa thân cận con đường này. Cho nên, đạo vận nhiều ngộ, là tại rộng tung lưới, là đang tìm kiếm chính mình đạo, đây cũng là võ tông Đạo văn là cấp độ càng sâu hiểu rõ nói, chỉ cần đối đạo hữu càng sâu của mình, hiểu được càng nhiều, nói lực lượng liền tự nhiên sẽ chiếu rọi đi ra. Cái này là đạo văn. Theo hư tới thực, đây là hiểu rõ nói, tới gần nói quá trình, cũng là nói hiện ra chính mình chân chính uy năng thời điểm. Cái này một cảnh, cũng không quan trọng ngộ đạo nhiều ít, lại chiếu rọi nhiều ít đạo văn. Trở đạo văn từ hư biến thực, chính là sơ bộ hiểu rõ nói, bắt đầu nếm thử vận dụng nói. Võ thần cảnh thần thông mạnh, chính là vận dụng đại đạo thể hiện. Thân phận, hiểu rõ, có thể vận dụng, lúc này mới đại biểu đầu này lại đạo thích hợp ngươi, liền có thể định đạo thành tôn. Đương nhiên, trong thời gian này nhục thân tiến hóa, khí huyết tinh tiến, tinh khí thần hợp nhất trở, cũng cùng ngộ đạo giống nhau trọng yếu, không thể bỏ đi không thèm để ý. Tại tinh thần tu hành khoảng cách, Phương Kha cũng lấy sâu gióng nội đạo, mong muốn nếm thử ngưng tụ đạo văn, nhưng nhóm này sâu gióng đẳng cấp có chút thấp, nội đạo hiệu quả không tốt, chưa thể trực tiếp chiếu rọi đạo văn. Xem ra cần thu thập một nhóm linh dược. Hắn đem sâu gióng thu hồi. Trước đó đám kia đẳng cấp cao sâu gióng, vì để cho lão thái thái nội đạo, tất cả đều lấy thánh dược chăm nuôi, vận dụng hóa bướm tiên phú, tất cả đều đã mất đi kếtแกn tiên phú. Mà Phương Kha còn lại sâu gióng Tối cao cũng mất quá 30 cấp ra mặt, chỉ là có thể so với đề phẩm võ tướng. Hắn muốn dùng cái này Ngộ đạo võ vương cấp đạo văn, độ khó hơi cao chút, kết kén ngộ đạo thời gian có chút ngắn, nhường hắn không thể tận hứng. Chờ sâu gióng đẳng cấp tăng lên đi lên, nhưng tụ đạo văn cũng không khó. Phương Kha cũng không nóng nảy, chỉ làm một bên tu hành tinh thần lực, một bên chờ đợi kim tiền tiến hóa thăng cấp. Thời gian một ngày một ngày đi qua. Vạn tộc vực. Phương Kha chớ tiến vào thế giới mạnh vỡ bên ngoài. Chiến tuyến như ẩn như hiện treo giữa không trung, cũng không dễ thấy. Vọng tàu bên trên. Thiên Diễn nhìn về phía trước của sáng, chau mày, tràn đầy lo lắng cùng do dự. Lần này điện hạ tu hành thời gian có chút dài, nó lo lắng Phương Kha phải chăng ở thế giới mảnh vỡ bên trong gặp phải phiền toái. Bên cạnh võ thần bọn hộ vệ nhao nhao gật đầu. Một người nói, "Đã hơn 1 tháng, trước đó mấy cái thế giới mảnh vỡ, điện hạ đợi dài nhất cũng mới 12 ngày." Bọn chúng đều có chút lo lắng. Thiên Diễn có chút hít một hơi. Trên thực tế, nó lo lắng còn không chỉ là những này. 2 ngày trước, Đao Hoàng đạo trưởng truyền đến tin tức, có người bắt đầu đột phá cửa thứ hai, tiến vào cổ Hoàng đạo trưởng nội bộ, thậm chí đi rất sâu, nhìn thấy cổ Hoàng dự viên. Tin tức này truyền đến lúc Thiên Diễn liền có muốn lập tức thông báo Phương Kha, bởi vì rất nhiều võ đạo cường giả, nhất là thánh nhân hay là cấp chí tôn đếm được cũng cường giả, thường thường đều sẽ đem dự viên xem như một cái nơi cực kỳ trọng yếu, sẽ ở tự thân chỗ ở cách đó không xa. Hiện tại, phát hiện cổ hoàng dự viên, cái này mang ý nghĩa khoảng cách chân chính cổ hoàng chỗ ở đã không xa. Thánh tử điện hạ trước đó chướng mắt đạo trưởng ngoại vi đồ vật, nhưng đạo trưởng hải tâm, cổ hoàng truyền thừa lại là vô cùng trọng yếu. Đã thánh tử điện hạ là cổ hoàng đạo trưởng mà đến, những ngày khẳng định là không cho bỏ qua. Nhưng bây giờ, hơn 1 tháng đi qua, Thánh tử điện hạ còn chưa đi ra. Khoảng cách tin tức truyền đến, 2 ngày lại qua, cổ hoàng đạo trưởng còn không biết xảy ra chuyện gì, nên đem điện hạ gọi ra tới. Thiên Diễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên chia đôi không hành lễ, tiên thần tộc Thiên Diễn, mời Mộn trà đại năng hiện thân gặp mặt. Thư không bên trong, chiến truyền phía sau, một đạo ưu ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra, chiêu thiên dây leo tựa như bóng đen, dây dưa và bẻo, bóng ma bắn ra. Cần Lam chuyện gì? Mộn trà đại năng băng lãnh thanh âm truyền ra. Thiên Diễn cũng không phải là tiên thần tộc thánh tử, nhiều nhất có thể xem như nửa cái tiên tiêu, cùng Mộn trà đại năng địa vị không sai biệt lắm. Nhưng Mộc trà đại năng càng mạnh, thiên diễn cũng không tùy tiện, mang theo mấy phần kinh ý nói: "Xin tiền bồi cáo tri thánh tử điện hạ, đạo hoàng đạo trưởng xin miễn, mau chóng trở về." Mộc trà đại năng thanh âm yếu ớt, thế giới mạnh vỡ chính là thánh nhân lựa chế, cấm chế cường đại, cho dù là ta cũng không cách nào cảm giác nội bộ biến hóa rất nhỏ, càng không khả năng truyền lại tin tức, chỉ có thể thông qua chấn động chỗ này thế giới mạnh vỡ, nhắc nhở điện hạ. Thiên diễn gật đầu biểu thị biết, "Xin ngài ra tay." Mộc trà đại năng cũng không mở miệng, mà là bóng ma phiêu khởi, đi vào quần san trước. Sau đó, quanh thân vặn vẹo màu đen tựa như dây leo giống như bóng ma, vặn vẹo lên hội tụ thành một đạo tiếp lấy vẻo bắn ra. Ầm ầm. Dây leo dường như cũng không tồn tại thực thể, nhưng công kích tới hư không lúc, nhưng lại có kinh khủng vô cùng đáng sợ lực lượng, nói uy khiến người sợ hãi. Quân sáng sáng tôi lấp loé. Toàn bộ thế giới mảnh vỡ đều đang phát ra nhỏ xíu rung dậy. Loại ba động này cũng không rõ ràng, nhưng hiển nhiên đã đủ để nhắc nhở tới thế giới mảnh vỡ bên trong người. Thế giới mảnh vỡ bên trong, Phương Kha bị rất nhỏ lay động bừng tỉnh. Hắn biết là bên ngoài có biến, đây là tại thông tri hắn ra ngoài. Kim Thiền cũng tới năm cung cấp, cũng là có thể đi ra ngoài. Phương Kha tự lẩm bẩm. Sau một hồi, Lo lắng chờ đợi Thiên Diễn chờ võ thần, rốt cục thấy được chiếc người quần sáng và mèo ngay tại hình thành thông đạo. Điện hạ rốt cục hiện ra. Nhìn thấy bên trong có bóng ma tới gần, Thiên Diễn lập tức nhanh đón tiếp lấy, sau đó liền vô cùng ngạc nhiên. Điện hạ, đây là Hắn nhìn xem phương kha dưới thân quái vật khổng lồ, trong lúc nhất thời đều quên muốn nói lời nói. Đây là ta hung thú tọa kỵ, tên là Vân thú. Phương Kha nhàn nhạt mở miệng. Lúc này xuất hiện tại dưới người hắn, là một đầu kỳ hình sinh vật. Nó thân thể đen nhánh khổng lồ, toàn thân che kín to lớn vậy màu đen, sinh ra hai cánh, dường như một đầu hung cầm. Làm người khác chú ý nhất lại là đầu bên trên mỏ chim hoặc là nói là rất hút. Hẹp dài rắc hút ngân quang lập lòe, tựa như trường thương đồng dạng, mũi nhọn sắc bén bén nhọn, loé ánh sáng, nhìn liền làm cho lòng người bên trong phát lạnh, dâng lên sợ hãi. Con thú này hình dáng tướng mạo kỳ lạ, chư thiên vạn giới chưa bao giờ có, vô luận là thiên diễn hay là cái khác thị vệ, tất cả đều chưa từng thấy qua loại hung thú này. Hung thú trên lưng, Phương Kha trên mặt càng mang theo vài phần vui mừng. Kim Tiễn thứ 2 thần thông, cũng là giải quyết ta một cái phiền phức lớn. Trong lòng của hắn tự nói, cũng thầm nghĩ, nơi nào có cái gì văn thú? Trên thực tế, dưới người hắn đầu này kỳ hình hung thú chính là một đầu 59 cấp văn vương. Nó chỉ là lấy kim tiền thứ 2 thần thông, thay hình đổi dạng, biến hóa thành dạng này. Mà kim tiền thứ 2 thần thông, Save, lại là thần diệu vô biên, cùng nước gấu trùng có dị khúc đồng công chi diệu, lại hoàn toàn khác biệt. Save thi triển ve tiêu sau kim tiền lột da chi xác, có thể này thu lấy sinh linh, thi triển sắc ve thần thông, biến hóa hình thái. Chủ, này biến hóa sẽ không thay đổi đội chủ tộc, sẽ không cải biến tiên phú, chỉ cải biến nhục thân kết cấu, biến hóa đảo ngược, nhưng sắc ve không thể lập lại sử dụng. Cái này thần thông khi mới xuất hiện, Phương Kha còn cảm giác cùng nước gấu trùng tiên phú có chút trùng hợp. Nhưng dùng qua về sau, Phương Kha mới phát hiện, cùng nước gấu trùng ẩn sinh khôi phục so sánh, sắc ve tuy có xảo diệu chỗ, nhưng còn xa không như nước gấu trùng. Dù sao, nước gấu trùng có thể nhường tốc chủ theo bề ngoài tới khí huyết, thậm chí tinh thần, thậm chí hạch tâm nhất gen sinh mệnh đều sẽ xảy ra cải biến. Đây là trực tiếp thay đổi chủng tộc. Lại, nước gấu trùng cần mục tiêu, phải có mục tiêu gen mới có thể biến hóa. Mà sắc ve khác biệt. Sắc ve chỉ có thể biến đổi hình dạng, chỉ ở nhục thân khí huyết bên trên cải biến, sẽ không cải biến chủng tộc, cũng không thay đổi thần thông. Lại, sắc ve muốn biến hình cái dạng gì? Hoàn toàn do Phương Kha định đoạt thuộc về tạ vật, sáng tạo ra cũng không xuất hiện qua kiểu mỗi hung thú. Năng lực này đối với cần ẩn dấu bảy chủng đặc thù Phương Kha mà nói, thực sự quá phù hợp bất quá. Có sát ve thần thông. Phương Kha lại có thể quang minh chính đại triệu hồi ra côn trùng, đến vì chính mình tác chiến. Chương 228, tinh thần viên mãn. Đao hoàng đạo trường cửa thứ nhất, chương 228, tinh thần viên mãn. Đao hoàng đạo trường cửa thứ nhất. Vạn tộc vực nơi nào đó. Kim hoàng nóng bỏng chi hỏa hừng hực, theo trên mặt đất khe nứt to lớn hạ giấy lên, ánh lửa cao đến mấy chục mét, đem mấy ngàn dặm địa vực bao phủ. Võ sư võ tướng nếu là tiến vào trong ngọn lửa, không ra nửa giờ, liền sẽ bị sấy khô khí huyết, hóa thành tro khô. Nơi này, là vạn tộc vực bên trong Kim Diễm, thuộc về lần trước nửa trăm năm tộc chiến bên trong, bị diệt Kim Diễm giới Hạch Tâm Địa vực. Tại cổ lao thuế mơ trước, mảnh vụn này phiêu lưu đến tận đây, từ trong hư không xâm nhập nơi đây. Tục truyền, Kim Diễm tộc tộc diệt, là bởi vì cựu Diễm hoàng tộc nào đó vị trí tôn, tu hành một loại cường đại thần thông, cho nên đem Kim Diễm một giới liên hóa. Mà khối này nguyên bản thần diệu vô tận Kim Diễm giới Hạch Tâm Địa vực, tất cả tạo hóa đều bị rút khô, bây giờ cũng chỉ thừa những ngài ánh lửa. Trong ngày thường, Phiến địa vực này bên trong, ngoại trừ tu hành Kim Diễm Đại đạo người, còn sẽ tới này tu hành, những võ giả khác cơ bản sẽ không tới nơi này. Nhưng gần nửa năm qua, lại có đại lượng dị tộc cường giả, nhất là các tộc Thiên Kiêu, nhao nhao giáng lâm nơi đây. Tất cả chỉ vì, tại Kim Diễm biển lửa phía trên, cao mấy trăm thước giữa không trung, tại hơn nửa năm trước, xuất hiện một mảnh quần sáng, quét sạch ban bên trong liên thông không gian, chính là trong truyền thuyết hoàng cảnh cường giả, Đao Hoàng đạo trưởng. Thế là Kim Diễm địa hỏa trong biển, rất mau ra hiện một tòa đen nhánh cự thành đứng lặng, tại vang rực lửa thiêu đốt bên trong sừng sững bất động, thành trì bên trong, cũng không cảm giác được mấy may nhiệt lượng. Đại lượng dị tộc hội tụ trong đó. Trong những người này, tuyệt đại đa số cũng là vì đạo hoàng truyền thừa mà đến tiên tiêu, nhưng rất nhiều người tiến vào đạo trường sau, lại ngay cả cửa thứ nhất đều không thể xông vào, chỉ có thể ngượng ngùng mà về. Tin tức mới nhất, tin tức mới nhất. Có người theo trên không bay xuống, tiến vào trong thành, kêu to truyền âm. Minh Nguyệt tộc Thánh tử Minh Trạm đã xông qua cửa thứ hai, trở thành cái thứ bảy tiến vào cửa thứ ba tiên tiêu. Trong thành rất nhiều tiên tiêu lập tức nghị luận ầm ĩ. Tinh La tộc chí cường Thánh tử sao trời quang đều còn tại cửa thứ hai a? Minh Trạm một cái Thánh tử, đã xông vào cửa thứ ba. Nó tựa như là một cái duy nhất, thánh tử cấp lại xông đến cửa thứ 3 thiên kiêu a. "Thế, Minh Trảm Đao đạo thiên phú cường đại như thế, không biết là có hay không có cơ hội đến đến Đao Hoàng truyền thừa." "Không có khả năng." Có người lắc đầu nói, "Đường quên, bộ tộc kia đại nhân thật là tại trong đạo trường đâu." Người này vừa nói, tất cả mọi người liền giật mình, sau đó cùng nhau dùng mình một cái. Vừa rồi suy đoán Minh chém truyền thừa người kia lập tức nói, "Là ta phạm ngu xuẩn, có vị đại nhân kia tại, Đao Hoàng truyền thừa là tuyệt đối không thể là những người khác." Những dị tộc khác cũng nhao nhao gật đầu, trong thần sắc tràn đầy đối người kia kiêng kỵ cùng sợ hãi. "Không tệ." Vị đại nhân kia mặc dù mới đến không bao lâu, nhưng liên phá hai quan, tốc độ nhanh nhất tiến vào cửa thứ 3 bên trong, đao hoàng truyền thừa, tuyệt đối là vị kia. Trong thành Tiên Kiêu nghị luận ầm ĩ ở giữa, một đạo hư lạnh đột nhiên truyền đến từ giữa không trung, đồng thời ngoài thành đẩy trời kim sắc hỏa diễm, hướng phía phía trên tòa thành cổ hội tụ mà đi. Các ngươi nói vị kia nhất định được truyền thừa đại nhân, là ai? Giả sao lai lịch? Nói đến ta nghe một chút. Trong thành Tiên Kiêu nhao nhao ngừa đầu, nhìn về phía giữa không trung, vô tận kim sắc ánh lửa hội tụ bên trong, một đạo bóng đen to lớn treo giữa không trung, thanh âm theo bóng đen phía trên truyền đến. Nhường phía dưới thiên, Kiều Kinh nghi bất định, từng đạo tinh thần lực quét tới. Bọn chúng thấy rõ bóng đen kia sau, tất cả đều hãi nhiên thất sắc, khít vào linh khí. Đây là cái gì? Như vậy hình thái, chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết, chân hoàng? Làm sao có thể? Thiên hạ này tại sao có thể có loại sinh linh này? Chư thiên vạn giới chưa từng nghe nói qua. Toàn thành võ giả dung động không hiểu, tất cả mọi người nhìn về phía giữa không trung bóng ma. Giờ phút này, kia hội tụ tới kim diễm toàn bộ bị nuốt hút sạch sẽ, bóng đen cũng lộ ra chân dung. Kia là một đầu hình thể to lớn hung cầm. Huân nữa bên thân thể hư thối lộ ra sẹo cốt, một bên khác cũng tàn phá không chịu nổi, có các loại vết thương. Trên thân một phần nhỏ bao trùm lấy xích hồng long vũ, nhưng cũng quang mang ảm đạm. Chỉ có trên lưng, còn có hai cây đỏ vũ vẫn như cũ hoàn chỉnh, đồng thời rọi sáng ra thần thánh thánh sáng lạn màu đỏ ánh lửa. Quang mang theo kia hai cây đỏ vũ chiếu lên chiếu, ba phủ hùng cầm toàn thân, mơ hồ trong đó có thể thấy được một đầu thần thánh vô cùng màu đỏ thần cầm hư ảnh, quên thân hoàng lửa sản lạn, cường đại vô biên. Cũng chính là bởi vậy, trong thành Trư Thiên Kiêu mới nhận ra chân hoàng. Hãi nhiên ở giữa, tất cả mọi người thấy được chân hoàng thân thể tàn phế trên lưng thân ảnh. Nó toàn thân khoác một bạc chiến giáp, phía sau cũng là tóc dài màu bạc rối tung, có từng đạo ngân sắc vòng xoáy, tại quanh thân xoay trầm trầm lấy. Mỗi một đạo vòng xoáy bên trong, tựa hồ cũng có một thân ảnh, ngay tại đọc cổ kinh. Phong Tử Linh, có người nhận ra nó, hô lên kỳ danh hảo sau, lần nữa chấn động xuống phương cổ thành. Là nó, Phong Thần Hoàng tộc chí cường thánh tử, khoảng cách khí huyết viên mãn chỉ thiếu chút nữa. Nó cũng tới, là muốn tranh đoạt đao hoàng truyền thừa sao? Phía dưới thanh âm một nào. Phong Cửu Linh nhíu mày, lạnh lọc mở miệng. Nói cho ta, các ngươi mới vừa nói, vị kia đem nhất định được truyền thừa người, là ai? Trong thành võ giả nghe được nó lời nói bên trong lãnh ý, tất cả đều có chút do dự. Điện hạ. Một cái dị tộc võ thần tiến lên, là Phong Thần hoàng tộc đi theo trùng tộc, nó không có trực tiếp mở miệng, mà là truyền âm nói: "Là Kim Đường thần tộc Đường Diệt hoàng tử, nó tại trong đạo trường. Kim Đường hoàng tộc. Vạn tộc thứ 3. Trời sinh thích khách, sát thủ, băng linh tự săn, linh huyết sinh linh, khó trách những người này kiêng kỵ như vậy, không dám nhắc tới cùng." Phong Cửu linh mắt sáng lên, thản nhiên nói: "Hóa ra là nó, cũng là một tên kinh địch." Trong thành võ giả sắc mặt khẽ nhúc nhích. Kinh địch Đường Diệt Hoàng tử chính là khí huyết 10 vạn kg viên mãn chí cường giả hạt giống, ngươi phong Cửu Linh mặc dù khoảng cách viên mãn chỉ kém 1 kg, nhưng cái này 1 kg, trên lệch lại là trên trời dưới đất. Làm Đường Diệt Hoàng tử kinh địch, ngươi xứng sao? Những lời này ở trong thành rất nhiều trong lòng người hiện hiện, cũng không có người nói đi ra. Phong Cửu Linh ánh mắt cao cao tại thượng đã qua, nhìn thấy phía dưới một số người sắc mặt. Nó đương nhiên đoán được những người này ở đây suy nghĩ gì, nhưng là, Phong Cửu Linh trong lòng khẽ nhúc nhích. Dưới thân chân hoàng thân thể tản phế hai cánh lóe lên, trong chốc lát bay lên không, đi vào đạo hoàng đạo trưởng không gian vòng xoáy bên ngoài tiến vào đạo trướng trước, phong biểu linh thanh âm ở trong thành vang lên. Bản hoàng tử đã khí huyết viên mãn, mặc khắc, sau ngày hôm nay, truyền khắp văn tộc, bản hoàng tử thay tên, phong Thập Linh. Thân ảnh của nó biến mất. Phía dưới cổ thành bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh, vô số người bị tin tức này kinh trụ. Sau một hồi, trong thành có người kịp phản ứng, lập tức tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Phong Thập Linh, nó tại võ vương cảnh, đã phong cấm 10 linh. Đây có phải hay không đã vượt qua phong thần hoàng tộc lịch sử ghi chép? Khí huyết viên mãn, nó đã thành trì cường giả dũng, trở thành hoàng tử cấp. Phong Thập Linh thứ 10 linh hẳn là chính là kia chân hoàng thân thể tán phế, lấy truyền thuyết sinh linh là linh thân, cái này phong thập linh thật là lớn khí phách, thật là lớn khí vận. Hai đại hoàng tử, còn có đông đạo chí cường thánh tử, cái này đao hoàng truyền thừa, đến cùng sẽ rơi vào tay người nào? Cổ thành bên trong nghị luận ầm ĩ. Đường Diệt, là đao hoàng truyền thừa có khả năng nhất người thừa kế. Chiến truyền phía trên, Thiên Diễn vẻ mặt nghiêm túc nói với Phương Kha, Kim Đường thần tộc Đường Đao, được xưng là vạn tộc đao thứ nhất pháp, tộc người, tại đao pháp phía trên đều là tiên phu yêu nghiệt. Đường Diệt tiến vào đao hoàng đạo trường một ngày, liền đi qua núi đao, ngày thứ 3 liền đi ra sân luyện công, tiến vào cửa thứ 3. Hắn mặc dù đi muộn, nhưng là nhanh nhất tiến vào cửa thứ ba người. Tại lúc trước hắn, các tập thánh tử, chí cường thánh tử, không thiếu luyện đao tiên kiều, lại bị vây ở cửa thứ 2 mấy tháng, thẳng đến mấy ngày trước mới tiến vào bên trong. Phương Kha lập thân chiến truyền phía trước, khí tức quanh người mờ mịt, có mơ hồ tinh thần lực bao phủ tứ phương. Điều này đại biểu đấy, tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn viên mãn, lại theo náo hải tràn ra, ba phủ quân thân, đặt thành đột phá võ vương điều kiện thứ nhất. Bây giờ chỉ cần cô đọng đạo văn, liền có thể đột phá thành công đột phá võ vương cảnh. Giờ phút này, Phương Kha nghe lời của Tiên Diễn nhẹ nhàng gật đầu. Đường diễn hoàng tộc hoàng tử, sát thực vi phạm. Bất quá, cũng không biết, là Kim Đường thần tộc Đường Đao chính tông, vẫn là của ta Đường Lang Đường Đao càng nhanh một chút. Phương Kha trong lòng thỉ thảo, có chút chờ mong, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Điện hạ ngài đang suy nghĩ gì? Thiên Diễn nhìn xem hắn. Phương Kha lắc đầu, nói Đao Hoàng truyền thừa không phải sớm đã như thế, nghe nói nhân tộc thánh nhân sở tu máu thánh đao, chính là truyền lại từ Đao Hoàng máu thánh nhất Đao Lưu. Cũng không phải là cái gì máu thánh nhất Đao Lưu Thiên Diễn nói Đao Hoàng đao đạo truyền thừa, phải gọi tiên địa một đao chạm, có khai thiên tích địa chi vi năng, nhân tộc tuy có truyền thừa, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Phương Kha nhìn về phía đó. Thiên Diễn nói: "Đây cũng là trong tộc vừa truyền đến bí văn, tộc truyền, đao kiếm số hoàng, chính là vô số năm trước cổ hoàng lãnh tụ, là hoàng giả bên trong chí cường tồn tại. Sở tu chi đạo, nếu là đại thành, thậm chí đủ để xé mở chư thiên vạn giới, nhuương vạn giới quay về hỗn độn, xa xa không chỉ nhân cảnh thánh nhân điểm này uy năng." Phương Kha nhẹ nhàng gật đầu. Điểm này hắn vậy mà không biết. Bất quá, nhân tộc máu thánh đao cũng coi là đao hoàng truyền thừa, nếu là có nhân tộc tu thành nhân tộc thánh nhân đao pháp truyền thừa, tiến vào đao hoàng đạo trưởng, chẳng phải là chiếm cứ ưu thế. Thiên Diễn bắt đầu, chợt lại lắc đầu. Nhân tộc máu thánh đao không dễ dàng như vậy tu thành, đao hoàng đạo trưởng cũng không dễ dàng như vậy qua quan. Tiến vào bên trong sau, mọi thứ đều muốn bắt đầu lại từ đầu, tỉ như núi đao đao cốc chi địa, cũng không phải là khảo nghiệm đao pháp của ngươi, mà là khảo nghiệm ngươi là có hay không có một quả luyện đao chi tâm. Sau khi tiến vào, một thân tu vi bị phong ấn, khí huyết hóa phàm, tìm được luyện đao chi tâm, khả năng thông qua cửa thứ nhất, tiến vào cửa thứ hai. Thiên diễn trong tay thôi động một khối ngọc điệp, chiếu rọi ra đủ loại cảnh tượng, đến từ thiên trong thần tộc thiên kiêu truyền về, chính là đao hoàng đạo trưởng ba cửa ải giới thiệu. Bò quan núi lao, đi qua đao cốc, rồi đi đao rừng. Qua cửa thứ nhất sau, liền chính thức tiến vào Đao Hoàng giảng đạo chi địa, cũng là cửa thứ hai, sân luyện công. Sân luyện công bên trong, các loại phong cách lưu phái đao pháp vô số, có bá đạo vô song, có giả dị không dự, có âm tàn độc ác, còn có nhanh đến cực hạn. Tại đủ loại đao pháp bên trong, tìm tới thích hợp phong cách của mình, luyện thành đao pháp, luyện được đạo vận, liền qua cửa thứ hai. Phương Kha nghe thiên diễn giảng giải, nhíu mày. Cửa thứ hai, nghe đơn giản, chính là luyện thành một bộ đao pháp, cảm ngộ trong đó đạo vận mà thôi. Đa số luyện đao thiên kiêu, tại võ tông cảnh hoặc là võ vương cảnh cũng có thể làm tới. Nhưng trên thực tế, Cửa này độ khó có thể xưng biến thái, bởi vì tiến vào Đao Hoàng đạo trưởng, toàn thân tu vi bị phong cấm, liền giống như người bình thường. Lấy người bình thường tinh khi thần, luyện thành đao pháp có lẽ không khó, nhưng cảm ngộ trong đó đạo vận, gần như không có khả năng. Loại này độ khó, có thể so với Phương Kha tại chuẩn võ giả cảnh, đối với Đường Lang học tập Đường Lang đạo. Ngay lúc đó Đường Lang đạo chính là như vậy, nhập môn liền phải cảm ngộ đạo vận. Phương Kha học được thật lâu, nhưng như cũng không thể luyện thành, cuối cùng vẫn dựa sâu gióng kết kén nội đạo, mới chính thức nhập môn Đường Lang đạo. Loại này độ khó, lại có thể có người có thể thông qua cửa thứ hai. Không thể không nói, trong bảo tộng, thật sự có biến thái cấp thiên tiêu. Thông qua cửa thứ ba sau, liền có thể xuyên qua sân luyện công, tiến vào chính viện, cửa này càng khó. Thiên diễn khẽ lắc đầu. Đao hoàng tam quan, cửa thứ nhất nhìn tâm, cửa thứ hai xem thiên phú, cửa thứ ba thì là nhìn duyên. Chính viện bên trong, cơ duyên vô số, trong đó có đao hoàng xuất đời thu thập các loại cường đại đao pháp, cất bước đều là đao đạo chí tôn chân truyền, càng có đao hoàng truyền thừa. Tìm tới chính minh duyên, đồng thời tu thành nhập đạo, ngưng tụ đạo văn, mới xem như qua cửa thứ ba, có tư cách tiến vào chân chính đạo trưởng ngai tâm. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào đột phá cửa thứ ba. Phương Kha nói loại này độ khó, không ai đột phá mới tính bình thường, nhưng tụ đạo văn có thể tính nhập đạo, cho dù là mạnh thiên tài, cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy ngày liền đi vào một đầu mới đại đạo, cửa này ít nhất phải mấy tháng, thậm chí nửa năm trở lên mới có người có thể thông qua. Liên Sếp như kia Kim Đường thần tộc đường diện hoàng tử, hơn phân nửa cũng giống vậy. Sau đó không lâu, Phương Kha thấy được phía trước kim sắc biển lửa, cũng nhìn thấy biển lửa trên không, cái kia to lớn dễ thấy không gian vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn ở giữa, có cổ lao khí tức cường đại lan tràn ra. Chiến thuyền đi vào vòng xoáy trước. Các ngươi có ai muốn cùng một chỗ tiến vào bên trong? và bảo cơ duyên. Phương Kha nhìn về phía sau lưng Võ Thần thị vệ, có nhân ý động. Thiên diễn cũng không có ngăn cản. Những người này mặc dù không phải thiên thần tộc nhân, nhưng toàn tộc đều chịu thiên thần tộc che chở, nếu là bọn chúng đạt được truyền thừa, cũng tương đương với thiên thần tộc đạt được truyền thừa. Loại này truyền thừa chi địa, có đôi khi cũng phải nhìn cơ duyên khí vận. Hơn nữa thiên diễn chính mình cũng giống nhau chuẩn bị tiến vào bên trong. Lão hổ liền không nhập đạo trận. Môn trà đại năng hiện thân nói, trong đạo trường có thể đi vào cực hạn chính là võ thần cảnh. Võ tôn đại năng đã lập đạo, tại trở thành thánh nhân trước, tu không được đầu thứ hai đại đạo bị đạo trưởng bài xích. Phương Kha nhẹ nhàng gật đầu, nhường mang theo những cái kia không muốn đi vào võ thần, đi tới phương trong thành chờ đợi. Hắn thì cùng Thiên Diễn cùng một chỗ, mang theo mấy cái võ thần, tiến vào trong nước xoáy. Cảnh sát trước mắt biến hóa. Chờ Phương Kha cảm thấy chân đạp đất bên trên lúc, lập tức cảm giác được, tự thân khí huyết tu vi tinh thần lực trở, toàn bộ bị phong ấn. Hắn thành một phàm nhân. Bốn phía không người, đám người Thiên Diễn đều không có ở đây, mà ở trước mặt hắn xuất hiện, thì là một tòa thanh núi lớn màu đen, ngọn núi dốc đứng, không, có đường núi. Mơ hồ có thể thấy được. Phía trước trên núi, khắp nơi đều cắm từng chô đao. Muỗi một chôi đao đều màu sắc cảm động, tràn đầy vết rỉ, có chút còn gãy mất, chỉ còn lại một bộ phận, bị tùy ý vứt bỏ ở trên núi. Đây chính là núi đao. Phương Kha hồi ức tiên thần tộc truyền đến tư liệu. Thông qua cửa thứ nhất, cần lên núi đao. Không do dự, hắn nhấc chân leo núi. Bước ra một bước, trước mắt lập tức cảnh sắc biến ảo, hiện hiện một đầu chợt hẹp đường nhỏ, đường nhỏ phía trước là một cái vẻ mặt tiểu tụ thiếu niên, trong tay cầm đao, đang nhìn xem Phương Kha. Trên tay Phương Kha cũng không biết khi nào xuất hiện một thanh đao, bị nắm trong tay chương 229, kiện thứ hai cực phẩm trời sinh linh binh. Gặp lại, Phong Mười Linh Chương 229, kiện tứ hai cực phẩm trời sinh linh minh. Gặp lại, Phong Mười Linh. Phương Kha ánh mắt ngưng lại, cầm đao đề phòng. Hắn giờ phút này tu vi hoàn toàn không có, lục thân khí huyết toàn như phàm nhân, không biết trước người thiếu niên mạnh bao nhiêu, bởi vậy mười phần cảnh giác. Lại không nghĩ rằng, trước người thiếu niên cũng không động thủ, mà là cầm trong tay chi đao quan gia, tràn đầy thất lạc đi tới Phương Kha. Phương Kha ngưng thần mà đối đãi. Thiếu niên dần dần tới gần, lại dường như chưa từng nhìn thấy hắn đồng dạng, theo bên cạnh hắn đi qua, sau đó đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên này đúng là Hạ Sơn Vương Kha trong lòng đang nghi hoặc, trong đầu lại đột nhiên có hải lượng hình tượng hiện hiện. Là thiếu niên kia. Hắn theo 6 tuổi bắt đầu, tại phụ thân dạy bảo hạ luyện đao. Bất luận thần lên vẫn là đêm ngủ, bất luận hạ chí vẫn là trời đông giá rét, đao theo ngày đầu tiên tiếp xúc bắt đầu, liền không hề rời đi qua hắn bên người. Lúc ăn cơm nằm ngang ở trên gối, lúc ngủ gối lên bên hai. Ngày đêm tu hành không ngừng, mãi cho đến 26 tuổi, tự giác có một chút thành tựu. Đúng lúc gặp Đao Hoàng đạo trường mở ra. Thiên hạ luyện đao người đều có thể nhập đạo trận câu đạo. Thiếu niên lúc này đi vào Đao Hoàng đạo trường, lại không nghĩ tới vừa nhập đạo trận, liền có kiếm thánh giáng lâm, mũi kiếm giáng ở hậu trước, nhường vứt bỏ đao tu kiếm, nếu không liền một kiếm chảm chi. Một phút này, thiếu niên không chút do dự, lập tức cầm trong tay 20 năm chi đao ném ra, không chút do dự. Nhưng sau một khắc, hắn đã bị chủ xuất đao hoàng đạo trưởng. Hắn ngạc nhiên, sau đó không cam lòng, giận dữ mắng mỏ đao hoàng khảo thí uốn cong thẳng thẳng, quá mức. Trong đạo trưởng, một đạo phi ngôn thanh âm truyền ra, ngươi rủ là do dự một chút đâu. Giờ phút này, thiếu niên toàn thân run rẩy, rốt cục phát giác. Hắn cũng không thích đạo. Một cái mắt 20 năm thời gian bên trong, luyện đao từng màn sông lên đầu, đủ loại hình tượng, mang theo hôm nay Trí Minh Ngộ, mang theo đối 20 năm luyện đao khổ sở bên trong án ngữ giận, đồng thời mãnh liệt mà ra. Giờ này phút này, trong lòng đối đao tâm tình rất phức tạp, mãnh liệt hạ đảng, đem Vương Kha trực tiếp bao phủ, nhường hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi. Ta luyện đao học đao, phải chăng thành tâm? Giờ phút này đến Đao Hoàng đạo trưởng, danh chuyên thừa, là thật là đao đạo đến, vẫn là là đao hoàng mà đến? Các loại cảm xúc quét sạch xung kích phía dưới. Trong lòng đăm chiêu suy nghĩ các loại lấy cớ, các loại ý nghĩ, tất cả đều bị tách ra. Đấy lòng chỗ, chân thật nhất căn bản nhất suy nghĩ, rốt cục nổi lên. Bởi vì năng mạnh. Phương Kha tự nói, thanh âm lạnh lùng, nhưng dần dần tại cảm xúc xung kích bên trong khôi phục lý trí. Võ đạo hàn mạnh, đao của ta mạnh, đao phát mạnh, liền tu đao. Tâm ta đủ thành, nhưng một lòng hướng võ, từ đó lựa đao. Hắn ý chí kiên định, tùy ý các loại nghĩ lại, chính tâm ý niệm mãnh liệt, không núc núc chút nào, chưa từng sinh ra từ bỏ suy nghĩ. Tiệp Thôn Gậy thiếu niên biết được chính mình không muốn luyện đao, không thích luyện đao, bởi vậy vứt bỏ đao mà đi. Nhưng Phương Kha sẽ không. Phương Kha nơi này, không có có thích hay không, không có thật không thành tâm, cũng không có kiên định không kiên định chỉ có mạnh không mạnh, đao hoàng đang mạnh. Phương Kha liền nữa thích học đao, liền thành tâm dưỡng đao, liền kiên định luyện đao. Giờ này phút này, không có lòng khác. Sau một hồi, thiếu niên ý niệm tản đi, Phương Kha tỉnh lại, trong bất tri bất giác đã đi về phía trước ra mấy bước, trong tay chi đao, mặc dù vẫn như cũ bình thường, lại bị hắn một mực nắm trong tay. Cửa thứ nhất, nhìn tâm, ngược lại cũng có chút ý tứ. Phương Kha thần sắc cũng dung, lần nữa hướng về phía trước. Cảnh sát trước mắt biến ảo, lại một đường thân ảnh hiện hiện. Đây cũng là một cái đao khách, khí tức sắc bén, lại là một cái trong đao cường giả, sớm đã đặt chân đao. Thậm chí Ngưng tụ Đạo văn, chân chính lên đường. Lại tại tứ phương ở giữa, đạo khách danh khí cực lớn, chính là Đao đạo tông sư, tự sáng tạo Đao pháp, khai tông lập phái. Nhưng một ngày, đạo khách gặp cường địch, cầm súng đại phá Đao pháp, đem nó trong tay chi đao cắt ngang, xem thường tự sáng tạo phương pháp. Sau đó, đạo khách vứt bỏ đao luyện thường, tự phế Đao đạo, tự băng Đạo văn, sau đó mấy trăm năm, cho đến trước khi chết, đều đúng Đao pháp phần trăm kế thừa. Từng bước họa hiện lên. Tùy theo mà đến, còn có đạo khách các loại ý chí nghi trở, theo Đao đạo vinh quang, đến kia đỉnh phong một trận chiến, đến đây sau mấy trăm năm chi toán ở dỡ cảm xúc chập trùng bị liệt, thậm chí vượt qua trước đó thiếu niên. Phương Kha trong đầu, hắn phản phất làn hóa thân đao khách kia, kinh nghiệm kia một trận thảm bại, tất cả bị đối thủ cấp đi thế thảm đau đớn. Trong lòng chi oán giận không lời nào có thể diễn tả được, chỉ muốn hét lớn một tiếng, đao là phê binh. Càng có ngày sau luyện đường, báo thủ thành công niềm vui duyệt, sâu cảm giác đao không bằng thương. Nơi này lúc, Phương Kha trong tay chi đao cũng đang run rẩy, dường như sắp bị ném ra, bị ném bỏ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là theo những tâm tình này bên trong tỉnh lại, lần nữa kiên định tự thân, tự xét lại tự định. Hắn không vì đao, chỉ vì mạnh Cái yếu bại trận quá bình thường. Đem tự thân chi tội giao cho binh khí, đây không phải phương kha thói quen, lần nữa cầm trong tay chi đao nắm chặt, vượt qua cái này một cảnh, tiếp tục hướng phía trước. Núi đao rất cao, một đường đi qua, vô số hình tượng bên trong. Phương Kha kinh nghiệm đao đạo thiên kiêu vẫn lạc, kinh nghiệm kiên trì mấy chục năm mấy trăm năm, lại không có chút nào tiến thêm sụp đổ tuyệt vọng. Kinh nghiệm các loại luyện đao người, cuối cùng từ bỏ vô số ý nghĩ cùng lý do. Ở giữa mang đến đủ loại cảm xúc xung kích, tất cả mọi thứ cảm xúc lúc đích, cuối cùng dẫn hướng chỉ có một cái, vứt bỏ đao. Từ bỏ đao trong tay, từ bỏ luyện đao. Nhưng cuối cùng Phương Kha cũng không từ bỏ, cùng nhau đi tới, trong tay chi dao một mực bị hắn nắm chặt, giờ phút này lại có loại phẩm trấn giúp đi, ban đầu để lọt cao chót vót cảm giác. Hắn leo lên núi lao, nhìn về phía sau lưng đủ loại, trong lòng minh ngộ. Cửa này, cùng nó nói là khảo nghiệm hướng đao chi tâm, không bằng nói là khảo nghiệm hướng đạo chi tâm, tiến niệm kiên định hạ người, qua núi này hơn phân nửa không khó. Hơn nữa, leo núi cũng không phải là không có chỗ tốt, đi càng xa, tâm càng thuần, bất luận là đi kia một con đường, tinh khiết đạo tâm, đều có cực đại trợ giúp. Phương Kha quay người xuống núi. Đương nhiên, cửa này cũng không có hắn nói đơn giản như vậy lấy phạm nhân chi thân kinh nghiệm đủ loại cảm xúc xung kích, có thể không sổ đổ, không bị phá tan, loại kia ý chí đã không thể đơn giản lấy kiên định để hình dung. Dù sao, những hình ảnh kia bên trong từ bọ luyện đao người, trong đó giống nhau không thiếu các loại tiên điều, các loại tín niệm kiên định hà người, nhưng cuối cùng vẫn hằng mất. Có thể nói, thông qua núi đao hà người, trong lòng là chân chính tồn lấy đại đạo võ giả. Chỉ có rằng này, khả năng đi ra núi đao. Đường lên núi rất khó, đường xuống núi lại rất dễ dàng. Một đường thông thuận. Phương Kha tiến vào dưới núi trong cốc. Nơi đây cổ thụ san sát, trên mặt đất giống nhau cắm đao bất quá những đao hoàn toàn không giống núi đao bên trên những cái kia vết dị lo lỗ. Nơi này đao, bất luận là làm đao vẫn là đao gãy, bất luận là dấu vỏ vẫn là lộ phong, tất cả đều quang mang sáng lạ, linh tính mười phần. Đương nhiên, cái này linh tính bên trong, con tràn ngập nồng đậm vô cùng ma khí. Những này đều là bị ném bỏ đao. Phương Kha nhẹ giọng tự nói, sau đó bước vào đao cốc. Một mấy mắt, phía trước ba thanh linh đao đồng thời quang mang sáng lạ, sắc hồng chạm lam kết bạch, ba cố linh tính bên trong, mang theo nồng đậm vô biên ma khí, trực tiếp đem Phương Kha bao phủ. Phương Kha lập tức đứng thẳng bất động nguyên địa. Mà tại trong góc, Tràn đầy oán hận cùng nguyên rủa tiếng mắng, ba loại thanh âm đều có khác biệt, một loại nóng bỏng như lửa, một loại cuồn cuộn không dứt, một loại bằng lênh thấu xương. Nhưng giống nhau lại là, bọn chúng đối với mình đã từng đao chủ, tất cả đều tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Phương Kha không muốn nghe, nhưng tất cả lời nói tất cả đều chiếu rọi tại trong đầu hắn, nhường hắn không thể không nghe. Tiếng mắng không dứt bên trong, hình tượng chiếu rọi. Ba người đều là đao đạo có thành tựu hạ người, đao pháp cường đại, chiến tích siêu phàm, cùng trong tay chi đao không biết rõ từng giết bao nhiêu địch nhân. Nhưng cuối cùng, theo đao khách tu vi tăng lên, đao liền bị nén bỏ. Những cái kia không dùng được đao hoặc là đưa cho đệ tử môn đồ, hoặc là phủ bụi bả khố, cho đến linh đao mẫn diệt. Phương Kha lặng lặng nghe những cái khiêu toán hận độc mạn, lại không nói lời nào. Các loại âu ngôn uy ngữ, vốn hẳn nên chút xuống tới đao của bọn nó chủ thân bên trên, lại tất cả đều bị Phương Kha tiếp nhận. Dẫn mắng duy trì liên tục không ngừng, dường như không có chút nào đình chỉ chi ý. Phương Kha trong lòng bình tĩnh như trước, không giải thích, cũng không ngăn lại, tùy ý bọn chúng tiếp tục mắng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có một tia phán giận, cũng không có nguyên nhân này buông tay ra bên trong đao. Thanh tâm. Phương Kha tự lẩm bẩm. Sau một hồi, Phương Kha xuyên qua đao cốc, đi vào đao rừng cửa thứ nhất ba tiểu quan bên trong, hai cửa trước là khảo nghiệm, mặc dù cũng có cơ duyên, nhưng cần chính mình đi thể hội. Mà thứ ba tiểu quan khác biệt. Thứ ba tiểu quan chính là cơ duyên. Dù sao, thông qua hai cửa trước, bất luận tư chất như thế nào, ít ra xem như ý chí kiên định đạo khách, có luyện đao chi tâm. Đao hằng là đao đạo cao phòng, tự nhiên không tiếc ban thưởng bảo vật. Mà bảo vật này chính là hai cửa trước bên trong, một mực bị Phương Kha nắm trong tay đào. Vừa mới bắt đầu vào tay lúc, đao bình thường, không thấy chút nào đặc thù. Nhưng thông qua cửa thứ nhất sau, thân đao liền có lưu quang lập loé, dường như có linh tính đồng dạng. Thông qua cửa thứ hai sau, đao này càng là hình thái đại biến. Giờ phút này, phương Kha đao trong tay đã khoảng chừng dài 2 mét, chôi đao rất dài, thân đao rất dài, còn có mấy phần thẳng tắp, có chút giống mạch đao. Thân đao hàn quang lấp loé, linh quang chảy xuôi, đã là 10 phần bất phàm. Theo phương Kha cầm đao vào dựng, chưởng đao run rẩy, phát ra vụ vụ, dường như tràn đầy chờ mong. Phương Kha trên mặt nụ cười, nhìn về phía tứ phương. Đao dựng, cũng không phải là đao ở trong rừng, mà là lấy đao thành rừng. Đập vào mắt chỗ, bốn phương tám hướng Tất cả đều là từng trôi hình thái khác nhau đao cắm ngược ở trên mặt đất, linh quang theo đại địa chảy xuôi, tràn vào trên đao. Tất cả đao tất cả đều linh quang mờ mịt, tràn đầy linh tính. Thật giống như những này đao cũng không phải là nhân công gién đúc, mà là thiên địa dựng dục, vừa mới sinh ra, vi thiên tiên linh binh đồng dạng. Lấy đao chi đại đạo làm căn cơ, diễn hóa vô số đao đạo, bố trí xuống thiên địa cấm chế, gieo xuống vô số linh bảo, lấy đại đạo chi uy, đồng thời thay ngén đại lượng tiên tiên linh minh, cổ hoàng lại có thể đạt tới loại trình độ này. Phương Kha trong lòng hãi nhiên không thôi. Cho dù trước đó sớm đã nghe nói về việc này, nhưng chân chính nhìn thấy lúc nhưng vẫn là có khó có thể dùng nói rõ rung động. Thiên Tiên Linh Minh, chỉ có thiên điệu tự nhiên thay ngán, người vì can thiệp vô cùng chi nạn, chí tôn cũng khó sử tới. Nhưng Đao Hoàng, thế mà đã bắt đầu đại lượng trồng trọt Tiên Tiên Linh Minh, khó có thể tưởng tượng có sức mạnh mạnh cỡ nào. Đi thôi. Phương Kha buông lòng tay ra bên trong mạch đao. Sau một khắc, mạch đao vèo bay ra, hóa thành một đạo linh quang bắn về phía đao giường chỗ sâu. Hai cửa trước trong tay chi đao, trên thực tế chính là vì cửa này tạo hóa chuẩn bị. Cửa thứ nhất Minh Tâm Chính Tâm, kiên định tín niệm. Tại rèn luyện đạo tâm đối với, cũng đồng thời rèn luyện ra một quả đao tâm. Nội tâm cũng không phải là cái giới, mà là linh đao tâm, tương đương với trời sinh linh binh linh trí, bởi vì là cùng võ giả đồng thời kinh nghiệm chính tâm minh tâm thành thơ chi hành, bởi vậy mười phần phù hợp võ giả tâm ý. Đồng thời, cửa thứ hai bên trong, vô số bị võ giả vứt bỏ trong linh đao, không chỉ có án giận, còn có đạo đạo, có những cái kia đao khách đạo đạo. Trải qua đao cốc, đao tâm thu được vô số đạo đạo nội tình. Mặc dù không thể hóa thành lực lượng, lại có phù hợp võ giả tự thân đạo đạo, sẽ tự nhiên diễn hóa xuất thích hợp đao. Đồng thời, kinh nghiệm cái này hai quan, đao tâm hoàn toàn thành hình, sẽ tại đao trong dừng, tìm tới thích hợp đao thể tiến vào bên trong, hình thành một thanh có linh tính, cùng đao chủ hoàn toàn phù hợp trời sinh linh binh. Không biết rõ đao này tâm lựa chọn chi đao, có thể đạt tới cái gì phần cấp. Phương Kha tự nói bên trong có chút chờ mong. Cuối cùng trời sinh linh binh phần cấp, cùng đao lòng có quan. Hai cửa trước biểu hiện càng tốt, đao tâm càng mạnh, dung hợp đao thể liền càng mạnh. Trong lúc suy tư, Phương Kha cấp tốc đột eo. Đao tâm không ngừng xâm nhập, lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất tại nơi nào đó. Phương Kha còn chưa kịp phản ứng, phía trước đại địa vênh mình, một đạo bảng bạc bá đạo đao khí gào thét mà lên, chém về phía tứ phương, nhấc lên quần phòng. Gió lớn bên trong Một thanh đen như mực mạch dao lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Phương Kha. Dao này dao hình cùng lúc trước đao tầm cơ bản nhất trí, dao so Phương Kha còn mẫn giải, chôi đao cũng thật dài, cơ hội chiếm, cứ làm chôi đao một nữa, toàn thân màu sắc đen nhánh, sát khí mười phần. Dao phủ ở trước mặt Phương Kha mơ hồ trong đó có mùi máu tươi đập vào mặt. Phương Kha cũng không sợ, ngược lại cảm thấy dao này cùng tự thân khí cơ giao hòa, có loại sớm đã nhận chủ cảm giác. Không do dự, hắn lấy tay chụp vào trường đao. Khanh lang một tiếng dao ngâm, trường đao không có chút nào dễ rựa, liền rơi vào Phương Kha trong tay, vào tay lúc loại kia dung hợp cảm giác càng rõ ràng quả nhiên là sớm đã nhận chủ. Đồng thời, hắn đã nhận ra chuôi này đạo phẩm cấp, tư phẩm linh minh. Phương Kha trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mở dỡ. Như vậy bảo vật, cho dù là Thiên Vũ chính mình, tại đột phá chí cường thánh từ sau, cũng chưa từng đạt được. Bởi vì, cho dù là Thiên thần tộc, cũng rất khó bồi dưỡng như vậy bảo vật. Không phải bồi dưỡng không ra, mà là cần hao phí đại lượng tài nguyên, thời gian dài. Loại bảo vật này, chỉ có Thiên thần tộc tiên thần tử mới có tư cách nắm giữ. Thậm chí, cũng không phải là mỗi một thời đại tiên thần tử đều sẽ có. Dù sao, tư phẩm trời sinh linh minh. Có bồi dưỡng thành trời sinh thánh binh khả năng, mà trời sinh thánh binh so cực phẩm trời sinh linh binh, chân quý mấy chục hơn trăm lần. Cho nên, nếu có cực phẩm trời sinh linh binh, các tộc hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn chờ một chút, nếm thử đem nó bồi dưỡng thành trời sinh thánh binh. Thực sự không được, đó mới là thu lấy thời điểm. Nhưng cực phẩm trời sinh linh binh, thường thường đều sẽ chấp trưởng tại đại năng võ tôn trong tay, thiên thần tử muốn lấy được, cũng cần đại khí vận. Mà Phương Kha, trước đó liền tại mang màn giới, đạt được một gốc cực phẩm cự thải san hô. Hôm nay lại lấy được một cái cực phẩm trời sinh linh binh. Đành phải đau này, chuyến này liền không lỗ. Phương Kha vui sướng trong lòng không giảm, một đường hướng về phía trước, đi ra đao rừng. Phía trước vận vẹo bình chướng ba phủ. Hắn phong dong tiến vào, trước mắt hình tượng lập tức biến ảo. Một lát sau, Phương Kha xuất hiện tại một mảnh to lớn luyện võ tràng bên ngoài. Nơi này là cửa thứ hai, Đao Hoàng dạy bảo hậu bối luyện công chi địa. Mong muốn đi ra cửa thứ hai, cần lấy phẩm nhân chi thần, lộ ra một bộ đao pháp, cảm ngộ đạo vận. Phương Kha còn chưa dò xét bốn phía, bên hai bỗng nhiên có mang theo vài phần u ám tiếng cười truyền đến. Thiên Vũ, đã sớm nghe nói ngươi cùng theo cổ hoàng trong đạo trường hiện ra, bây giờ thế mà ở đây gặp lại, cũng là đúng. Dịp. Phương Kha quay người, nhìn về phía bên cạnh người, Phong Tiểu Linh. Bên cạnh người, bây giờ mặc dù cũng là phàm nhân, trên thân cũng không khí huyết chấn động, nhưng vẫn là khí độ bất phàm, cầm trong tay một thanh xích hồng rộng con vung đao, chính là Phong Thần hoàng tộc Phong Tiểu Linh. Giờ phút này, Phong Tiểu Linh đem thanh lạnh lùng nói, "Không, bản hoàng tử bây giờ đã là Phong Tập Linh." Chương 230, luyện võ trưởng cố nhân, bò ngựa chặt tiên tiêu, chạm tiên đao. Chương 230, luyện võ trưởng cố nhân, bò ngựa chặt tiên tiêu, chạm tiên đao. Luyện võ trưởng giọng lớn, từng tòa thạch đài cao đúc, trên đó chiếu rọi qua màn, mỗi một tòa thạch đài bên trên đều đúng ứng với một môn đạo pháp, đối ứng một đầu đạo đạo. Không ít trên thạch đài đã có người tại tu hành, luyện đạo, quang mang lập loé, lại không nhìn thấy đối phương đã tu hành tới trình độ nào. Cũng không ít võ giả, hành tẩu ở luyện võ tràng bên trên, đi ngang qua từng tòa thạch đài, tìm kiếm cảm thấy hứng thú đạo pháp. Phong thập linh chính là đang tìm chính mình cảm thấy hứng thú đạo pháp. Lại nhìn thấy cái này tiên thần tộc thánh tử, theo cửa thứ nhất xuyên qua, đi vào cửa thứ hai, lập tức sinh lòng sát ý. Nhân cảnh thời điểm, bởi vì muốn nhập cổ hoàng đạo trưởng, muốn lấy các tộc chi huyết vận dụng bí pháp, dẫn động cổ hoàng chi minh, bởi vậy nó cũng không nhằm vào tiên vũ, đối với nó 10 phần nhường nhịn. Nhưng hôm nay ở chỗ này, Thiên Vũ cũng vô lợi dùng giá trị, ngược lại là tranh đạo đối thủ, là ngấp nghé 10 vị trí đầu lớn chi vị Thiên Thần tộc chi Thiên Kiêu. Mặc dù nó đối Thiên Thần tộc ngấp nghé 10 vị trí đầu lớn rất khinh thường, nhưng nó cũng không ngại tiện tay trừ bỏ Thiên Vũ, nhường Thiên Thần tộc biết hoàng tộc chi uy nghiêm. Chỉ tiếc, cửa thứ hai bên trong, tu vi vẫn như cũ bị phong cấm, sợ khó thông dòng trấn áp. Bất quá, Phong Thập Linh ánh mắt u lãnh, ngươi nếu có thể nhập cửa thứ ba, có lẽ có cơ hội làm ra đạo thứ 11 linh thân. Phương Kha nhìn xem nó, lắc đầu, không nói gì, hướng thẳng đến phía trước đi đến. Hắn không nhìn nhường Phong Thập Linh trong nháy mắt nội giận. Trong tay Xích Hồng rộng có vòng đao linh đang rung động, dường như cảm ứng đến Phong Thập Linh sắc cơ, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Trời Sinh Linh Minh, lại là có linh trí Trời Sinh Linh Minh, hoàn toàn có chủ động sát nhân chi ý năng. Trên tay Phương Kha mạch đao run rẩy, phát ra âm vang dao mình, một cỗ giết lạnh sát khí ầm vang tản ra. Phong Thập Linh nhịn không được dùng mình một cái. Trong tay Chi Lao, càng là đinh linh một tiếng, khí tức cần nấp, cũng không dám lại khiêu khích mãi mãi. Tử phẩm Linh Minh. Phong Thập Linh ánh mắt đảo qua Phương Kha trường đao, hư một tiếng, quay người thẳng đến viện định một tòa thạch đại mà đi. Ta tại cửa thứ 3 Chờ ngươi, khác một bên. Phương Kha cầm đao tiến lên, đi qua từng tòa thạch đài. Chỉ cần leo lên một tầng, liền có thể nhìn thấy trên thạch đài đối ứng đao pháp, trong đó giới thiệu kỹ càng, đánh dấu là thủ. Nếu là cảm thấy hứng thú, liền có thể lên đài đi vào. Tự có đao linh hiển hóa, dạy bảo luyện đao, chỉ cần có thể luyện thành đao pháp, nội gia đạo vận, liền có thể thông qua cửa thứ hai, tiến vào cửa thứ ba. Phương Kha đạo qua từng tòa thạch đài. Trên thực tế, cửa này với hắn mà nói, cũng không khó, có thể nói là nhẹ nhõm có thể qua. Giờ phút này từng cái đi qua, đơn giản là chuẩn bị chọn lựa một bộ không tệ đao pháp. Dù sao, cho dù đều là sân luyện công khảo nghiệm một trong, nhưng vô số đao pháp bên trong vẫn là có phân chia mạnh yếu. Sích Viêm liệt dương đao là Sích Dương đao đạo, đao pháp chỉ có thể coi là chúng phẩm thần thông phương kha khẽ lúc đầu, lui ra bậc thang. Công pháp thần thông, tại vạn tộc trên chiến trường cũng có phẩm cấp phân chia. Hạ trung thượng tam đẳng, đều thuộc về bình thường thần thông, là võ thần hoặc là võ tôn lại năng sáng tạo, uy năng đẳng cấp cũng là cấp độ này. Tức phẩm thần thông, đã coi như là thánh nhân phương pháp, trong đó cường giả cũng có thể sưng thánh pháp. Phía trên tức là chí tôn pháp, lại trên đó thì là cổ hoàng truyền thừa, thần thông thành đạo có thể xưng cổ hoàng pháp hoặc đại đạo thần thông, đứng hàng trung phẩm thần thông, đối với Phương Kha mà nói xem như bình thường. Dù sao hắn một thân sở học, cơ bản đều thuộc về cực phẩm thần thông. Thậm chí có dục hỏa trọng sinh thiên, máu thánh đao loại này, cổ hoàng pháp đan tiên, uy năng cường đại, tự nhiên không đem đồng dạng thần thông để ở trong mắt. Thánh tử điện hạ, Thiên Vũ biểu huynh, phía trước truyền đến thanh âm, Phương Kha nhìn lại, lại là mấy cái thiên thần tộc Thiên Kiêu cùng thánh tử Tiên Tuần. Biểu huynh rốt cuộc đã đến. Tiên Tuần tiến lên đây, ta tại nhân cảnh đợi biểu huynh hồi lâu, nhưng vẫn không gặp ngươi trở về. Vệ quan tu hành. Phương Kha cười gật đầu cùng cái khắc thiên tiêuu bắt chước qua. Nghe nói điện hạ khí huyết đã phá 9 bạn kg, thành cựu chí cường thánh tử. Một cái thiên tiêuu hiếu kỳ lại tôn kính nhìn xem nó. Phương Kha lần nữa gật đầu. Cái khắc mấy cái thiên tiêuu lập tức vẻ mặt sung kính, khen tặng không thôi. Các ngươi có thể chọn hảo đạo pháp, tu hành như thế nào? Phương Kha không muốn nghe những lời này, thế là hỏi thăm đám người tu luyện. Mấy người lập tức vẻ mặt số khổ. Quá khó khăn. Tiên tu luắc đầu liên tục, ta đã ở cửa thứ 2 tu hành 3 tháng, nhưng đạo pháp luyện thành không tính khó, có thể phàm nhân chi thân, cảm giác đại đạo, còn muốn tìm hiểu đạo vận, căn bản là không có cách làm được cảm giác đại đạo, nhất định phải tinh thần nhạy cảm mới có thể. Phàm là nhân chi thần, khí huyết bị bại, tinh thần liền không mạnh, tinh thần không đủ, tự nhiên không cách nào chạm đến đại đạo, làm sao đảm luận cảm ngộ đạo vận. Mấy người đang khi nói chuyện, bốn phía lại khác thượng tộc tiên kiêu đi qua. Có không ít người quen, các tộc tiên kiêu thánh tử chờ. Nghe nói Thiên Vũ thánh tử từng tại nhân cảnh, cùng Tinh La thánh tử chờ theo cổ hoàng gia chỉ một nhóm. Tinh La thánh tử cũng là cũng ở chỗ này, bây giờ đã ở lĩnh hội Tinh La vạn minh đào tháng tử có thừa, dường như có khả năng đạt thành. Một cái dị tộc tiên kiêu lời nói, đưa tới những người khác gật đầu. Tiên Vũ thánh tử mấy người khí vận bất phàm, nghe đồn kia cổ hoàng di chỉ, thật là liền thánh nhân cũng vẫn lạc rất nhiều, điện hạ có thể trở về, tương lai tất nhiên thành thánh. Tinh La thánh tử, Long tượng thánh tử mấy người, hôm nay cũng là lần nữa tổng hợp. Bất quá mấy vị kia tới hơi sớm, ngay tại chỗ sâu tu hành chí tôn đạo đạo, chỉ sợ khó mà xuất quan. Đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, lại đề cập ngộ đạo độ khó, nhao nhao thở dài. Bọn chúng đều tại cửa thứ hai vây lại rất lâu, một mực chưa từng đột phá, nhưng cũng không cam tâm lùi lại từ đây. Bởi vì nơi đây chỉ có một lần cơ hội. Nếu là rời khỏi, không cách nào lại nhập đạo trận một bước. Nhưng nếu là buồn ngủ quá lâu, lại không nhiều thiếu thu hoạch, chỉ sợ chậm trễ tự thân tiến cảnh tu vi. Bởi vậy đều rất xoăn suốt. Tu hành sau khi cũng thường xuyên là bốn phía đi khắp, mong muốn khắc tìm đạo pháp, một lần nữa nếm thử. Nhưng càng như vậy thì càng khó ngộ đạo vận. Nghe những lời tiên kiêu thảo luận, Phương Kha khẽ lắc đầu, cũng không tham dự. Sân luyện công chỗ sâu, có chí tôn đạo pháp truyền thừa. Phương Kha thấp giọng hỏi Tam Thiên Tuần. Thiên Tuần gật đầu, là có mấy bộ chí tôn đạo pháp, nhưng chí tôn pháp càng khó tu hành, cũng không có bao nhiêu người lựa chọn. Bình thường thần thông đã khó tu, chí tôn pháp độ khó cao hơn chỉ cần tu thành đạo vận coi như qua quan, cho nên rất nhiều người cũng chưa lựa chọn chí tôn đạo pháp. Nhưng dù vậy, Đao Hoàng đạo trường giáng lâm hơn nửa năm, nhưng như cũng không có bao nhiêu người tiến vào cửa thứ ba. Ta đi chỗ sâu xem xét. Phương Kha không do dự, trực tiếp tiến về đạo trường chỗ sâu. Thiên Tuần chờ Thiên Thần tộc Thiên Kiêu, cũng không đợi ở tu hành, tự nhiên là bồi tiếp Phương Kha cùng một chỗ. Cái khác các tộc Thiên Kiêu, nghe nói Phương Kha vừa tới cửa thứ hai, lại chuẩn bị đi chỗ sâu, lựa chọn chí tôn đạo pháp, cũng chuẩn bị cùng lên đến đến một chút náo nhiệt. Cả ngày bế quan tu hành cũng vô dụng. Vừa vặn, Thiên Thần tộc Tiên Vũ Thánh tử, gần nhất danh khí khá lớn, cũng nhìn xem phải chăng danh xứng với thực. Trên đường, có người giới thiệu cho Phương Kha chỗ sâu mấy bộ chí tôn pháp. Tinh La Thánh tử ngay tại lĩnh hội Tinh La Vạn Minh Đao, là năm bộ chí tôn pháp một trong, trừ ngoài ra, còn có Trảm Tiên Đao, Ưu Hồn Đao, Minh Ngập Đao, Phá Tiếp Đao bốn bộ. Người kia nói xong, liền có người tiếp lời nói. Trong đó bốn bộ đều không cái gì truyền thừa, hoặc là đôi câu vài lời truyền xuống, nhưng có người từng theo thứ tự luyện thử, bốn bộ đao pháp ai cũng có sở trường riêng, cũng không phân chia mạnh yếu. Mà bộ năm, Trảm Tiên Đao, thôi có khác biệt Người này vừa định thừa nước độc thả câu, lại không nghĩ rằng, Phương Kha không thấy cũng không hỏi đó, Thiên Tuần trực tiếp nói tiếp giải thích. Trảm tiên đao, tại cổ sử phía trên lưu danh. Cổ sử lưu danh. Phương Kha giật mình. Đây chính là cổ hoàng thời đại lịch sử. Cái này không biết bao nhiêu lúc rồi ạ. Bây giờ lưu lại ghi chép mới có nhiều ít. Trong trí nhớ của Phương Kha cho dù là thiên thần tộc, loại kia linh kim địa cổ, trong tộc cũng chưa từng từng có bao nhiêu, theo nơi khác thác ấn đăng lại tư liệu, cũng là không nhiều. Mà tại còn sót lại ghi chép bên trong, Hàng chi danh cũng không từng ghi chép nhiều ít, một bộ chí tôn pháp, lại tại cái này cổ sử bên trong còn lại danh hiệu, truyền về sau thế. Trảm tiên đao vì ai sáng tạo? Phương Kha hỏi thăm, tự giác hơn phân nửa là nguyên nhân này. Khai sáng đao pháp người, tuyệt đối là bất phàm cường giả. Sáng tạo pháp người cũng không còn lại danh hiệu. Tiên tuấn lắc đầu, nói nhưng thân phận bất phàm, là đao hoàng thủ đồ, cụ thể kinh nghiệm không biết, danh hiệu không biết, nhưng một mặt linh kim bia cổ bên trên, từng chuyên môn ghi chép qua Trảm tiên đao cùng đao hoàng thủ đồ. Bia cổ ở đâu? Phương Kha hỏi thăm. Là 3000 năm tại vạn tộc chiến trường trong hư không phát hiện, bỉ cổ ngâm ở ngân bạch huyết tương bên trong, sớm đã mục nát không chịu nổi, bất quá Dương Sơ đã từng lưu lại hình ảnh, chư hoàng thánh tộc đều có phù khắc, tộc ta cũng có. Phương Kha nhíu mày, 3000 năm phát hiện, khó trách hắn không biết rõ. Nhưng, đao hoàng thủ đồ, một bộ đao pháp, thế mà tận lực khắc sâu tại linh kim địa cổ, loại này ghi chép phương thức, đại biểu cho việc này có đặc biệt ý nghĩa. Chỉ tiếc, thời gian quá xa xưa, hậu nhân khó biết cố sự. Phương Kha trong lúc suy tư, phía trước có người qua mắng, Lan Đi, chớ có ngăn cản điện hạ đường. Có người khác nói nhân tộc thế mà cũng có người có thể nhập cửa thứ hai. Bây giờ là không biết tự lượng sức mình, mong muốn ngáp ngế cổ hoàng truyền thừa sao? Còn không mau một chút lăn đi, còn dám chặn đường, đồ các ngươi." Quát mắng từng tiếng. Phương Kha ngẩng đầu nhìn lại, phía trước đang có mấy tên nhân tộc, dường như mới từ tòa nào đó thạch đại bên trên lui ra, không biết là đang chọn tuyển đạo pháp, vẫn là tu hành ở giữa nghỉ ngơi. Giờ phút này bị một đám dị tộc thiên kiêu quát mắng, mấy người này tộc vẻ mặt khó coi, trong mắt đầy lẫn giận, dường như muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng xuống lại tại bên người Phương Kha dị tộc thiên kiêu, tất cả đều là một ngàn vị trí đầu lớn. Thậm chí là top 100 lớn cường tộc, xuất thân phi phàm, dáng vẻ cao ngạo, vốn là xem thường nhân tộc. Bây giờ thấy mấy người thế mà còn dám sức giận, lập tức liền phải bảo khởi giết người. Lui. Mấy cái nhân tộc tiên kiêu khẽ quát một tiếng, lập tức lui lại mấy bước, trở lại trên thạch đài bị trên đại quang mang bao phủ. Những dị tộc kia tiên kiêu lập tức hừ lạnh một tiếng, không còn truy kích. Trên thạch đài là chỗ tu hành, không cách nào động thủ. Nhân tộc có thể sống, đã là chí tôn khai ấn, thế mà còn dám tới ngấp nghé cổ hoàng truyền thừa, bọn hắn cũng sững. Một cái dự thần tộc tiên kiêu ánh mắt băng lãnh. Hẳn là đưa tin vạn tộc vực Nhưng các tộc phái người nắm tay đạo trưởng nhử cậu, như lại có nhân tộc như vậy ti tiện hạng người, ngấp nghé đạo trưởng, hẳn là trực tiếp chém giết bên ngoài. Nó đưa tới không ít người đồng ý, nhao nhao gật đầu. Dực thần tộc Thiên Kiêu lần nữa đề nghị, không bằng dạng này, chúng ta lưu lại mấy người, canh giữ ở nơi đây bên ngoài, không được nhân tộc mấy người kia rời khỏi nghỉ ngơi, cũng không được bọn hắn thay đổi đạo pháp, để bọn hắn vây chết nơi đây. Ngộ đạo đạo vận, rất khó một xúc mà thành. Đám người cần nghỉ ngơi, cũng cần lĩnh hội cái khác đạo pháp, xem như tham khảo. Nếu làm một mực tu luyện, có lẽ luyện chết cũng khó có tạo thành. Mấy cái tốt 100 đại cường tộc Thiên Kiêu gật đầu. Có người chủ động mở miệng lưu lại, thậm chí còn bởi vậy hướng Phương Kha xin lỗi. Thánh tử điện hạ thứ lỗi, tại hạ liền không cùng điện hạ đồng hành. Phương Kha nụ cười trên mặt sán lạnh, không ngại, chứ vị tự tiện chính là, nhưng còn có đạo hữu muốn lưu lại. Gặp hắn dường như cũng đúng nhân tộc không cảm giác, lúc này có khác ba cái tiên điều cũng muốn lưu lại, vây chết trên đài mấy cái nhân tộc võ giả. Phương Kha trên mặt nụ cười gật đầu, cùng lưu lại thiên kiêu các biệt, tiếp tục hướng phía trước. Đi ra mấy ngàn mét sau, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Phía sau, đưa ra vây khốn nhân tộc võ giả dự thần tộc tiên kiêu, đang cùng mấy cái dị tộc nói chuyện phiếm. Những này nhân tộc võ giả, đoán chừng chẳng mấy ngày nữa, liền sẽ nhẫn nhịn không được tu hành nỗi khổ, rời khỏi đạo trường, đến lúc đó chúng ta liền có thể tự đi tu hành, mấy ngày nay tạm thời cho là nghỉ ngơi. Có người gật đầu, không tệ, luyện võ chẳng bên trong tu hành quá khổ, Đao Linh mỗi ngày chỉ cấp một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, ta một lần tu hành, nhiều nhất kiên trì 3 ngày. Ha ha ha, sắp thực như thế, bất quá đối với chúng ta Đao pháp tăng lên, chỗ tốt rất lớn, chúng ta không bằng giao lưu chút cảm lộ. Tốt. Mấy người trong lúc nói cười, cũng không phát hiện. Tại cách đó không xa một tòa thạch đài bên cạnh, một đạo màu đen cái bóng có hơi hơi trắng liền trống rông xuất hiện ở nơi đó. Bóng đen cao gần 2m, sinh ra một mắt, trên đầu không cái khác lỗ xảo, toàn thân bao trùm khối lớn màu đen giáp sắt, dưới có sáu chi, không phân bố. Hai bên giơ cao nâng hai thanh đen nhánh loan đao, nhìn kỹ lại, loan đao lại là hai tay, nhìn đen nhánh tỏa sáng, lưỡi đao chô càng là sáng làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Nó sáu chi leo lên, cấp tốc hướng về phía trước, rất nhanh tới gần những người kia. Là ai? Dực thần tộc tiên tiêu phát hiện bóng đen, cầm đao quát mắng. Mấy cái khác dị tộc giống nhau cảnh giác, trong tay trời sinh linh binh nợ rộ hàn quang. Bóng đen không đáp, Sáu chi tốc độ cực nhanh, đi vào dị tộc Thiên Kiêu trước, muốn chết. Dực thân tộc mười mấy Thiên Kiêu đồng thời ra tay. Bóng đen song đao vung lên. Bá. Một đạo đen nhánh hàn quang vô cùng sắc lạnh, chém ra để cho người ta hoảng sợ cực tốc, tại trong tích tắc, dị tộc Thiên Kiêu còn chưa xuất đao, hơn mười đạo đao quang đã lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, xoẹt một tiếng, dị tộc Thiên Kiêu trên thân cấp nơi yếu hại bị xé mở, thân thể trực tiếp bị xé ra, các loại nội tạng, các loại nhan sắc máu lập tức trôi đầy đất. Mà bóng đen kia lại tại nguyên địa lượi lên, sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Nơi xa, Phương Kha đã đi tới một tòa có chí tôn đạo pháp thạch đá trước, đang muốn đạp giai mà lên, thân thể có chút dừng lại, trên mặt hiện hiện nụ cười. Nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đi đến bậc thang, nhìn trước mắt hiện hiện đạo pháp giới diện, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ những chuyện khác. Ở chỗ này, ít ra tại cửa thứ 2 bên trong, tu vi bị trấn áp, nhưng đường lang đạo như vậy nhập môn liền tìm hiểu đạo vận đạo pháp, lại vừa vận có vô địch chi uy. Nhất là, cổ hoàng đạo trưởng, mặc dù đem đường lang trấn áp tới người bình thường cấp độ, nhưng cũng không phải là sinh mệnh cấp độ bên trên trấn áp, cũng không phải là đem 59 cấp đường lang vương, trấn áp thành một cấp bình thường đường lang. Đường Lang Vương vẫn như cũng là Đường Lang Vương, chỉ là không có tu vi, khí huyết trợ, nhưng sinh mệnh cấp độ cũng không có trực tiếp trở thành nhỏ yếu côn trùng. Cho nên, vừa rồi Đường Lang Vương lấy đường lang đao giết những cái kia thiên tiêu, tựa như như chém dưa thải rau, trong nháy mắt giết máu chảy thành sông. Thầm nghĩ lấy những này, Phương Kha rất ngoan nhìn xong mấy bộ đao pháp, không có quá nhiều do dự, cuối cùng vẫn là tuyển trảm tiên đao. Dù sao, nơi này là Đao Hoàng đạo trưởng, chẳng tiên đao là đao hoàng thủ đồ sáng tạo, lại tại cổ sử lưu danh chí đao, nói không chừng có ý nghĩa phi phàm. Thiên Vũ biểu hình, Thiên Tuần biết Phương Kha lựa chọn sao? vội vàng quyên can. Trảm Tiên Đao không cách nào tìm hiểu đạo vận, biểu huynh vẫn là tuyển cái khác chí tôn đạo pháp. Phương Kha không hiểu, không cách nào tìm hiểu đạo vận, làm sao có thể? Chẳng lẽ thế gian này không có đối ứng Trảm Tiên đại đạo? Chương 231, Trảm Tiên, Đao Hoàng Thủ Đồ, đệ tử, chương 231, Trảm Tiên, Đao Hoàng Thủ Đồ, đệ tử. Trảm Tiên Đao pháp không chỉ là không cách nào tìm hiểu đạo vận vấn đề. Thiên Tuần ánh mắt ngưng trọng giải thích. Trảm Tiên Đao từng tại bia cổ bên trên lưu danh, lại không dừng một lần, tại cái khác cổ địa bên trong cũng phát hiện qua tương quan nét khắc chiến nghĩa. Richep không trở bệnh, nhưng trải qua chập và sau, lại phát hiện để cho người ta hoảng sợ kết luận. Trảm Tiên Đao pháp, luẩn trì không rõ. Cổ lão Richep bên trong, có không chỉ một cái khí huyết 10 vạn ký lô gmathfrak tiên tiêu, tại tu hành Trảm Tiên Đao lúc, tao ngộ mùi biến, thê thảm chết đi. Trảm Tiên Đao khả năng không phải không cách nào tìm hiểu đạo vận, mà là căn bản không người có thể tu đến ngộ đạo chi cảnh, liền tao ngộ không rõ. Đao pháp này cùng hắc ám trong hư không quỷ dị như thế, đều là lịch sử cổ xưa bên trong, một mực tại lưu truyền không rõ, tiếp xúc liền có vấn rủi. Cách nói này nhường phương Kha sợ hãi. Một bộ đao pháp mà thôi, Thế mà quỷ dị như vậy, liên lụy không rõ, người tu hành liền không có sống sót, tất cả đều chết. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng loại này nghe đồn lại càng làm cho Phương Kha lên hứng thú. Ta xem trước một chút." Hắn đi đến thạch đài. "Này điệu đao pháp lúc nào cũng có thể đổi." Phương Kha cũng không không có nhất định tu hành Trảm Tiên Đao ý tứ, nhưng đao pháp này lai lịch phi phàm, ghi chép ở cổ sử bên trong, Phương Kha không muốn bỏ qua, bởi vậy chuẩn bị coi chừng thử, nếm thử có thể hay không đạt được. Biểu huynh tuyệt đối không nên nếm thử." Thiên Tuần ngữ khí nghiêm trọng. Phương Kha sau khi gật đầu, vẫn là lên đài. Đồng hành các tộc Thiên Tiêu, có người không biết rõ Trạm Tiên Đao pháp bí ẩn, nhìn xem Vương Kha leo lên thề đài, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Thiên Vũ Thánh tử quá tự tin, Trạm Tiên Đao quỷ dị, nên là năm bộ chí tôn pháp bên trong khó khăn nhất. Đừng nói Trạm Tiên Đao cái này, mấy bộ chí tôn pháp, nào có dễ dàng tu hành. Trước đó thông qua cửa thứ hai mấy vị kia, chỉ có Kim Đường Hoàng tộc Kim Đường hoàng tử, tu thành chí tôn pháp ngũ hồn đao, mấy vị khác, tất cả đều là bình thường thần thông thông qua. Đúng, ngay cả Minh Nguyệt tộc Minh Trạm Thánh tử, đao đạo tiên phú kinh người, nhưng cũng tại chí tôn pháp thất bại, cuối cùng chỉ có thể lấy bình thường đao pháp quá quan. Còn có Tinh La Thánh tử Long tượng thánh tử, hai vị này tại chí tôn Đao pháp bên trên, cũng đã khổ tu mấy tháng, lại một mực không có tạo thành, hơn phân nửa cũng muốn từ bỏ. Đám người nghị luận ở giữa, Phương Kha thân ảnh đã biến mất, trên đài quang mang sáng lên ba phần, đại biểu cho tu hành đã bắt đầu. Thiên Tuần lo lắng nhìn xem, tự lẩm bẩm: "Chẳng tiên Đao pháp liên quan đến không rõ, cho dù là tại các loại quỷ dị bên trong, cũng thuộc về cực mạnh, từng có nghe đồn, mấy trăm năm trước, một vị chí tôn truy tìm phương pháp này, cuối cùng cũng tao ngộ không rõ, nói thẳng vẫn, biểu hình có thể tuyệt đối không nên mạo hiểm." Thạch đài bên trên, Phương Kha bị quang mang bao phủ sau, Trước mắt rất mau ra hiện một mảnh không gian độc lập, nơi này mới thật sự là sân luyện công. Hắn hướng trước người hiện hiện một tờ tệ giấy. Trên giấy lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, ký càng giảng thuật trảm tiên đao pháp mở ra thiên, Phương Kha cẩn thận đọc qua, sau đó có chút nhíu mày. Phương pháp này tu hành không dễ. Lại vượt qua trước khi Phương Kha suy nghĩ. Đao pháp này cũng không phải là chân chính đao điều, ngược lại tại khúc dạo đầu yêu cầu tự kiểm điểm trong lòng bản thân, lại cần thiết phương pháp quỷ dị. Lại số ghi khắp. Tệ giấy trên giấy vẫn như cũ nhìn không ra một thức đao pháp, chỉ có tự kiểm điểm trong lòng chi thuật. Lại Phương Kha buông xuống Tế Giấy giấy, dò xét bốn phía. Hắn hiểu qua luyện võ chẳng bên trên Đao Pháp truyền thừa. Bình thường mà nói, leo lên thạch đài, liền sẽ có Đao Linh xuất hiện, dạy bảo Đao Pháp, đồng thời tiến hành khảo hạch. Nhưng giờ phút này, hắn lên đài hồi lâu, nhưng không thấy Đao Linh hiện thân. Xem ra Trạm Tiên Đao tu hành, nhất định phải theo Tế Giấy giấy lời nói mới được. Phương Kha tự lẩm bẩm, dựa dựa theo trên đó miêu tả, ở chỗ này tìm kiếm, rất nhanh liền nhìn thấy một chỗ kỳ lạ chi địa điểm. Nơi này là sân luyện công một góc. Trên đó khắc dấu Lelylith nha Lith nhít huyết sắc phù văn, tầng tầng lớp lớp, trùng điệp cấu kết, vết máu khô cạn biến thành màu đen nhưng như cũng lộ ra nặng nề vô cùng khí tức, hắn có chút do dự, sau đó liền theo tê giấy giấy nói tới, đem nó đặt ở phù văn nơi nào đó, chính mình ngồi xếp bằng trên đó, lên tiếng ngâm tụng. Âm cổ khó đọc, Phương Kha ngâm tụng mấy lần, dưới thân có biến hóa. Là kia tê giấy giấy, chảy ra màu mực, nhuộm dần phù văn. Còn chưa chờ Phương Kha kịp phản ứng, phù văn huyết quang sáng lên, tinh hồng quang mang đem hắn bao phủ. Sau một khắc, một cỗ quen thuộc lại cực kỳ kinh khủng uy áp, trong chốc lát theo kia trong huyết quang giáng lâm, nhường Phương Kha ngồi xếp bằng thân thể run lên bẩy. Sợ hãi, sợ hãi. Phản vật là gặp được thiên địch lại giống là sinh linh gặp mặt tạo vật chủ. Theo trong huyết mạch hiển hiện là gấn, trong lòng tự nhiên sinh ra kính sợ, nhưng hắn có loại mong muốn quỷ bái xúc động. Phương Kha ngồi se bằng, toàn thân run rẩy, răng va chạm, khẽ khẽ rung động. Là loại cảm giác này. Ở trong lòng hoảng sợ bên trong, hắn nhớ tới đã từng quen thuộc kinh nghiệm. Là trong cổ hoàng di chỉ, là ở đằng kia tàn phá hỏa hoàng tiên địa bên trong. Tại hỏa hoàng ý chí khôi phục lúc, có huyết sắc sinh linh xuất hiện, nhìn thấy nó lúc, Phương Kha trong lòng hiển hiện chính là loại cảm giác này. Đây rốt cuộc là cái gì? Phương Kha trong lòng bị loại kia lớn lao sợ hãi xung kích, cơ hồ khó mà duy trì lý trí. Quẫn suất lại ý thức nhường hắn không cam lòng, nhường hắn chất vấn, loại sinh linh này, loại cảm giác này, từ đâu mà đến? Trảm tiên đao pháp tu hành, lại vì sao có liên quan với đó? Hẳn là, trảm tiên đao pháp, chẳng cái này tiên, chính là kia huyết sắc sinh linh. Không đợi Phương Kha nghĩ rõ ràng, dưới thân tê dại giấy bỗng nhiên hắc quang sáng rõ. Kia là tê dại trên giấy chữ viết, chiếu rọi đi ra, dường như tại phòng cấm trùng quanh huyết quang, nhưng quá trình này rất khó, cuối cùng chỉ lấy ra một sợi. Chữ viết hắc quang, trùng quanh huyết quang, hai người cùng một chỗ, đột nhiên đánh tới Phương Kha thể nội. Sau một khắc, oanh minh đạo âm trong đầu vang lên, Một cái mắt. Phương Kha toàn thân run rẩy kịch liệt, tinh thần lực giống như là thoát ly nhục thân đồng dạng, mặc dù vẫn như cũ có vô tận sợ hãi xung kích, nhưng đã có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí. Đạo âm càng phát ra cao xa hùng vĩ. Tại đạo âm phía dưới, tại kinh văn âm thanh bên trong. Phương Kha nhìn thấy, tê dại trên giấy hắc quang mang bao phủ hắn toàn thân trên linh dưới, huyết nhục gân mạch bên trên, tất cả đều hiện hiện một tầng màu đen, dường như là kính. Kia bị phong cấm năng lượng màu đỏ ngòm, tại hắc quang bên trong giống như là có linh tính đồng dạng, bốn phía xung kích. Cái này khiến Phương Kha sợ hãi trong lòng càng phát ra chi lớn. Nhưng trong quá trình này, bởi vì đạo âm kinh văn che chở, hắn tâm thần vẫn như cũ bảo trì quỹ dị tỉnh táo, như là người đứng xem đồng dạng, quan sát đến một màn này. Sau một khắc, kinh người biến cố xuất hiện. Tại bao phủ quanh thân màu đen lọc kính hạ, tại năng lượng màu đỏ ngòm kia bốn phía xung kích lúc, Phương Kha nhìn thấy, trong cơ thể hắn khắp nơi, huyết nhục chỗ sâu, cốt tủy chỗ sâu, huyết dịch chỗ sâu, tất cả đều có vô cùng nhỏ bé, cơ hồ không cách nào phân rõ năng lượng màu đỏ ngòm nổi lên. Cái kia năng lượng quá nhỏ. Nhược phi là bao phủ toàn thân màu đen lọc kính, trước đó căn bản là không có cách nhìn thấy. Hơn nữa Năng lượng màu đỏ ngầm kia, cùng tự thân khí huyết chặt chẽ dung hợp, phân tán là huyết quang điểm điểm, tựa như là tự thân sinh ra đồng dạng, không cách nào tách rời. Nhược phi là tại màu đen lọc kính hạ. Cái này điểm điểm huyết sắc, cùng tự thân khí huyết có cực kỳ nhỏ khác biệt, Phương Kha cũng căn bản không cách nào phát hiện. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy cái này lít nha lít nhít, bảy kín toàn thân các nơi điểm sáng hiển hóa, lại cùng nhau lóe ra, dường như cùng hắc quang chói khóa luồng năng lượng màu đỏ ngầm kia, mơ hồ có chỗ cộng minh. Một màn này nhường Phương Kha sởn hết cả gai ốc. Đây là cái gì? Trong lòng của hắn kinh hãi, cẩn thận quan sát, không chút nào phát giác không ra. Những điểm sáng này cùng tự thân khí huyết có nửa điểm khắc nhau. Những điểm sáng này giống như thật chỉ là hắn khí huyết một bộ phận mà thôi. Giờ phút này, Che Kính Quân thân, số lượng không cách nào tính toán điểm sáng, có quy luật lóe ra, cùng không ngừng xung kích năng lượng màu đỏ ngòm cộng minh lấy. Một màn này, Dương Phương Kha càng phát ra sợ hết cả gai ốc. Thể nội đạo âm anh minh, kinh văn dần dần rõ ràng, Phương Kha tựa hồ nghe tới Trảm Tiên Đao Pháp phương pháp tu hành. Tự kiểm điểm trong lòng bản thân, tìm tới những điểm sáng này, sau đó đem nó xem tới. Trảm Tiên Đao Pháp, không phải chiến đấu thần thông, cũng không giết địch chi năng, chẳng chính là tự thân chẳng chính là mình. Nhưng những điểm sáng này, đến tột cùng là cái gì? Là tốt hay xấu? Chém dựng sau lại sẽ xảy ra cái gì? Những điểm sáng này, cùng đã từng thấy huyết sắc sinh linh lại có quan hệ gì? Đủ loại nghi hoặc hiện lên. Không trở Phương Kha nghĩ rõ ràng. Trong đầu đạo âm ngay tại tán đi. Màu đen lọc kính ít đi. Năng lượng màu đỏ ngầm sông ra bên ngoài cơ thể. Thế nội những cái kia cùng cộng hưởng theo điểm sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Phía ngoài khí tức khủng bố cũng đã biến mất. Tất cả tựa hồ cũng khôi phục dáng rất ban đầu. Phương Kha đứng dậy. Dưới thân tê dại rấy giống nhau trước đó. Dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trên đất huyết sắc phủ văn cũng là như thế, giống như trước đó mọi thứ đều là ảo giác. Nhưng trong đầu, tự kiểm điểm trong lòng tự thân pháp lại lại nói cho Phương Kha, vừa rồi, hắn xác thực đạt được Trảm Tiên Đao pháp. Mặc dù chỉ là tự kiểm điểm trong lòng xem chiếu pháp môn, cũng không có chân chính nào. Nhưng nếu là có thể xem chiếu tự thân, tìm tới vừa rồi một màn kia, gặp lại những cái kia linh quang, chính là nhập môn, hẳn là có thể có được đến tiếp sau phương pháp. Chỉ là, Phương Kha nhắm mắt hồi ức, tự kiểm điểm trong lòng xem chiếu phương pháp môn, rất khó, nhất định phải trực tiếp chạm đến thiên đạo không phải nào đó một đầu đại đạo, mà là vạn đạo W, chư thiên vạn giới chân chính tiên đạo. Thiên đạo tiếp dẫn. Cậu Minh tự thân mới có thể chân chính cấp độ sâu xem chiếu tự kiểm điểm trong lòng, nhìn thấy tự thân tất cả, tìm tới vừa rồi thấy tất cả. Nhưng đối với võ giả mà nói, chạm đến tiên đạo, tự thân cậu Minh kia là hiếm thấy ngộ đạo cơ duyên, cả đời cũng khó khăn đụng mấy lần, loại cơ hội này chỉ là tự kiểm điểm trong lòng, mà không phải bên ngoài ngộ đại đạo thần thông, thực sự đáng tiếc. Phương Kha trong lòng lắc đầu. Loại tình huống này, chỉ sợ đa số võ giả cũng không có tư cách tu hành cái này chạm tiên đạo. Mặc dù có người có thể ngộ đạo Nhưng cần mấy lần mới có thể đạt tới cấp độ sâu xem chiếu, tìm tới cái loại cảm giác này. Chỉ sợ không phải thiên tư tung hoành tuyệt thế thiên kiêu, khó mà tiến vào loại kia trạng thái. Bất quá, đối với Phương Kha mà nói, cái này giai đoạn thứ nhất lại là không khó. Ánh mắt của hắn lấp lóe, có lòng muốn muốn lần nữa nếm thử. Dù sao, vừa rồi trong cơ thể mình vô số điểm sáng cùng năng lượng màu đỏ ngọm kia cộng minh một màn, nhường hắn toàn thân phát lạnh, có loại không hiểu sợ hãi. Kia vết sắp tiến đến cùng là cái gì? Thể nội những năng lượng kia, thật tồn tại sao? Phương Kha suy tư hồi lâu, cuối cùng trên mặt kiên định hiện lên. Sau một khắc, Trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa, 5000 con sâu róm xuất hiện ở trên thạch đài ở trên người hắn leo lên, nhà tơ, cái kén. Liền nếm thử một lần, nhìn một chút thể nội là có tổn tại hay không những điểm sáng kia, phải chăng có thể có được Trảm Tiên Đao chân chính đạo pháp. Kén lớn kết thành. Phương Kha chậm rãi nhắm mắt, hoàn toàn yên tĩnh phía dưới, thiên đạo hiện hiện. Luyện võ trạng bên trong, đám người tiên tu nhìn xem trên đài. Vừa rồi, Phương Kha kích hoạt thái thượng là gần, huyết sắc uy áp xuất hiện lúc, thạch đài đã xảy ra dị biến. Có lực lượng vô danh mãnh liệt, thạch đài bên trên quang mang vận mẹo, một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập. Thiên Vũ Thánh tử bắt đầu tu hành Trảm Tiên Đao. Có người quá khế. Cái này Trảm Tiên Đao quả nhiên mất phẩm, năm bộ chí tôn pháp bên trong, chỉ có truyền từ lúc động tĩnh lớn như thế. Còn có cái kia quỷ dị truyền thừa phương pháp, ta cũng trải qua, đến nay lòng còn sợ hãi, cái loại cảm giác này, để cho ta hoài nghi dường như gặp mặt cổ hoàng đồng dạng. Đây cũng không tính cái gì, dù sao đều là ảo giác. Chính là kia phương pháp tu hành, nhất định phải lĩnh hội tiên đạo mới được, ta nào có loại kia tiên phú, có thể tùy thời cảm ngộ tiên đạo. Không tệ, chỉ có thánh nhân tinh thần lực, khả năng cảm giác được tiên đạo, chúng ta căn bản không có tu hành phương pháp này tư cách. Rất hiển nhiên. Trong những tiên tiêu này có người đã từng nếm thử tu hành Trảm Tiên Đao, nhưng ngộ đạo một quan liền không qua được, căn bản không ai tu thành. Biểu huynh tiên tuẩn trên mặt thần sắc lo lắng. Trong mắt Thiên Tuẩn, cung quỷ dị có liên quan Trảm Tiên Đao, mặc kệ có thể hay không tu thành, tốt nhất liền đụng đều không cần đụng. Thạch đài bên trên, chân chính luyện võ trưởng không gian bên trong. Tráng đoàn kẻ lớn có đạo vận chấn động. Kén bên trong phương Kha hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt. Tại Thiên Đạo chấn động bên trong, hắn cảm giác chính mình dường như lại về tới gặp mặt huyết sắc sinh linh lúc, một cố sợ hai kính sợ cảm giác theo trong lòng dâng lên. Mà nương theo lấy loại cảm giác này xuất hiện, trong Trảm Tiên Đao tự kiểm điểm điểm trong lòng Phương Pháp Vận Truyện. Thiên đạo cộng minh, trong cơ thể hắn dường như cũng dần dần hiện hiện một tầng áp vụ, dường như lọc kính đồng dạng, nhường hắn xuyên thấu qua áp vụ, lại một lần thấy được một màn kia. Ầm ầm, một tiếng không biết từ đâu mà đến lôi đình anh minh, trong Phương Kha tâm chỗ sâu nổ tung, một tiếng này dường như liền chư thiên vạn giới thiên đạo cũng vì đó chấn động. Chỉ là một cái chớp mắt, Phương Kha theo nội đạo cảnh bên trong bị đá ra. Hắn đột nhiên mở mắt ra, xanh ngọc da thịt mất đi huyết sắc, biến ẩm đạm không ánh sáng. Kén lớn trong chốc lát một nát. Phương Kha đưa tay xé mở kén phòng từng ngụm từng ngụm thở dốc đấy, trong mắt vẫn mang theo nghĩ mà sợ. Dường như nếu là hắn nuốt một nháy mắt thoát ly loại kia trạng thái, liền bị kinh khủng quỷ dị đè mắt tới, trong chốc lát Giang Lâm trực tiếp đem nó gạt bỏ. Tại sao có thể như vậy? Phương Kha tự lẩm bẩm, trong lòng khó mà bình tĩnh. Chỉ là tự kiểm điểm trong lòng tự thân mà thôi, chỉ là nhìn trong cơ thể mình một ít tổn tại mà thôi. Đến cùng kinh động đến cái gì? Thế mà liền chư thiên vạn giới tiên đạo đều đang chấn động. Trong cơ thể mình, tồn tại dạng gì cấm kỵ? Loại này cấm kỵ, lại có hay không tồn tại ở tất cả mọi người thể nội? Trước đó những cái kia tu hành trạm tiên đạo gặp bất hạnh Hẳn là cũng là bởi vì chạm tới thể nội cấm kỵ. Phương Kha trên mặt âm tình bất định, ngay tại trong lúc suy tư, trước mắt lại đột nhiên quang mang vần mẹo. Là kia tệ giấy. Trang giấy biến lớn chóng chất, trên đó chữ mực chảy xuôi, cuối cùng hóa thành một cái hất lên áo gai toan non lá thân ảnh. Áo gai hạ không có thân thể, chỉ có những cái kia văn tự chống lên áo gai. Ta hậu nhân, là một người trung niên nam tử thanh âm, ôn nhuận kiến cố. Tu thành trưởng tiên đạo, vượt qua đại kiếp, có thể nhập đạo trưởng, chấp trưởng cổ hoàng chi minh, hoàn thành chúng ta chưa xong chí nghiệp. Phương Kha con ngươi co vào. Các hạ là, cô là đệ tử Áo gai hạ truyền ra yếu ớt thanh âm, "Đao hoàng là cô chi sư. Ngươi là đao hoàng thủ đồ, chẳng tiên đao pháp mở ra sáng tạo người." Đệ tử thanh âm vẫn như cũ hữu nhuận, "Chẳng tiên đao không phải cô sáng tạo, lại là cô truyền xuống, phương pháp này không thể đoạn." "Chẳng tiên đao để làm gì?" Tự kiểm điểm trong lòng xem chiếu nhìn thấy những cái kia là cái gì? Phương Kha truy vấn. "Kia là gông xiển, là lạc ấn, là gấn, là đông ngấn." Đệ tử nói khẽ, "Ta truyền cho ngươi chân chính đao, chém dùng nó, mới có chân chính tự do, ngươi phải cẩn thận, động đao lúc sẽ có đại khủng bố dáng lâm." Vừa dứt tiếng, áo gai bên trên lít nha lít nhít văn tự tự tôn ra hình thành một đạo màu đen mút tích, sau đó phốc không có vào phương Kha Mi tâm. Phương Kha toàn thân run lên, ngốc trợn nguyên địa, sau một hồi mới chậm rãi hoàn hồn. Bên hai một thanh âm vang lên. Chém tới góc xiển, có thể gặp lại cô chương 232, năm bộ chí tôn đạo pháp. Kim đường hoàng tộc hoàng tử, chương 232, năm bộ chí tôn đạo pháp. Kim đường hoàng tộc hoàng tử. Sân luyện công chỗ sâu. Thạch đài bên trên quang mang vặn mèo, một thân ảnh từ đó đi ra, nhìn thấy bên ngoài số lớn võ giả, có chút nhíu mày. Nó trầm giọng mà miệng. Tiên tuẩn thánh tử, còn có chữ vị, thế nào tất cả đều tụ ở chỗ này? Đám người thiên tuần xoay đầu lại. Long tượng thánh tử, thiên tuần khẽ giật mình, sau đó cười nói, "Đạo Hưu xuất quan, thật là Chí Tôn đao pháp đã tu thành." Long tượng thánh tử lắc đầu. Nó dáng người cao chảng, trong tay mang theo một thanh hơn 2m đại khảm đao, ông thanh nói Chí Tôn đao pháp cũng không dễ dàng như vậy, nghe nói đã có mấy người vào cửa thứ ba, ta muốn thay đổi đao pháp. Hiển nhiên, hắn chưa từng Chí Tôn pháp nội đạo đạo vận, nghe được những người khác nhao nhao sau khi đột phá, gấp muốn từ bỏ Chí Tôn pháp. Có người giáng khái. Long tượng thánh tử sớm đã ngưng tụ đao đạo đạo văn, bây giờ lấy phàm nhân chi thân lĩnh hội đao đạo đạo vận. Thế mà cũng như vậy thì lại sao? Đám người nhao nhao lao đầu. Cửa thứ hai quá khó khăn. Lấy pháp nhân chi thần, nội thành đạo vận, đặt chân đại đạo, không phải yêu nghiệt hạng người khó thành." Đang nói, một bên khác, Tinh La Thánh Tử cũng từ trên thạch đài đi xuống. Nó cũng thất bại, giống nhau từ bộ chí tôn đao pháp, phải nhanh một chút tiến vào cửa thứ ba. Chí tôn đao pháp uy mạnh, nhưng cửa thứ ba bên trong truyền ra tin tức, lại làm cho bọn chúng biết, cửa hải tiếp theo bên trong, không thiếu giống nhau cấp độ đạo pháp. Các ngươi ở đây cần làm chuyện gì?" Tinh La Thánh Tử ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Trảm Tiên đao pháp thạch đài bên trên, quang mang sáng lạ. Nó vẻ mặt khẽ biến. Có người tại Linh hội Trạm Tiên Đao? Là ai? Long tượng thánh tử mắt sáng như nước, trên thân khí tức phong trào. Trạm Tiên Đao pháp khó ngộ. Bọn chúng xuất thân thánh tộc, là cao quý thánh tử, cũng đều biết Trạm Tiên Đao pháp một chút nghe đồn. Nhưng giờ phút này, nhiều người như vậy vây xem, hiển nhiên bên trong người không phải bình thường. Là Thiên Vũ biểu hình. Thiên Tuần trả lời. Long tượng thánh tử cùng Tinh La thánh tử tất cả đều vẻ mặt biến đổi. Thiên thần tộc, Thiên Vũ. Cái tên này, cái này Thiên thần tộc, hai người đều không phải lần đầu tiếp gặp, lại mỗi một lần đều bị người này chấn kinh. Nhất là lần trước Tống Thành Vũ trở thành chí cường thánh tử, một người trấn áp mười mấy thiên kiêu, hung hăng chém giết mấy người, nhược phi thiên vũ ra tay, bọn chúng cũng phải chết ở nhân cảnh. Chỉ là trận chiến kia sau, Thiên Vũ mất tích, bọn chúng còn tưởng rằng là Thiên Vũ bị Tống Thành Vũ giết. Bởi vậy hai người cùng các tộc thiên kiêu, nhao nhao theo nhân cảnh trở về, tức là vì đến Đao Hoàng đạo trưởng, đương nhiên cũng là bởi vì sợ hai giống nhau chết thảm nhân cảnh. Bây giờ, lần nữa nghe được Thiên Vũ chi danh, hai người tất cả giật mình. Không đợi bọn chúng nói cái gì, kia truyền thừa Trảm Tiên Đao pháp thạch đại bên trên, một thân ảnh đi ra, con người màu vàng lóng đảo qua tứ phương, mang theo vô tận uy nghiêm. Tiên Vũ thánh tử. Tinh La, Long Tượng hai thánh tử chủ động thi lễ, ân cần thăm hỏi. Phương Kha nhẹ gật đầu. Biểu huynh Thiên Tuần lo lắng nhìn về phía hắn, kia Trạm Tiên Đao, ngươi không có tu luyện a? Một đám người nhao nhao nhìn xem hắn. Phương Kha vừa mới chuẩn bị gật đầu, trong lòng khẽ nhúc nhích, lắc đầu. Không có, phương pháp này quỷ dị, ta không muốn luyện. Thiên Tuần lập tức thở dài ra một hơi. Tinh La thánh tử cười nói, thánh tử điện hạ sát thực không cần bạo hiểm, kia Trạm Tiên Đao pháp mặc dù tên giữ lại cổ sự, lại cùng quỷ dị làm bạn, cũng không nghe nói có người tu thành sau hiện ra thần uy, hiển nhiên cái này thần thông có vấn đề không nhỏ. Có lẽ chỉ là một chút dạ lời đồn đại, cổ sử phía trên cũng có thể là có người nói ngoa. Long tượng Thánh tử gật đầu, không tệ, kia đao hoàng thủ đồ ghi chép cũng chỉ cùng cái này Trảm Tiên đao có quan hệ, cũng không để lại qua cái khác truyền thuyết, nói không chừng cái danh hiệu này đều là giả, kia Trảm Tiên đao tự nhiên càng là giả. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu. Đao hoàng thủ đồ, cái danh hiệu này, tại bây giờ xuất hiện tất cả linh kim địa cổ bên trong, hoàn toàn không có xuất thân, lai lịch, chiến tích chờ ghi chép. Danh hảo của nó vĩnh viễn cùng kia Trảm Tiên đao khóa lại cùng một chỗ. Bởi vậy cũng có người hoài nghi Cái gọi là Đao hoàng thủ đô, chỉ là cổ sử bên trong, cái nào đó võ giả leo lên Đao hoàng, tự biên tự diễn, cũng không phải là chân chính Đao hoàng chi đồ. Tự nhiên, vậy Trạm Tiên Đao cũng cũng không phải là cái gì chí tôn pháp, cái gì cường đại thần thông. Về phần kia Trạm Tiên Đao liên quan đến quỷ dị. Điểm này ngược lại không tốt giải thích, dù sao nếu là một bộ giá trị tôn pháp, tuyệt đối sẽ không nhường trong lịch sử một ít chí tôn chuyên nhân, hoàng tộc hoàng tử vẫn lạc. Chỉ tiếc, tất cả lịch sử sớm đã qua đời. Bất hủ linh kim đều mục nát. Chân tướng như thế nào, đương kim đã không người biết được. Nghe những người này lời nói, Phương Kha chỉ là nhẹ gật đầu không có cái gì biểu thị. Dù sao, cái gọi là đao hoàng thủ độ, Phương Kha vừa rồi đã gặp được. Mặc dù cũng không phải là chân thân, nhưng đao hoàng chi độ sự tình, lại không nhất định là giả, kia Trảm Tiên đao pháp, càng là thật quan hệ tới một ít bí ẩn. Ý niệm tới đây, Phương Kha nghĩ đến đao hoàng thủ độ lưu lại câu nói sau cùng, là gấn. Gông xiển. Còn có. Nông ngấn. Là cái từ này sao? Dù loại này miêu tả, trong lòng của hắn có đáng sợ suy đoán hiện hiện, lại cuối cùng bị hắn chém dụng. Điện hạ. Tinh La Thánh tử nói đã điện hạ cũng từ bỏ chí tôn pháp, không dường như đi Truyền một bộ bình thường thần thông tự một lần. Long tượng thánh tử cũng gật đầu nhìn về phía hắn. Cái này Thiên Thần tộc thánh tử sát thực rất mạnh, nhưng ở Ngộ đạo Đao pháp bên trên, nó cũng là lên lòng so sánh. Truyền một bộ giống nhau thần thông, so tài một chút nhịn, ai trước Ngộ đạo. Những dị tộc khác Thiên Kiêu, nghe được Tinh La thánh tử đề nghị, lập tức hưng phấn lên. Ta cũng tham gia. Có người nói, Thiên Vũ thánh tử, còn có hai vị, ta muốn cùng các ngươi tu hành giống nhau đạo pháp, so một lần, nhìn xem thiên phú của ta, có phải hay không còn mạnh hơn thánh tử. Ha ha ha, ngươi phát điên vì cái gì? Ngươi làm sao có thể so ra mà vượt thánh tử điện hạ? Có người khác đại giêu kỳ đấu, ta cũng muốn tham gia, nhưng ta chỉ muốn nhìn một chút, ta khoảng cách mấy vị thánh tử điện hạ còn có bao nhiêu khoảng cách? Vẫn là ngươi biết nói chuyện, ta cũng là. Đám người nghị luận ầm ĩ, Phương Kha lại lần nữa lắc đầu. Các ngươi đi thôi, ta nếu lại thử một chút cái này mấy bộ chí tôn pháp. Hắn nói, liền trực tiếp hướng một bên thạch đài đi đến. Đúng lúc, Long tượng thánh tử chính là mới từ phía trên đi xuống. Thạch đài bên trong truyền tựa là phá kiếp đạo pháp. Mắt thấy hắn biến mất trên đài quang mang bên trong, một đám thiên kiêu nhao nhao kinh ngạc. Cái này thiên vũ thánh tử, là đầu sắt vẫn là tự tin. Là phá kiếp đạo Tinh La Thánh Tử nhìn về phía Long Tượng Thánh Tử, hỏi một tiếng. Long Tượng Thánh Tử gật đầu, "Không tệ, Vạn Kiếp Chí Tôn suốt đời sở tu, muốn lấy tự thân đao pháp phá tự thân chi kiếp, thành đạo cổ hoàng, cuối cùng mặc dù thất bại, nhưng đao pháp này vẫn như cũ cực mạnh, nếu là tu thành, đối tương lai độ kiếp có chỗ cực tốt. Chí Tôn pháp không tốt độ." Tinh La Thánh Tử lắc đầu, nó ngộ đạo mấy tháng, biết Chí Tôn đao pháp có nhiều khó. "Chúng ta đi thôi." Tinh La Thánh Tử nhìn về phía đám người, Chí Tôn pháp tu hành, không có tầm 5-3 tháng, tuyệt đối không có hy vọng, đại gia không cần lãng phí thời gian chờ đợi. Tất cả mọi người biết đạo lý này, liền xếp như bình thường thần thông. Tu hành đều rất khó, chân chính lộ ra đạo pháp, lại đi tìm hiểu đạo vận, độ khó cực cao. Chí tôn pháp, tầm 5-3 tháng nếu có thể có sở thành, đều có thể tính tiên vũ thánh tử thiên phú yêu nghiệt. Nhưng chẳng biết tại sao, Thiên Tuần nhìn xem thạch đài bên trên quang mang sáng lên, nó trong lòng mơ hồ có loại cảm giác. Thiên Vũ biểu huynh lần này nội đạo, giống như không cần quá lâu. Cái khác thiên kiêu cũng có cảm giác giống nhau. Đợi thêm một ngày. Có người thấp giọng nói, Thiên Vũ thánh tử dù sao cũng là chí cường thánh tử, so bình thường thánh tử mạnh không ít, có lẽ thiên phú kinh người đâu. Nó thân em cũng lớn nhưng lại đầy đủ nhường tinh la thánh tử hai người đều nghe thấy. Long thượng thánh tử sinh lòng không vui. Trong vòng một ngày, chí tôn pháp nhập môn ngộ đạo, chí cường thánh tử cũng không đủ, trừ phi chí tôn chuyển thế. Nó ngự khí bất thiện, cũng không xem trọng Thiên Vũ ngộ đạo chí tôn pháp, cho dù hắn là chí cường thánh tử, cho dù hắn từng tại nhân cảnh cứu nó một mạng. Những này đều không có cách nào để nó vi phạm chính mình nội tâm ý nghĩ. Đợi chút nữa, Long thượng thánh tử bỗng nhiên trừng lớn mắt, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, thạch đại bên trên có người đi ra, là Thiên Vũ thánh tử, hắn hiện ra. Nhanh như vậy, Đám người tiên tuần tất cả đều ngoài ý muốn. Biểu huynh là quên chuyện gì sao? Thiên tuần mong muốn hỏi thăm, nhưng không đợi nó mở miệng, Long tượng thánh tử bỗng nhiên nổ. Đây không có khả năng. Nó trừng lớn mắt, nhìn xem Vương Kha đi xuống thạch đài, quanh thân ở giữa, dường như có yêu đớt đạo vận quấn quẩn. Bởi vì tinh thần lực bị trấn áp, nó không có cách nào cảm tinh sắc cảm giác. Nhưng này loại đạo vận, tựa hồ là ngươi đã luyện thành pháp kiếm đạo. Long tượng thánh tử thinh ầm, nhưng ở đây tất cả tiên kiêu xuân sao? Đã luyện thành? Cái này sao có thể? Lúc này mới mấy phút, lấy thiên vũ thánh tử tốc độ Bây giờ cũng liền vừa từ Đao Linh nơi đó đạt được phá kiếp đao nhập môn phương pháp a. Làm sao có thể liền đã luyện thành? Chẳng lẽ đối Thiên Vũ Thánh tử mà nói, cấp chí tôn đao pháp chỉ nhìn một cái liền có thể ngộ ra? Hàn Lạc có người thân sắc cổ quái nhìn về phía Long Tượng Thánh tử, trong lòng thỉ thảo, thật chẳng lẽ chính là chí tôn chuyển thế? Phương Kha cười cười, không nói chuyện, lần nữa tiến vào một tòa khác thiệt đài, đây là Tinh La Thánh tử vừa rồi tu luyện Tinh La Vạn Minh đao chỗ. Hắn lên đài, bị quang mang nuốt hết sau, trước mắt cấp tốc hiện hiện một cái bóng. Đây là một đạo từ sao trời quang mang ngưng tụ hóa thân thấy không rõ gương mặt, sau khi xuất hiện liền trực tiếp đao chỉ Phương Kha. "Nhập môn vương pháp truyền cho ngươi, nếu có thể ngộ ra đạo vận, có thể đạt được toàn bộ chí tôn truyền thừa." Vừa dứt tiếng, đao linh trong tay quang mang điểm ra. "Vạn minh đao khúc dạo đầu chiếu rọi tại Phương Kha trong đầu. Trờ truyền thừa kết thúc, đao linh nói cho ngươi nửa ngày, trước tạm nghiên cứu đao pháp, nửa ngày sau, ta cùng ngươi lập bạn." Phương Kha không do dự, tại cầm tới truyền thừa sau, trực tiếp triệu ra sâu róm. Lần này là một nhóm khác 5000 con. Những này sâu róm, sớm đã bị Phương Kha cho ăn no, tích trữ đến chuyên môn dùng cho ngộ đạo sở dụng. Nhưng bởi vì sâu gióng đẳng cấp thấp, bây giờ không cách nào trợ giúp Phương Kha ngưng tụ đạo văn, cần tăng lên sâu gióng đẳng cấp, cái này sẽ dẫn đến trước đó cho ăn no chuẩn bị một lần ngộ đạo cơ hội lãng phí. Bây giờ, hắn lấy cơ hội này, tìm hiểu đạo vận, từ đó đổi lấy một bộ chí tôn pháp, giao dịch này, Phương Kha mau kiếm, rất nhanh. Sâu gióng kết kén. Phương Kha nhập kén sau, rất quan ngàn lần vạn lần tăng cường, thời gian tăng tốc, trong đầu vừa rồi truyền thừa hiện hiện, đủ loại đạo pháp chiêu thức trợ, rất nhanh dung hội hoàn thông. Mặc dù không có chân chính động thủ thi triển, nhưng rất nhanh, Vạn Minh đao đối Phương Kha đã coi như là tiên truy bất luyện. Cảnh giới cao đạo pháp Cung nghìn lần vạn lần tăng cường cảm giác lực, nhường Phương Kha tùy tiện chạm đến phá kiếp đao đại đạo, cảm ngộ tới đạo vận. Sau đó không lâu, kén lớn phá vỡ, Phương Kha thông dong đi ra, quanh thân đạo vận quấn quẩn. Lần này là Vạn Minh đao. Đao linh cũng không linh trí, cũng vô tình tự, phát giác được Phương Kha ngộ ra đạo vận, trực tiếp đem trọn bộ Vạn Minh đao truyền xuống. Phương Kha đạt thành mục đích, lúc này quay người rời đi. Nhìn xem Phương Kha lần nữa theo thạch đại đi xuống. Giữa sân thiên kiêu tất cả đều chấn kinh nặng ngào, sẽ không phải, Thiên Vũ Thánh tử điện hạ, lại ngộ ra một môn chí tôn đao pháp? Bọn chúng trong lòng vừa dâng lên ý nghĩ như vậy, liền nghe được Tinh La Thánh tử Kinh Hải nói: "Thật là Vạn Minh Đạo Đạo vận. Nó đi theo Đạo Linh tu hành mấy tháng, Vạn Minh Đạo tạo nghệ cực sâu, mặc dù còn không có chạm đến đạo vận, nhưng hoàn toàn có thể phân biệt ra được. Thiên Vũ Thánh tử trên thân quanh quẩn đạo vận, thật là Vạn Minh nào." Hắn thật tại ngẩn ngùi trong chốc lát, "Ngộ đạo Vạn Minh nào." Giờ phút này, ở đây tất cả thiên kiêu ngạn nào, tắt tiếng, trong lòng Kinh Đào Hải lãng lăn lộn không ngớt, ánh mắt dở dởn nhìn xem Phương Kha đi đến tòa tiếp theo thạch đài. Sau đó không lâu, Phương Kha ngộ đạo bốn bộ chí tôn pháp. Sau đó đánh với tiên tuần cái bắt chuyện, nói thẳng vận quấn quần, xuyên qua bình chướng, biến mất tại mọi người trước mắt. Thằng đến hắn bóng lưng biến mất giờ phút này. Mọi người mới cùng nhau dùng mình một cái, rốt cục kịp phản ứng, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Đao hoàng chuyển thế. Tất nhiên là đao hoàng chuyển thế. Nếu như không phải đao hoàng, là tuyệt đối không thể có người trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp ngộ đạo bốn bộ chí tôn pháp. Đối. Liên hiệp như chư thiên vạn giới đao pháp đệ nhất nhân, kim đường hoàng tộc lão tổ tới, nó có thể làm được sao? Thiên nguyên náo sôi trào. Tinh La Thánh tử cùng Long tượng Thánh tử thất vọng mất mắt. Đồng thời trong lòng tràn đầy sa sốt tinh thần cùng mập mịt. Hai bọn chúng người, lĩnh hội chí tôn pháp mấy tháng, lại không có ngộ đạo. Mà Thiên Vũ, lại tại ngẩn ngùi trong chốc lát, tần ngộ tứ đại chí tôn đạo pháp. Cái này khiến bọn chúng đối lại trước muốn so với Phương Kha thử ý nghĩ, sâu cảm giác hoang đường. Loại thiên phú này, loại ngộ tính này, trừ tiên và giới, còn có cái thứ hai sao? Bọn chúng thế nào phới trộn? Ta hiện tại thậm chí hoài nghi Tinh La Thánh tử nhìn xem Long Tượng Thánh tử, chậm rãi nói, hắn có phải hay không liền chạm tiên đạo cũng? Nghĩ đến loại kết quả này, Long Tượng Thánh tử toàn thân run lên, biểu hiện trên mặt không cách nào khống chế. Cái này sao có thể? Cổ sự bên trong, không biết rõ có bao nhiêu hoàng tử đều chết ở phía trên, liền Đường Kim Kim Đường hoàng tử cũng không dám nếm thử, Thiên Vũ điện hạ hắn. Long thượng thánh tử có chút không dám tin tưởng, Tinh La thánh tử lại là càng phát ra tin tưởng chính mình suy đoán, chư thiên vạn giới bên trong cũng không có loại này đao đạo đạo nội tính yêu nghiệt. Một câu, nhưng Long thượng thánh tử tại chỗ không nói gì. Đao hoàng đạo trưởng, cửa thứ 3. Trong đạo trưởng viện. Phương Kha xuyên qua bình chương sau, trước mắt hiện hiện cùng lúc trước thấy hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Đập vào mắt có diễm lệ màu đỏ chót đóa hoa nở rộ, một đám chen chúc cùng một chỗ, mọc tràn đầy lại nhìn bốn phía, giả sơn uy nga, chảy xuôi thần quang. Đây cũng không phải là là cự thạch đắp lên điêu khắc mà thành, mà là một tòa chân chính linh sơn, lấy tuyệt thế thần thông luyện hóa thành giả sơn, tọa lạc ở đây. Trong núi có nước chảy róc rách, xuyên qua mọc đầy tán lạn linh hoa cánh đồng hoa, chảy qua nơi hiếm thấy linh ngọc chế tạo trường tiểu, hội tụ đến một tòa hồ nước bên trong. Trong hồ giá đỉnh, dùng tài liệu bất phàm. Đỉnh bên trên leo lên linh thực, kia là một gốc dây hồ lô, trụ cột to to mạnh mẽ như giao long vậy không biết rõ sinh bao nhiêu tuổi. Cành la ú vàng, dường như sắp khô mục, nhưng như cũng truyền ra khiến người sợ hãi đáng sợ khí tức đập vào mắt tri cảnh. Phương Kha thoạt nhìn, chỉ là một cái bình thường hào trạch vườn hoa đồng dạng, mặc dù dùng tài liệu chất quý, bố trí tinh xảo, có thể như vậy bố trí, dường như cũng liền cùng thánh nhân trạch viện không sai biệt lắm. Nhưng, Phương Kha ánh mắt rơi xuống vườn hoa, đi vào vừa tới liền đập vào mi mắt kia hoa hồng lớn đoán một bên. Ở nơi đó, có một đầu hai tay hình như đường, màu sắc rực rỡ kim, phía sau lưng sinh ra một đôi kim sắc đường cánh sinh linh, ngay tại cẩn thận nhìn chằm chằm đóa hoa kia quan sát đến. Toàn thân nó tâm đầu nhập trong đó, giống như là kia hoa bên trong có một cái thế giới đồng dạng. Nhìn xem cái kia kim sắc sinh linh Phương Kha ánh mắt khẽ núp đích. Kim đường hoàng tộc, đây chính là đương đại kim đường hoàng tộc hoàng tử, cùng cảnh giết người không siêu 17 đao, đường thập thất. Mà nó đang nhìn hoa. Tiếng là, một đầu đao đạo.